Chương 208 bị theo dõi. 2. Chương 208 bị theo dõi. 2. Thấy tình cảnh này, vị này cường hành thể tu, trắng bạch mặt người phía dưới hình dáng cũng triệt để sợ ngây người. Hắn thật sự là không ngờ rằng, trước mắt cái này chỉ có kim đan tầng 2 tu sĩ, vậy mà cũng là một tên thể tu, mà lại đừng nhìn chỉ có kim đan tầng 2 tu vi, vậy mà tại cùng mình chính diện giao phong phía dưới không phân sàn sàn nhau, cái này sao có thể sự tình. Tốt, rất tốt, không nghĩ tới ta còn nhìn sai rồi, các hạ vậy mà cũng là một tên thể tu, không sai, ta càng ngày càng đối với ngươi cảm thấy hứng thú ta cũng đã lâu không có hưng phấn như vậy, ta sẽ dùng năm đấm đưa ngươi sườn cốt toàn thân từng điểm từng điểm đánh nát, để cho ngươi nhận hết thống khổ mà chết. Nói đi, người này đứng tại chỗ, đột nhiên hét lớn một tiếng, lập tức nó bao khỏa toàn thân áo bào đen đột nhiên chia năm xẻ bảy ra, lộ ra bên trong một thân bắp thịt thân thể. "Tiểu tử, sau đó ta muốn đem hết toàn lực, ngươi tiếp chiêu đi." "Nói đi." Người này hét lớn một tiếng, toàn thân trên dưới tất cả cơ bắp phảng phất tại trong nháy mắt bị tỉnh lại một hoàn dạng, tất cả lực lượng cũng bắt đầu cấp tốc hướng về năm đấm hội tụ tới, tại ớt mục trong mắt, đối phương năm đấm cũng giống như đột nhiên từ một cái bình thường lớn nhỏ Lập tức trở nên che khuất bầu trời bình thường, như là dị thể lôi đỉnh hướng về đất mục đập tới. Thấy tình cảnh này, đất mục cũng hét lớn một tiếng, thân thể phía sau đột nhiên hiện ra một tòa minh vương hư ảnh, mà đất mục nhìn như nhu nhược thân thể tại đạo này, minh vương hư ảnh phụ trợ bên dưới, phản phất liền như là một cái sẽ phải bạo tác tiểu thế giới bình thường, tựa hồ tích chứa vô tận lực lượng, mà đất mục trên nắm tay có một tầng ngọn lửa nóng bỏng đang thiêu đốt, đối mặt địch nhân công kích, đất mục trực tiếp đột nhiên vùng ra nắm đấm của mình. Khi hai người nắm đấm lần nữa đụng vào nhau đằng sau, đất mục mặt ngoài nắm đấm bao khởi tầng kia hóa diễm, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, nhưng sau một khắc Ngọn lửa này vậy mà xâm nhiễm đến thân thể của đối phương mặt ngoài, tại hai người thân thể nhanh chóng lui về phía sau thời điểm, ngọn lửa kia lại đột nhiên bắt đầu tấn mãnh bốc cháy lên, đau người kia tít. Thì... Thế mà gọi bệnh, khá lắm hèn hạ tiểu tặc, vậy mà đánh lên ta. Ha ha, ta bản thân liền là pháp thể tu, chẳng lẽ ta sẽ choáng váng không thành, phải cứ cùng ngươi tiến hành thể thuật bỏ sức, mặc kệ mèo đen mèo trắng, có thể bắt được chuột chính là mèo tốt. Đông dạng đạo lý, mặc kệ ta dùng cái gì thủ đoạn, chỉ cần có thể đưa ngươi cầm xuống, chính là thành công thủ đoạn. Nghe ớt một lời nói, Đối phương tấn thuần hện, có thể cái kia xâm nhiễm đến thân thể của hắn cổ quái hóa diễm, lại là vung đi không được, mặc dù tạm thời còn không có triệt để công phá hắn kim thân phòng ngự, nhưng lại liên lụy đến hắn rất nhiều pháp lực, để hắn căn bản là không cách nào tiếp tục tổ chức đối với ất mục triển khai cầm hữu hiệu công kích. Đối phương công kích không được gắt mục, có thể gắt mục lại sẽ không khách khí với hắn. Thấy mình dị hỏa đã liên lụy đối phương đại lượng pháp lực, làm cho đối phương giật gấu va vai, ất mục như thế nào lại vứt bỏ tốt đẹp như vậy cơ hội, hắn lập tức thi triển ảnh độ thuật, toàn bộ thân thể giống như một đạo tàn ảnh bình thường, nhanh chóng hướng về đối phương công đi qua. Nhìn thấy ất mục thừa cơ hướng mình phát khởi phản công, bị dị hỏa dây dưa tu sĩ cao lớn, mặt mũi tràn đầy âm hàn nỗi giận, lườm tím mắt, khá lắm hèn hạ tặc tử, ngươi cho rằng dựa vào dị hỏa này, liền có thể làm khó dễ được ta sao? Nam mơ, mơ tưởng. Lập tức, tu sĩ cao lớn này hét lớn một tiếng, toàn thân trên dưới đột nhiên tản mát ra từng đạo kim quang, trong lúc họng hốt, phản phất tại toàn thân cao thấp tạo thành một tầng màu vàng màng mỏng bình thường, đem toàn bộ thân thể đều bao vây lại, mặc cho ất mục dị hỏa như thế nào nung khô, cũng đốt không ra tầng này thật mỏng kim y. Mà ất mục nắm đấm đánh vào địch nhân trên thân, liền như là đánh vào một khối cứng rắn trên miếng sắt, phản chấn lợi hại, thậm chí để ất mục nắm đấm đều có chút đau nhức. Ất mục thấy thế, biết cái này hẳn là đối phương thi triển một loại bí thuật, tại thân thể của mình bên ngoài tạo thành một tầng tuyệt đối phòng ngự, bất quá, bí thuật như vậy, khẳng định sẽ có thời gian hạn chế, ất mục cũng không do dự nữa, lập tức giống như một cái nhanh chóng xoay tròn như con thoi, vây quanh địch nhân, nhanh chóng xoay tròn, đồng thời không ngừng mà phát động công kích, dày đặc nắm đấm liền như là như hạt mưa không ngừng mà rơi xuống địch nhân trên thân. Có thể để ất mục im lặng là, một chén trà thời gian qua đi. Trên người đối phương tầng này Kim Y vẫn là không có chút nào sơ hở, cũng không có yếu bất dấu hiệu, vẫn một mực đem nó bảo hộ ở ở giữa. Bất quá, người này cũng vô pháp lại đối với Ất Mục khởi sướng bất kỳ công kích, cũng chỉ có thể ngốc tại chỗ mặc cho Ất Mục công kích, không chút nào có thể hoàn thủ. Ất Mục cười lạnh nói, ta còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại, nguyên lai chẳng qua là một cái rụt đầu rùa đen mà thôi, sắc rùa đen này đích thật là lợi hại, lại có thể chịu nổi ta nhiều như vậy công kích. Giờ phút này bị Kim Y bao khỏa tu sĩ cao lớn, sắc mặt cũng là hết sức khó coi, hắn hiện tại cũng lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Nếu như hắn muốn khởi sướng phản công lại nói, tầng này phòng ngự tuyệt đối liền muốn mất đi hiệu lực, một khi phòng ngự tuyệt đối mất đi hiệu lực, cái kia quỷ dị dị hỏa lại sẽ lập tức dính bám vào trên thân thể hắn, để hắn chật vật không chịu nổi, nhưng nếu như không phản công, vậy liền đúng như cùng ngất mục vừa rồi nói, chính mình liền cùng trốn ở một cái trong xác rùa đen không sai biệt bao nhiêu, chỉ có thể bị động bị đánh. Giờ phút này, trong lòng người nọ mười phần bất khuất. Lúc đầu cho là mình một cái kim đan đại viên mãn tu sĩ, đối đầu rất một dạng này, một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ, trên cơ bản là dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức, có thể tuyệt đối không ngờ rằng Chính mình không những không có thể đem mắt mục cầm xuống, lại còn bị đối phương bức đến loại trình độ này. Chớ nhìn hắn hiện tại Kim Y không gì phản nổi, nhưng lại đang không ngừng tiêu hao chính mình đại lượng pháp lực, cũng nhờ có hắn là Kim Đan đại viên mãn tu sĩ, pháp lực hùng hậu, trong thời gian ngắn còn có thể chịu đựng được, có thể vốn là như vậy cũng không phải cái biện pháp thực sự không được, chính mình cũng chỉ có thể dựa vào phong cấm đại trận ngăn chặn đất mục, sau đó chợt vật trốn. Ma đất mục lúc này cũng không muốn cùng người này lãng phí thời gian nữa, dù sao xung quanh nơi này có phong cấm đại trận phong tỏa, người khác cũng không nhìn thấy giờ phút này trong đại trận tình hình, mình có thể thích hợp bại lộ một chút áp chủ bài. Tại ớt một thôi động phía dưới, ngay trong thứ hải lạc hồn trùng đột nhiên bắn ra, rơi vào địch nhân đỉnh đầu. Nhìn thấy lạc hồn trùng trong ngay mắt, tu sĩ cao lớn sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, không thể tưởng tượng nổi mở miệng hô, "Cái này, đây là lạc thổ trùng. Cao phẩm pháp bảo lạc hồn trùng, cái này, cái này sao có thể? Ngươi là phía miểu cùng người." Ớt một cười lạnh một tiếng, cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp thúc dục lạc hồn trùng. "Ông." Theo lạc hồn trùng tiếng trùng vang lên, lạc hồn trùng phía dưới tu sĩ cao lớn hai mắt lập tức lâm vào mê mang bên trong, lập tức, thân thể của hắn mặt ngoài bao trùm tầng kia kim y. Lập tức liền biến mất không thấy gì nữa, mà ất mục thì là nhân, cơ hội này, một quyền đập trúng đối phương trái tim vị trí. Tu sĩ cao lớn trái tim vị trí lập tức bị đện ra một cái quyền ổn, xuất hiện một cái nho nhỏ lóm, mà dị họa thì là thừa cơ tràn ngập toàn thân của hắn. Tại to lớn đau đớn kích thích phía dưới, nguyên bản đã lâm vào tạm thời mê mang tu sĩ cao lớn lập tức thanh tỉnh lại, trong miệng phát ra thống khổ kêu thảm. Chương 209 bị cướp giết, 1, chương 209 bị cướp giết, 1. Võ sĩ tiểu tặc, ngươi cũng dám âm ta, ta liều mạng với ngươi. Giờ phút này đã từ mê mang bên trong khôi phục thần trí cao đại kim đang tu sĩ Trên mặt lộ ra điên cuồng thần sắc dữ tợn, giờ phút này hắn đã cảm giác được hôm nay chuyện này không cách nào lành, Tô muốn cùng ất mục đồng quy vu tận ý nghĩ, hắn bay người lên trước, giơ ra hai tay muốn đem ất mục vững vàng ôm ở trong ngực của mình. Thấy tình cảnh này, ất mục làm sao có thể để nó toàn nguyện. Khi đối phương hai tay ôm chặt lấy ất mục tại điểm, ất mục thân thể đột nhiên phát thoái, biến thành từng đạo tàn ảnh, mà ất mục chân thân đã sớm cách xa đối phương. Nhưng đối phương y nguyên không chịu bỏ qua, tiếp tục theo sát ất mục tàn ảnh, ý đồ tiếp tục ôm ghì ất mục, mà lại tại trong quá trình này, ất mục cũng cảm giác nhẹ cảm đến, đối phương thể nội kim đan ngay tại kịch liệt bành trướng. Xem ra đối phương là muốn thông qua tự bạo phương thức, lôi kéo ất mục chất trùng. Ất mục đem chính mình ảnh độn thuật thi triển đến cực hạn, tại toàn bộ chiến đấu hiện trường, khắp nơi đều là ất mục tàn ảnh, căn bản là không có cách phân rõ cái nào là ất mục chân thân. Mắt thấy một mục không cách nào khóa chặt ất mục chân thân, tu sĩ cao lớn trên khuôn mặt lộ ra điên cuồng phấn sắc, lớn tiếng hô, phong cấm đại trận, thu. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, ất mục lập tức cảm giác được có một cỗ không gian ba động, tại chính mình bốn phía nhanh chóng hướng về tu sĩ cao lớn tới gần. Xem ra đối phương là muốn thông qua đem phong cấm đại trận tiến một bước gấp xúc phạm vi phương thức, tiến một bước nghiền ép ất mục chánh nẽ không gian. Cứ như vậy, cho dù là không cách nào đem mất mục chân thân hạn chế lại, nhưng ở nhỏ hẹp như vậy phạm vi bên trong tự bạo kim đan, như vậy ất mục cũng tuyệt đối chạy không thoát số mệnh phải chết đi. Trừ phi ất mục có thể đối với cùng đối phương thỏa hiệp, song phương riêng phần mình rời đi. ất mục đương nhiên sẽ không làm cho đối phương mục đích thực hiện, mắt thấy là hồn trùng kỹ năng làm lạnh đã kết thúc, ất mục không chút do dự thôi động lạc hồn trùng lần nữa phát ra một kích chí mạng, cao si tu si hai mắt cũng lần nữa lập tức sa vào đến mê mang bên trong. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ất mục lập tức đem chính mình bản mệnh pháp kiếm cho tế đi ra. Một đạo thật nhanh linh quang hiện lên, Tu Sí Cao lớn lập tức kinh ngạc đứng tại chỗ, cũng không nhúc nhích. Mặc dù giờ phút này thần hồn của hắn đã lần nữa khôi phục, nhưng hắn thân thể cũng đã không bị khống chế. Từ mi tâm của hắn bắt đầu, một đạo hư tuyến do bên trên từ bên dưới chậm rãi vỡ ra, đem hắn thân thể một phân thành hai, liền ngay cả hắn trong đan điền kim đan cũng trực tiếp phá toái ra. Hắn một hít vào một hơi thật dài. Theo hắn tấn thăng kim đan, hắn mỗi lần thôi động bản mệnh pháp kiếm cần có pháp lực vậy mà cũng nhanh chóng tăng lên. Còn nhớ rõ trước đó tại chúc cơ đại viên mãn thời điểm, hắn mỗi lần thôi động bản mệnh pháp kiếm ít nhất phải dùng đến một nửa pháp lực, trên cơ bản toàn thân pháp lực cũng chỉ có thể tối động bản mệnh pháp kiếm phát động hai lần công kích. Hiện tại hắn tấn thăng đến kim đan kỳ, không nghĩ tới cần tối động bản mệnh pháp kiếm phát động hai lần công kích thời điểm, pháp lực này tiêu hao ý nguyên rất lớn. Hắn hồ sơ giản lược đoán chừng một chút, mình bây giờ như vậy hùng hậu pháp lực, tối đa cũng chỉ có thể tối động bản mệnh pháp kiếm toàn lực thi triển 3 lần công kích. 3 lần công kích đằng sau, chính mình liền triệt để kiệt lực. Bất quá chỗ tốt duy nhất ngay tại ở, chỉ cần tại lạc hồn chúng phối hợp phía dưới khống chế đối phương thần hồn, như vậy chính mình thi triển bản mệnh pháp kiếm công kích thời điểm, cái này thành công xác suất là phi thường cao. Nói cách khác tại Kim Đan cấp độ này, Thất Mục cơ hội là vô địch tuyệt đại, trừ phi đối phương cũng có phi thường lợi hại thần hồn pháp bảo hoặc là phòng ngự pháp bảo hộ thân. Bất quá thần hồn pháp bảo dù sao cũng là cái vật hi hãn, không phải tất cả Kim Đan tu sĩ đều có thể có, nhất là giống như Thất Mục dạng này có được có linh tính thần hồn pháp bảo, cái này liền càng thêm hiếm thấy. Đặc biệt là thông qua lần này hội đấu giá, Thất Mục đập đến kinh thần đầm, mà lại lạc hồn trung đang hấp thu kinh thần đầm tinh hoa đằng sau, phẩm cấp cũng lập tức do sơ phẩm trên pháp bảo lên tới cao phẩm pháp bảo, lạc hồn trung thực lực đã so sánh với trước có to lớn tăng lên. Nếu như tương lai lạc hồn trung thật sự có thể tấn thăng trở thành linh bảo lời nói, như vậy ất mục cho dù là đối mặt Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, cũng không cần lo lắng quá mức. Đương nhiên đây chỉ là một mỹ hảo nguyện vọng mà thôi, muốn thực hiện, còn không biết ngày tháng năm nào sự tình. Giải quyết người này, ất mục cũng không dám ở chỗ này quá nhiều dừng lại, vội vàng đem trên thân người này bảo vật thu về đi, sau đó vừa cẩn thận cảm ứng xung quanh một cái hắn sở thiết đưa phong cấm đại trận. Phong cấm đại trận này chính là thông qua trận bàn cùng 18 căn trận kỳ thiết trí, cũng là một kiện chí bảo, không thể ném ở nơi này, ất mục dù sao cũng là một vị trận pháp đại sư, không bao lâu hắn liền đem bảo vật này thu về làm xong đây hết thể đằng sau, ất mục tuyệt không dám trì hoãn, lập tức thả ra ất tam, để hắn mang theo chính mình nhanh chóng hướng nơi xa bày chỗ đi. Phi buôn một ngày một đêm đằng sau, ất mục lúc này mới thở giải một hơi. Giờ phút này, dự đoán của hắn chính mình cùng Du Tiên Bạo các thị hội nơi tổ chức Di La Sơn, chí ít đã cách xa nhau ngàn dặm xa. Đến khoảng khắc này, phương diện an toàn hẳn không có vấn đề gì. Thời gian giải nhanh chóng chạy vội cũng làm cho ất tam mệt quá sức, ất mục để ất tam ở một bên nghỉ ngơi, chính mình thì bắt đầu lại xem trước đó tập kích cái kia cao đại kim đan tu sĩ túi trữ vật, nhìn xem bên trong đến tụt cũng có bảo vật gì. Đáng tiếc là Tại đối phương trong túi trữ vật, đất mộ cũng không có phát hiện cái gì hiếm có bảo vật, trừ đại lượng linh thạch bên ngoài, cũng liền vài quặng linh thảo còn nữa có thể nhìn được. Đất mộ không chút do dự liền đem những linh thảo này trực tiếp ném tới phong linh mộ bên trong, ném cho dược trùng để nó tự hành xử lý. Làm xong đây hết thẻ đằng sau, đất mộ cũng nhắm mắt lại, bắt đầu khôi phục tự thân pháp lực. Mình bây giờ tu vi vẫn còn có chút thấp nha, mặc kệ là thôi động bản mệnh pháp kiếm hay là lạc hồn trùng, đều cần khủng lỗ thần hồn ủng hộ và pháp lực duy trì, chính mình kim đan sơ kỳ tu vi, rõ ràng còn chưa đáng kể. Đang lúc hai người lặng lặng ngồi tại trên gò núi khôi phục pháp lực thời điểm, Đột nhiên từ đằng xa truyền đến tiếng đấu kịch liệt tâm thanh. Tất mục đội vàng đứng dậy, phi thân nhảy lên đi tới giữa không trung, ngước mắt viễn thị muốn nhìn một chút đến to cục. Xa xa liền thấy phía trước một nơi nào đó, đang có mấy tên tu sĩ tiến hành chiến đấu kịch liệt, nhìn nó chiến đấu cấp độ, hẳn là tất cả đều tại kim đan cấp bậc trở lên. Không nghĩ tới rời đi Di La Sơn khoảng cách xa như vậy, còn có thể đụng phải kim đan cấp bậc tu sĩ chiến đấu. Trung quanh nơi này hoang tàn vắng vẻ, căn bản cũng không có thông môn, cũng không có cái gì phường thị, những này ngay tại chiến đấu kim đan tu sĩ, vô cùng có khả năng đều là thông qua du tiên bảo các ngẫu nhiên truyền tống trận truyền tống mà đến người. Xem ra trước đó Du Tiên Bảo các nói tới những cái kia lập đến trọng bảo tu sĩ, đều có thể thông qua Du Tiên Bảo các truyền tống trận truyền tống đến ở ngoài ngàn dặm, cũng không phải tuyệt đối an toàn, thậm chí có khả năng bản thân liền là một cái bẫy. Tất một có một loại kỳ quái dự cảm, hắn luôn cảm thấy lần này Du Tiên Bảo các hội đấu giá tràn đầy âm mưu cùng tính toán. Chương 209 bị cướp giết 2, chương 209 bị cướp giết 2. Dựa theo bình thường tới nói, là không nên xuất hiện loại tình huống này, dù sao Du Tiên Bảo các vài vạn năm đến để dành tới danh dự là vô cùng tốt, chính mình cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Du Tiên Bảo các sẽ tính toán khách nhân. Nếu như không phải Du Tiên Bảo các tổng xuất hiện vấn đề gì, như vậy cũng liền có thể là chủ trì lần này, Du Tiên Bảo các thị hội người nào đó xảy ra vấn đề gì. Dù sao Du Tiên Bảo các thế nhưng là một cái khổng lồ tổ chức quân bán, vượt ngang mấy cái đại lục. Tại tổng các phía dưới, nghe nói còn thiết trí 36 xử lý các, mỗi xử lý các đều có phạm vi thế lực của mình. Tất mục trong lòng cũng 10 phần may mắn, chính mình trước đó đem Du Tiên Bảo các đưa tặng cho mình viên kia lệnh bài truyền tống cho vứt bỏ, bằng không mà nói, có lẽ chính mình giờ phút này cũng sẽ sa vào đến viễn phức cùng trong nguy hiểm. Mắt thấy xa xa chiến đoàn không ngừng đang hướng về mình phương hướng này tới gần, Ất Mục lập tức đem mất Tam Thu nhập túi linh thú bên trong, sau đó thân hình loé lên liền biến mất không thấy. Rất nhanh, đám kia ngay tại chiến đấu kịch liệt Kim Đan tu sĩ, liền đem chiến đoàn chuyển rời đến Ất Mục vừa rồi đợi qua địa phương. Mà trốn ở trong túi Ất Mục, ngay tại lặng lặng quan sát đến đây hết thảy. Lâm vào hỗn chiến Kim Đan tu sĩ hết thảy có 6 người, chia làm hai phe cánh. Cái thứ nhất trận doanh, là hai tên Kim Đan sơ kỳ tu sĩ cùng hai tên Kim Đan đại viên mãn tu sĩ, bốn người này, Ất Mục cũng đều nhận biết, chính là Lục Tử Ngang, một thanh huy cùng hắn hai cái tùy tùng. Về phân đối địch phương, thì là hai tên kim đan đại viên mãn tu sĩ, nhưng hai người này mặc trên người hội đấu giá phát ra áo bào đen, trên mặt cũng che quỷ diện, căn bản cũng không biết đến cùng là ai. Lúc Tử Ngang giờ phút này toàn thân trên dưới đều là thương, pháp lực cơ bản sắp tiêu hao hết rồi, tóc hai rối bảy, ánh mắt điên cuồng, hắn lớn tiếng hô, các ngươi những này đáng đâm làn đao, không nghĩ tới Đường Đường Du Tiên Bảo các vậy mà cũng có thể làm ra cấp giết sự tình, ta sẽ đem việc này đem ra công khai, để người trong thiên hạ đều biết các ngươi Du Tiên Bảo các hèn hạ hành vi. Mà hai tên áo đen quỷ diện tu sĩ lại từ đầu đến cuối không có mở miệng nói chuyện, chỉ là yên lặng đối với bốn người không ngừng phát động công kích. Mộc Chân Nhân trên khuôn mặt cũng lộ ra toán giận chi sắc, hướng về phía hai tên tu sĩ áo đen lớn tiếng gở trách nói tốt một cái hèn hạ vô sỉ du thiên bạc cát, vậy mà tại lệnh bài truyền tống bên trong làm tay chân, bên dưới tối độc, ta làm quỷ cung sẽ không bỏ qua các ngươi. Có thể tiếc nuối là, vô luận Mộc Thanh Huy cùng Lục Tử Nang như thế nào điên cuồng tiêu gạo, đối diện hai tên Kim Đan đại viên mãn tu sĩ, vẫn như cũng là không nói một lời, như là hai cái khôi lỗi bình thường, càng không ngừng đối với bốn người phát động điên cuồng công kích. Giờ phút này ất Mộc cũng nhìn ra là lạ, Mộc Chân Nhân Lục Tử Nang cùng hắn hai tên Kim Đan viên mãn tùy tùng, Lúc này toàn thân khí tức mười phần không ổn định, một thân thực lực cũng chỉ có thể phát huy 5/6 phần 10 mà thôi, rõ ràng là nhận lấy một loại nào đó ám toán. Thấy tình cảnh này, đất mục trên khuôn mặt lộ ra hiểu ý dáng tươi cười. Trước đó chính mình còn bị người cưỡng giết, hiện tại chính mình cũng có thể làm một lần ngư ông. Giờ phút này cái kia hai tên đi theo tại mục chân nhân bên cạnh Kim Đan đại viên mãn tu sĩ, trong nội tâm lại sinh ra tiểu tâm tư. Hai người bọn họ tu vi thâm hậu, cho nên còn có thể tạm thời kiểm chế chế chính mình bị chúng cử động. Có thể thời gian lâu, liền không nói được rồi. Mắt thấy thế không thể làm, vậy liền không cần thiết bội tiếp vị này mục chân nhân chịu chết. Hai người nhìn chăm chú một chút, lập tức ở trong lòng đã đạt thành ăn ý nào đó. Một chiêu qua đi, hai người vậy mà đem Mộc Thanh Huy cùng Lục Tử Nang trực tiếp đẩy hướng địch nhân, mà chính mình thì là nhân cơ hội này lập tức quay người bỏ trốn mất dạng. Bị chính mình hai tên tùy tùng bán, Mộc Chân Nhân trên khuôn mặt lộ ra vẻ mặt bi phẫn, hướng về phía hai người nổi giận mắng, "Các ngươi có thể chạy sao? Nếu như ta chết ở chỗ này, nhà ta lão tổ tự sẽ tìm các ngươi hai cái tính sổ sách, các ngươi chính là chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng trốn không thoát nhà ta lão tổ truy sát." Nhưng giờ phút này hai tên đi theo đã quyết tâm muốn chạy trốn, căn bản cũng không để ý tới Mộc Chân Nhân đe dọa. Mà hai tên Kim Đan đại viên Mãn Tu sĩ áo đen thì là không thèm để ý chút nào đối phương đạo tẩu, y nguyên đối với Lục Tử Ngang cùng Mục Chân Nhân phát khởi công kích. Bởi vì không có hai tên Kim Đan đại viên Mãn tùy tùng trợ giúp, Lục Tử Ngang và Mục Thanh Huy hai người rất nhanh liền thành tù nhân. Hai người này xuất thân đều vô cùng tốt, căn bản cũng không có tự bạo Kim Đan dũng khí, còn vọng tưởng có lẽ nhà mình lão tổ có thể đem bọn hắn cứu ra ngoài. Bên trong một cái áo đen Kim Đan đại viên Mãn Tu sĩ từ trong lực móc ra một cái túi vải, nhẹ nhàng chụp tới liền đem hai người thu nhập trong bao vải hay tại phía trước điên cuồng chạy trốn hai người, gặp chiến đấu phía sau vậy mà tại trong nháy mắt liền kết thúc, trong lòng cũng đang không ngừng thầm mắng, thật sự là hai cái phế vật, thậm chí ngay cả một chén trà thời gian đều duy trì không đi xuống. Bởi vì trên thân hai người đều trùng cực độc, cho nên hai người chạy với tốc độ căn bản là không có cách phát huy đến cực hạn, chỉ trong chốc lát, hai người liền bị phía sau người truy sát cho đuổi theo. Gặp tình hình này, hai người cũng rốt cục triệt để từ bỏ đảo tẩu ý nghĩ, nhất định phải liều chết đánh một trận. Đáng tiếc là, kết quả cũng không có khả năng phát sinh cải biến, cuối cùng hai người cũng bị độc tố kia cho tê dại thần hồn, bị thu vào trong bao vải. Làm xong đây hết thảy đằng sau, hai tên tu sĩ áo đen đang định phi thân lên trời đi nơi đây, lại đột nhiên dừng bước, bởi vì lúc này, tại hai người sau lưng, đột nhiên xuất hiện một tên Kim Đan sư kỳ tu sĩ. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện một tên ngăn lại đường đi Kim Đan tu sĩ, hai tên người áo đen không có chút nào do dự, lập tức đối với người này phát khởi công kích. Cái này đột nhiên xuất hiện Kim Đan tu sĩ, không phải người khác chính là Ứt Mục. Trước đó, hắn vốn là muốn tại 6 người hỗn chiến chúng quanh Tiết Chí Phong cấm đại trận, đem 6 người vây khốn ở trung ương, chờ lấy 6 người đánh nhau chết sống đằng sau, chính mình lại ngồi thung ngư ông thủ lợi. Nhưng không đợi hắn có hành động Trên trận chiến đấu tình hình liền phát sinh biến hóa cực lớn. Hai tên Kim Đan đại viên Mãn Tùy Tùng bỏ trốn mất dạng, Lục Tử Ngang cùng một thanh huyết thì là thành tu nhân. Mặc dù hắn rất không muốn trực tiếp cùng cái này hai tên áo đen Kim Đan tu sĩ phát sinh xung đột, nhưng hắn nhưng không có biện pháp nhìn tới không để ý tới. Dù sao tại Lục Tử Ngang trong túi trữ vật, còn cất giấu chính mình tầm tâm tâm niệm niệm bóng đen chi quái, cho nên nói cái gì chính mình cũng muốn đem Lục Tử Ngang từ cái kia hai cái người da đen trong tay giải cứu ra. Thừa dịp vừa rồi hai tên người áo đen cùng hai tên Kim Đan đại viên Mãn Tùy Tùng xệ ra ác chiến thời điểm, ất mục thì là thuật lợi ở trùng quanh kết chí hạ phong cấm đại trận. Mà lại tại phong cấm đại trận cơ sở phía trên, Tất Mục còn đem chính mình tàng điệu bí pháp tiến hành bố trí. Làm xong tất cả công tác chuẩn bị đằng sau, Tất Mục lúc này mới thoải mái hiện thân đi ra. Nhìn thấy hai tên người áo đen nhìn thấy chính mình đằng sau, một câu cũng không có nói, cũng không có do dự chút nào, lập tức liền đối với mình phát động. Tất Mục trong lòng càng thêm sắp nhận, cái này hai tên áo đen kim đàn tu sĩ tuyệt đối không bình thường, hai người bọn họ liền như là bị người điều khiển khôi lỗi bình thường. Chương 210 bại lộ, 1, chương 210 bại lộ, 1. Đối mặt hai người chính diện đánh giết, Tất Mục trong lòng đã có một cái quyết đoán. Du Tiên bảo các nội bộ nhất định là sẽ ra vấn đề gì, mình tuyệt đối không thể cùng hai người kia dây dưa quá nhiều thời gian, vạn nhất Du Tiên bảo các thiết trí chuẩn bị ở sau còn không chỉ hai người kia, vậy mình liền phiền vãi. Cho nên dưới mắt chính mình nhất định phải giải quyết dứt khoát, dùng thời gian ngắn nhất đem hai người kia tranh thủ thời gian giải quyết hết, sau đó lập tức bỏ trốn mất dạng, chỉ cần mình có thể thuận lợi trở về Thành Vân Tông, vậy liền tuyệt đối an toàn. Ở chỗ này mỗi nhiều trì hoãn một đoạn thời gian, chính mình gặp phải nguy hiểm càng lớn hơn một chút vì có thể mau sớm đem hai người cho giải quyết triệt để rơi, Tất Mục không có lưu niệm gì chuẩn bị ở sau, đem chính mình hai đại pháp bảo đồng thời thi triển đi ra. Tại lạc hồn trung phối hợp phía dưới, Tất Mục bản mệnh pháp kiếm lấy thế dễ như trở bàn tay, liên chạm hai kiếm, cấp tốc đem hai tên áo đen kim đan đại viên mãn tu sĩ chém giết. Bởi vì quá nhiều thi triển lực lượng thần hồn cùng pháp lực, Tất Mục sắc mặt mười phần tái nhợt, hai chân như nhũn ra, cơ hồ liền muốn đứng không vững. Hắn vội vàng từ trong túi trữ vật lấy ra khôi phục sử dụng đan dược, một mạch nhét vào trong miệng của mình. Hiện tại cũng không kiềm quanh chân ngồi xuống từ từ hấp thụ, Thất Mục lập tức tiến lên, đem hai cái người áo đen trên mặt quỷ diện cho cầm xuống tới, lập tức quét một sắc mặt khẽ giận mình. Hai người kia, một cái là gầy gò trung niên nhân, nhân, một cái là cường tráng hán tử. Cái kia cường tráng hán tử Thất Mục cũng không nhận ra, nhưng cái này gầy gò trung niên nhân ắt mục lại là vô cùng quen thuộc, người này chính là phụ trách hội đấu giá Càn Nguyên chân nhân. Khi nhìn đến Càn Nguyên chân nhân thời điểm, Thất Mục trong lòng càng thêm xác nhận, dù tiên bảo các nội bộ nhất định là xảy ra vấn đề gì. Một cái phụ trách chủ trì hội đấu giá kim đang chân nhân, vậy mà che lên mặt, đến tập kích tham gia hội đấu giá khách quý. Chuyện như vậy một khi lan truyền ra, sẽ đối với Du Tiên Bạo các danh dự tạo thành đả kích cực lớn. Bất quá ứt mộc lại sẽ không làm chuyện như vậy. Một khi tin tức từ chính mình nơi này phát tán ra, vậy mình không thể nghi ngờ sẽ chọc cho bên trên Du Tiên Bạo các khổng lồ như vậy thế lực, đoán chừng đến lúc đó cho dù là thành phần tông, cũng không bảo vệ nội chính mình. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là tranh thủ thời gian chuẩn mất. Tất mộc ngay cả trên thân hai người tải vật đều không có vơ vét, e sợ cho đối phương lưu lại cái gì ám thủ bị truy tung bên trên. Hắn trực tiếp đem cái túi kia con lấy ra ngoài, ném tới chính mình bản mệnh pháp bảo bên trong phong tồn đứng lên, lập tức thu hồi phòng cấm đại trận. Sau đó gọi ra đám tằm, mang theo chính mình lập tức bỏ trốn mất dạng. Tại đất mục rời đi không bao lâu đằng sau, tứ Càn Nguyên Chân Nhân cùng tình trạng cường tráng thi thể ở trong, chậm rãi leo ra ngoài hai cái côn trùng màu đen, trong đó một cái toàn thân mang thương, mà đổi thành bên ngoài một cái thì hoàn hảo không chút tổn hại. Hoàn hảo không chút tổn hại côn trùng màu đen, nhìn xem đồng loại của mình toàn thân mang thương, hai cái màu đen nhỏ mắt kép bên trên, vậy mà hiện lộ ra vẻ hưng phấn, bay thẳng đến đồng loại của mình nào tới, ăn như gió cuốn đứng lên, đem đồng loại của mình triệt để ăn hết đằng sau, cái này côn trùng màu đen rõ ràng lại lớn một vòng, tại thịt thịt trên lưng. Vậy mà sinh ra hai cái mỏng như cánh ve bình thường cánh. Côn trùng màu đen vô cánh bay đến giữa không trung, lập tức lại là lượn lên, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Một ngày một đêm đằng sau, đất mục cùng tất tam rốt cục tiến vào Thanh Vân Tông phạm vi thế lực. Đất mục rốt cục thật dài thở dài một hơi. Đến nơi này, hắn rốt cục cảm giác mình an toàn có nhất định bảo hộ. Hắn dù sao cũng là Thanh Vân Tông tiêu giao nhất mạch mạch chủ, khác không dám nói, chỉ cần hắn hiện thân tại Thanh Vân Tông trong phạm vi thế lực bất luận cái gì một nhà trong tông môn, hoặc là bất kỳ một cái nào trong phân thị, chỉ cần hắn chịu biểu lộ thân phận của mình, hắn liền nhất định sẽ đạt được cao nhất quy cách khoản đãi. Bất quá tạm thời tới nói, Thất Mục cũng không muốn hiện lộ chân thân của mình. Tại tu tiên giới, quá mức người cao điệu từ trước đến nay đều không có kết quả gì tốt. Điệu thấp mới là vương đạo, giả heo ăn thịt hổ mới là sinh tồn pháp tắc. Tìm một chỗ tiên là Thanh Điền Phường Phường thị, Thất Mục đem mắt tam một lần nữa thu nhập túi linh thú bên trong, đem tự thân khí tức áp chế đến chút cơ đại viên mãn trình độ, một thân một mình đi vào Phường thị. Nhưng phàm là Phường thị, thường thường đều sẽ đối ngoại cho thuê đậu phủ. Thất Mục thuê lại một gian đậu phủ, đem đậu phủ cấm chế toàn bộ kích phát đằng sau, hắn thần kinh một mực căng thẳng, lúc này mới triệt để trầm tĩnh lại. Hắn tự chính mình bản mệnh pháp bảo trong không gian đem cái túi kia lấy ra ngoài, giải khai miệng túi đằng sau đem bên trong bốn người tất cả đều phóng ra. Cái này bốn tên kim đan tu sĩ lúc trước bị Càn Nguyên chân nhân cùng cái kia tinh tráng cường tráng cầm xuống đằng sau, đều bị làm bị pháp, trước mắt vẫn ở vào hôn mê trạng thái. Ất Mục không khách khí chút nào đem bốn người mang theo người tất cả tài vật toàn bộ vơ vét không còn gì. Nhất là thanh kia ám ảnh chi kiếm, chính là Ất Mục tâm tâm niệm niệm đồ vật. Để Ất Mục cao hứng là, lục tử ngang đạt được thanh này ám ảnh chi kiếm đằng sau, cũng không có tiến hành tế luyện, vẫn là một thanh nguyên kiếm, cái này cũng bất đi chính mình muốn khu trừ đối phương thần hồn lạc gần phiền phức. Trừ thanh này trọng yếu nhất dám hành chi kiếm bên ngoài, ất mục còn chiếm được lục tử ngang trước đó đập xuống cái kia ba cây kim chăn tố nguyên cỏ, đây chính là chữa trị thần hồn chí bảo, ất mục không chút do dự đem cái này ba cây thảo dược đưa đến dược trùng trước mặt. Trước đó ất mục đem dược trùng đưa vào phong linh một không gian sau, đem tiểu đan lô đơn độc để đặt tại trong một chỗ cung điện, đồng thời tại đan lô chúng quanh còn thiết trí một cái cỡ nhỏ phòng ngự trận pháp. Thiết trí phòng ngự trận pháp mục đích cũng không phải là vì cản trở dược trùng rời đi, mà là phòng ngừa vạn nhất có những thứ đồ khác ảnh hưởng đến dược trùng. Giờ khắc này ở phòng ngự trận pháp bên trong, trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được đủ loại đan dược, đây đều là dược chủng trước đó hấp thu những linh thảo linh dược kia đằng sau đổ còn dư lại. Tất Mục lập tức đem những đan dược này cho hết thu vào, cái này có thể tất cả đều là đồ tốt nha, đối với Tu Si tới nói không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, thậm chí có thể đem ra coi như ăn cơm. Lập tức Gật Mục lại đem mới đến tay ba cây kim châm tấu nguyên cỏ, đặt ở đan lô bên cạnh, cùng sử dụng ngón tay nhẹ nhàng đánh một chút đan lô. Đây chính là khó gặp kim châm tấu nguyên cỏ, hẳn là sẽ hợp khẩu vị của ngươi đi. Nói dứt lời, Tất Mục cũng không còn để ý không hỏi dược chủng đi thẳng phong linh mục, một lần nữa về tới trong đập phủ. Nhìn xem nằm dưới đất bốn người, đối với sự chí như thế nào cái này bốn người, đất mục không khỏi cũng có chút số mượn. Đầu tiên chính là Lục Tử Ngang. Đất mục đối với Lục Tử Ngang mặc dù hết sức thấu hận, nhưng đối phương dù sao vẫn là thành viên tông người. Nếu như cứ như vậy mơ mơ hồ hồ chết trong tay của mình, vạn nhất ngày sau bị Ngọc Hư Trần Quân biết, vậy mình liền gây ra một cái kẻ địch hết sức nguy hiểm. Cho nên không phải đến vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn giết chết Lục Tử Ngang. huống hồ cái này Lục Tử Ngang trong tứ hải con bị chính mình gieo không tâm tuận, đây cũng là vì cái gì trước đó Lục Tử Ngang cùng mình cạnh tranh ám ảnh chi kiếm thời điểm, chính mình không cùng đợt. Một cái có sẵn lâu giải phiếu cơm, tất một cũng không bỏ được hủy đi. Chương 210 bại lộ 2, chương 210 bại lộ 2. Bất quá cái này Lục Tử Ngang, dù sao cũng là biết Du Tiên Bạo các gầm thầm phái người tập sát khách quý sự tình, một khi tiểu tử này đầu không hiệu nghiệm, đem việc này nói ra ngoài, cuối cùng gây Thanh Vân Tông cùng Du Tiên Bạo các ở giữa hình thành đối địch quan hệ, đây chính là thật to khu hỗn. Tất mục dù sao cũng là thành viên tông tiêu giao nhất mạch mà chủ, tại xử lý những vấn đề này thời điểm, hắn đã không cách nào giống trước đó như thế chỉ cân nhắc chính mình bản thân lợi ích mà không cân nhắc tông môn ảnh hưởng. Cho nên, tất mục trong lòng quyết định, muốn thông qua bản tay mình cẩm thần hồn bí pháp, đem lục tử ngang một đoạn này ký ức cho triệt để thanh trừ hết. Kể một ngàn nói một vạn, cho dù tương lai du tiên bảo các âm thầm tập sát khách quý sự tình mục lộ, tin tức này nơi phát ra cũng tuyệt đối không có khả năng xuất từ thành vân tông. Về phần ba người khác, mặc dù trước đó đã từng cùng mình trở mặt, nhưng Ết Mộc cũng không muốn đem ba người này giết chết, đến một lần ba người này cũng không có đối với mình tạo thành tính thực chất tổn thương. Thứ hai chính mình cũng muốn lưu lại ba người này xem như người sống, thông qua miệng của bọn hắn đem du tiên bảo các sự tình bộc lộ ra ngoài. Nhất là cái kia thân là công tử ca mộc chân nhân, đó là một cái tốt nhất đưa miệng lợi khí, hắn bị du tiên bảo các tập sát, trong lòng nhất định là hận thấu du tiên bảo các, lưu lại người này làm kiếp nô, đem chính mình cùng lục tử ngang triệt đệ tử trong chuyện này hái ra ngoài, cũng là một kiện cực tốt sự tình. Mặc dù Ết Mộc suy tính 10 phần chu toàn, nhưng hắn không biết là hắn đã sớm bại lộ. Cái kia cổ trùng màu đen đã một lần nữa quay trở về tới vị kia cựu cất chủ bên người, cũng thông qua thần hồn bí pháp đem mất một hình ảnh, cáo chi mỹ phụ xinh đẹp kia. Nhất là bởi vì tiếp xúc gần gũi qua thi thể, cổ trùng màu đen đã đem mất một khí tức thần hồn một mực nhớ kỹ, mà mỹ phụ xinh đẹp kia ngay tại màu đen cổ trùng chỉ dẫn bên dưới, nhanh chóng đuổi theo. Cố Mai Ứt một cũng không có tại phường thị này chờ lâu, hắn đem một chân nhân cùng hắn hai cái tùy tùng lưu lại trong động phủ, mà chính mình thì là mang theo lục tử ngang lần nữa xuất phát, hướng về Thanh Vân Tông phương hướng nhanh chóng chạy đi. Tại Ứt rời đi Thanh Điền phường ngược chừng nửa ngày quan cảnh, Một khung phi chu liền chậm rãi rơi vào phường thị lối vào, từ trên phi thuyền đi xuống một vị người khoác áo bào đen trên mặt che mạng che mặt nữ tu. Mặc dù nữ tu này dùng mạng che mặt che mặt bảng, thấy không rõ nó tướng mạo, nhưng bên cạnh lui tới người đi đường lại có thể từ trên người nàng cảm nhận được thật sâu tức giận. Nữ tu này không phải người khác, chính là truy tung mà đến Du Tiên Bảo các cựu các chủ. Chi tiền di La Sơn Du Tiên Thịnh hội kết thúc về sau, tất cả thương gia tất cả đều lên phi thuyền khổng lồ, hướng về kế tiếp mục đích xuất phát, mà vị này cựu các chủ cũng không có rời đi. Nàng gửi một cái trướng nhắn pháp, đem chính mình một bộ khâu hồi lỗi phân thân lưu tại trên phi thuyền, mà chính mình lại tiếp tục dấu ở Di La Sơn bên trong, chờ đợi chính mình phái đi ra nhân mã trở về. Vì đánh lén những cái kia đập đến trọng bảo tu sĩ, Cửu Các chủ hết thảy phái ra bốn đội nhân mã. Trong đó có một cái phương hướng chính là do Càn Nguyên Chân Nhân cùng Tinh Tráng Cường Tráng phụ trách. Khi cổ chúng màu đen đột nhiên sau khi quay về, vị này Cửu Các chủ sắc mặt lập tức đại biến. Thông qua cùng màu đen cổ trùng thần hồn cảm ứng, nàng tin tưởng thấy được Càn Nguyên Chân Nhân cùng Tinh Tráng Cường Tráng đánh lén một đám kim đan tu sĩ toàn bộ trận địa, cũng tin tưởng thấy được gắt một động thủ chém giết Càn Nguyên Chân Nhân cùng Tinh Tráng Cường Tráng một màn. Vị này nguyên bản còn 10 phần trấn định cũ các chủ, lần này triệt để luống cuống. Kế hoạch của mình xuất hiện lớn vô cùng chỗ sơ suất, nửa đường giết ra một tên thần bí tu sĩ, chẳng những đem chính mình đoạt được cho tiếng hô, thậm chí còn có khả năng đem chính mình nêu đồ bí mật sự tình triệt để cho ra ánh sáng. Sự tình phát triển đã có chút thoát ly tầm kiểm soát của mình. Nàng kế hoạch ban đầu là Một khi đập đến kinh thần đầm tu sĩ phát hiện cái này thần hồn bí bảo dị thường, lại liên tưởng đến Du Tiên bảo có khả năng động tay chân, phòng đoán Du Tiên bảo có khả năng trong bóng tối tính toán những này đập đến trọng bảo khách quý, thậm chí đem việc này lan truyền ra, chuyện này một khi sự việc đã bại lộ, nàng liền đem sự tình hoàn chỉnh đẩy lên Càn Nguyên chân nhân cùng Tình Tráng cường tráng chiến thân, để hai người này cho mình quăng nổi, cứ như vậy, tổng bộ đối với mình xử trí, nhiều lắm là chính là một cái giám sát bất lực, cũng sẽ không quá phận. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, Càn Nguyên chân nhân cùng Tình Tráng cường tráng đã chết tại kiếp này hồ trong tay tu sĩ, nếu như mình không có khả năng lập tức đổi kịp tên tu sĩ này cũng đem nó triệt để diệt sát, như vậy hết thảy đều xong. Mà lại thông qua hình ảnh, cựu các chủ cũng phát hiện một kiện không để cho nàng có thể tư nghị sự tình. Cái này diệt sát càn nguyên chân nhân cùng tính trạng cường tráng kim đan tu sĩ, hắn chỗ thúc dục pháp bạo phi kiếm, hết sức lợi hại, hẳn là bản mệnh pháp bảo, không gì không phá, mà khác, người này còn đồng thời thúc dục một món khác để nàng cảm giác được hoàng sợ pháp bảo, đó chính là lạ thổ chung. Bởi vậy nàng suy đoán, cái này nửa đường tiệt hổ kim đan tu sĩ, hẳn là phiếu miểu cung người. Phiếu miểu cung thế nhưng là toàn bộ Vân Hải đại lục bên trên đệ nhất đại tông môn, thực lực mạnh mẽ đến cực điểm. Mặc dù nàng lương tựu Du Tiên Bảo Các, cũng không e ngại Phiếu Miểu Cung, chỉ khi nào chính mình sự tình bại lộ, không cần Phiếu Miểu Cung xuất thủ, tổng bộ cũng sẽ xuất thủ thu thập mình, đến lúc đó chính mình thật liền chết không có chỗ chôn. Cho nên vì kế hoạch hôm nay chỉ có 2 con đường có thể đi, một cái chính là trực tiếp nưu phản Du Tiên Bảo Các, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, nàng sẽ không lựa chọn con đường này, một cái nữa chính là mo đổi theo lần trước người, đem người này triệt để diệt sát, chấm dứt hậu họa. Mà lại cựu các chủ trong lòng ẩn ẩn có một loại dự cảm, cái này nửa đường tiệt hồ Phiếu Miểu Cung tu sĩ, làm không tốt cùng cái kia đập đến kinh thần đâm người, là cùng một người. Mà lúc này mặt khác ba đường nhân mã đều đã thuận lợi trở về, Cửu Các chủ không chút do dự đem mặt khác ba đường nhân mã thu sạch nhập chính mình trong bao vải, tự mình khống chế lấy phí trụ, tại cổ chủng chỉ dẫn phía dưới, đuổi tới thanh điền phường thị bên ngoài. Cửu Các chủ đem nó khổng lồ nguyên anh thần thức lập tức phát tán ra, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ thanh điền phường thị, mộtแฟน tìm kiếm đằng sau, ánh mắt của nàng đã nhìn chằm chằm phường thị tây bắc bên cạnh cái tiệm một mảnh cho thuê độc phủ. Thân hình lóe lên, cả người lập tức biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc, nàng đã xuất hiện ở ất mục trước đó thuê ngoài độc phủ. Mặc dù hết một giờ đi thời điểm đã đem động phủ cấm chế kích phát, nhưng đối với một vị nguyên anh trung kỳ đại tu sĩ tới nói, cấm chế này thùng rông kêu to. Cựu các chủ giơ tay ngọc nhỏ dài, hướng phía động phủ cửa lớn nhẹ nhàng rung lên, động phủ cấm chế lập tức tan rã, cửa lớn từ từ mở ra, cựu các chủ không chút do dự trực tiếp cất bước tiến vào bên trong. Giờ phút này vị kia mục chân nhân, còn có hắn hai tên tùy tùng, vẫn như cùng chết heo bình thường nằm tại động phủ trên mặt đất. Cựu các chủ sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Xem ra cái kia tiệt hổ tu sĩ đã rời đi, đồng thời còn mang đi một người trong đó. Sự tình phát triển đã càng ngày càng không thể làm gì. Nhìn xem trên mặt đất vẫn hôn mê bất tỉnh bà tên Kim Đan tu sĩ, cựu các chủ trên khuôn mặt lộ ra âm trầm vẻ tàn nhẫn, đang lúc nàng muốn động thủ đem ba người tính mệnh thu hoạch thời điểm, lại đột nhiên xoay người lại, nhìn về hướng ngoài động phủ. Giờ khắc này ở động phủ bên ngoài cửa chính, không biết lúc nào, xuất hiện một tên thân hình cao lớn nguyên anh chân quân, chương 211 liệt không lưới đao, 1, chương 211 liệt không lưới đao, 1. Cái này đột nhiên xuất hiện cao lớn nguyên anh chân quân, tu vi của nó cùng cựu các chủ tương đương, nhưng nhìn qua tuổi của hắn so cựu các chủ già hơn một chút, hẳn là một cái đã tại nguyên anh trung kỳ chìm đắm nhiều năm uy tín lâu năm nguyên anh chân quân. Vụ các chủ nhìn đối phương, lạnh lùng hỏi: "Ngươi là người phương nào?" Tại Hạ Mộ Văn Minh, muốn cùng đạo Hữu lấy một cái nhân tình, trên mặt đất ba người kia đều là hậu bối của ta con cháu, cũng không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân đắc tội đạo Hữu, còn xin đạo Hữu tha bọn họ một lần. Mặc dù đều là nguyên anh chân quân, nhưng Vụ các chủ tựa hồ cũng không có đem đối phương để vào mắt, trước mắt ba người này là tuyệt đối không có khả năng lưu lại người sống, nếu không hậu hoạn vô tận. Ha ha, chỉ sợ ngươi mặt mũi cũng không tốt dựng. Vừa dứt lời, liền gặp được cựu các chủ sau lưng, đột nhiên bắn ra vạn đạo chỉ đen, mỗi một đạo chỉ đen liền như là một chi cương châm mở rộng. Cơ hội là trong nháy mắt đem sau lưng ba tên Kim Đan tu sĩ cắm thành con nhím, đã chết không thể chết lại. Thấy đối phương đột nhiên trở mặt xuất thủ, đem chính mình ba tên hậu bối trực tiếp chém giết, Mục Văn Minh giận tím mặt, đem trong tay quả sếp hướng về cựu các chủ vung lên, chỉ gặp từ quả sếp bên trong, vậy mà bay ra đại lượng băng tinh, cơ hội là trong nháy mắt liền đem cựu các chủ cho đắp lên thành một tòa băng điêu. Nhưng tòa băng điêu này chỉ duy trì không đến một hơi thời gian, liền lập tức vỡ nát, mà cựu các chủ thân ảnh liền như là một tia chớp màu đen một dạng, đã đi tới ngoài độc phủ. Mục Văn Minh nhìn xem thân ảnh màu đen kia, cười lạnh nói, giết người của ta liền muốn đi, không có cửa đâu. Mộc Văn Minh vung lên chính mình tay áo, la lớn, "Tù lý Càn Khôn, nhìn ngươi chạy chỗ nào?" Cái này Mộc Văn Minh pháp bảo, chính là một kiện hết sức lợi hại không gian pháp bảo, bên trong ở trong chứa Càn Khôn, một khi địch nhân được thu vào trong đó, trừ phi tu vi bị Mộc Văn Minh cao hơn rất nhiều, nếu không, người bình thường căn bản là không cách nào chạy trốn ra ngoài. Mộc Văn Minh ỷ vào bảo vật này, tung hoành tu tiên giới mấy trăm năm, sáng tạo ra danh hiệu lớn như vậy, cũng đặt vững Mộc gia uy danh hiển hách. Mới vừa từ trong động phủ Lách mình đi ra Cựu Tắc chủ, không để ý, liền bị nó thu vào pháp bảo trong không gian. Bất quá, Cựu Tắc chủ cũng không có bối rối. Chỉ gặp nàng từ trong túi trữ vật lại lấy ra một thanh màu đen cổ quái binh khí, trên mặt lộ ra khinh thường giáng đôi cười. Hết ngồi đáy giếng ra hỏa, khi thổ hoàng đế làm lâu, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ, lại nhìn ta hôm nay liền rách người tụ lý cả thôn. Lập tức, chỉ gặp cựu tác chủ cầm trong tay thanh này cổ quái màu đen binh khí, hét lớn một tiếng pháp tướng tiến địa, hư không chém, toàn bộ thân thể lập tức cấp tốc biến thành cao biển lớn, tựa như kình thiên như người khổng lồ, mà trong tay nàng thành kia màu đen binh khí cũng thay đổi đại biến ra, chỉ gặp nàng đem trong tay binh khí, đối với đỉnh đầu hư không, đột nhiên chém đi qua. Nguyên bản sáng loáng hư không Tại bị cái này cổ quái binh khí chém qua đằng sau, lập tức lộ ra một đầu khe hở màu đen, khi đầu này khe hở màu đen hình thành đằng sau, từ trong khe hở lập tức truyền đến hấp lực to lớn, đem bên trong vùng không gian này tất cả có thể di động đồ vật tất cả đều hút tới. Cửu các chủ thấy thế, trên mặt lộ ra ý cười, lập tức lại hướng phía phương hướng các nhau, liên tiếp chém mấy lần. Theo trong bầu trời vết nứt càng ngày càng nhiều, toàn bộ không gian lập tức hỗn loạn lên, tựa như tận thế thiên thai một dạng. Ma Cửu các chủ lập tức cũng cảm giác thân thể của mình bắt đầu bị mảnh không gian này bại xích, sau một khắc, nàng liền lại lần nữa xuất hiện ở ngoài đạo phủ. Giờ phút này đứng ở trước mặt nàng Mục Văn Minh, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn phát bảo thành danh tụ lý càn khôn đã thành bán tàn phẩm, muốn chữa trị món pháp bảo này, hắn phải bỏ ra giá cả to lớn, hắn thật sự là không ngờ rằng, trước mắt nữ tử mặc áo đen này, lại có lợi hại như vậy quái dị pháp bảo, lại có thể sẽ rách hư không. Người rốt cuộc là ai, trong tay ngươi cầm thế nhưng là dùng hư không thú móng đuốt chế thành liệt không lưới đao. Cửu Các chủ hư lạnh một tiếng nói, tính ngươi còn có chút kiến thức, lão nương ta có là thủ đoạn đối phó ngươi, nếu như ngươi còn muốn cùng ta tiếp tục đấu lời nói, ta phụng buổi tới cùng. Mục Văn Minh sắc mặt không gì sánh được căm trầm, trong lòng của hắn ngay tại nhanh chóng tính toán. Bình thường tới nói, Nguyên Anh giữa các tu sĩ, nhất là tu vi tương đương Nguyên Anh giữa các tu sĩ, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không chân chính sinh tử đối mặt. Dù sao tu vi đến Nguyên Anh chân quân cấp độ, là rất khó bị giết chết, Nguyên Anh tu sĩ sinh mệnh lực cũng là cực kỳ mạnh cường, cho dù là đã mất đi nhục thân, còn có thể Nguyên Anh bỏ chạy, sau đó đoạt xá chủ sinh. Muốn triệt để diệt sát một vị Nguyên Anh chân quân, ít nhất phải có 3 vị cùng cấp bậc Nguyên Anh tu sĩ đồng loạt ra tay, đồng thời còn muốn sớm chuẩn bị tốt phòng ngừa đối phương đào tẩu thủ đoạn. Nhớ ngày đó, Thanh Vân tông Lan Lăng nhất mạnh Nguyên Thần chân quân, chính là bị Quỷ Sát tông Quỷ thủ chân quân, Siểm Giám giáo âm ma đồng cùng võ lượng tông Ngô Minh chân quân ba người liên thủ đánh lén, mới đem giết sát, cho dù làm kiến đáo án bài, vị kia Quỷ Sát tông Quỷ thủ chân quân cũng bỏ ra giá cao cực kỳ thảm trọng, Nguyên Anh băng liệt, cho dù là đoàn xá chúng sinh, cũng không làm nên chuyện gì, cuối cùng triệt để biến thành một phàm nhân cũng chết giả. Bởi vậy có thể thấy được, Nguyên Anh chân quân ở giữa chiến đấu lại như thế nào kịch liệt. Cho nên, Mục Văn Minh muốn giự vào chính mình một người liền cầm xuống đối diện cái này thần bí Nguyên Anh nữa tu, căn bản cũng không hiểu thực. Huống hồ, hắn trọng yếu nhất pháp bảo đã bị đối phương làm hỏng. Tại tu vi ngang nhau còn không có giúp đỡ tình huống dưới, chính mình căn bản là không làm gì được đối phương. Nhìn xem một văn minh mà tâm trầm, nhưng thủy chung không nói lời nào, cửu các chủ cũng có chút tâm phiền, nàng hiện tại lớn nhất tâm tư đã tất cả đều đặt ở cái kia đã đào tẩu Kim Đan tu sĩ trên thân, thật sự là không rảnh rỗi thời gian ở chỗ này lãng phí, chính mình mỗi ở chỗ này nhiều chỉ hoãn một đoạn thời gian, truy tìm đến cái kia đã đào tẩu Kim Đan tu sĩ xác suất thì càng nhỏ một phần. Là đánh là cùng, ngươi mau nói câu nói, lão nương cũng không rảnh rỗi một mực buổi tiếp ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian. Đang lúc hai người rằng có không xong thời điểm, Hai người đột nhiên lại cảm giác được không khí bốn phía đột nhiên ngưng trệ, phảng phất tại trong nháy mắt, vùng thiên địa này bị khóa lại. Gặp tình hình này, Nguyễn Bản hai cái người đối địch lại tại trong nháy mắt tạo thành góc cạnh tương hỗ chi thế, một mặt nghiêm túc nhìn xem hư không. Không biết vị đạo hữu nào giá lâm, còn xin hiện thân gặp mặt. Mộc Văn Minh trước tiên mở miệng, một mặt nghiêm túc hỏi, "Có thể chung quanh lại là hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ động tĩnh gì, cũng không có người đáp lại." Cửu Các chủ cùng Mộc Văn Minh nhìn nhau một chút, lập tức, nàng đem trong tay liệt không nơi đao, hướng phía tiền phương mạnh vung bổ tới. Trước đó mọi việc đều thuận lợi liệt không nơi đao, lần này vậy mà không công mà lui. Xung quanh vẫn mười phần an tĩnh, cũng không có xuất hiện cái gì vết nứt hư không. Đây là cấm chế đại trận. Mục Văn Minh đột nhiên ngẹn ngào nói ra. Nghe được Mục Văn Minh nói vây khốn hai người chính là cấm chế đại trận, cửu tộc chủ liền tranh thủ liền không lưỡi đao thu vào, cũng làm một mặt nghiêm túc đánh giá bốn phía, trong nội tâm không biết đang suy nghĩ gì. Có thể chuyện phát sinh kế tiếp để hai vị này nguyên anh chân quân cảm thấy mười phần im lặng. Chương 211 Liệt không lưỡi đao 2, chương 211 Liệt không lưỡi đao 2. Cái này thiết trí cấm chế đại trận, đem hai người vây khốn ở phía này thiên địa người thần bí. Vậy mà từ đầu đến cuối không có nói chuyện, liền tựa như căn bản không tồn tại một dạng, mà hai người đem hết tất cả thủ đoạn, cũng không đột phá nổi cấm chế này lại trận, cái này khiến Mục Văn Minh cùng Cựu Các chủ trong lòng, có một cái đáng sợ ý nghĩ, chẳng lẽ lại Thiết Chí Phong Cấm Đại Trận chính là Hóa Thần Tôn Giả phải không? Nếu như thật sự là Hóa Thần Tôn Giả, cho dù là đối phương tiện tay bố trí Phong Cấm Đại Trận, cũng căn bản không phải hai cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ có thể phá giải, nhưng cái này Thiết Chí Phong Cấm Đại Trận người, cũng không có hiện lộ chân thân, cũng không có bất cứ tiếp động tác, thật sự là đoán không ra đối phương đến tụt cùng muốn làm gì. Bất quá tại Cựu Các chủ nội tâm, Lại là có một cái suy đoán, nàng cảm thấy người này thiết trí phong cấm đại trận đem chính mình cùng Mục Văn Minh vây khốn ở chỗ này, tựa hồ cũng không hấp ý, chính là thuần túy muốn vì người nào đó kéo dài thời gian, như vậy nói cách khác, cái này trốn ở người trong bóng tối, có thể là trước đó cái kia đã đào tẩu Kim Đan tu sĩ sư môn trưởng bối, mà đối phương không có trực tiếp bại lộ thân phận của mình, như vậy nói cách khác, người này cũng không muốn dính vào đến du tiên bảo các sự tình đi lên, bằng không mà nói, bằng đối phương bản sự, muốn cầm xuống chính mình, thật sự là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu như lại có suy đoán này, nếu vị cao nhân này hắn đều không muốn dính vào đến du tiên bảo các sự tình đi lên, Như vậy hắn muốn bảo vệ cái kia đã đào tẩu Kim Đan tu sĩ, hẳn là xác suất lớn cũng sẽ không đem lần này du tiên thị hội chuyện xảy ra ra ánh sáng ra ngoài, vậy có phải hay không đã nói lên, mình bây giờ làm hết thấy, đều là vẽ rắn thêm chân. Có thể đổi thành bất cứ người nào, đều khó có khả năng không lúc nick, cho nên mình muốn truy sát cái kia Kim Đan tu sĩ, cũng hoàn toàn là phi thường phản ứng tự nhiên. Giờ phút này, trong phường thị phụ trách đóng giữ Kim Đan tu sĩ, cũng đã nhận ra không thích hợp. Phương thị biên giới vị trí cái kia một mảnh đạo phủ, lại bị ngăn cách, đừng nói những cái kia chúc cơ thủ vệ, cho dù là chính mình dạng này Kim Đan tu sĩ, cũng vô pháp lại bước vào được bước. Thấy tình cảnh này, vị này đóng giữ Kim Đan chân nhân, không nói hai lời liền kích phát trong tay truyền âm phù, đem nơi đây phát sinh sự tình quá dị, báo lên sau người nó cỡ Trung tông môn Hôn Nguyên tông. Hơn 2 canh giờ đằng sau, Hôn Nguyên tông thái thượng trưởng lão Hôn Nguyên Chân Quân liền xuất hiện ở Thanh Điện Vương. Hắn đứng tại đó một mảnh động phủ bên ngoài, cẩn thận cảm ứng một phen, trên mặt cũng lộ ra kinh sợ. Mảnh này động phủ lại bị nhân vật thiết lập đưa cấm chế lại trận, mà lại đối phương còn đem cấm chế này đại trận cùng Thanh Điện Vương dưới mặt đất linh mạch cấu kết đến cùng một chỗ. Mà lại hắn còn phát hiện, cấm chế này, nếu như từ bên ngoài phá cấm lời nói 10 phần dễ dàng, như vậy nói cách khác, Đối phương thiết trí phong cấm đại trận, xem ra là vì đem thứ gì vây khốn ở bên trong. Có thể mặc cho hắn lập đi lặp lại tìm kiếm, cũng không có phát hiện tại thanh điện phường cùng xung quanh khu vực gần dấu đi cái gì cao nhân, cái này thật sự là quá kỳ quái. Các vị khán quan giờ phút này khả năng cũng đã nhìn ra, cái này thiết trí hạ phong cấm đại trận, không phải người khác, chính là Thanh Vân Tông Nguyên Pháp Chân Quân. Trước đó, hắn một vụng trộm rời đi Thanh Vân Tông, đi hướng gì là sơn tham giả dự tiên đình hội. Hắn tự cho là tự mình làm không chệ vào đâu được, không ai phát hiện, có thể trên thực tế, hành tung của hắn đã sớm bại lộ. Vì ớt một căn toàn, Thanh Vân Tông hóa thần thái thượng vài ra nguyên pháp chân quân đi theo bảo hộ. Bất quá, Thanh Vân tông hóa thần thái thượng cũng đã nói trước, không đến không phải bất đắc dĩ, nguyên pháp không thể ra tay, mọi chuyện, muốn tự nhiên mà vậy, đừng quá mức can thiệp. Sở Dĩ an bài nguyên pháp chân quân xuất thủ, chính là vì đoạn nguyên pháp cùng mất một một đoạn nhân quả. Dù sao, nguyên pháp trong tay Linh Cơ Lô chính là một kiện linh bảo bại hội, là ắt một cống hiến cho tông môn. Lúc trước, tông môn Sở Dĩ quyết định cuối cùng đem vật này giao cho nguyên pháp chân quân, mục đích đúng là muốn cho nguyên pháp chân quân thông qua đối với linh bảo bại hội thai nghén, đến cảm ngộ thiên đạo, tìm được hóa thần tiên cơ. Mà trước đó, Nguyên Pháp nhất định phải đem đoạn nhân quả này giảng buộc cho r giải. Về phần cấp độ càng sâu cân nhắc, đó chính là các vị hóa thần thái thượng nhìn rõ tiên cơ mà làm ra an bài, cái này liền không đủ là ngoại nhân nói quá thay. Cho nên, Nguyên Pháp một đường đi theo Ất Mộc, nhưng thủy chung không có sót thủ, bởi vì hắn thông qua đi theo Ất Mộc, cũng dần dần phát hiện, vị này tiêu giao nhất mạch tân nhiệm mạch chủ, đơn giản quá không được. Nhất là khi Ất Mộc thi triển bản mệnh pháp kiếm cùng lạc hồn trung pháp bảo đằng sau, Nguyên Pháp chân quân triệt để mở quyền. Đến lúc này, nếu như hắn vẫn không rõ tông môn vì cái gì an bài chính mình đi theo bảo hộ Ất Mộc, vậy hắn liền thuần túy là cái đại đồ đần. Không nghĩ tới năm đó ở Tiêu Diêu phong người đột tiếp, thật là ớn mục. Ma Hóa thần thái thượng bọn họ an bài chính mình đi theo bảo hộ, đoán chừng cũng là cất đệ cho mình nghiệm chứng tâm tư. Mặc dù bản mệnh pháp bảo mười phần trân quý, nhưng đối với những này nguyên anh đại viên mãn tu sĩ tới nói, nhưng cũng không tính là cái gì, mà đối với những cái kia hóa thần tôn giả tới nói, thì càng không gọi chuyện. Về phần lạc hồn chung pháp bảo, tại toàn bộ Vân Hải tu tiên giới cũng không ít tông môn trong bóng tối phòng chế, cũng không phải bí mật gì, nhưng đem những yếu tố này tất cả đều tập trung ở trên người một người, vậy người này liền thật không đơn giản nhất là nhìn thấy ớt một tại đối địch cái kia hai cái kim đan đại viên mãn tu sĩ thời điểm, loại kia sát phạt quyết đoán, loại kia dễ như trở bàn tay, cực kỳ chấn động mạnh lay nguyên pháp chân quân. Nguyên pháp chân quân tại Thanh Vân Tông bên trong, mặc dù không hiện sơn không lộ thủy, nhưng hắn lại có một cái 10 phần bí ẩn thân phận, hắn chính là Thanh Vân Tông các vị hóa thần thái thượng khâm định thế hệ này người thủ mộ. Cái gọi là người thủ mộ, chính là Thanh Vân Tông một cái 10 phần bí ẩn chức vụ. Đệ tử bình thường căn bản cũng không biết người thủ mộ tồn tại, mà lại người thủ mộ tại thời kỳ hòa bình cũng tuyệt đối không có khả năng hiện lộ ra thân phận của mình đến. Nhưng nếu như Thanh Vân Tông thật đến sinh tử tổn vong thời khắc nguy cơ, người thủ mộ sẽ xuất hiện, hắn sẽ đem trong tông môn trọng yếu nhất hạt giống cùng trọng yếu nhất bảo vật toàn bộ bí mật mang đi, chuyển rời đến Thanh Vân Tông thiết trí ở bên ngoài một chút ẩn bí chi địa, là Thanh Vân Tông lưu lại hỏa chủng, nuôi đổ ngày sau đông sơn tái khởi. Dù sao, trên đời này không có đã hình thành thì không thay đổi sự vật. Cho dù là vạn năm tông môn, cũng có khả năng đi hướng suy bại thậm chí hủy diệt. Như vậy cũng tốt so với lúc trước gật Mộc vừa mới bước vào tu tiên giới, gia nhập tông môn đầu tiên Ngọc Sơn Tông. Ngọc Sơn Tông tổ thượng cũng là xa hoa qua, cũng từng có lên như diều gặp gió lịch sử. Nhưng cuối cùng Ngọc Sơn Tông lưu lạc trở thành một cái tông môn cỡ nhỏ kéo dài hơi tàn. Mà Thanh Vân Tông cách mỗi 2000 năm liền sẽ thiết trí một tên người thủ mộ, tại Thanh Vân Tông trong lịch sử, thiết trí rất nhiều người thủ mộ, nhưng những này người thủ mộ từ đầu đến cuối đều không có phát huy tác dụng một ngày, dù sao, tại Thanh Vân Tông bên ngoài, có Vân Hải đại trận thủ hộ, cho dù trong tông môn không có hóa thần thái thượng, Vân Hải này đại trận cũng có thể bảo trụ Thanh Vân Tông cơ nghiệp. Mà thế hệ này người thủ mộ, chính là Nguyên Pháp Chân Quân. Cho nên khi Nguyên Pháp Chân Quân nhìn thấy Thanh Vân Tông hậu bối ở trong, xuất hiện một cái tuyệt thế thiên kiêu, hắn có thể nào không kích động, có thể nào không cao hứng? Cho nên khi hắn nhìn thấy vị Tiêu Cự cũ các chủ thông qua bí pháp truy tungất mục thời điểm, hắn cũng do dự qua muốn hay không trực tiếp xuất thủ, nhưng cuối cùng hắn không có xuất thủ, nhưng khi hắn nhìn thấy Mộc Văn Minh vì Mộc gia tử đệ theo dõi mà đến, đồng thời cùng cái kia du tiên bảo các nữ tu sống mãi với nhau đặng. Sau, Nguyên Pháp Chân Quân cảm thấy cơ hội tới, hắn liền trực tiếp thiết trí hạ phong cấm đại trận, đem hai người vây khốn ở cùng nhau, về phần có thể phong cấm bao lâu, hắn lại không quan tâm. Bởi vì tại một bên khác đất mục, lại gặp phải đến mới càng lớn nguy cơ. Chương 212 lên tiểu hoa, 1, chương 212 lên tiểu hoa, 1. Thời khắc này đất mục chính là bởi vì liên tục đi đường, đã 10 phần mỏi mệt mỏi, bởi vì hiện tại đã tiến vào Thanh Vân Tông sở thuộc phạm vi thế lực chỗ sâu, xem chừng lại có 10 ngày nữa tháng, liền có thể trở về Thanh Vân Tông, Ất Mộc rốt cục đem cái kia một mực nỗi lòng lo lắng đem thả xuống dưới. Lại thêm trong khoảng thời gian này, Ất Tam một mực vất vả đi đường, cũng là mệt đến cực điểm, cho nên Ất Mộc liền dự định tìm cái địa phương nghỉ ngơi thật tốt một chút. Nhìn thấy phía trước là một mảnh một chút nhìn không thấy bờ rừng rậm nguyên thủy, Ất Mộc liền đối với Ất Tam phân phó nói, đi trước mặt rừng rậm, tìm nghỉ chân địa phương, chúng ta nghỉ ngơi thật tốt một chút. Ất Tam lập tức hiểu ý, Hai cánh chấn động, hướng về phía trước dừng rầm rầm nhanh chóng bay đi. Tại rừng rậm trên không lực qua một cự ly rất xa đằng sau, tùy ý tìm một chỗ coi như sạch sẽ địa phương, ất Tam liền dẫn ất Mục hạ xuống tới. ất Mục để ất Tam ở một bên nghỉ ngơi thật tốt một chút, dù sao phía sau còn có hơn vạn rậm lộ trình muốn đi, không thể để cho ất Tam quá mức mệt nhọc, dù sao hiện tại đã tiến vào Thanh Vân Tông phạm vi thế lực bên trong, phương diện an toàn hẳn là không có vấn đề quá lớn. Mà lại, chính mình trước đó làm hết thảy, không có để lại bất kỳ chân ngựa, cho dù là du tiên bảo các người phát hiện không thích hợp, tìm được càn nguyên chân nhân thi thể. Chính mình đã sớm trốn xa như vậy, nếu là đối phương có thể đuổi kịp lời nói, hiện tại đã sớm đuổi kịp chính mình, nhiều ngày như vậy, một mực không có động tĩnh, lớn như vậy xác suất chính mình là an toàn. Húm hổ, trước đó đi thanh điền phòng thời điểm, tất mục cố ý đem mục thanh huy đám ba người lưu tại chính mình chỗ thuê trong độc phủ, mục đích đúng là để ba người này hấp dẫn sự chú ý của đối phương. Mà lại, chính mình trước khi đi cũng từng cẩn thận đã kiểm tra, mục thanh huy ba người đoán chừng nhiều nhất lại có 2 ngày liền có thể tự động tỉnh lại, đến lúc đó, bọn hắn lập tức liền có thể lấy đem du tiên bạo các sự tình lan truyền ra ngoài. Cho nên cho dù Du Tiên Bạo các có lửa giận muốn phát tiết, cũng chỉ có thể đối với mục ra đi, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến trên đầu của mình. Tất mục dự định chính là rất tốt, hắn lại thế nào khả năng biết Cựu các chủ đã biết được hết thảy, càng không biết chuyện này đã đem mấy vị Nguyên Anh chân quân kéo xuống trận. Đang lúc rất mục cùng ngắt tam tại nghỉ ngơi thời điểm, từ rừng rậm chốt sâu, đột nhiên nức quãng truyền đến tấu nhạc thanh âm. Mới đầu thanh âm này nghe không phải rất rõ ràng, nhưng rất nhanh hai người cùng cảm giác được thanh âm này càng ngày càng rõ ràng, tựa hồ có cái gì ngay tại nhanh chóng hướng hai người tới gần. Tại thâm sơn này trong rừng rậm, đột nhiên xuất hiện tấu nhạc thanh âm, cho dù thần kinh lại lớn đầu người cũng biết khẳng định không thích hợp. Ất Mục lập tức chào hỏi ất Tam, chuẩn bị lập tức bay khỏi nơi đây, nhưng không ngờ, không đợi hắn mở miệng nói chuyện, từ trong rừng rậm, đột nhiên lách mình xuất hiện cả người cao không quá 3 thước lão giả lùn. Lão giả dáng người mặc dù 10 phần thấp bé, nhưng trong tay lại chống một cây so với hắn thân cao còn cao hơn quái trượng đầu rồng, nhất là trên người hắn phát ra khí tức, để Ất Mục thần kinh lập tức căng cứng, thứ này lại có thể là một vị nguyên anh chân quân. Lão giả hiện thân đằng sau, nhìn xem mắt một cùng ất Tam, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, lập tức cười khàng khặc quẻ dị đứng lên. Ất Tam nghe tiếng cười kia đằng sau, lập tức hai mắt bắt đầu mê ly lên, toàn bộ thân thể cũng đứng cứng vững. Phạm Vật uống rượu say bình thường, bắt đầu lung la lung lay đứng lên. Bất quá ớt mục cũng không có thu đến bất kỳ ảnh hưởng, hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, trực tiếp vây tay một cái, liền đem mắt tam một lần nữa thu nhập túi linh thú bên trong, sau đó nhìn trước mắt lão giả lùn, cười lạnh hỏi: "Các hạ chính là một vị nguyên anh chân quân, thế mà đối ta linh thú thi triển bị ở như thế thủ đoạn, tựa hồ có chút tự hạ thân phận đi, huống hồ, chúng ta cũng không biết đi, không biết tiền bối vì cái gì đột nhiên đối với chúng ta ra tay." Lão giả lùn cười hắc hắc nói: "Thanh Vân Tông, tiêu giao nhất mạch tân mạch chủ, tất mục, là ngươi đi, không sai đi." Thấy đối phương nói thẳng ra chính mình căn nguyên, Ất Mộc trong lòng lập tức minh bạch, chính mình khẳng định đã bại lộ, đối phương chính là vì mình mà đến. Nhưng ất Mộc trên khuôn mặt cũng không có hiện lộ ra khẩn trương thái quá thân sắc, hắn lạnh nhạt hỏi, "Không sai, chính là tại Hạ Thanh Vân tông tiêu giao nhất mạch tân nhiệm mạch chủ ất Mộc, không biết tiền bối lại là vị nào." Không đợi lão giả nói chuyện, rừng rậm chi trung nguyên đến cái kia dần dần đến gần tấu nhạc âm thanh giờ phút này đã càng ngày càng vang, lập tức, liền từ trong rừng rậm đột nhiên dần hiện ra đến một đội người đón dâu ngựa đến. Mà trước đó tấu nhạc âm thanh chính là do những này đón dâu cổ nhạc tay làm ra động tĩnh. Cái này đón dâu đoàn ngũ, ước chừng có 20 nhiều người. Vậy mà thuần một sắc tất cả đều là Kim Đan tu sĩ. Đoàn ngũ phía trước nhất là bốn tên Kim Đan đại viên mãn cấp bậc hộ vệ, tiếp lấy chính là do tổ sáu người thành cổ nhạc đội, nhạc khí phân biệt là một chi kèn, một mặt trống đồng, một mặt trống, một cây sáo ngọc, một thanh sênh, hai cái chuông đồng. Sau đó là hai bà lão, tựa hồ là lão mẫu tự nhân vật, lại phía sau chính là một đỉnh 10 phần rộng lớn tiểu hoa. Để đất một giật mình là, tiểu hoa bốn phía cũng không có kiệu phụ, ngược lại là do bốn con giao long kéo lên cái kia tiểu hoa. Mà cái này bốn con giao long cũng tất cả đều là cấp 3 đỉnh phong yêu thú, tương đương với Kim Đan đại viên mãn cấp bậc tu sĩ. Có thể sử dụng bốn đầu kim đàn đại viên mãn cấp bậc giao long đến xung làm tiệu phụ, tân năng này chẳng diện cũng thật là phô trương. Mà tại Kiệu Hoa hậu phường, vậy mà lại là bốn con giao long, mỗi con giao long đều kéo lấy một chiếc xe, trên xe tràn đầy các loại dược rễ muôn màu bảo vật, mắt một tùy ý lướt qua, liền thấy rất nhiều pháp bảo, đan dược và các loại không gọi nổi đến danh tự linh thảo linh dược, thật sự là quá ngang tàng, chẳng lẽ lại, phía sau cái này bốn xe kéo, tất cả đều là nhà gái của hội môn phẩm phải không? Phía sau cùng đi theo, cũng là mấy tên kim đàn hộ vệ. Đang lúc gật một nghẹn họng nhìn chân chối thời điểm, Cái kia tiểu hoa trước mặt hai tên lão hủ thì là chậm rãi đi tới lão giả lùn bên cạnh, nhìn xem mắt mục, trên dưới đánh giá một phen, có chút không quá xác định hỏi: "Chu hộ pháp, ngài không có lầm chứ? Đây chính là người mới." Cái này tu vi cũng thực sự quá thấp, người dáng dấp cũng rất bình thường a." Lão giả lùn cười hắc hắc nói: "Yên tâm, lão nhân gia ta là tuyệt đối sẽ không lầm, hắn chính là thanh vân tông tiêu giao nhất mạch tân nhiệm mạch chủ đất mục, cũng chính là cô nương muốn tìm người." Vừa rồi chính hắn cũng thừa nhận. Gặp lão giả lùn ngữ khí mười phần khẳng định, hai bà lão nhất miệng xem thường nói: "Thành đi, ngài nói là, vậy được rồi, chúng ta cái này cho hắn thay đổi y phục." Lúc này cũng không sớm, phải nhanh trở về cùng cô nương bãi đường. Nói đi, hai bà lão liền đi tới ớt mục trước mặt. Bên trái lão hổ cười ha hả nói, "Tiểu tử, vận khí của ngươi tới, cô nương nhà ta coi trọng ngươi, chuẩn bị cưới ngươi, làm nàng thứ 13 phòng phu quân, thành thành thật thật nghe lời, mau đem quần áo đổi xong, chúng ta phải nhanh xuất phát, nếu không, không đổi kịp bãi đường tốt canh giờ." Giờ phút này, ớt mục đã trực tiếp nguyên địa hóa đá. Chương 212 lên tiểu hoa 2, chương 212 lên tiểu hoa 2. Mà hắn trước đó như thế nào phỏng đoán, hắn cũng không nghĩ tới, một đội này người đón dâu ngựa lại là muốn đem chính mình xem như tân nương một dạng cưới, cái này thật sự là quá khôi hài, thật bất khả tư nghị, đơn giản đạo ngược thiên cương. Ất Mộc đội vàng lui về phía sau mấy bước, một mặt âm trầm nói, mấy vị sai lầm đi, ta mặc dù là Ất Mộc, nhưng ta chưa từng có đã đáp ứng cưới trong miệng các ngươi nhắc tới cái gì cô nương, thú hổ, ta ngay cả các ngươi là ai cũng không nhận ra, các ngươi nhất định nhận lầm người đi. Lão giả luồn tiến lên một bước, mặt mũi tràn đầy mang cười nói ra, ngươi nói sai, không phải ngươi cưới nhà chúng ta cô nương, mà là chúng ta nhà cô nương cưới ngươi, mà khác, chúng ta cô nương coi trọng chính là ngươi, tuyệt đối không sai. Năm đó Tại ngươi mạch chủ kế vị trên đại điện, cô nương nhà ta đối với ngươi vừa gặp đã cảm mến, thích ngươi, nói cái gì cũng muốn cưới được ngươi, có thể ngươi tiểu tử này, dĩ nhiên thẳng đến uốn tại Thanh Vân Tông bên trong, từ đầu đến cuối không chịu đi. "Ra, để cho chúng ta đau khổ đợi nhiều năm như vậy, còn tốt, ngươi lần này rốt cục chịu từ Thanh Vân Tông chạy ra ngoài, trước đó, bên cạnh ngươi một mực có một vị nguyên anh đại viên mãn tu sĩ tùy thân bảo hộ, chúng ta từ đầu đến cuối tìm không được cơ hội, nhưng lần này rốt cục tốt, hắn bị sự tình khác cho chậm trễ, chúng ta mới có cơ hội này, không nói nhiều, tranh thủ thời gian thay quần áo đi thôi." Lão giả lồn nói xong những lời này, Tựa hồ cũng lười lại cùng Mất Mục làm quá nhiều giải thích, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, ất mục cũng cảm giác chính mình toàn thân trên dưới phảng phất bị thứ gì quấn chặt lấy bình thường, cũng không còn cách nào động đậy mảy may. Hai bà lao thấy thế, lập tức tiến lên, trước mặt nhiều người như vậy, trực tiếp đem mất mục quần áo trên người cho hết lột xuống tới, sau đó đổi lại một thân đỏ thấm pháp bảo. Về phần ất mục bên hung nguyên bản treo túi linh thú, hai cái này lao hủ thật không có chiếm thành của mình, ngược lại mượi phần thân mật lại cho ất mục một lần nữa treo đi lên. Làm xong đây hết thẻ đằng sau, bên phải lao hủ đột nhiên vỗ một cái trán của mình, cười nói: "Nhìn ta chi nhú này, kém chút quên cho người mới đắp lên khăn văn đỏ." Lập tức, liền từ trong ngực của mình, ngoắc ra một mặt màu đỏ gấm lụa, trực tiếp che tại ớt mục trên đầu. Sau đó, hai người liền một trái một phải, trực tiếp đem ớt mục chống đứng lên, đi tới giao long, kéo tiểu hoa trước mặt. Bốn đầu nguyên bản an tĩnh giao long, đột nhiên nhao nhao bắt đầu phun khí thổ, tựa hồ có chút sao động bất an. Bên trái Lao Hầu lập tức trợn nói đều cho ta thành thật một chút, đây chính là cô nương muốn người mới, bốn người các ngươi xúc sinh, nếu là va chạm người mới, trễ đến cô nương không nhanh, làm trễ đến buổi tối hôm nay đột phòng, coi chừng cô nương đem các ngươi gần rồng rút ra, long huyết phóng xuất cho người mới bộ thân thể. Lời vừa nói ra, Bốn con giao long lập tức thành thành thật thật, nhu thuận liền như là bốn cái chó con mở dạng, còn kém chó vậy đuôi mừng chủ. Khi ất mục bị hai tên lão hầu dịu vào kiệu hoa, ngồi ngay ngắn tốt đằng sau, ất mục đầu gục hay là mộng bức trạng thái. Hôm nay chính mình gặp phải, quả thực là quá bất hợp lý, rời đại phủ. Mà lại vừa rồi nghe trong lời nói của đối phương nói bên ngoài, chính mình trước đó kế nhiệm mạch chủ đại điện thời điểm, bọn hắn trong miệng nói tới kia cái gì cô nương, ngay tại tiêu giao trên đỉnh, có thể mặc cho chính mình suy nghĩ nát óc, cũng thực sự nghĩ không ra ngày đó tiêu giao trên đỉnh nhà ai tông môn nguyên anh chân quân đứng bên người một vị cô nương. Tựa hồi lúc đó Trong đại điện tu sĩ, trừ những cái kia hầu hạ yến hội thành vân tông nữ tu bên ngoài, cũng không có mấy vị nguyên anh chân quân bên người đứng đầy đưa tu. Cho dù là nguyên anh chân quân, cũng chỉ có vị kia phía miểu cung nhược ly cung chủ là nữ tu, một cái nữa chính là đứng tại Lan Lăng chân quân bên cạnh mộ Dung Tuyết, trừ cái đó ra, hắn thật không nhớ rõ còn có mặt khác nữ tu cùng ngày ở đây. Xem ra, lúc đó người kia nhất định là nữ giả nam trang, cũng không có hiện lộ chân thân, nếu không, chính mình không có khả năng một chút ấn tượng đều không có. Cái này lại là có Chính mình trước kia tại thế gian thời điểm từng nghe người nói qua có cháng trận cướp đoạt dân ngựa bãi đường thành thân tiết mục, không nghĩ tới, mình bây giờ đến tu tiên nhân giới, vậy mà cũng gặp phải dạng này tiết mục, càng khiến người ta im lặng lạ, tình huống hiện tại vậy mà điều từng cái, không phải nam luật nữ, mà là nữ luật nam. Nếu như mới vừa rồi không có lão giả lồn kia ở đây, chỉ bằng những này đón dâu độn ngũ, cho dù chính mình đánh không lại, nhưng nếu như một lòng muốn chạy trốn, hay là có rất lớn tỉ lệ có thể bỏ trốn mất dạng, nhưng tiếc nối là, đối mặt mình thế, nhưng là một vị nguyên anh chân quân, hơn nữa còn là một vị uy tín lâu năm nguyên anh chân quân, tu vị ít cũng là nguyên anh trung kỳ. Tại dạng này Nguyên Anh chân quân trước mặt, chính mình căn bản cũng không có bất luận cái gì hy vọng chạy trốn. Ngoài ra, tất một còn tại nghi hoặc một việc, đó chính là vừa rồi đối phương trong miệng nói tới, chính mình trên đường đi, từ đầu đến cuối có một vị Nguyên Anh đại viên mãn tu sĩ tại đi theo bảo hộ. Cũng không biết vị này Nguyên Anh đại viên mãn chân quân là trong tông môn vị nào tiền bối. Xem ra, chính mình lúc trước vừa rời đi tông môn, liền bị tông nội những cái kia hóa thần lão tổ phát hiện, cho nên mới sắp xếp người một đường bảo vệ mình. Bất quá Cái này bảo vệ chức trách chứng thực cũng thực sự quá không tới vị, như thế rất tốt, chính mình cũng bị người cho bắt cóp tống tiền, người hộ đạo lại biến mất không thấy gì nữa, thật sự là quá không phụ trách nhiệm, về sau nếu để cho tự mình biết là ai đang theo dõi bảo vệ mình, lại xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất, chính mình nhất định phải hướng trong tông môn những cái tiêu hóa thần thái thượng bọn họ, thật tốt cáo một trạng. Khi ất mục bị dịự vào kiệu hoa thu xếp tốt đằng sau, lão giả luồn trên khuôn mặt dàn mùa, đã cười nở hoa, hắn nói với cái kia sáu tên nhạc thủ phân phó nói, còn chờ cái gì, tiếp tục tấu nhạc, chúng ta lập tức xuất phát. Lập tức, lão giả đứng ở đội ngũ phía trước nhất, đem trong tay cây kia quải trượng đầu rồng hướng trên mặt đất nhẹ nhàng một xử, nguyên bản mộc đầy cỏ dại mặt đất, lập tức nhanh chóng hướng phía dưới sâu độ, xuất hiện một cái thật sâu đường hành lang, lão giả luôn dẫn đầu đi vào, sau lưng đi theo đội ngũ đón dâu cũng tại thổi sáo đánh trống bên trong tiến nhập đường hành lang, khi tất cả mọi người tất cả đều tiến vào đường hành lang đằng sau, toàn bộ mặt đất liền triệt để khôi phục nguyên dạng, mày. Mày nhìn không ra nơi này đã từng có người ngừng chân qua. Trước chừng hơn 2 canh giờ qua đi, Nguyên Bạt ngất mộ cùng ngất tam nghỉ ngơi trên địa phương không, đột nhiên xuất hiện gọn sóng không gian, lập tức một đạo cánh cửa không gian chống rống xuất hiện, một cái tóc trắng tờ, sắc mặt hồng nhuận trơn vết lão giả từ đó cất bước đi ra. Cái này đuổi theo tới người, không phải người khác, chính là Nguyên Pháp Chân Quân. Ngay tại thanh điện vương chậm trễ như thế một lát, hắn vậy mà đã mất đi đối với ất mộ cảm giác. Điều này trực dạ Nguyên Pháp Chân Quân kêu to một tiếng. Giờ phút này, hắn vận dụng không gian bí thuật, liều mạng hao tổn đại lượng lực lượng bản nguyên, chạy tới ất mộ cuối cùng xuất hiện địa phương, nhưng tiếc nối là, lại tìm không đến ất mộ bất kỳ dấu vết gì. Xem ra khẳng định là có người trong bóng tối một mực tại tìm kiếm đối với ớt mục cơ hội hạ thủ, mà chính là bởi vì chính mình tự tiện chủ trương, tại thanh điền phường chậm trễ một đoạn thời gian, mới cho đối phương thời cơ lợi dụng. Trước đó thái thượng trưởng lão đã từng lập đi lặp lại căn dặn chính mình, không phải vạn bất đắc dĩ, đừng xuất thủ can thiệp rất một sự tình, như thế rất tốt, hắn thật không biết nên kết cục như thế nào. Chương 213 cưỡng ép hái dưa, 1, chương 213 cưỡng ép hái dưa, 1. Đang lúc nguyên pháp chân quân vô kế khả thi thời điểm, một bên khác ngồi tại kiệu hoa bên trên ớt mục, mặc dù miệng không thể nói, mắt không thể thấy. Thần thức cũng bị hạn chế tại thể nội không cách nào hướng ra phía ngoài dò xét, nhưng hắn Y Nguyên cũng có thể cảm giác được dưới người mình ngồi Kiệu Hoa ngay tại nhanh chóng di động. Mặc dù tốc độ di động rất nhanh, nhưng Kiệu Hoa lại hết sức bình ổn, ngồi ở bên trong ất mục cảm giác không thấy bất kỳ xóc nảy, xem ra cái kia bốn cái nắm nâng, Kiệu Hoa giao lòng, hẳn là nhận qua chuyên môn huấn luyện, mà lại cũng không phải thứ nhất lần làm chuyện như vậy. Giờ phút này ất mục trong lòng thấp thỏm lo âu, một mực tại mong mọi cái kia tùy thân bảo vệ mình tông môn trưởng bối có thể lập tức hiện thân, có thể để ất mục tiếp nối là thẳng đến Kiệu Hoa dừng lại, hắn bị người từ Kiệu Hoa phía trên đỡ xuống đến chính mình người hộ đạo ý nguyên không thấy tâm hơi. Hạ sau khi lên tiểu hoa, mặc dù trên đầu bị cái kia đỏ đỏ đóng khăn che quất, đất mộ không nhìn thấy tình huống xung quanh, nhưng hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được, mình bây giờ vị trí hẳn là tại một cái dưới đất trong động đá vôi. Sở dĩ sẽ có phán đoán như vậy, là bởi vì hắn bén nhạy phát giác được xung quanh có giọt nước nhỏ xuống thanh âm, mà lại không khí nơi này mười phần lạnh buốt, lạnh buốt ở trong còn mang theo từng tia âm hàn. Có thể hình thành dạng này hoàn cảnh, bình thường đều là ở không gian dưới đất bên trong. Bị hai bà lão mang lấy đi một đoạn lộ trình đằng sau, phía trước đột nhiên xuất hiện tiếng huyên náo, tựa như phía trước ngay tại cử hành yến hội thu tụ đại lượng khách và bạn, 10 phần náo nhiệt. Ứt Mục trong lòng âm thầm tiêu khổ, cho tới bây giờ, hắn vẫn không có bất kỳ cái gì biện pháp có thể nghĩ, chỉ có thể bị động tiếp nhận đây hết thảy, vạn nhất chính mình thật bị đưa vào động phòng, còn không biết chính mình phải đối mặt là một cái dạng gì nữ nhân. Ứt Mục hiện tại lo lắng nhất chính là, vạn nhất chính mình đụng phải một cái thải dương bổ âm yêu nữ, vậy mình coi như triệt để xong đời. Chẳng những nguyên dương chi thân không gánh nổi, thậm chí ngay cả mình một thân tu vi này cũng muốn phó mặc, vì người khác làm áo cưới. Đang lúc Ứt Mục tâm thần bất định bất an thời điểm, một cái bén nhọn thanh âm, đột nhiên tại Ứt Mục ngay phía trước cách đó không xa vang lên. Tất cả mọi người an tĩnh, người mới nên đến, sau đó chúng ta liền muốn cử hành chính thức nghi thức. Đầu tiên, cho mời Tân Lang Ngũ Thiên Tuệ. Ti nghi tiếng nói vừa dứt, Tất Mộc lập tức cảm giác được, hiện trường lại nhiều một tên nguyên anh chân quân phi tức, mà lại người này khí tức so trước đó chính mình nhìn thấy tên người lùn kia lão giả còn cường đại hơn, hẳn là một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Người này hiện thân đằng sau, Tất Mộc liền nghe đến một thanh âm mười phần hào sảng nữ tử vừa cười vừa nói, cảm tạ chư vị thân bằng hảo hữu tới tham gia ta tử cưới, chiếu cố không chu toàn địa phương, còn xin mọi người tha lỗi nhiều hơn a. Lập tức, xung quanh lại là ầm ĩ khắp trốn lấy lòng lẫm thanh. Giở phụ này, Tất Mục trong lòng đã triệt để mất ấu. Lúc đầu lão giả lùn kia mình đã không có cách nào đối phó, hiện tại đột nhiên lại xuất hiện một cái tu vi càng cường đại hơn Nguyên Anh chân quân, chính mình đây coi như là rơi vào ổ chuột cướp, triệt để đường đụ. Tỳ Nghi tiếp lấy hô, sau đó cho mời một đôi người mới bái thiên địa. Ở bên cạnh một tên lão ẩu nằm đỡ, Tất Mục được đưa tới sân bãi trung đường, hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được đứng tại bên cạnh mình tên kia Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ trên thân phát tán đi ra khí tức. Nhất bái thiên địa, kính thiên vi phụ, kính vị mẹ, thiên địa làm chứng, hạnh phúc vĩnh hằng. Nhị bái cao đường, cảm tạ phụ mẫu ân dưỡng dục. Cảm tạm phụ mẫu dạy bảo chi tình, mong ngứa phụ mẫu phúc cho kéo dài. Phu thê giao bái, không người chào đầu gặp mặt, vợ chồng ân ái đến độ bạc, lại túi đầu mặt rắn mặt, vợ chồng ngọc nào tâm tướng ngay cả, túi đầu ba cái tay trong tay, vợ chồng dắt tay chung cả đời. Theo ti nghi từng tiếng hát lễ, đất mục liền như là một bộ khôi lỗi bình thường, thực hiện một đạo lại một đạo chương trình, mặc cho bên cạnh lao hầu tùy ý bài bố. Tuyết Nhi, ta có lỗi với ngươi, vĩnh biệt. Thời khắc này đất mục đã lòng như cho muội, duy nhất dứt bỏ không được chính là mộ Dung Tuyết. Khi đưa vào động phòng hát lễ vang lên đằng sau, đất mục liền bị lao hầu kia đỡ lấy, cuốn về một phương hướng khác chậm rãi đi đến. Sau lưng vang lên lần nữa một đám khách và bạn Hoan Thành thiếu nữ. Đợi đến La Hầu đem mất một can tọa ở trên giường ngà, cũng không người lui ra đằng sau, trong cả căn phòng yên tĩnh, chỉ để lại Ất Mục một, một người. Ất Mục trực tiếp nhắm hai mắt lại, trong đầu trống rỗng, cái gì cũng không đi nghĩ, chỉ ngồi yên ở nơi đó, chờ đợi vị kia tân lang đến. Tước chừng qua nửa ngày tại hữu băng cảnh, cửa phòng rốt cục được mở ra, danh khí kia hơi thở cường đại nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đi vào ra phòng, đi tới giường ngà trước đó, đứng ở Ất Mục trước mặt. Theo đỉnh đầu khăn voan đỏ bị sốc lên, ất mục rốt cục hồi phục thị lực, hắn cũng rốt cục thấy rõ trước mặt mình cái này cái gọi là Tân Lang đến cùng là một hạng người gì. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, đứng tại ất mục trước mặt, không phải người, mà là một cái yêu, một cái xinh đẹp nữ yêu. Sở dĩ nói đối phương là một cái xinh đẹp nữ yêu, là bởi vì đối diện vị này tu vi cường đại nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, mặc dù trên chỉnh thể duy trì thân người, nhưng ở đỉnh đầu của nàng hai bên, phân biệt mọc ra một cái nho nhỏ sừng màu bạc. ất mục trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Mình bị người bắt tới làm tân nương, đã là một kiện để cho người ta chuyện dở khóc dở cười. Hiện tại càng kỳ quái hơn sự tình lại phát sinh, đem chính mình bắt tới lại còn là yêu tộc, nhìn qua hẳn là lâm tộc. Tất Mộc Nguyên Bản đã lòng như cho nguội, hắn Nguyên Lai tưởng rằng chính mình khẳng định là bị cái gì tà ma ngoại đạo cho bắt tới, chờ đối phương đem chính mình thải bổ xong sau, chính mình xác suất lớn là sống không được. Nhưng bây giờ chuyện xuất hiện chuyển cơ, đem chính mình bắt tới lại là yêu tộc, như vậy chuyện này liền có có thể làm văn chương không gian. Tất Mộc sở dĩ có thể như vậy muốn, cũng là chuyện rất bình thường. Tại tu tiên giới, nhân tộc có thể chăn nuôi yêu thú, khống chế yêu thú, đem yêu thú biến thành chính mình yêu sủng, đồng dạng thực lực cường đại yêu thú cũng sẽ bắt đến không ít nhân tộc tu sĩ, đem đối phương biến thành người của mình sủng. Về phần nhân tộc cũng yêu thú kết làm đạo lư sự tình, cũng không hiếm thấy, thậm chí rất nhiều nhân tộc nguyên anh chân quân tu sĩ, nó khổng lồ trong hậu cùng cũng không thiếu có kim đan yêu thú tồn tại. Cho nên cho dù chính mình đã mất đi nguyên dương chi thần, nhưng ít ra tính mạng của mình có thể bảo vệ đến, một khi tìm được cơ hội thích hợp, chưa chắc không thể trốn thoát lông chim. Đối diện nữ tử xinh đẹp nhìn xem mắt mục, trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng, vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt ve ớt một gương mặt, chậm rãi mở miệng nói ra, kẻ hèn này người, cuối cùng đem ngươi đoạt tới tay, ngươi yên tâm, ta sẽ không hại ngươi. Chỉ cần ngươi thành thành thật thật lưu lại bên cạnh ta, ngươi tu hành tất cả tài nguyên ta tất cả đều bao hết, tương lai có một ngày ta phi thăng thời điểm, ta cũng sẽ mang theo ngươi cùng một chỗ, chúng ta thiên trường địa cửu, vĩnh viễn không chia lìa." Tất một cố nén trong lòng khó chịu, Cường Nhan vui cười nói ra, "Vị tiền bối này, tha thứ ta mạ muội, ta đến bây giờ còn không có làm rõ ràng tình huống, chúng ta trước đó gặp qua sao? Ngươi tại sao phải đem ta bắt tới đây, còn xin tiền bối thực luôn tương cáo." Chương 213 cưỡng ép hái dưa 2, chương 213 cưỡng ép hái dưa 2. Nữ tử xinh đẹp trên khuôn mặt lập tức lộ ra thần sắc không vui, "Cái gì tiền bối nha?" Ta có giả như vậy sao? Hai ta đã bái đường, hiện tại thế nhưng là vợ chồng, ta vi phu ngươi làm vợ, ngươi muốn hô ta một tiếng phu quân mới có thể, nếu không, ta liền sẽ không nói cho ngươi bởi vì nguyên nhân gì. Đất Mục hô một cái nữ yêu vi phu quân, đất Mục thật sự là không căng ra cái này miệng, nhưng tình hình dưới mắt, nếu như không nhanh chóng làm rõ ràng tình huống lợi nói, chớ nói chi đến chạy thoát đâu. Dưới sự không thể làm gì, đất Mục chỉ có thể ôm mười. Không không không cái không ngần ý, dùng con muỗi lớn nhỏ thân em hô một tiếng phu quân. Lời này vừa ra khỏi miệng, đất Mục đơn giản muốn tự tử đều có. Nghe được gật mục rốt cục chịu mở miệng gọi mình phu quân, nữ tử xinh đẹp trên khuôn mặt lộ ra đắc ý giảo giạt thần sắc. "Cái này đúng nha, tiểu quai quai, chỉ cần ngươi chịu nghe nói, ngươi muốn cái gì phu quân cho ngươi cái gì?" Lập tức, cái này xinh đẹp nữ yêu liền đem đầu đuôi sự tình cùng ngất mục nói một lần. Nguyên lai like cái này xinh đẹp nữ yêu tên là Ngũ Tiên Tuệ, nó bản thể lại là một cái 10 phần hiếm thấy nguyên thái mỹ rồng. Cái này nguyên thái mỹ long cự có song trọng thân phận, nàng đệ nhất trọng thân phận chính là Vô Ngân Hải Chân Long bộ tộc trưởng lão, mà nàng một thân phận khác thì là Hợp Hoan Tông khách khanh trưởng lão. Hợp Hoan Tông sợ dị muốn đặc biệt mời nàng là khách khanh trưởng lão chính là nhìn chúng nguyên thái mỹ rồng cái này, một thân trời sinh kỳ dâm mỹ công, tới tiến hành song tu, đối với song phương đều có to lớn tăng lên tác dụng. Lần trước tại Thanh Vân tông tiêu giao nhất mạch mạch chủ vào chỗ trên đại điện, cái này nguyên thái mỹ rồng hiện hóa nam thân, an vị tại Hợp Hoan tông một vị lĩnh đội trưởng lão bên cạnh, khi nàng nhìn thấy ất mục thời điểm xuất hiện, không có lý do liền bị ất mục trên thân phát tán đi ra khí tức thật sâu hấp dẫn, chính nàng cũng không làm rõ ràng được đến tuột cùng là thế nào một chuyện, chính là cảm giác ất mục trên thân có một loại phi thường vật kỳ quái để nàng mê muội, nàng ý niệm duy nhất, chính là nhất định phải đem cái này ất mục đoạt tới tay. Hiện tại chính mình rốt cục đạt thành mong muốn, huyệt hải mị rồng trên khuôn mặt lộ ra vui vẻ biểu lộ. Nghe Ngũ Thiên Tuệ một phen, đất mục đơn giản trợn khóc trợn cười, đối phương đem chính mình bắt tới lý do thật sự là quá mức cư ép. "Tiền bối, ngươi cũng đừng quên đi, ta thế nhưng là Thanh Vân Tông tiêu giao nhất mạch mạch chủ, ngươi bây giờ đem ta bắt tới đây, ta Thanh Vân Tông hóa thần thái thượng nhất định không chịu bỏ qua, bằng những cái kia hóa thần tôn giả thủ đoạn cùng bản lĩnh, sớm muộn sẽ tìm tới ta, đến lúc đó ngươi thì như thế nào bàn giao đâu? Chẳng lẽ lại ngươi muốn dẫn tới Thanh Vân Tông cùng Hợp Hoan Tông đến một trận đại chiến?" Gặp đất một lần nữa gọi mình là tiền bối, Ngũ Thiên Huệ trên khuôn mặt lại lộ ra không cao hứng thần sắc. Ngươi nếu không muốn gọi ta phu quân, vậy ta lui thêm bước nữa, ngươi về sau liền gọi ta ngàn vậy đi, nhưng tuyệt đối không có khả năng lại gọi ta tiền bối, nếu không ta thật muốn báo nổi. Tất một không thể làm gì khác hơn nhẹ gật đầu, xem như đáp ứng xuống. Thấy thế, Ngũ Thiên Huệ trên khuôn mặt lộ ra đắc ý thần sắc, vừa cười vừa nói, ngươi cũng quá để mắt nhà ngươi những cái kia hóa thần lão quái vật, chỉ bằng bọn hắn, cả một đời cũng tìm không thấy nơi này đến, chúng ta bây giờ ở địa phương, chính là một kiện không gian chí bảo thủy long châu nội bộ, mà cái này không gian chí bảo da thế nhưng là một mực mang theo ngươi, ngươi cảm thấy bọn hắn có thể tìm tới ngươi sao? Ha ha ha ha ha. Nghe Ngũ Thiên Tuệ lời nói, Tất Mục sắc mặt trở nên càng thêm khó coi đứng lên. Nếu như đối phương một mực đem chính mình cầm tù tại chỗ này vị thủy lòng châu nội bộ trong không gian, vậy mình khí tức một chút cũng phát ra không đi ra, cho dù Thanh Vân Tông những cái kia hóa thần thái thượng có lòng muốn muốn tìm chính mình, cũng căn bản làm không được, lần này thật là phiền toái. Lập tức, Tất Mục lại thử hỏi, bởi vì cái gọi là trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, ngươi hôm nay mời nhiều như vậy khách và bạn tham gia tiệc cưới? Ngươi dám cam đoan những người này sẽ không đem chuyện đã xảy ra hôm nay nói ra sao? Một khi có người để lộ tin tức, ngươi lại nên làm như thế nào đâu? Nghe hết một vấn đề, Ngũ Thiên Huệ trên khuôn mặt đột nhiên lộ ra gian kế được như ý biểu lộ, sau đó cản rỡ lớn tiếng nở nụ cười. Ngươi thật là một cái đáng yêu đầu ngốc nha. Ngươi cũng không nghĩ một chút, bản thể của ta chính là Huyễn Thải Mỹ Rồng, trừ ta những cái kia tiếp thân tử thị bên ngoài, vừa rồi trên yến hội những cái kia tất cả khách và bạn, tất cả đều là phàm nhân mà thôi, bọn hắn chỉ là ta tiện tay bắt tới nhân chứng, ta đối bọn hắn thi triển huyễn thuật, bọn hắn tất cả mọi người coi là chỉ là tới tham gia một trận tiệc cưới mà thôi. Ất Mộc rũi sự không thể làm gì, lại hỏi một vấn đề cuối cùng. Vậy chúng ta bây giờ là tại Hợp Hoan Tông hay là tại Vô Ngân Hải? Ngũ Thiên Tuệ trên khuôn mặt lộ ra sáo trá thân sắc, nàng đã sớm nhìn ra Ất Mộc ngay tại bộ mình, nhưng nàng không thèm để ý chút nào, chỉ cần mình đem Ất Mộc vây ở nước này, lòng châu nội bộ trong không gian, Thanh Vân Tông hóa thần thái thượng bọn họ liền tuyệt đối tìm không thấy hắn. Kẻ hèn này bộ dạng a, ta biết mục đích của ngươi là cái gì, bất quá ta cũng không ngại nói trắng ra, ngươi liền chết cái kia muốn chạy trốn tâm đi, ngươi vĩnh viễn là người của ta, đời này ngươi cũng đừng nghĩ rời đi ta. Ngươi thành thành thật thật bội tiếp ta song tu, tương lai chúng ta cùng một chô phi thang thượng giới, vĩnh viễn làm cái kia tiêu giao đạo lữ. Mà lại ta cũng có thể vì ngươi sinh con, ta thế nhưng là chân long chi thể, ngươi không thể đòi. Nói đi, Vũ Thiên Tuệ trực tiếp ngồi ở ớt một bên cạnh, một bàn tay lôi kéo ớt một tay, một tay khác thì ôm lấy ớt một cổ, chuẩn bị đưa lên môi thơm. Ớt một từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ không có cùng nữ nhân gần như vậy khoảng cách tiếp xúc, trong lúc nhất thời toàn bộ thân thể cứng ngắc như là một khối đá bình thường. Gặp tình hình này, Vũ Thiên Huệ trên khuôn mặt lộ ra nụ cười sảng lạ. Ha ha ha ha, thật không nghĩ tôi a ngươi lại còn là Nguyên Dương chi thần, một cái chim non nhỏ, ta thật sự là kiếm bụt rồi." Để Ngũ Thiên Tuệ tiểu nói này, đất mục trên khuôn mặt lập tức lộ ra dấu hổ khó chống chọi thân sắc. Sớm biết hôm nay có một kiếp này, còn không bằng lúc trước đem cái này trong sạch thân thể đưa cho Mộ Dung Tuyết. Cùng lúc đó, xa ngoài Vạn Giặm Thanh Vân Tông lan lăng phong trong một chỗ cung điện, ngay tại nhắm mắt tu hành Mộ Dung Tuyết, đột nhiên cảm giác được toàn thân một trận khô nóng. Nàng chậm rãi mở ra tú mục, vẻ mặt nghi hoặc. Nàng chính là mị ma chi thể, vừa rồi trong chốc lát kia cảm ứng, tựa hồ có chút thiên nhân giao cảm ý tứ, thật sự là quá kỳ quái. Tại sao mình lại đột nhiên sinh ra cộc qué như vậy cảm giác? Chẳng lẽ lại là gần nhất luyện công luyện được có chút tẩu hỏa nhập ma? Tại Ứt Mộc chuyển về tiêu giao ngọn núi, và ở tiêu giao cùng đằng sau, mình đã rất lâu không có đi thanh vân nhai nơi đó quan sát vân hải kỳ cảnh, mà lại chính mình cũng đã thời gian thật dài không có nhìn thấy Ứt Mộc. Cái này Ứt Mộc thật là một cái du mồ cô cục, chính mình không đi chủ động tìm hắn, chẳng lẽ hắn cũng không biết đến chủ động tìm chính mình sao? Chuyện như vậy, chẳng lẽ nhất định để một nữ hài tử ra chủ động sao? Nghĩ đến những thứ này sự tình, Mộ Dung Tuyết trên khuôn mặt lập tức liền triển lộ ra thẹn thùng thân sắc. Nếu như nàng biết hiện tại Ất Mộc đang bị một cái xinh đẹp nửa yêu đùa giỡn, lập tức liền muốn nhập động phòng, lại không biết nàng sẽ có cảm tưởng thế nào. Chương 214 Thủy Lòng Châu, 1. Chương 214 Thủy Lòng Châu, 1. Ngay tại mộ dung tuyết không rõ ràng cho lắm đồng thời, một bên khác đất Mộc lại là đầy phòng xuân sắc. Ngũ Thiên Huệ quần áo trên người đã tự động trượt xuống, lộ ra bên trong như tuyết da thịt, càng khiến người ta kinh ngạc chính là, tại trên lưng nàng lại có một đầu mini Ngũ Thải thần lòng đang không ngừng du động. Nhìn thấy tình cảnh quái dị như vậy, Ất Mộc trong lòng lo lắng và phẫn, lại không nghĩ biện pháp ứng đối cục diện trước mắt, chính mình thật là muốn thất thân. Ngay tại nguy cấp này thời khắc, ất mục đột nhiên linh cơ khé động, một cái ý nghĩ to gan kế thượng tâm đầu. Hắn sâu kín tở dài một hơi, làm bộ lộ ra một bộ bi thương thần sắc, một mặt cô đơn. Nhìn thấy ất mục biểu tình như vậy, Ngũ Thiên Huệ thương tiếc ống mắt một cổ, đầy mặt hàm xuân mà hỏi, kẻ hèn này người, đừng suy nghĩ nhiều, đi theo ta không, có gì không tốt, ta sẽ chuyển thụ cho ngươi hợp hoàn tông âm dương đủ vui mừng chân kinh mà lại ta về sau cũng sẽ cho ngươi tìm tới mặt khác lựa tu, để cho ngươi thải âm bổ dương, tu vi của ngươi chẳng mấy chốc sẽ vượt qua ta, đến lúc đó chúng ta song tốc song phi, chẳng phải sướng sướng sao? Ất Mục làm bộ tức giận chất cứ, "Ngươi đừng gạt ta, ngươi nếu là thật tâm đối với ta, tại cái này đem động phòng hoa chúc, ngươi còn khống chế ở ta toàn thân pháp lực, để cho ta không cách nào động đậy, chẳng lẽ lại, ngươi một cái nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, còn sợ ta một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ gây bất lợi cho ngươi?" Ngô Thiên Huệ trên mặt sững sờ, nàng không nghĩ tới ất Mục vậy mà nói ra lời như vậy, nhưng lập tức tưởng tượng, cũng đích thật là a, ất Mục bất quá là một cái kim đan tầng 2 tiểu tu sĩ, mình coi như đứng tại đó không lúc nhích, đối phương cũng vô pháp tổn thương đến chính mình mấy may, chính mình lại có cái gì nhưng lo lắng đây này, "Hỗ hồ, nơi này chính là thủy long châu pháp bảo không, gian" chị cần mình không cho phép, tiến vào bên trong người, ai cũng không trốn thoát được. Ha ha ha ha, kẻ hèn này người, ta ngược lại thật ra sơ sót điểm này, dù sao chúng ta cũng bái đường thành thân, thiên địa làm chứng, ngươi muốn chống chế cũng chống chế không thành, thả ngươi tự do thì như thế nào, ngươi còn có thể chạy phải không? Đem động phòng hoa chúc, để cho ngươi không cách nào động đậy, đích thật là đối với ngươi không công bằng, mà lại cũng thiếu khuyết rất đa tình thú. Nói đi, chỉ gặp Ngũ Thiên Huệ Ngọc vung tay lên, đất mục lập tức cảm giác được trói buộc mình pháp lực cùng lực lượng thần hồn tầng kia gông xiềng bị giải trừ, trong lòng cũng không khỏi nghiêm nghị, cái này nguyên anh thủ đoạn của tu sĩ Hoàn toàn chính xác, không phải mình một cái kim đàn tu sĩ có thể đoán. Bất quá, hiện tại tên đã trên dây, không phát không được, cho dù một hồi chính mình thất bại, đoán chừng nhiều lắm là chỉ là thụ điểm trừng phạt, đối phương còn không đến mức lady của mình mà nhỏ, cho nên chính mình nhất định phải thử một chút. Nghĩ tới đây, Tất Mộc làm bộ thở dài một hơi, sau đó hoạt động một chút người cứng ngắc, lập tức ôm một cái Ngũ Thiên Huệ nửa lộ bà bay, trên mặt cố ý hiện lộ ra sắc dục chi tình, thâm tình nhìn qua Ngũ Thiên Huệ, mà đổi thành một bàn tay thì là nhẹ nhàng chọn Ngũ Thiên Huệ cằm, chậm rãi hỏi: "Ngươi thật đối với ta toàn tâm toàn ý, thật muốn cùng ta xong tốc xong tê?" Thần muốn cùng ta thật dài thật lâu. Nhìn xem mắt một khuôn mặt anh tuấn, Ngũ Thiên Huệ trong lúc nhất thời có chút thất thần, nàng lần nữa từ ất mục trên thân, cảm nhận được cái kia cố để nàng sinh ra qua thật sâu quyến luyến khí tức, không khỏi có chút im lặng theo trình tự nói, "Ta, ta, ta đương nhiên là nghĩ như vậy, ta không có nói láo, thiên địa chứng, dám." Ngay tại Ngũ Thiên Huệ có chút thất thần thời điểm mê mang, ất mục đột nhiên đối với Ngũ Thiên Huệ phát động không tâm thuận, đồng thời trong cùng một lúc, thúc dục chính mình lạc hồn trung. Ngũ Thiên Huệ mê mang hai mắt đang nghe lạ hồn trung thanh âm đằng sau, chỉ chầm luân không đến nửa hơi thời gian liền lập tức tỉnh táo lại. Nhưng lập tức, nàng lại cảm thấy đến có một cỗ xa lạ thần hồn tiến vào trong thức hải của mình, tựa hồ muốn tại trong thức hải của mình lưu lại cái gì. Ngũ Thiên Huệ trên khuôn mặt lộ ra cười lạnh, tốt một cái bạc tình bạc nghĩa kẻ hèn này người, cũng dám tính toán lão nương, ngươi còn nó lắm. Xem ra ta muốn cho ngươi chút giáo huấn, ngươi mới có thể chân chính thành thật một chút. Nói xong lời này, Ngũ Thiên Huệ khổng lồ nguyên anh thần hồn lập tức hướng về xông vào thức hải chính mình ất mục thần hồn nhỏ tới, chuẩn bị cho ất mục một, một cái trung thân dạy dỗ khó quên, để ất mục ghi nhớ thật lâu, biết ai là chủ nhân. Có thể để Ngũ Thiên Huệ không kịp chuẩn bị chính là Khi nàng thần hồn bổ nhào vào ớt Mộc thần hồn trước mặt thời điểm, ớt Mộc thần hồn cũng không có lộ ra thần sắc sợ hãi, ngược lại lộ ra một loại giận kế được như ý biểu lộ, không đợi Ngũ Thiên Huệ kịp phản ứng, nàng liền nhìn thấy, tại ớt Mộc thần hồn chính giữa, lại có một thanh cổ quái tấm gương tại lơ lửng. Khi nàng nhìn thấy thanh kia tấm gương thời điểm, đột nhiên từ trong gương truyền tới một cỗ hấp lực khủng lồ. Cỗ này hấp lực khủng lồ tác dụng tại thần hồn của mình phía trên sau, Ngũ Thiên Huệ lập tức liền cảm giác được thần hồn của mình vậy mà không bị khống chế bắt đầu hướng về ớt Mộc thần hồn ở trong tấm gương thật nhanh tới gần. Ngũ Thiên Huệ giật nảy cả mình, đây là pháp bảo gì? Vậy mà như thế lợi hại, lại có thể hút chói thần hồn của mình. Ngũ Thiên Huệ lập tức vận dụng toàn bộ lực lượng thần hồn muốn tránh thoát bảo kính hút chói, nhưng lại không làm nên chuyện gì, cơ hồ là tại một lát thời gian, Ngũ Thiên Huệ thần hồn một chút liền bị hút vào đến bảo kính bên trong. Gặp tình hình này, ất mục trong lòng cuồng hỉ, hắn lập tức mang theo quá rõ bảo kính, từ Ngũ Thiên Huệ ngay trong tứ hải chột thoát, lần nữa tiến vào đến trong tứ hải của mình. Vừa rồi ất mục cái này liên tiếp cử động, đích thật là một bước tiếp lấy một bước, một vòng chụp lấy một vòng, nếu như vừa rồi Ngũ Thiên Huệ không có thất thần, thần hồn của mình không thể thừa lúc vắng mà vào, cái kia giờ phút này lại là mặt khác chẳng dịạn. Mình đi hiểm chiêu phía dưới, chính mình hay là thành công? Tất Mộc ngồi liệt tại trên giường ngà, trên thân da một thân mồ hôi lạnh, hắn quay đầu, nhìn một chút nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự Ngũ Thiên Huệ, trên mặt lộ ra một trận nghĩ mà sợ. Hắn cũng không lo được suy nghĩ nhiều cái gì, lập tức đem tinh huyết từ ngón trỏ bất ra, trong miệng niệm động pháp chú, đối với nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự Ngũ Thiên Tuệ thi triển cửu u cấm pháp. Cứ như vậy, nữ yêu thể nội long đan liền rốt cuộc không có có thể chạy thoát. Lập tức, tất Mộc thần hồn lại lập tức chui vào đến quá rõ trong bảo kính, đứng tại đó khơi ngọc bích trước đó. Nhìn xem đang đứng tại Ngọc Bích phía sau điên cuồng truyền vận Ngũ Thiên Huệ thần hồn, Ất Mục trên khuôn mặt lộ ra người thẳng dáng tươi cười. "Tốt một cái hèn hạ vô sĩ tiểu tặc, vậy ma ám toán ta, nơi này chính là vừa rồi tấm bảo kính kia nội bộ không gian đi, một thanh mang theo cường đại năng lực phong ấn bảo kính, vận khí của ngươi thật là tốt, nói một chút đi, thế nào mới có thể thả ta đi?" Ngũ Thiên Huệ sắc mặt âm trầm đáng sợ, nhưng còn không mất tỉnh táo. Ất Mục ha ha cười nói, "Mang ta hèn hạ trước đó, ngươi hay là trước tiên nghĩ cân nhắc chính ngươi đối với ta làm sự tình đi." Một cái nguyên anh hậu kỳ lâm tộc, vậy mà tính toán ta một cái nho nhỏ kim đan tu sĩ? Ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ta hiện hạ. Ngũ Thiên Huệ lạnh lùng nói, "Đừng nói những thứ vô dụng này, ngươi liền nói, như thế nào chịu thả ta đi? Ngươi muốn cái gì? Ta nước này Long Châu bên trong có rất nhiều bảo bối, nếu như ngươi nếu mà muốn, ta có thể đều cho ngươi." Chương 214 Thủy Long Châu 2, chương 214 Thủy Long Châu 2. Tất mộc cười lạnh nói, "Ngươi có phải hay không không có làm rõ ràng tình huống a? Ngươi bây giờ đã thành tổ nhân, nước này Long Châu bên trong tất cả bảo, ta muốn cầm, còn cần được đồng ý của ngươi sao?" Ngũ Thiên Huệ đạo, "Ngươi cũng đừng quá đắc ý, ngươi mặc dù khống chế thần hồn của ta, nhưng không có ta thần hồn ấn ký làm chìa khóa." Ngươi liền căn bản là không có cách rời đi thủy Long Châu, mà lại, cho dù ngươi thoát đi thủy Long Châu, ở bên ngoài còn có tự sĩ của ta đang chờ ngươi, nhất là Quý lão, hắn nhưng là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, ngươi tự tin có thể từ hắn không cũng coi vào đâu lặng yên không tiếng động đảo thoát sao?" Tất Mục trầm mặt thật lâu, một mực không nói gì, thấy thế, Ngũ Thiên Huệ trên khuôn mặt lộ ra đắc ý thần sắc. "Cho nên, ngươi làm những này, căn bản chính là vô dụng công, ngươi còn không bằng tranh thủ thời gian thành thành thật thật đem ta thả ra, ta nể tình hai ta về mặt tình cảm, ta tha cho ngươi một cái mạng, chúng ta còn tiếp tục làm chúng ta vợ chồng." Tất Mục đột nhiên ha ha nở nụ cười. Ngũ Thiên Huệ sắc mặt biến đổi, lạnh lùng hỏi: "Ngươi cười cái gì?" Thất Mục nói: "Ta cười ngươi thấy không rõ tình thế bây giờ, ngươi đã là tù nhân của ta, ngươi thế mà còn dám đe dọa ta, như là đã bắt lại ngươi, ta tự nhiên có biện pháp chạy khỏi nơi này, đợi chút nữa ta trước lấy trọng cơ thể ngươi long đàn, đem bên trong chân long chi linh khống chế lại, ngươi hết thảy tất cả tự nhiên đều là của ta." Nghe được Thất Mục nói muốn lấy rồng của mình đàn, Ngũ Thiên Huệ trên khuôn mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. "Thất Mục, ngươi chớ làm loạn, chúng ta hảo hảo thương lượng, hảo hảo thương lượng, không cần thiết làm cá chết lưới rách, ngươi không phải liền là muốn rời đi nơi này sao?" Ta có thể dạy ngươi ngự ngữ bảo quyết, để cho ngươi có thể thuận lợi rời đi nơi này, ngươi có thể cầm lệnh bài của ta, thuận lợi rời đi nơi này, chúng ta không cần thiết sinh tử đối mặt a." Nhìn thấy Ngũ Thiên Huệ rốt cục luống cuống, Tật Mục trên khuôn mặt lộ ra đắc ý thần sắc. "Vất quá, hắn cũng không tính cùng nữ nhân này nói thêm gì nữa, tiến đến quá rõ bảo kính, chính là muốn xác nhận một chút đối phương chạy không thoát, hiện tại đã xác nhận, cái kia sự tình phía sau, chính mình cũng không cần phải cùng nữ yêu này lại nhiều phí nửa miếng." Mà lại, Tật Mục đã có một cái ý nghĩ to gan. Hắn nói cái gì cũng muốn thử một chút, nếu như vận khí tốt, không những mình có thể thuận lợi từ nơi này chạy đi, thậm chí còn có khả năng hoàn thành chính mình một kiện khác chuyện hết sức trọng yếu. Lập tức, Ất Mộc cũng mặc kệ Ngũ Thiên Huệ như thế nào cầu thần, đi thẳng quá rõ bảo kính, một lần nữa về tới trong động phòng. Ất Mộc trầm tư một lát, đem Ngũ Thiên Huệ pháp thể trực tiếp cất vào túi linh thú bên trong, sau đó hắn nạp thân hình, vụng trộm từ động phòng trốn thoát. Các loại Ất Mộc trốn tới đằng sau, hắn mới phát hiện, động phòng bên ngoài là một tòa sa hoa đại điện, đại điện chính giữa có một khối bảng hiệu, phía trên viết thiên nhai biển các bốn chữ lớn. Toàn bộ đại điện bị trang trí thành cử hành tiệc cưới nơi trốn, những cái kia tham gia tiệc cưới khách và bạn bọn họ, giờ phút này chính từng cái ngây ra như phỗng một dạng, ở trong đại điện đi tới đi lui, phản phất y nguyên đắm chìm tại cái nào đó thịnh đại tiệc cưới hiện trường. Xem ra đây chính là Ngũ Thiên Huệ trước đó nói, nàng dùng huyền thuật khống chế những phàm nhân này, để bọn hắn cảm giác mình tựa hồ ngay tại tham gia một trận hôn nhân. Chỉ cần Ngũ Thiên Huệ không giải trừ mê thuật, những người này sẽ vĩnh viễn sinh hoạt tại trận này náo nhiệt tiệc cưới bên trong. Tất mục thở dài một hơi, hắn rất muốn giải cứu những phàm nhân này, dù sao mình cũng là từ phàm nhân trong đống bò ra tới. Có thể chính mình dưới mắt tự thân cũng khó khăn bảo đảm, cũng thật sự là vô lực trợ giúp những phạm nhân này, lại để bọn hắn tiếp tục trầm luân tại huyễn cảnh này ở trong đi. Từ trong đại điện sau khi đi ra, Thất Mục phát hiện tòa đại điện này nó bản thân là ở vào một cái cự đại động đá voi dưới mặt đất bên trong, cái này cũng nghiệm chứng chính mình trước đó vừa mới bên dưới kiệu hoa thời điểm chú cảm thụ đến hết vậy. Một phen tìm kiếm đằng sau, Thất Mục rốt cuộc tìm được rời đi không gian dưới đất này con đường, chờ hắn từ dưới đất động đá voi chui ra ngoài đằng sau, nhìn thấy lại là một hòn đảo nhỏ, mà đảo nhỏ bốn phía, tất cả đều là một chút nhìn không thấy bờ nước biển. Chính mình phảng phất lại lần nữa đặt mình vào tại Vô Ngân Hải ở trong một dạng. Xem ra nước này Long Châu chính là một kiện thủy thuộc tính không gian pháp bảo, cho nên tại thủy Long Châu nội bộ cũng tự nhiên lấy nước là chủ, hòn đảo nhỏ này hẳn là toàn bộ thủy Long Châu bên trong duy nhất một khối lục địa. Xem ra chính mình tạm thời vẫn là an toàn, bởi vì hòn đảo nhỏ này diện tích không lớn, hắn vừa rồi đã dùng thần thức dò xét một lần, trừ chính mình cùng những người phàm tục kia bên ngoài, nơi này không còn bất kỳ vật sống. Về phần trước mắt trong biển rộng phải chăng còn có mặt khác bí ẩn, cái này hắn tạm thời còn không phải biết. Tất một lại quay lại động đá voi dưới mặt đất bên trong. Lần nữa cẩn thận tìm tòi một lần, lần này, Tất Mục tìm được không ít Ngũ Thiên Huệ cất giữ bảo vật, mà những bảo vật này, tuyệt đại bộ phận đều là thủy thuộc tính bảo vật. Tất Mục suy đoán, những bảo vật này đoán chừng đều là Ngũ Thiên Huệ làm trưởng lão long tộc vơ vét tới bảo vật. Tất Mục không chút khách khí tất cả đều thu nhận. Trước đó hắn tham gia Du Tiên Bạo các hội đấu giá, hao phí đại lượng linh thạch mua phi kiếm pháp bảo cùng kinh thần đâm, nguyên bản đã có chút xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, không nghĩ tới, hôm nay chính mình lần nữa phát một phen phát tài. Nhất là để Tất Mục cảm thấy cao hứng lạ, hắn tưởng Ngũ Thiên Huệ vật sưu tập ở trong, vậy mà lại tìm được một thanh pháp bảo phi kiếm. Thanh phi kiếm này chính là thuộc thuộc tính bảo vật, bất quá, thanh phi kiếm này không phải nguyên kiếm, trước kia hẳn là từng có chủ nhân, bị nhân tế rồi qua, đang phi kiếm chỗ chu kiếm, khắc lấy ba cái cổ sơ chữ nhỏ mậu thổ kiếm. Đem thanh này còn không có bị chính mình tế luyện phi kiếm cầm trong tay, đất mục kém chút không thể cầmở, chủ yếu là thanh phi kiếm này, thật sự là quá nặng nề, đoán chừng có thể nặng ngàn cân, cái này cũng đích thật là có thể xứng với mậu thổ hai chữ. Đất mục trong lòng 10 phần vui vẻ, cho đến bây giờ, mình đã gom góp 5 thanh phi kiếm. Theo thứ tự là kim thuộc tính canh kim kiếm, thủy thuộc tính ngưng tụ kiếm, lôi thuộc tính kinh lôi kiếm, thuộc tính không gian bóng đen kiếm lại thêm vừa mới đắc thủ mộ thổ kiếm, chỉ cần mình có thể lại tìm được mục, lửa, gió ba loại thuộc tính phi kiếm, vậy mình liền có thể tu hành vạn kiếm thuật ở trong kiếm trận thuận, đến lúc đó, thực lực của mình sẽ có một cái tự đại tăng lên. Tại xác nhận toàn bộ trên đảo nhỏ không có bất kỳ cái gì bỏ sót đằng sau, đất mục lại tới đảo nhỏ biên giới chỗ. Đứng tại bên bờ vực, nhìn trước mắt nhìn không thấy bờ biển cả, đất mục trầm tư thật lâu. Hắn cảm thấy, nếu đây là một kiện không gian pháp bảo, hơn nữa còn một mực bị Ngũ Thiên Huệ tùy thân mang theo, như vậy, Ngũ Thiên Huệ khẳng định là muốn đem bảo vật này tế luyện trở thành linh bảo, như vậy món bảo vật này vô cùng có khả năng tồn tại linh tính hoặc là nói là khí linh. Trước đó hắn nhưng là đem chọn hòn đảo nhỏ tìm tòi nhiều lần, đều không có bất kỳ phát hiện, như vậy, sau đó, chính mình chỉ có thể tìm kiếm cái này mênh mông biển rộng. Mà lại ớt một còn có một loại cảm giác nguy cơ, hắn tuyệt đối không có khả năng ở chỗ này chậm trễ quá lâu thời gian, bằng không mà nói, vạn nhất hợp hoàn tông hoặc là lâm tông, một mực không có nhìn thấy Ngũ Thiên Huệ lộ diện, lên lòng nghi ngờ tiến hành dò xét lời nói, vậy mình coi như thật phiền toái. Chương 215 bí ẩn, 1, chương 215 bí ẩn, 1. Thời gian nhoáng một cái, đảo mắt nửa tháng lại qua. Tại trong thời gian nửa tháng này, ất một cơ hội là đem toàn bộ thủy long châu thủy vực không gian hoàn chỉnh tìm tòi một lần. Để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, toàn bộ trong biển rộng, vậy mà một cái vật sống đều không có, dù là ngay cả cái con tôm nhỏ đều không tồn tại. Dạng này phát hiện để ất một cảm giác thật sự là cổ quái. Theo lý mà nói, thủy long châu thế nhưng là một kiện không gian chí bảo, chính là Ngũ Thiên Huệ nhiều năm tùy thân mang theo gần giữa bảo vật, mà lại bên trong linh khí 10 phần dư giả, không nên một chút sinh cơ đều không có. Trải qua ất một không ngại cực khổ tìm kiếm, hắn rốt cục tại một chỗ vắng vẻ nhánh biển chỗ sâu, tìm được một cái để tâm hắn sinh hoài nghi địa phương. Chỗ này rãnh biển sâu đạt mấy trăm trượng, đến dạng này vị trí, phía trên nước biển tạo thành áp lực cực lớn, cho dù ất mục đã là kim đan chân nhân, ở đây cũng vô pháp đợi thời gian quá dài. ất mục sở dĩ đối với chỗ này sinh ra hoài nghi, là bởi vì hắn tại rãnh biển này chốt sâu, vậy mà cảm thấy một tia không gian ba động. Có thể sinh ra không gian ba động, vậy chỉ có thể là hai loại khả năng. Một loại khả năng là tại rãnh biển này nơi nào đó, cất giấu một cái khác bí ẩn không gian, loại thứ hai khả năng chính là ở chỗ này có một cái mười phần bí ẩn trận pháp tồn tại. Mặc kệ là loại nào khả năng, đều để ất mục thấy được hy vọng. Có lẽ tại phía sâu này, Liên ẩn giấu đi có thể cho chính mình chạy ra nơi này biệt pháp. Khi ất mục chui ra mặt nước, đem tự thân hoàn toàn khôi phục đằng sau, ất mục lần nữa chìm vào dánh biển chỗ sâu, đi tới chính mình cảm giác không gian ba động mạnh nhất địa phương, bắt đầu chăm chú nghiên cứu. Trải qua mấy chục lần lên cao cùng là xuống, hao phí 3 ngày tà hữu thời gian, ất mục rốt cục đem nơi lay bí ẩn làm rõ ràng, nơi này thật là thiết trí một tòa đại trận, mà lại ất mục còn suy đoán, tòa đại trận này phía dưới hẳn là cái này không gian chí bảo vùng đất bản nguyên. Bất quá muốn phá giải tòa đại trận này, lại cũng không là một chuyện dễ dàng, chủ yếu là tòa đại trận này phía trên Thế nhưng là trận đậy cao mấy trăm trượng độ nước biển, khổng lồ như thế nước biển hình thành to lớn trong áp, cùng phía dưới đại trận tạo thành một loại thập phần vi diệu cân bằng, nếu như xử trí không kịp lời nói, phía trên nước biển có thể trực tiếp đem trong đại trận ẩn tàng đồ vật trực tiếp đem ép. Cho nên, nhất tọa đáng biện pháp chính là tại không phá hư đại trận chỉnh thể tình huống dưới, mở ra một cái lỗ hổng, chính mình đi vào xem xét một phen. Cùng Dĩ vãng phá trận khác biệt, tất một hiện tại cần tìm tới cũng không phải là đại trận điểm yếu, ngược lại là đại trận phòng ngự mạnh nhất địa phương. Đạo lý rất đơn giản, nếu như tại đại trận điểm yếu mở một cái lỗ hổng, khả năng này sinh ra liên tiếp phản ứng dây chuyền trực tiếp đem trọn tòa đại trận hoàn toàn phá hủy rơi, tại tạm thời còn không rõ ràng lắm trong đại trận đến tuột cùng kết dấu thứ gì tình huống, dưới, ất mục tự nhiên không hi vọng tình huống như vậy phát sinh. Cho nên ất mục phương pháp trái ngược, tìm được đại trận phòng ngự mạnh nhất địa phương, bởi vì ở nơi như thế này mở một cái lỗ hổng nhỏ, đại trận tùy tiện cũng sẽ không bị phá hủy. Khi ất mục hao hết thiên tần và khổ, tại đại trận này phòng ngự mạnh nhất địa phương, mở một cái lỗ hổng, cũng lách mình tiến vào trong đại trận sau, ất mục lập tức liền bị trước mắt mình nhìn thấy hết thảy cho sợ ngây người chỉ gặp tại chỗ này đại trận nội bộ, vậy mà khắp nơi đều là từng đống bạch cốt, thôn sơ giản lược nhìn sang, chí ít có hơn 1000 bộ thi cốt. Mà lại, Tất Mục có thể thấy rất rõ, những bạch cốt này bởi vì tử vong thời gian có dài có ngắn, cho nên bạch cốt trạng thái cũng là từng cái không đồng nhất. Có bạch cốt nhìn qua còn tràn đầy linh tính, hẳn là vừa mới chết đi không bao lâu dáng vẻ, có bạch cốt thì đã là triệt để đã mất đi linh tính, biến thành màu trắng trắng, còn có đã bắt đầu biến thành màu đen tái đi, tựa hồ là càng thêm lâu dài dáng vẻ. Còn có xương cốt đã biến thành một đống cát bã, cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Tất Mục trong lòng há nhiên Hắn thật sự là không ngờ rằng, tại nước này lòng châu nội bộ lại còn tồn tại như thế một chỗ kinh khủng không gian, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Xem ra tại Ngũ Thiên Huệ trên thân, còn ẩn giấu đi đại bí mật. Bất quá, hiện tại còn không phải cùng Ngũ Thiên Huệ triệt để ngã bại thời điểm, chính mình còn muốn cẩn thận tìm kiếm một chút nơi tiểu không gian này, nhìn xem có thể hay không phát hiện càng nhiều chi tiết. Đang lúc gật mục chuẩn bị hành động thời điểm, một cái trầm thấp thanh âm yếu ớt, đột nhiên từ một đống bạch cốt bên trong truyền ra. "Cứu, cứu, cứu ta." Nghe được thanh âm này, tất mục giật nảy cả mình, hắn có thể thực không ngờ rằng, tại mảnh này trại rộng bạch cốt trong không gian, lại còn có người sống. Hán Vội Vàng lần theo thanh âm tìm đi qua, tại gỡ ra một đống bạch cốt đằng sau, Tất Mục nhìn thấy một cái phảng phất thây khô bình thường lão giả. Lão giả này toàn thân trên dưới chỉ còn lại có da bọc xương, hốc mắt thật sâu lõm đi vào, tán loạn tóc trắng choạng tại sâu đầu, trên người áo bào đã rách tung toé, hắn đã không cách nào đứng thẳng, chỉ có thể nằm nghiêng tại bạch cốt bụi bên trong, nhìn qua cũng cái người chết đã không có gì khác biệt. Thấy tình cảnh này, Tất Mục vội vàng móc ra mấy cái khôi phục thể lực đan dược, làm cho đối phương ăn vào. Sau khi ăn xong những loại đại bổ đan dược đằng sau, lão giả trước mắt nguyên bản cho tàn hai mắt ở trong, rốt cục gặp được một chút xiếu thần thái, hắn cũng rốt cục có sức lực có thể đem thân thể của mình nâng lên, thở hững hộc, trên mặt cũng rốt cục có một chút nhân loại biểu lộ, biểu tình kia, rõ ràng là thấy được hy vọng sống sót sinh ra biểu lộ. Nói cảm tạ bạn ân cứu mạng, độc phụ kia thế nhưng là bị người giết chết, đối phương đang khôi phục một chút thể lực đằng sau, mở miệng nói câu nói đầu tiên, lại là giọng này. Tất một nghe, trong lòng không khỏi khẽ động, tò mò hỏi, ngươi nói độc phụ kia là ai? Đối phương một mặt kinh ngạc hỏi, đạo hữu, không phải ngươi giết Ngũ Thiên Huệ, chiếm nàng Thủy Long Châu? Tất Mục khẽ khẽ lắc đầu, nói ra, "Ta không biết trong miệng ngươi nói tới Ngũ Thiên Huệ là ai, nước này Long Châu là ta tham gia một trận hội đấu giá bỏ ra nhiều tiền chụp tới bảo vật." Tất Mục mở mắt nói lời bịa đặt câu vu, "Hiện tại đã luyện được Lô Hỏa thuần thanh." Đối phương mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tất Mục, lập tức liền cười to lên. "Ha ha ha ha, Ngũ Thiên Huệ, không nghĩ tới à, nước của ngươi Long Châu lại bị người xem như vật đấu giá tiến hành đấu giá, xem ra ngươi không có kết cục tốt gì." Ha ha ha ha. Nhìn thấy đối phương điên cuồng cười to Điên cuồng phát tiết lấy trong lòng mình khoái ý, Ất Mộc tâm lý thì là có một loại suy đoán, nhưng hắn cũng không có nói thêm cái gì, chờ đối phương triệt để phát tiết xong đằng sau, rốt cục bình tĩnh lại, Ất Mộc lúc này mới chậm rãi mở miệng hỏi, vị đạo hữu này, ta nhìn ngươi vốn nên nên cũng là kiếm đan tu sĩ đi, ta rất hiếu kỳ, ngươi làm sao xuất hiện ở đây, trước đó, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, cái kia Ngũ Thiên Huệ, lại là người nào? Chương 215 bí ẩn, 2, chương 215 bí ẩn, 2. Tiên lão giả kia một mặt bi thương nhìn xem Ất Mộc, nghẹn ngào nói, cái này Ngũ Thiên Huệ, chính là một tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Nàng mặt ngoài thân phận là hợp hoàn tông khách khanh trưởng lão, nhưng trên thực tế, nàng là một tên yêu tộc. Tại lão giả một phen tự thuật phía dưới, tất mục rốt cục đối với Ngũ Thiên Huệ có tiến thêm một bước hiểu rõ. Kỳ thật, chuyện này cũng không phức tạp. Hết thảy can nguyên, vẫn là phải từ Ngũ Thiên Huệ tự thân nói lên. Ngũ Thiên Huệ bản thể là một cái huyền thải mỹ rồng, nhưng phàm là long tộc, trời sinh liền tốt râm, huống chi nàng hay là trời sinh mỹ rồng. Cho nên, tại Ngũ Thiên Huệ tu hành kinh lịch ở trong, nàng thông qua thải bổ chi thuật, hại đại lượng yêu thú. Cũng chính bởi vì dựa vào cái này lợi hại thải bổ chi thuật, Ngũ Thiên Huệ tu hành không đến 300 năm. Liên Tấn Thăng trở thành cấp 4 yêu thú. Tại Long tộc một đám cấp 4 yêu thú ở trong, nàng xem như tụi tác một cái nhỏ nhất, có thể đợi nàng tấn thăng đến cấp 4 yêu thú đằng sau, nàng lại đột nhiên phát hiện, dựa vào mình nguyên lai là nắm giữ thải bộ chi thuật tới tu tiên, tu vi tăng trưởng tốc độ đơn giản như là lão quy bò sát, 10 phần chậm chạp. Dưới loại tình huống này, Vũ Thiên Huệ lại đem ánh mắt nhìn về phía lấy âm dương thuật song tu văn danh thiên hạ hợp Hoa Tông. Tại Long tộc một vị trưởng lão đáp cầu rất mối phía dưới, Vũ Thiên Huệ lắc mình biến hóa, thành hợp Hoan Tông khách khanh trưởng lão cũng chính là bởi vì tập được Hợp Hoan Tông xong tu bí thuật, Ngũ Thiên Huệ con đường tu hành mười phần thông thuận, vẹn vẹn đi qua không đến 200 năm, nàng liền tấn thăng đến Nguyên Anh hậu kỳ. Tại Hợp Hoan Tông cùng Long tộc xem ra, đây đều là Ngũ Thiên Huệ thiên phú tu hành thực sự quá tốt nguyên nhân. Nhưng chân thực nguyên nhân là, Ngũ Thiên Huệ tự mình ngồi giữa một đám tử sĩ, khắp nơi vì nàng bắt đến một chút thiên phú ưu tú kim đan tu sĩ thở nó thải bổ. Mà lại, Ngũ Thiên Huệ tại trong quá trình này, vứt bỏ Hợp Hoan Tông thuận xong tu đôi bên cùng có lợi, chỉ biết nói lấy, cũng không có phản hồi. Kết quả sau cùng chính là, phàm là cùng nàng tiến hành xong tu nam tu đều không ngoại lệ tất cả đều bị nàng hút khô một thân tinh huyết. Do vậy, Ngũ Thiên Huệ vì giết người diệt hậu, không để cho mình bí mật bại lộ ra, nàng thế mà đem những này đã lợi dụng xong kim đan tu sĩ bọn họ, tất cả đều đưa vào nước của mình Long Châu Phong Cấm Đại Trận bên trong. Sở dĩ muốn như vậy làm, Ngũ Thiên Huệ mục đích cuối cùng nhất là, thông qua dùng đại trận không ngừng mà hấp thu những này kim đan tu sĩ kim cơ ngộ cốt, đến tầm bổ thủy Long Châu, thông qua phương pháp như vậy, mau sớm đem thủy Long Châu linh tính tốc đẩy sinh trưởng đi ra. Chỉ cần thủy Long Châu linh tính tốc đẩy sinh trưởng đi ra, Trĩ Long Châu mới có hy vọng ngày sau tấn thăng trở thành linh bảo, không thể không nói, cái này Ngũ Thiên Huệ đích thật là đánh một tay tính toán thật hay, ngay cả những này bị chính mình thải bộ xong Kim Đan tu sĩ xương cốt cũng không chịu buông tha, đã có thể giết người diệt hậu, lại có thể làm đến vật tận kỳ dụng. Mà lại cái này Ngũ Thiên Huệ còn có cái hết sức đặc thù đam mê, mỗi một cái bị nàng lấp đến Kim Đan tu sĩ, nàng nhất định phải làm vừa ra thành thân tiếp mục, hơn nữa còn nhất định phải làm vừa ra nữ làm chủ, nam làm phụ tư thế đến, cũng không biết trong lòng của nàng đến cùng là nghĩ thế nào. Mà lại theo Ngũ Thiên Huệ tu vị không ngừng tăng lên, khẩu vị của nàng cũng càng lúc càng lớn. Nàng trước đó một mực không dám đụng vào Nguyên Anh tu sĩ, chủ yếu là bởi vì Nguyên Anh tu sĩ mục tiêu quá lớn, dù sao tại tu tiên giới, trừ những cái kia tị thế không ra hóa thần tôn giả, Nguyên Anh tu sĩ đã là toàn bộ tu tiên giới có quyền thế nhất còn thể. Mỗi một cái Nguyên Anh tu sĩ đều liên lụy quá nhiều nhân quả. Có thể càng đến hậu kỳ, phổ thông kim đan tu sĩ căn bản là không thỏa mãn được ngũ thiên huệ khẩu vị. Nàng bắt đầu từ từ đem Ma Trảo đưa về phía những cái kia vừa mới tấn thăng Nguyên Anh tu sĩ. Mà giờ khắc này ngồi liệt tại ớt mục trước mặt, chính là một vị Nguyên Anh chân quân. Khi ớt mục hiểu rõ đến đây hết thảy đằng sau, hắn đơn giản trợn mắt hốt mồm có có thể tin. Lúc trước hắn nhìn thấy lão giả này thời điểm, cũng từng phỏng đoán, làm không cẩn thận lời nói, trước mắt lão giả này cũng giống như mình, cũng là bị Ngũ Thiên Hội bắt tới, chỉ bất quá bị thải bổ xong sau, đã mất đi giá trị lợi dụng, mới bị ném vứt bỏ đến nơi đây, mặc kệ tự sinh tự diệt. Không nghĩ tới chính là, đối phương lại là Nguyên Anh Chân Quân, cái này có thể thực đem mất một giật lại mình. Mà lại, khi Hất Mục biết được đối phương vốn là Nguyên Anh Chân Quân đằng sau, Hất Mục lập tức cảnh giác lui về phía sau mấy bước, kéo ra cùng đối phương ở giữa khoảng cách. Bởi vì cái gọi là, lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo. Đối phương lại suy yếu, cũng là một vị Nguyên Anh Chân Quân mà Nguyên Anh chân quân thủ đoạn, thật sự là quỷ thần khó dò, cho nên chính mình vẫn là phải cẩn thận một chút mới tốt. Nhìn thấy ất mục ánh mắt cảnh giác, lão già đắng chát thở dài một hơi, nói ra: "Ngươi không cần sợ hãi, ta mặc dù là Nguyên Anh chân quân, nhưng ta Nguyên Anh đã sớm bị Ngũ Thiên Huệ cho hốt khô, hiện tại ta là chỉ có Nguyên Anh tu vi, nhưng không có một chút Nguyên Anh thực lực, mà lại ta pháp thể bởi vì một mực bị phong cấm ở chỗ này, cũng sắp bị đại trận cho hốt khô. Có thể gặp được ngươi, cũng coi là duyên phận, ta hiện tại chỉ có một điều thỉnh cầu, lão phiền đạo hữu thả ta ra ngoài, để cho ta ở bên ngoài lại cuộc đời." ất mục thở dài một hơi, đối phương thỉnh cầu vốn là không gì đáng trách. Nhưng tiếc nuối là, vừa rồi chính mình không có cùng đối phương nói thật, mình bây giờ còn bị phong cấm tại nước này trong Long Châu, có thể hay không thuận lợi chạy đi, trong lòng mình là một chút đấy đều không có, chớ nói chi đến đem người này cứu ra ngoài đâu. Nhìn thấy Ất Mục trầm mặc không nói đứng ở nơi đó, trên mặt lão giả lộ ra nóng nảy thần sắc. "Đạo hữu, ngươi chỉ cần chịu đem ta thả ra, ta ở bên ngoài còn ẩn giấu không ít tài vật, những bạo vật kia đối với ta đều vô dụng, tất cả đều tặng cho ngươi, để báo đáp ơn cứu mạng của ngươi, ngươi xem, coi thế nào?" Ất Mục khẽ gật đầu một cái, nói ra, "Như vậy đi, ta mới vừa tiến vào đến trận pháp này ở trong." Ta trước muốn đem nơi đây cẩn thận tìm kiếm một lần, đợi lát nữa ta thời điểm ra đi, lại đem ngươi mang đi ra ngoài, ngươi trước tiên ở nơi này hảo hảo khôi phục một chút. Trên mặt lão giả lộ ra kích động vẻ mặt vui mừng, nước mắt tuôn đầy mặt, không ngừng gật đầu xưng lả. Nơi này không gian cũng không lớn, nhiều lắm là chính là phương viên khoảng 10 dặm, đất mục dùng chưa tới một canh giờ, liền đem nơi đây hoàn chỉnh kiểm tra một lần. Để ắt một cảm giác kỳ quái là, mặc dù nơi này khắp nơi đều là tu sĩ hoặc là yêu thú di cốt, nhưng hắn cũng không có cảm nhận được linh tính tồn tại. Theo Lý mà nói, như vậy Đông Đảo Kim đang thậm chí nguyên anh tu sĩ Di cốt, đã sớm hẳn là thuốc đẩy sinh trưởng ra linh tính tới, cho dù không có thuốc đẩy sinh trưởng ra linh tính, những cái kia nguồn mạng ở chỗ này tu sĩ, chẳng lẽ ngay cả một chút oan khí đều không có sao, vì cái gì hắn không có nhìn thấy một cái tự linh. Cái này thật sự là rất cổ quái. Khi Ất Mục quay lại đến vừa rồi lão giả kia vị trí lúc, hắn phát hiện, nguyên bản ngồi liệt trên mặt đất lão giả, vậy mà ly kỳ mất tích không thấy. Ất Mục lập tức cảm giác được toàn thân lông tơ đều dựng đứng. Bằng vào hắn kim đang thần thức, hắn có thể tùy tiện dò xét đến toàn bộ trong không gian bất kỳ gió tội cỏ lay. Có thể nguyên bản một người sống sờ sờ liên năm ở chỗ này, chính mình rời đi chưa tới một canh giờ, lần nữa trở về thời điểm, vậy mà biến mất không thấy, thật sự là gặp quỷ, chương 216 tử linh hiện, 1, chương 216 tử linh hiện, 1. Đang lúc đất một không rõ ràng cho lắm thời điểm, một loại cảm giác hết sức nguy hiểm đột nhiên tràn đầy đầu góc của hắn. Không đợi hắn có hành động, đất một liền thấy trước ngực của mình vươn một cái khô gầy lão thủ. Đất một không thể tưởng tượng nổi chậm rãi quay đầu lại, nhìn về hướng phía sau mình. Đứng phía sau lập, chính là trước đó cái kia lão giả gầy còm. Có thể giờ phút này, lão giả trên mặt tử khí đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, thay mà thay vào thì là một mặt âm hiểm và xảo trá. Nhìn thấy ất mục dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem chính mình, lão giả cười lạnh nói, "Không nghi tới đi, nhân loại ngu xuẩn, kỹ xảo của ta rất không tệ đi." Ha ha ha ha. Khi lão giả muốn đem tay của mình từ ất mục trong thân thể rút trở về thời điểm, hắn tự hồ đột nhiên phát hiện cái gì, trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, lập tức hắn cũng cảm giác được thân thể có một loại bị xé nứt cảm giác, hắn chậm rãi túi đầu xuống, nhìn về hướng phần eo của mình. Hắn hoảng sợ phát hiện, thân thể của mình tựa hồ bị cái gì sắc bén binh khí cho cắt chém thành trên dưới hai nửa, vết thương nơi đó ngay tại có chất lỏng màu đen không ngừng nhỏ xuống. Cùng lúc đó, trước mắt hắn bị xuyên thủng thân thể ớt mục, đột nhiên biến thành một gốc cổ quái đằng mạn. Mà hắn cái tay kia lại vừa lúc bị đằng mạn quật lại. Mà đằng mạn lúc này cũng đột nhiên bắt đầu sinh trưởng tốt đứng lên, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem lão giả khô gầy hoàn chỉnh bao vây lại. Lão giả khô gầy trên khuôn mặt lộ ra vẻ dữ tợn, lớn tiếng hô: "Nhân loại ti bỉ, thật sự là xảo trá nha." Giờ phút này ớt mục thân hình, chậm rãi xuất hiện ở cách đó không xa. Hắn nhìn xem bị thị huyết yêu đang bao vây lại lão giả khô gầy, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Kỳ thật khi Ất Mục lần đầu tiên nhìn thấy lão giả khô gầy thời điểm, hắn đã sớm suy đoán ra trước mắt lão giả khô gầy căn bản cũng không phải là tu sĩ nhân loại. Sở dĩ sẽ như thế khẳng định, là bởi vì khi Ất Mục thấy lão giả trong đáy mắt, Ất Mục tự thân sinh ra hai loại ứng kích phản ứng. Thứ nhất, hắn quỷ mạch ở trong dị hỏa đột nhiên bắt đầu táo động. Phải biết Ất Mục quỷ mạch bên trong dị hỏa, nó tiền thân chính là muốn độ lửa, mà lửa này thì là hấp thu người sắp chết ngũ khí từ đó diễn hóa mà sinh. Cho nên khi dị hỏa cảm nhận được nồng đậm không gì sánh được tự hắn chi khí lúc, nó liền lập tức bắt đầu táo động. Thứ hai, Ất Mộc dù sao cũng là tu hành bản mệnh kinh mà lại tại kim đan dưới lui tiếp, hắn nội Mộc kim cương thuật cũng phát sinh dị biến, cả hai kết hợp để hắn thể thuật tấn cấp trở thành bất động minh vương thuật. Nhất là lần trước sắp đến vị trên đại điện, hắn còn lớn hơn số lượng hấp thu vân đỉnh tự La Hỏa thượng trôi Phật châu này bên trong tích chứa khủng lồ Phật lực, cho nên Ất Mộc kim thân đã phát sinh dị biến. Thông tục một chút nói, Ất Mộc hiện tại kim đan pháp thể đã tràn đầy Phật tính. Phạm là nhưng yêu ma kia tà túy, chỉ cần tới gần Ất Mộc, Ất Mộc liền có thể cảm giác được Nhưng lạ bởi vì nhất thời hắn không cách nào phân biệt trước mắt lão giả khô gầy đến tuột cùng là một cái dạng gì tồn tại, cho nên hắn cũng chỉ có thể gặp dịp thì chơi, muốn từ đối phương trong miệng tiến một bước lời nói khách sáo. Đợi đến hắn giả ý tìm kiếm mảnh không gian này thời điểm, liền trực tiếp thôi động chính mình thị huyết yêu đằng hạt giống, lâm thời tạo dựng một cái ất mục phân thân. Bởi vì thị huyết yêu đằng hạt giống trước đó đã từng nhuộm dần qua ất mục tinh huyết, cho nên liền mang theo ất mục khí tức, người bình thường căn bản là không cách nào phát hiện sơ hở. Sự thật cũng chứng minh, ất mục đoán đúng. Cái này lão giả khô gầy hoàn toàn chính xác không phải người. Trớn nhìn hắn thân thể đã bị ất mục vừa rồi thi triển ám ảnh chi kiếm chém thành hai nửa. Nhưng giờ phút này ất mục lại phát hiện, lão giả hai nửa thân thể vết thương bên dưới chỗ, đã sinh ra đại lượng màu đen mầm thịt, những này màu đen mầm thịt phản phất có sinh mệnh bị dưỡng, ngay tại nhanh chóng lúc nhích, trong khoảnh khắc liền đem lão giả hai nửa thân thể cho vá kín lại. Mặc dù lão giả khô gầy bị thị huyết yêu đằng phong tại trong đó, nhưng ất mục cảm thấy, chính mình mục tu thuật rất có thể không phong được đối phương, đối phương sở dĩ tạm thời còn không có phát huy, hoặc là muốn tê liệt chính mình, hoặc là chính là căn bản tinh thượng. Bất quá đối phương mặc dù muốn tránh thoát chính mình mục tu thuật, cũng không phải việc dễ dàng như vậy. Đến một lần thị huyết yêu đằng hạt giống đã phát sinh nhiều lần biến dị, hiện tại đã đến gần vô hạn kim đan cấp bậc, lại thêm nó cường đại bản thân chứa trị năng lực, đối phương một lát khả năng đều không thể tránh thoát. Thứ hai chính mình còn đem vừa mới lĩnh ngộ cự vũ diệt thế cấm pháp cũng khắc họa tại thị huyết yêu đằng trên hạt giống mặt, cho nên hiện tại chính mình mục tu thuật đã tạo thành hai tầng phong cấm chi lực. Cho dù đối phương muốn man lực tranh thoát, tất một cũng không có khả năng vùng xui bỏ mặc. Hắn hồ là hồn trung, dị hỏa, bản mệnh pháp kiếm, cùng thanh kia tới vô ảnh đi vô tung ám ảnh chi kiếm, đều sẽ đối với lão giả khô gợi hình thành nhất định chế ước chi lực. Mà trọng yếu hơn là, ất mục còn thân có Phật gia bí pháp, hắn mặc dù đối với bản nhược kinh cũng không có tiến hành hệ thống toàn diện tu hành, nhưng cơ bản con đường hay là xuôn sẻ, tin tưởng Phật pháp đối với những tà ma này yêu túy, nhất định có cường đại phản chế năng lực. Sự thật cũng quả thật như ất mục dự đoán như thế, bị phong cấm tại mục lao bên trong lão giả khô gầy, đột nhiên cởi khẳng khặc qué dị đứng lên, lập tức toàn bộ thân thể cũng bắt đầu phát sinh dị biến. Hắn nguyên bản thon gầy như là thây khô một dạng thân thể đột nhiên bắt đầu bành trướng, trên thân cái kia nguyên bản đã mười phần rách nát pháp bảo cũng lập tức phá toái, tại hắn nửa thân trên ở trần mặt ngoài, từ dưới ra vậy mà hiện ra một tấm lại một tấm mặt người. Những người này mặt phản phất từng cái sống sinh linh bình thường, đều đang đau khổ gào thét, đồng thời đang không ngừng giãy giụa lấy, tựa hồ muốn xông ra tầng này đen kịt lobby. Thấy cảnh này, tất mục trong lòng cũng không khỏi cảm thấy khủng bố. Cái này lão giả khô gợi rất rõ ràng là một cái do đông đạo đạo tán khí tử khí hội tụ mà hình thành tự linh, giờ phút này tu vi của hắn đã từ kim đan sơ kỳ cấp tốc tăng nhanh đến kim đan đại viên mãn, mà lại theo trên người hắn mặt người số lượng càng ngày càng nhiều, hắn toàn thân khí thế cũng đang không ngừng dâng lên. Gặp tình hình này, Tật Mục lập tức ý thức được không có khả năng lại mặc cho hắn tiếp tục như vậy, quyết định thật nhanh trực tiếp xuất thủ, Lạc hồn trung lập tức phát ra trầm muộn tiếng chung, Tử Linh ngay tại điền cuồn dâng lên, khí thế cũng theo đó một trận. Ma ớt một đợt công kích thứ hai, lúc này cũng đi theo. Ám bảnh chi kiếm như là một cái vui sướng tinh linh bình thường, tại mục lao bên trong nhanh chóng xuyên qua, một kiếm lại một kiếm đâm thủng tử linh nhục thể. Mà tử linh đã lần nữa khôi phục thần trí, trong miệng hắn phát ra không phải người tiếng gào hét, để lộ ra không gì sánh được phẫn nộ cùng lo lắng tri ý. Giờ phút này tử linh trên nhục thể đã là thủng trăm ngàn lỗ, trên thân thể của hắn những cái kia màu đen mờ thịt Mặc dù ngay tại nhành chóng tu bổ tán phá thân thể, nhưng tu bổ tốc độ căn bản là không đổi kịp vả mảnh chi kiếm công kích tốc độ. Mà cùng lúc đó, đất một thứ ba đợt công kích cũng theo sau. Lần này xuất động chính là dị hỏa. Đất một đem dị hỏa bám vào ở trong tối ảnh chi kiếm mặt ngoài, theo ám ảnh chi kiếm điên cuồng công kích, tự linh trên nhục thể bắt đầu bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh lục. Chương 216 tự linh hiện, 2, chương 216 tự linh hiện, 2. Mà tự linh trong hai mắt, rốt cục xuyên suốt ra nồng đậm sợ hãi. Hắn đạo ý thức được, chính mình bộ thân thể này giữ không được. Hắn phẫn hận nhìn xem mắt mục, hắn thật sự là không ngờ rằng, chính mình trước đó mọi việc đều thuận lợi kế sách, vậy mà tại ớt mục trên thân thất bại. Từ hắn sinh ra ý thức này đó, hắn liền bám vào tại cái này vừa mới chết đi nguyên anh tu sĩ trên thân thể. Mà tại trong ý thức của hắn, tràn đầy đối với Ngũ Thiên Tuệ tiểu hận. Mấy trăm năm đến nay, hắn một mực thật sâu ẩn dấu đi chính mình, tìm kiếm lấy chạy thoát cơ hội. Mà lại tại trong quá trình này, hắn thôn phệ rất nhiều bị Ngũ Thiên Tuệ thải bổ đằng sau ném tới nơi này tu sĩ. Đây cũng là vì cái gì thủy long châu pháp bảo một mực không có thúc đẩy sinh trưởng ra linh tính. Bởi vì tất cả bị ném tiến chỗ này, không gian bí ẩn tu sĩ tất cả đều thành tự linh khẩu phần lương thực. Mà đại trận hấp thu, liên chỉ có những cái kia chết đi tu sĩ di cốt ở trong bao hàm một phần nhỏ linh lực. Nhưng bây giờ thất bại trong gắng sức, chính mình cũng chỉ có thể từ bỏ cái này một bộ nhục thể. Tử Linh ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm ất mục, trên mặt lộ ra nụ cười tạm nhẫn. Sau một khắc, bị phong cấm tại mục tủ bên trong Tử Linh nhục thể đột nhiên chia năm xẻ bảy ra, những cái kia nguyên bản còn tại không ngừng chữa trị nhục thể màu đen mầm thịt, tại dị hỏa thiêu đốt phía dưới, trong nháy mắt toàn bộ chết héo. Lập tức một đạo hắc ám bóng dáng xuyên qua mục tủ, hướng về đất mục đánh tới. Đối với cái này, Ất Mộc sớm có phán bị, hắn có là biện pháp thu thập cái này tử linh. Ất Mộc trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo minh vương hư ảnh xuất hiện ở phía sau hắn, đem hắn cả người làm nổi bật tựa như một tôn chân Phật bình thường, toàn thân trên dưới tản ra nhu hòa Phật quang chi lực. Mà cái kia nhào về phía Ất Mộc màu đen tử linh, còn không có tới gần Ất Mộc thân thể, liền bị Ất Mộc trên thân phát tán đi ra Phật quang chi lực bao phủ, tử linh lần nữa phát ra thống khổ tiếng gầm. Giờ phút này tử linh nội tâm là sụp đổ. Cái này nho nhỏ kim đan tầng 2 tu sĩ, trên thân lại có như vậy đông đảo thủ đoạn quỷ dị. Thanh kia tới vô ảnh đi vô tung phi kiếm, Cái kia có thể thiêu đốt hắn nhục thể cùng linh hồn dị hỏa, cái kia cường đại phong cấm chí lực, cái kia cổ quái trung đồng, cùng hiện tại hắn toàn thân trên dưới phát tán đi ra Phật quang, đều thuyết minh nhất mục căn bản cũng không phải là một cái bình thường tu sĩ, người này tuyệt đối là rất có lai lịch. Từ Linh hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là đào tẩu, xa xa đào tẩu, dù là nơi không gian này mười phần nhỏ hẹp, hắn cũng không dám lại đợi tại ớt mục bên cạnh. Thế nhưng là tại Phật quang chi lực bao phủ phía dưới, Từ Linh cảm giác mình thân thể sẽ phải hóa tan bình thường. Trong lòng của hắn tràn đầy vô hạn sợ hãi, chẳng lẽ lại chính mình còn muốn bị người lại giết chết một lần? Đang lúc Tử Linh cảm giác được chính mình từ từ suy yếu, sắp bị độ hóa thời điểm, đột nhiên một cú cường đại hấp lực từ phía sau hắn chuyển tới. Đã vô cùng suy yếu Tử Linh, còn chưa hiểu đến tột cùng chuyện gì xảy ra, liền bị Ất 1 sớm thiết trí thái thanh bảo kính cho hút vào. Mà làm xong đây hết thảy đằng sau, Ất 1 cũng triệt để hư thoát, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trong nháy mắt đồng thời thi triển nhiều như vậy chuẩn bị ở sau, đối với hiện tại Ất 1 tới nói, thật sự là quá mức miễn cưỡng. Nhưng khi Ất 1 cả người nằm dưới đất thời điểm, hắn lại đột nhiên cảm giác được mà đối diện thân thể của mình lại sinh ra một loại yếu đất hấp lực, pháp lực của mình cùng lực lượng thần hồn đều có chút bất ổn. Ất Mộc lập tức ý thức được, chỗ này cổ quái đại trận đang chậm rãi hấp thu tất cả ở vào trong đại trận sinh linh lực lượng. Cú May ớt Mộc trên thân mang theo lượng lớn đang dưỡng, pháp lực của hắn cùng lực lượng thần hồn rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, tự nhiên có thể nhẹ nhõm chống cự đại trận đối với mình sinh ra hấp thụ chi lực. Bất quá ngẫm lại xem, lúc trước những cái kia bị Ngũ Thiên Tuệ lợi dụng thải bổ chi thuật hút khô thần hồn cùng pháp lực kim đan tu sĩ bọn họ, một khi rơi vào trong đại trận, đoán chừng căn bản cũng không có cái gì quá nhiều sức chống cự. Hung chi, còn có một cái tự linh nhìn chằm chằm bảo vệ ở một bên chờ lấy danh ăn. Cú May chính là mình đầy đủ cơ cảnh. Từ vừa tiến vào tòa này thần bí đại trận đằng sau, ất mục liền sinh ra 12 phần lòng cảnh giác. Nhất là đối với tự linh đột nhiên xuất hiện, càng là lá mặt lá trái, làm xong tất cả chuẩn bị, lúc này mới đem nó nhất cử cầm xuống. Nếu không một khi chính mình lỡ là sơ suất, đoán chừng chính mình cũng lập tức liền sẽ trở thành tự linh khẩu phần lương thực, tiện thể lấy ất đại cùng ất tam cũng chạy không thoát bị tự linh thôn phệ vận mệnh bí thảm. Cho dù hiện tại chính mình đem tự linh cho phong ấn tại thái thanh bảo kính bên trong, ất mục cũng không có phất lở. Ai dám cam đoan tại bên trong vùng không gian này sẽ không tổn tại thứ nhì cái thậm chí thứ ba cái tự linh. Cẩn thận chạy được vạn năm phiền. Câu nói này thật không lựa người. Tất Mục cảm thấy, nếu như bây giờ chính mình triệt để phá hủy tòa đại trận này, có lẽ Thủy Long Châu ra ngoài thông đạo liên có thể hiện hiện ra. Bất quá đây hết thệ cũng chỉ là suy đoán của chính mình mà thôi. Không phải vạn bất đã dĩ, hắn sẽ không tùy ý phá hủy tòa đại trận này. Xem ra là thời điểm cùng Ngũ Thiên Tuệ lại đánh một lần quan hệ. Nghĩ tới đây, Tất Mục thần hồn lóe lên liền tiến vào Thái Thanh Bạo Kính bên trong. Mà giờ khắc này Thái Thanh Bạo Kính mặt kia ngọc bích phía sau, Ngũ Thiên Tuệ thần hồn đang cùng Tử Linh tiến hành liễu chết vật lộn. Trước đó Tử Linh bị Thái Thanh Bạo Kính hút vào sau, liền bị phong ấn ở trong ngọc bích. Đang lúc hắn không làm rõ ràng được tình huống thời điểm, hắn lại thấy được Ngũ Thiên Tuệ thần hồn. Mà Ngũ Thiên Tuệ cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Tử Linh. Nàng cũng mười phần kỳ quái, chẳng lẽ Ứt Mục đã thoát đi Thủy Long Châu phải không? Nếu như hắn không có thoát đi Thủy Long Châu, như vậy cái này đột nhiên đụng tới thần hồn là ai? Ngũ Thiên Tuệ không biết Tử Linh, có thể Tử Linh lại nhận biết Ngũ Thiên Tuệ. Dù sao Tử Linh là do những cái kê bộ mạng tại bí cảnh không gian bên trong các tu sĩ tử khí hoán khí, dành dụm mà hình thành. Cho nên tại trong ý thức của hắn, thần sâu bảo lưu lại những cái kê bộ mạng tu sĩ đối với Ngũ Thiên Tuệ hận ý ngập trời. Mà bây giờ sinh tử đại địch ngay tại trước mặt mình, Từ Linh sớm đã đem đối với ớt một hạt ý ném đến tận lên 9 tầng mây, hắn lập tức dương nhanh múa vút hướng phía Ngũ Thiên Tuệ nhảy tới. Mà giờ khắc này Ngũ Thiên Tuệ cũng là mộng quyển trạng thái. Trước mắt cái này hư nhược nguyên anh thần hồn, cũng không biết có phải hay không đầu óc tú đậu, nhìn thấy chính mình đằng sau, vậy mà không nói lời gì đi lên liền muốn khai chiến, quả thực là không thể nói lý. Ngũ Thiên Tuệ Thế nhưng là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, mặc dù gặp đất một tam toán, bị Phong Lấn ở quá rõ bạo giảm bên trong, trong khoảng thời gian này lực lượng thần hồn đã giảm xuống không ít, nhưng đối phó với trước mắt cái này hư nhược nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thần hồn, lại là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ tiếc chính là, Tử Linh hiện tại liền như là xác bị điên rồi, cơ hội là ôm thần hồn câu diệt ý nghĩ, cũng muốn giết chết Ngũ Thiên Tuệ. Mà Ngũ Thiên Tuệ lại không có khả năng cùng đối phương một trận dạng, nàng thế nhưng là tiếc mệnh rất, còn đại tưởng tượng lấy ớt một cuối cùng sẽ đem chính mình thả ra. Cho nên thần hồn là tuyệt đối không có khả năng thụ thương, bằng không mà nói, năng ngày sau tu hành đại đạo chỉ sợ cũng rất khó lại tiếp tục đi tiếp thôi. Cũng chính bởi vì có chỗ cố kỵ, cho nên hai đạo thần hồn mới tạm thời bất phân thắng bại. Chương 217 nhập vận giống, 1, chương 217 nhập vận giống, 1. Khi thời ớt mục thần hồn lần nữa hiện thân đằng sau, Ngũ Thiên Huệ tức giận quát, ngươi cái đáng đâm nản đao nhỏ không có lương tâm, ngươi đây là từ nơi nào lạm tới như thế một cái không có đầu não ra hỏa, đi lên liền cùng ta đả sinh đả tử, hắn đến cùng là ai? Mà ngươi đến cùng muốn làm gì? Tất Mục nhìn thấy cái kia tự linh liền như là sắc bị điên rồi, không ngừng hướng phía Ngũ Thiên Huệ phát động công kích, tựa hồ không đem Ngũ Thiên Huệ diệt sát thì không bỏ qua dáng vẻ. Tất Mục trên khuôn mặt lộ ra nụ cười sẵn lạnh. Ngươi tự nhiên không biết hắn là ai, bất quá, ngươi lại là sinh tử cựu địch của hắn, hắn nhìn thấy ngươi nội điện, cũng là chuyện rất bình thường. Lập tức, Tất Mục rất đơn giản đem sự tình chân tướng nói một lần. Ngũ Thiên Huệ nghe xong Tất Mục lời nói, trên mặt càng thêm khó coi. Chẳng trách nước của mình Long Châu một mực không có thúc đẩy sinh trưởng ra chân chính linh tính, làm ra làm đi, là có người ở nửa đường tiệt hộ a, thật sự là tức chết người đi được. Ngũ Thiên Huệ một bên chống đỡ lấy Tử Linh công kích, một bên hướng về phía ất mục lạnh lùng hỏi, ngươi bây giờ là đến xem chuyện cười của ta sao? ất mục khẽ khẽ lắc đầu nói ra, cũng không phải là muốn nhìn chuyện cười của ngươi, gieo nhân nào đến cái gì quả. Đây hết thảy đều là chính ngươi gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác, ngươi giết nhiều người như vậy, ngươi cho rằng liền có thể man thiên quá hải phải không? Ngũ Thiên Huệ sắc mặt âm trầm nói, bởi vì cái gọi là thắng làm vua thua làm giặc, nếu như không phải là bởi vì gặp ngươi, đối với ngươi động tâm, ta lại thế nào khả năng có hôm nay hạ chẳng? Lại nói, trên con đường tu tiên, có giết chóc là khó tránh khỏi chẳng qua là vận khí ta chưa đủ tốt, không thành công mà thôi. Ngươi cho rằng những cái kia độ kiếp phi thăng hóa thần tôn giả bọn họ, mỗi một cái đều là mặt mũi hiền lành sao? Cái nào trong tay không nắm chặt ngàn vạn cái tế mạng, không phải đạp trên lũi lũi bạch cốt mới đăng lâm thế gian này đỉnh phong sao? Ất Mộ khẽ lắc đầu, hắn căn bản cũng không dám gật bừa đối phương thuyết pháp, nhưng là hắn cũng lười cùng đối phương tiến hành giải thích, tại ớt Mộ xem ra, chủ động giết người cùng bị động giết người là có khác nhau rất lớn. Cái này Ngũ Thiên Huệ rõ ràng là đã nhập ma, nói với nàng nhiều hơn nữa cũng vô ích, lập tức mặc kệ Ngũ Thiên Huệ cùng Tử Linh ở giữa cuối cùng sẽ như thế nào, Ất Mộc trực tiếp quay người liền dự định rời đi quá rõ bảo kính. Ngũ Thiên Huệ thấy thế, trong lòng càng thêm sốt ruột, la lớn: "Ất Mộc, ngươi đến tụt cùng thế nào mới bằng lòng thả ta ra ngoài? Điều kiện ngươi tùy tiện nhắc tới, ta đều là ứng, dù là làm nô tỳ, ta cũng đồng ý." Ất Mộc tỉnh không có để ý Ngũ Thiên Huệ, đối với Ngũ Thiên Huệ lời nói, mắt liếc thay ngờ, trực tiếp rời đi. Hắn cũng không dám cùng một cái nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tiến hành giao dịch, sơ sót một cái liền có thể đem chính mình lần nữa lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Một lần nữa trở lại trong đại trận, hắn một bắt đầu toàn diện nghiên cứu đại trận phá trận chi pháp. Trước đó, chính mình chỉ là lâm thời ứng biến, mở một cái lỗ hổng nhỏ, đem chính mình thả tiến đến, hiện tại, chính mình muốn triệt để phá hủy tòa đại trận này, độ khó này hệ số cũng không phải là bình thường lớn. Cũng may, hắn hiện tại là thân ở trong đại trận, đối với đại trận nội bộ cấu tạo có càng trực tiếp hiểu rõ. Tòa đại trận này, mười phần phức tạp, đã có phong cấm chi lực, lại có hấp thu chi lực, đồng thời còn có phi thường cường đại sức phòng ngự, nếu không, đại trận cũng gánh không được phía trên mấy trăm trượng xấu nước biển hình thành áp lực thật lớn. Cũng may, đất mộ hiện tại đối với trận pháp cùng tâm chế nghiên cứu đã đề cao đến một cái phi thường cao trình độ, một phen sau khi nghiên cứu, đất mộ cơ bản xác định phá trận chi pháp, đó chính là lấy trận phá trận. Phương pháp rất đơn giản, chính là tại tòa đại trận này nội bộ, thiết trí một cái cỡ nhỏ trận pháp, đem đại trận cùng trận pháp cỡ nhỏ nối liền cùng một chỗ, thông qua dẫn bạo trận pháp cỡ nhỏ đến sinh ra phản ứng dây chuyền, phá hủy đại trận. Trước đó những cái kia bị ném tới trong đại trận tu sĩ, cũng không nhất định không ai có thể khám phá tòa đại trận này phương pháp phá giải chỉ là đến một lần những người kia bị Ngũ Thiên Huệ hút khô tinh huyết cùng pháp lực, tiến vào đại trận đằng sau, cơ bản cũng nhanh thành phế nhân, thứ hai trên người bọn họ nguyên bản mang theo túi trữ vật, tất cả đều bị Ngũ Thiên Huệ cho vơ vét đi, cho dù là muốn phá trận, cũng không có vật liệu. Lại thêm còn có một cái tử linh nút trong bóng tối, nhìn chằm chằm, cho nên mới không ai có thể thành công. Bất quá những này, đối với Ất Mộc đều không phải là vấn đề. Không nói đến hắn nguyên bản thân gia liền tương đối phu phú, lại thêm đem Ngũ Thiên Huệ tàng tại Thủy Long Châu bên trong đại lượng tài nguyên tất cả đều vơ vét không còn gì, cho nên Ất Mộc trong tay dùng cho bố trí trận pháp vật liệu có thể thực không ít. Một phen bận rộn đằng sau, một tòa dùng để tự bạo trận pháp cỡ nhỏ liền thành công thiết trí. Làm xong đây hết thẻ đằng sau, Ất Mộc lại lần nữa đem đại trận mở ra một cái nho nhỏ lỗ hổng, chính mình thì là thừa cơ thoát đi đại trận phong cấm, mà tại hắn vừa mới thoát đi đại trận trong nháy mắt, hắn lập tức liền dẫn nổ trong đại trận tòa kia tự bạo tiểu trận pháp. Khi Ất Mộc thân thể nhanh chóng nổi lên đến mặt biển thời điểm, dưới người hắn nước biển đột nhiên đột nhiên bắt đầu hướng ra phía ngoài dâng trào, to lớn quán tính đem Ất Mộc trực tiếp căng bay đi đến giữa không trung. Đứng ở giữa không trung, Ất Mộc nhìn phía dưới nước biển, như là ngập trời sóng lớn bình thường cấp tốc hướng về không trung dâng trào, nhưng lập tức lại nhanh chóng hướng phía dưới xuống độ. Thành, xét lực của mình thành công, tòa đại trận này rốt cục bị triệt để phá hủy. Khi đại trận bị phá hủy trong nháy mắt, toàn bộ Thủy Long Châu nội bộ không gian cũng bắt đầu lay động kịch liệt đứng lên, lập tức, Ất Mộc tự thân liền cảm nhận được một cú to lớn lực phản xích. Lực phản xích này, kỳ thật chính là Thủy Long Châu món pháp bảo này lực lượng bản nguyên đối với Ất Mộc tự nhiên mà vậy sinh ra ứng kích phản ứng. Mặc dù Thủy Long Châu lực lượng bản nguyên còn không có triệt để sinh ra tự chủ linh tính, nhưng dù sao trải qua ngũ thiên huệ nhiều năm như vậy vẫn dưỡng, một chút nguyên thủy nhất ứng kích phản ứng vẫn phải có. Hiện tại, tại Thủy Long Châu xem ra Cái này ất mục rõ ràng là tại phá hư thủy Long Châu, cho nên, dạng này tạm chất tuyệt đối không có khả năng lưu tại thủy Long Châu bên trong, nhất định phải đem hắn bại xích ra ngoài. Cho nên tại dạng này ứng kích phản ứng phía dưới, ất mục một, một chút liền bị thủy Long Châu cho bại xích đi ra, hiện thân tại một gian nữ tử trong quy phòng. Mã ất mục trước mặt trên mặt bàn, chính để đặt lấy một cái hộp ngọc, bên trong đựng chính là thủy Long Châu. Bất quá thời khắc này, thủy Long Châu phía trên hiện đầy vô cùng nhỏ bé vết rạn, bất quá những này thật nhỏ vết rạn ngay tại từ từ bản thân chữa trị, có thể thấy được nước này, Long Châu là có cường đại tự lành năng lực. ất mục nhìn trước mắt cái này thủy Long Châu chí bảo, trong lòng đã là trong bụng nợ hoa. Mặc dù trên món bạo vật này mặt khẳng định có Lưu Ngũ Thiên Huệ thần hồn là gắn, nhưng lại cũng không chậm trễ mình nguyên lai like là kế hoạch sự tình. Ất Mộc lập tức đem Ngọc Hạc đáp lên, đem Thủy Long Châu thu nhập chính mình phong linh mục trong không gian, chờ hắn vừa mới cất kỹ Thủy Long Châu, hắn lập tức liền cảm giác được cách đó không xa cửa phòng tựa hồ cũng bị người mở ra dáng vẻ, Ất Mộc giật nảy cả mình, xem ra Ngũ Thiên Huệ thời gian dài không hề lộ diện, đã khiến cho xung quanh người hoài nghi, cái này mở cửa phòng khẳng định là nàng môi dưỡng đám kia tử sĩ. Chương 217 nhập văn giống, 2, chương 217 nhập văn giống, 2 Đối với những cái kia kim đan cấp bậc tự sĩ, Thất Nhất cũng không quá lo lắng, nhưng đối với lão giả lũ kia, Thất Nhất lại làm một chút biện pháp cũng không có, dưới mắt hắn, căn bản cũng không phải là lão giả đối thủ. Hỗn hổ, nơi này đến cùng là nơi nào, Thất Nhất cũng không biết. Vạn nhất tại Vô Ngân Hải chỗ sâu, tại Long cung bên trong, lại hoặc là tại Hợp Hoàn Thông bên trong, chính mình cũng tuyệt đối không cách nào đào thoát. Sau một khắc, cửa một chút liền bị mở ra, tiến đến không phải người khác, chính là cho lúc trước Thất Nhất thay đi phục cái kia hai cái kim đan La Hầu. Hai cái này La Hầu sở dĩ sẽ chưa Ngũ Thiên Huệ cho phép, một mình tiến vào Ngũ Thiên Huệ khuê phòng cũng là bởi vì hai người cũng đã nhận ra một tia không thích hợp. Dù sao, Ngũ Thiên Huệ trước đó chuyện như vậy làm thực sự nhiều lắm, dưới tình huống bình thường, Ngũ Thiên Huệ cho dù là lại sủng ái đối phương, cũng tuyệt đối không có vượt qua 10 ngày, nhưng lần này, Ngũ Thiên Huệ đã 1 tháng không hề lộ diện. Nhưng khi hai bà lão xâm nhập Ngũ Thiên Huệ khuê phòng đằng sau phát hiện, bên trong vậy mà không có người hay mà lại, Ngũ Thiên Huệ một mực để lên bàn trí bảo thủy Long Châu cũng biến mất không thấy gì nữa. Hai bà lão trên khuôn mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh khủng. Nhất định là xảy ra chuyện, mà lại là xảy ra chuyện lớn. Như vậy ớt một đi nơi nào? Khả năng có khán quan đã đoán được Ất Mộc đã thông qua Hỏa Trung Tiên cho mình tiến vận, truyền tống đi Thiên Cơ Vạn Tượng Hình. Khi Hỏa Trung Tiên nhìn thấy Ất Mộc đột nhiên truyền tống đến, cũng thực giật mình không nhỏ, chẳng lẽ tiểu tử này nhanh như vậy tìm đến cực phẩm Không Minh Thạch, tốc độ này cũng thật sự là quá nhanh. Ất Mộc thấy mình đã thuận lợi truyền tống đến Thiên Cơ Vạn Tượng Hình, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Gặp Hỏa Trung Tiên chính một mặt hoài nghi đánh giá chính mình, Ất Mộc lập tức hướng về phía Hỏa Trung Tiên cung kính thi lễ một cái. Xin ra mắt tiền bối. Tiểu tử ngươi nhanh như vậy tìm đến cực phẩm Không Minh Thạch? Không có, ta còn không có tìm được Không Minh Thạch. Ất Mộc dội vào nói. Hỏa Trung Tiên trên khuôn mặt trong nháy mắt liền lộ ra vẻ tò mò, "Ngươi nếu không có tìm được Không Minh Thạch, lại lạ vì gì đột nhiên truyền tống đến chỗ của ta? Chẳng lẽ lại, ngươi là bị người đuổi giết dưới sự không thể làm gì mới vận dụng ta lưu lại cho ngươi thủ đoạn?" Tất một khẽ gật đầu một cái, gấp đất một thừa nhận việc này, Hỏa Trung Tiên thở dài một hơi nói ra, "Ta đưa cho ngươi ngược bội, chỉ có thể truyền tống 2 lần, một lần là ngươi truyền vào đến, một lần là cho ngươi truyền tống ra ngoài. Ngươi bây giờ đem cái này cơ hội sử dụng hết, ngươi về sau cho dù tìm được Không Minh Thạch, ngươi muốn tìm đến ta, cũng khó mà trèo lên thiên tiên, dù sao ta còn muốn đi theo Du Tiên báo cát, Du Đầu Đại Lục hạ" Cho nên, đợi chút nữa ta đem truyền tống về ngày đó Gila Sơn, chúng ta chỉ có thể 30 năm đằng sau tạm biệt." Tất Mục vội vàng nói, "Tiền Bối, ta trước đó đích thật là gặp phải đại nguy cơ, dưới sự bất đắc dĩ, vận dụng tiền bối để lại cho ta thủ đoạn, nhưng ta cũng không phải thu hoạch gì đều không có, ta tìm được một kiện bảo vật, cũng là một kiện bảo vật không tầm, ta muốn đem vật này hiến cho tiền bối." Tiền Bối nhìn xem vật này đối với phục sinh mỹ nương có hữu dụng hay không. "Nói đi." Tất Mục liền đem chứa thủy long châu ngọc hạt móc ra, cung kính đưa tới Họa Trung Tiên trước mặt. Họa Trung Tiên hiếu kỳ đem ngọc hạt mở ra, thấy được bên trong ngay tại nhanh chóng tự lạnh thủy long châu. Giờ phút này Thủy Long Châu mặt ngoài nhỏ bé vết đứt đã khôi phục 89 thành tả hữu, thật sự là một kiện thần dị bảo vật, tại ngắn như vậy thời gian, vậy mà khôi phục nhiều như vậy. Hoa Trung Tiên đem Thủy Long Châu cầm lên, cẩn thận nhìn một chút, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về hướng ất mục, hết sức tò mò mà hỏi, "Ngươi đây là từ nơi nào có được bảo vật?" ất mục cũng không muốn đem mình bị Ngũ Thiên Huệ mạnh cưỡi chuyện xấu nói cho đối phương nghe, đành phải tùy ý viện một cái lý do, nói là đấu giá đoạt được, cho nên mới bị người đổi giết, chạy trốn tới Thiên Cơ Vạn Tượng trong đồ đến. Hoa Trung Tiên nghe ất mục lời nói, trên mặt nở một nụ cười. Hắn tự nhiên nghe được gật một lời nói không phải thật sự nói, bất quá cũng không quan trọng, hắn cũng không quan tâm nước này Long Châu chân thực lai lịch, nhưng lại rõ ràng ngất mục mục đích là cái gì. Ngươi thế nhưng là muốn cho ta lấy viên này Thủy Long Châu làm mốc hệ, khôi phục ngươi mỹ nương. Ất mục vội vàng nhẹ gật đầu, cũng một mặt vội vàng hỏi, tiền bối, nước này Long Châu có cường đại tự lãnh năng lực, chính là một kiện hiếm có thủy thuộc tính chí bảo, ta cũng là bước lên rất nhiều nguy hiểm khi lấy được vật này, cũng không biết tiền bối có thể hay không lấy vật này làm cơ sở, thi triển thông thiên bí pháp, phục sinh mỹ nương. Hoa trung tiên trầm tư nửa ngày, trầm rãi nói ra, ý nghĩa của ngươi đích thật là có thể thực hiện. Cái này thủy thuộc tính không gian chí bảo thật là khó gặp bảo vật, dùng bảo vật này đến khôi phục mỹ nương cũng là một cái biện pháp. Bất quá, ngươi thật bỏ được đem bảo vật này lãng phí hết. Ngươi khả năng cũng biết, cái này thủy thuộc tính bảo vật, chẳng mấy chốc sẽ dựng dục ra linh tính, đây chính là một kiện pháp bảo cực phẩm, một khi sinh ra linh tính, đó chính là nói, nó có cực cao xác suất có thể tấn thăng trở thành linh bảo, đem một kiện rất nhanh liền có thể biến thành linh bảo bảo vật lãng phí hết, chỉ vì cứu sống ngươi cái kia tác dụng cũng không phải là rất lớn mỹ nương, ngươi thật bỏ được sao? Tất Mục không chút do dự đáp, "Còn xin tiền bối buông tay thử một lần, chỉ cần có thể cứu sống Mị Nương, dù là để cho ta lãng phí hết một kiện chân chính linh bảo, ta cũng không thèm để ý chút nào, chớ nói chi là cái này khu khu linh bảo bại hoại." Gặp đất Mục nói như vậy chém đinh chắn sắt, không có chút nào do dự, Hỏa Trung Tiên trên khuôn mặt lập tức lộ ra hiểu ý dáng tươi cười. Năm đó, hắn gặp được Tất Mục, bởi vì một trận duyên phận, hắn sẽ từ thiên cơ vạn tượng lưu toán bên trong sinh ra mang theo linh tính tiểu không gian tặng cho Tất Mục, cũng là hi vọng Tất Mục có thể thiện đại bức họa kia linh. Dù sao bức họa kia linh thế nhưng là từ thiên cơ vạn tượng trong đồ sinh ra liền như là mẫu thân cùng hài tử một dạng, tự nhiên là hi vọng con của mình có thể tìm tới một người tốt. Sự thật chứng minh, mỹ nương đích thật là tìm được một tốt chủ nhân, sự thật cũng chứng minh, mỹ nương vì dạng này chủ nhân tự bạo, cũng là chết có ý nghĩa. Hôm nay sự thật lần nữa chứng minh, đất mục vi phục sinh mỹ nương, thật là dọc hết nó chỗ, liền ngay cả một kiện linh bảo bãi hội cũng không thèm để ý chút nào. Hoa trung tiên chậm rãi nói ra, ta dùng bảo vật này tới chữa trị vẽ linh, còn cần một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền đợi tại thiên cơ vạn tượng trong đồ hảo hảo tìm hiểu một chút. Cái này thiên cơ vạn tượng hình bao quát trừ thiên vật tượng, nhất là không gian nhất đạo. Ngươi nếu là có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này, Từ Thiên, cơ vạn tượng trong độ, tìm hiểu ra đến một chút không gian chi đạo, đối với ngươi ngày sau tấn thăng nguyên anh, đem rất có ích lợi. Nói đi, Hoa Trung Tiên xoay người rời đi tiến vào nhà thất, đóng lại cửa lớn. Hết thảy đều xin nhờ tiền bối. Tất Mộc hướng về phía Hoa Trung Tiên bóng lưng cung kính thi lễ một cái. Trong những ngày kế tiếp, Tất Mộc liền như là một cái lữ nhân bình thường, mang theo Ức Đại cùng Ngư Tam, rong chơi tại Thiên Cơ Vạn Tượng trong độ rộng lớn thế giới. Tại trong quá trình này, Tất Mộc đem tự thân tất cả thần hồn cùng pháp lực tất cả đều tu liễm đem chính mình biến thành một cái triệt triệt để để phàm nhân, phản phất lại lần nữa về tới ngày xưa chính mình hay là phàm nhân thời điểm, chỉ bất quá, chính mình biến thành vương cảnh vân, mà ất đại cùng ất tam sao là biến thành tùy hành thư đồng cùng hạ nhân. Chương 218 bức thoái vị 1, 1, chương 218 bức thoái vị 1, 1. Hơn 1 tháng đằng sau, đang lúc rớt một mang theo ất đại cùng ất tam đi tại một mảnh băng tuyết chi địa lúc, trước mặt mình cách đó không xa một vùng không gian đột nhiên bắt đầu sụp đổ, sau một khắc, quanh quần tại ất mục chúng quanh băng thiên tuyết địa lập tức liền biến mất không thấy gì nữa, ất mục tận đến giờ phút này mới phát hiện, chính mình vậy mà cùng ất đại, ất tam Trước đó căn bản là chưa bao giờ từng rời đi Hỏa Trung Tiên Tiểu Viện này. Ất Mục trong nháy mắt hiểu rõ rất nhiều thứ, không gian chi đạo đích thật là bác đại tinh thâm, một tấc vung có lẽ chính là hơn một cái mẫu thế giới, coi ngươi chỗ đứng khác biệt, góc độ khác biệt, độ cao khác biệt, ngươi nhìn thấy thế giới cũng khác biệt. Hỏa Trung Tiên trước mặt tiểu viện này, liền như là một cái ôn tạm thế giới bình thường, có lẽ trước đó một tháng, chính mình liền như là một hạt bụi bình thường, phiêu phủ ở tiểu viện này ở trong mà không biết. Nhìn thấy Ất Mục trong đôi mắt để lộ ra một loại minh ngộ ánh mắt, Hỏa Trung Tiên khẽ hất cằm, Trẻ con là dễ dạy, trong thời gian ngắn như vậy, Ất Mộc có thể đối với không gian chi đạo có nhất định minh ngộ, kẻ này ngộ tính thật là mạnh đáng sợ. Tại Ứt Mộc tha thiết trong ánh mắt, Hỏa Trung Tiên đem chứa thủy long châu hổ ngọc lại đưa cho Ất Mộc. Ất Mộc không rõ ràng cho lắm, mười phần kinh ngạc tiếp nhận hổ ngọc, mở ra xem, trong hổ ngọc thủy long châu vậy mà phát sinh dị biến. Lúc này Thủy Long Châu, ở tại mặt ngoài thế mà tạo thành một bức chảy xuôi tranh sơn thủy, nhìn qua mười phần linh động cùng thần dị, Ất Mộc từ nước này trên long châu cảm nhận được một cô hết sức quen thuộc khí tức, không sai, khí tức này chính là Mị Nương khí tức. Thấy tình cảnh này, Tất mục tâm tình có chút kích động, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Họa Trung Tiên, không quá tin tưởng hỏi: "Tiền bối, cái này?" Họa Trung Tiên khẽ gật đầu một cái, nói ra: "Ta đã đem Mị Nương bức tranh tàn phiến phục khắc đến Thủy Long Châu phía trên, đem cả hai dung hợp làm một thể, đang tiêu hao Thủy Long Châu đại lượng lực lượng bản nguyên sau, Mị Nương tàn hồn đã bị lạc ấn tại Thủy Long Châu bên trong, bất quá, Mị Nương giờ phút này tạm thời còn không thể hiển hóa chân thân, nàng còn cần thời gian dài tu dưỡng, về phần cái này tu dưỡng thời gian, ta hiện tại cũng nói không chính xác, nhưng ít ra cũng muốn chừng 10 năm thời gian, trong khoảng thời gian này Ngươi muốn đem Thủy Long Châu để đặt tại một chỗ thủy thuộc tính tương đối dư giả địa phương, để nó chậm rãi khôi phục lực lượng bản nguyên, dù sao bảo vật này đã do pháp bảo cực phẩm sắp tới sơ phẩm pháp bảo, kém một chút liền biến thành linh khí. Tất Mục trong lòng tâm tình kích động tột đỉnh, chỉ cần có thể cứu sống mỹ nương, thời gian 10 năm lại có thể đáng là gì, hắn căn bản cũng không để ý. Tất Mục đem hộp ngọc cẩn thận từng ly từng tí thu vào, sau đó hướng về phía Hoa Trung Tiên lại là cùng kính thi lễ một cái. Tiền bối ơn tình, tại Hạ Vĩnh Thế không quên, còn xin tiền bối lại thụ tiểu tử túi đầu. Hoa Trung Tiên nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, ngươi không cần cùng ta khách khí như vậy. Có lẽ ngày sau ta sẽ có cầu ở ngươi, chỉ hy vọng ngươi xem ở chúng ta trước đó về mặt tình cảm, không cần từ chối là được." Tất Mộc trong lòng khẽ động, trước đó, Hỏa Trung Tiên Thế nhưng là chưa từng có nói qua lời như vậy, hôm nay đột nhiên nói ra lời như vậy, chẳng lẽ lại cái này Hỏa Trung Tiên có cái gì dự cảm phải không? Tiền Bối kính thần nghiêm tâm, ngày sau nếu như dùng đến tiểu tử, còn xin tiền bối cứ mở miệng, chỉ cần không phải vi phạm đạo nghĩa sự tình, tại hạ sẽ làm tận tâm tận lực là tiền bối hiệu lực." Hỏa Trung Tiên đột nhiên cười lên ha ha, nhìn xem mắt Mộc trêu ghẹo nói, "Yên Tâm đi, cho dù tương lai ta thật có sự tình cần ngươi hỗ trợ." ta cũng tuyệt đối sẽ không để cho ngươi làm một chút không hợp đạo nghĩa sự tình, dù sao lão phu chính là một thân chính khí tiên trong chánh vẻ. Tất Mộc sắc mặt khẽ giật mình, Họa Trung Tiên câu nói kế tiếp, rõ ràng lại khôi phục được rất nhiều năm trước chính mình lần đầu nhìn thấy Họa Trung Tiên thời điểm đó trạng thái, dù sao lúc đó Họa Trung Tiên viết câu thơ, thật sự là giám chó không tê ở. Tất Khắc cũng không nhiều lời, ta phải nhanh đưa ngươi truyền tống, bởi vì ta ta cảm giác bản thể rất sắp bị mang đến đại lục khác, chế nữa, ngươi liền muốn đi theo ta đi thế giới khác. Tất Mộc nghe chút, lập tức hẩn trương, hắn cũng biết du tiên bảo các là một cái vượt ngang mấy cái đại lục tổ chức quân bán. Một khi chính mình thật bị Du Tiên Thương Hội cho dẫn tới mặt khác thế giới khác, vậy coi như thật phiền phức. Còn xin tiền bồi xuất thủ. Hoa Trung Tiên cười ha ha, đem mắt một chiếc đó truyền tống dùng ngọc bội chiếm lấy bên trong, sau đó dùng ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng điểm một cái, chỉ gặp một đạo linh quang từ ngọc bội kia ở trong phát ra, trực tiếp đem mắt một bao vây lại, ném đưa đến trong hư không, biến mất trong nháy mắt không thấy. Đợi sau một khắc, đất một hai mắt tỏa sáng đằng sau, phát hiện hắn vậy mà lại lần nữa về tới Gi La Sơn đỉnh cao nhất. Mà giờ khắc này, Gi La Sơn đã lần nữa khôi phục nguyên trạng, Du Tiên bảo các thịnh hội kết thúc về sau, những tán tu kia cũng không có trước tiên lập tức rời đi, lại có không ít người tiếp theo tại Di La Sơn bảy quẩy bán hàng, đợi ớt một một lần nữa truyền tống tới đây thời điểm, toàn bộ Di La Sơn còn có một số lẻ tẻ tán tu không có rời đi, bất quá phổ biến tu vi đều rất thấp, tu vi cao nhất cũng chỉ có chút cơ đại viên mãn. Khi những tán tu này nhìn thấy Di La Sơn chỗ cao nhất đột nhiên hiện lên một đạo linh quang đằng sau, rất nhiều người còn tưởng rằng là Di La Sơn có bảo vật gì hay thế, đợi đám người leo đến đỉnh núi thời điểm, ớt một sớm đã ngồi thiên mã ớt tăng, hướng về Thanh Vân Tông phương hướng mau chóng bay đi. Đương nhiên, Tật Mục trở về Thanh Vân Tông trên nửa đường, ất một thuận tay cũng đem lục tử ngang cho ném tới một chỗ phường thị trong khách sạn, về phần lục tử ngang tỉnh lại đằng sau, lại sẽ như thế nào, đã không phải là ất mục quan tâm sự tình. Sau một tháng, ất mục rốt cục lại lần nữa đứng ở Thanh Vân Tông Vân Hải đại trận trước đó. Nhìn trước mắt Vân Hải đại trận, ất mục nguyên bản một mực căng cứng thần kinh rốt cục buông lỏng. Chỉ cần về tới Thanh Vân Tông, an toàn của mình liền không có vấn đề gì. Về phần cái kia người hộ đạo đến tuột cùng là ai, ất mục cũng không muốn lại đi nghe ngóng. Nếu như không phải là bởi vì người hộ đạo sơ sẩy, chính mình cũng khẳng định không có khả năng bị Ngũ Thiên Huệ phái người bắt đi. Nhưng ngược lại, nếu như không phải là bởi vì tiếp xúc ngũ thiên huệ, chính mình cũng không có khả năng đạt được mộ thổ kiếm, càng không khả năng đạt được thủy long châu, vậy dĩ nhiên mà nhưng cũng không có khả năng phục sinh mỹ nương. Cho nên, thiên hạ sự tình chính là như vậy, phúc họa tương y điệp. Có thể ất một không biết là, giờ phút này Thanh Vân tông Tiêu Diêu trên đỉnh, ngay tại phát sinh một kiện để ất một biết đằng sau triệt đại bạo tẩu sự tình. Thời khắc này Thanh Vân tông Tiêu Diêu ngọn núi Tiêu Diêu cung bên trong, Tử Vân chân quân chính một mặt âm trầm, bên cạnh nhất nghị cùng tên kia Tiêu Diêu nhất mạch trưởng chân nhân cũng là mặt mũi tràn đầy phẫn hận. Trừ cái này ba tên Tiêu Diêu ngọn núi tu sĩ bên ngoài, Tiêu Diêu cùng bên trong còn có mấy tên khách không mời mà đến. Mấy người kia tất cả đều là thanh vân mặt khác tất cả đỉnh núi Nguyên Anh chân quân cùng mấy tên kim đan đệ tử, nhìn địa bộ này, tựa hồ là có chút bức thoái vị cảm giác. Chương 218 bức thoái vị 1 2, chương 218 bức thoái vị 1 2. Từ Vân, ngươi Tiêu Diêu nhất mạch chiếm cứ lớn như vậy Tiêu Diêu Sơn, vốn là không hợp tình lý sự tình, bất quá xem ở ất mục mạch chủ trên màn núi, chúng ta cũng không có so đo cái gì. Nhưng bây giờ ất mục mạch chủ đã vãn lạc, Tiêu Diêu Sơn bên trên cũng liền còn lại mấy người các ngươi lại cộng thêm hơn 10 người chúc cơ cùng luyện khí đệ tử. Nếu như còn tiếp tục do các ngươi chiếm tiêu Diêu Sơn khổng lồ tài nguyên, đối với tông môn tới nói, đối với đệ tử khác tới nói, về tình về lý đều không thích hợp. Chúng ta cũng không phải muốn chiếm các ngươi tiêu Diêu Sơn, chỉ là để cho các ngươi nhường lại một bộ phận tài nguyên mà thôi. Đây cũng là vì tông môn lâu dài phát triển, không gì đáng trách. Huống hồ việc này, tông chủ đại nhân cũng là công nhận, bằng không mà nói, hôm nay chúng ta tất cả đỉnh núi cũng sẽ không cùng đi thương lượng với ngươi. Nói chuyện không phải người khác, chính là Ngọc Hư nhất mạch nguyên triệt chân quân. Hôm nay ngũ phong liên hợp lại bức phái vị, mục đích đúng là để tử Vân chân quân biết khó mà lui, đem tiêu Diêu Sơn triệt để mở ra. Do mặt khắc ngũ phong liên hợp chưa cắt, sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, cũng là bởi vì nguyên pháp chân quân đoạn thời gian trước về tới Thanh Vân Tông, đem mất một mất tích tin tức, cáo tri mấy vị Hóa Thần Thái Thượng. Trải qua Hóa Thần Thái Thượng suy tính, Ất Mộc Linh Cơ đã triệt để không cảm ứng được. Xuất hiện tình huống như vậy, hoặc là Ất Mộc cách Thanh Vân Tông thực sự quá xa, thậm chí đi đại lục khác, hoặc là chính là Ất Mộc đã vất lạc. Đương nhiên còn có một loại khả năng, chính là Ất Mộc bị thu vào cái nào đó động thiên hoặc không gian pháp bảo bên trong. Nhưng bởi vì Ất Mộc cung phụng tại Tổ Sư Điện Hồn đang đã tắt, cho nên mấy vị Hóa Thần Thái Thượng suy đoán, Ất Mộc xác suất lớn là vất lạc. Vì thế 10 phần tự trách nguyên pháp chân quân, bản thân xin mời phạt, bất quá mấy vị hóa thần thái thượng cân nhắc đến nguyên pháp chân quân chính sự tại muốn đột phá hóa thần thời khắc mấu chốt, cho nên cũng không có đáp ứng, chỉ là phạt nó trong vòng 100 năm không được rời đi Thanh Vân tông, kỳ thật đây cũng là biến tướng để nguyên pháp chân quân đi bế quan tu luyện. Khi ất mục đã vẫn lạc tin tức truyền ra đằng sau, Thanh Vân Mặc Khắc ngũ phong mà chủ, tự nhiên tất cả đều đưa ánh mắt để mắt tới Tiêu Diêu Sơn. Mặc dù ất mục cái này mạch chủ đã vẫn lạc, nhưng Tiêu Diêu trên đỉnh còn có không ít tìm hiểu Tiêu Dao chân kinh đệ tử, nói cách khác, trong thời gian ngắn Tiêu Diêu Sơn sẽ không lại lần xuất hiện tự phong linh sơn cơ tình huống, tại Tiêu Diêu nhất mạch nhất là suy nhược thời điểm, lại còn chiếm cứ lãnh địa lớn như vậy một mảnh linh sơn, có thể nào không để cho tất cả mọi người vì đó đỏ mắt. Trải qua sâu chối phía dưới, lúc này mới có hôm nay Ngũ Phong Liên thủ bức thoái vị chẳng diện, mục đích đúng là để tử Vân vị hộ pháp này chân quân biết khó mà lui, đem Tiêu Diêu Sơn triệt để mở ra, để mặc các Ngũ Phong tất cả đều tham dự đối với linh sơn tại nguyên khai phát. Đối với việc này, liền ngay cả một mự xem trọng nhất Mục Lan Lăng chân quân cũng là không cách nào, dù sao người đã vẫn lạc, lại đi nói mặc khác, liền thuần túy dư thừa. Từ Vân Chân Quân lạnh lùng cười nói, không nói đến hiện tại còn không cách nào chứng thực gót một mạch chủ thật vãn lạc, coi như mạch chủ vẫn lạc, ta tiêu diêu nhất mạch cũng không có triệt để bị đứt đoạn truyền thừa, trên núi còn có không ít tiêu diêu nhất mạch đệ tử, một ngày nào đó, tiêu diêu nhất mạch còn có thể đồng sơn tái khởi, các ngươi không khỏi cùng quá sốt rồi đi, vậy mà một khắc cũng không nhịn được muốn tới chiếm trước ta tiêu diêu sơn. Không đợi Nguyên Triệt Chân Quân nói chuyện, một bên cảnh linh nhất mạch một vị tính tình có chút nóng nảy chân quân, một bàn tay đập vào trên bàn trà, hung tận trực tiếp trợn mặt nói ra, Từ Vân, ngươi đừng không biết tốt xấu, chúng ta cũng là xem ở Đồng Tông Vân thượng, mới đến thương lượng với ngươi, bằng không mà nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta còn có thể ngồi ở chỗ này cùng ngươi tốt nói tốt ngữ nói chuyện sao? Từ Vân chân quân cười lạnh một tiếng, nói ra, muốn chiếm ta Tiêu Diêu Linh Sơn, trừ phi các ngươi mang theo Hóa Thần Thái Thượng pháp chỉ đến, nếu không, không bàn gì nữa, nếu như các ngươi nhất định phải dùng sức mạnh, đừng nhìn ta Tiêu Diêu Sơn nhân thiếu, nhưng cũng không có hạng người ham sống sợ chết. Nhìn thấy Từ Vân chân quân thái độ như vậy kiên quyết, trong lúc nhất thời, mà khác ngũ phong nguyên anh Trần quân bọn họ tất cả đều hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào cho phải. Dù sao, hóa thần thái thượng bọn họ thế nhưng là chưa từng có nói qua, bọn hắn vài mạch tu sĩ có thể tới Tiêu Diêu Sơn bên trên khai khẩn linh điện, nhưng bọn hắn hôm nay cử động chính là đạt được tông chủ ngầm đồng ý, bất quá lời như vậy cũng không thể trực tiếp cầm tới trên mặt bàn tới nói, cho nên bọn hắn mới nghĩ đến cùng đi áp bách Tử Vân chân quân, để kỳ chủ động vung tay lùi bước, mở ra Tiêu Diêu Sơn. Có thể mặc cho ai cũng không có ngờ tới, cái này Tử Vân quả thực là khó chơi, 10 phần tử trùng mà lại 10 phần quân cố, kiên quyết không chịu lui lại một bước. Lan Lăng nhất mạch Nguyên Anh chân quân gặp chảng diện có chút xấu hổ, liền nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sau đó nhìn về hướng Tử Vân chân quân Trầm Giãi nói ra, "Từ Vân, ngươi cũng chớ có tức giận, chúng ta lại thương lượng, chúng ta sẽ không không công chiếm dụng Tiêu Diêu Linh Sơn, chúng ta tất cả đỉnh núi có thể cùng ngươi Tiêu Diêu ngọn núi ký khế ước, lấy thuê phương thức khai phát Tiêu Diêu Linh Sơn, về phần tiền thuê sao, chúng ta có thể lại thương lượng, dù sao cũng là đồng tông đồng dòng." Nguyên, "Cũng không thể để cho các ngươi ăn thiệt tỏi à, dù sao lớn như vậy Tiêu Diêu Linh Sơn, cũng chỉ có các ngươi giải giác mười mấy người, cũng thật sự là phong phú của trời. Chỉ cần ngươi chịu đáp ứng điều kiện này, Chúng ta ngũ phong tảng kinh cấp cũng mặt hướng các ngươi Tiêu Diêu Sơn nhất mạch mở ra, các ngươi Tiêu Diêu nhất mạch đệ tử đi chúng ta bất luận cái gì một ngọn núi làm nhiệm vụ cũng tốt, nghe kinh học đạo cũng được, cũng đều có thể. Điều kiện này cũng có thể đi, chuyện này với các ngươi Tiêu Diêu nhất mạch là trăm điều lợi mà không một điều hại. Chỉ có dạng này mới có thể để cho các ngươi Tiêu Diêu nhất mạch những cái kia chúc cơ cùng luyện khí đệ tử tranh thủ thời gian trưởng thành, nếu không, thời gian trôi qua càng lâu, Tiêu Diêu Sơn một lần nữa tự phong linh cơ khả năng lại càng lớn, nếu quả thật đến lúc kia, Tiêu Diêu Sơn lần nữa tự phong linh cơ, các ngươi Tiêu Diêu nhất mạch liền sẽ lần nữa bị đứt đoạn truyền thừa, cho đến lúc đó về lại nên làm như thế nào. Cho nên tự thủ Tiêu Diêu Sơn không phải biện pháp, còn không bằng đem Tiêu Diêu Sơn cống hiến ra đến, đổi lấy nhiều tài nguyên hơn bổ dưỡng các người Tiêu Diêu nhất mạch đệ tử. Vị này Nguyên Anh chân quân chính là một cái tâm tư kín đáo hạng người, hắn biết tới cứng không thực tế, lúc này mới nghĩ ra một cái kế hòa bình, nhìn như là tại vì Tiêu Diêu nhất mạch đặt mình vào hoàn cảnh người khác cân nhắc, nhưng trên thực tế lại là một đầu độc kế, mục đích đúng là vì tan rã Tiêu Diêu nhất mạch làm người. Có lẽ Tử Vân chân quân thái độ đầy đủ kiên quyết, nhưng phía dưới những đệ tử này lại không nhất định đều là đạo tâm kiên định hạng người chỉ cần đem lỗ hổng mở ra, bọn hắn tất cả đỉnh núi có là biện pháp đem những đệ tử này cho phân hóa cùng tăng giá, thậm chí triệt để thu mua, cái này căn bản liền không phải việc khó gì. Cho nên khi hắn một phen nói ra miệng đằng sau, Từ Vân Chân Quân cùng ngất nghĩ là căn bản bất vi sở động, nhưng này nửa đạo gia nhập tiêu diêu nhất mạch trường chân nhân cùng mấy tên đệ tử trên khuôn mặt, lại đều lộ ra ý động chi sắc. Bọn hắn những người này biểu lộ, tự nhiên là không thể gạt được tất cả đỉnh núi nguyên anh chân quân pháp nhãn, cho nên nói, rất nhiều mọi phần kiên cố pháo đài, thường thường đều là từ nội bộ bắt đầu xuất hiện trước vấn đề cuối cùng mới bị công phá. Đáng tiếc là Tử Vân Chân Quân cũngất nhệ, tất cả đều là yếu thú chi thân, bọn hắn chỗ nào lại có thể đoán ra tất cả đỉnh núi Nguyên Anh Chân Quân ác độc tâm địa, mặc dù hai người cảm thấy lan lăng nhất mạch vị này chân quân nói tợ hồ rất có đạo lý, nhưng từ đối với ớt mục trung tâm, bọn hắn y nguyên thái độ kiên quyết không chịu nhả ra, nhưng bọn hắn không ngờ tới, người phía dưới tâm lại là đã bị dao động. Chương 219 bước thoái vị 2, 1, chương 219 bước thoái vị 2, 1. Nguyên bản một mực đứng ở một bên giữ im lặng chương chân nhân, vụột trộm đánh giá một chút Tử Vân Chân Quân cũngất nhệ, gặp hai người vẫn là một mặt lòng đầy căm phẫn, trong nội tâm nhưng cũng đang tính toán từ bản thân tính toán đến Mà phía dưới những cái kia trúc cơ đệ tử cùng luyện khí đệ tử tự nhiên là không nói gì phần, nhưng trên mặt mỗi người biểu lộ đều mùi phần ngưng trọng. Bọn hắn tự nhiên rất rõ ràng, hôm nay Tiêu Diêu cung nội phát sinh sự tình, đem đối bọn hắn ngày sau tu hành mang đến ảnh hưởng trọng đại. Mà lại, rất nhiều người đều bị cảnh linh nhất mạch vị kia nguyên anh chân quân lời nói cho đả động. Đúng vậy à, tử thủ Tiêu Diêu Sơn cũng không phải biệt pháp, nếu như có thể dùng Tiêu Diêu Sơn đổi lấy càng nhiều tài nguyên tu luyện, đối bọn hắn cá nhân tu hành sẽ sinh ra to lớn ích lợi. Trong đó Đã có mấy cái tâm động lại gan lớn đệ tử đem ánh mắt vụng trộm nhìn về hướng Tử Vân chân quân, hẳn không thể Tử Vân chân quân có thể lập tức đáp ứng những điều kiện này. Nhưng Tử Vân chân quân ý nguyên bất vi sở động. Hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua toàn trường tu sĩ, tự nhiên cũng chú ý tới những tâm tư đó dị động đệ tử, hắn lạnh lùng nói, "Ta là mạch chủ thân phong Tiêu Diêu nhất mạch hộ pháp chân quân, tại mạch chủ đại nhân tạm thời không có ở đây tình huống dưới, ta phụ trách Tiêu Diêu nhất mạch mọi chuyện cần thiết, xin lỗi các vị, ta không cách nào đáp ứng điều kiện của các ngươi." Tiêu Diêu Sơn vĩnh viễn là Tiêu Diêu nhất mạch Tiêu Diêu Sơn, không có mạch chủ đại nhân cho phép, hoặc là hóa thần thái thượng pháp chỉ. Ta sẽ không đáp ứng các ngươi xách bất kỳ điều kiện gì. Về phần phía dưới đệ tử, các ngươi cũng nghe tốt, nếu như các ngươi cảm thấy tại ta Tiêu Diêu Sơn không có bất kỳ cái gì tiền đồ, hôm nay ta liền mở một màn lưới, còn muốn chạy, hoặc là khác theo thầy học cửa, hôm nay liền có thể trực tiếp rời đi Tiêu Diêu Sơn, ta sẽ không trách các ngươi, ta thả các ngươi tự do." Từ Vân Chân Quân một phen, lập tức chấn kinh toàn trường, tất cả mọi người không nghi tới, hắn thế mà thật dám mở lỗ hổng này. Dù sao một khi hắn mở lỗ hổng này, vạn nhất đi nhiều người, cái kia Tiêu Diêu nhất mạch cơ hội chính là chỉ còn trên danh nghĩa. Bất quá, Từ Vân Chân Quân có chính hắn ý nghĩ. Nếu yêu không được người khác, cần gì phải miễn cưỡng đâu, còn muốn chạy tự nhiên có thể đi, muốn giữ lại, tự nhiên có thể lưu lại, chính mình không cần thiết đi ngăn đón người khác muốn đi đường. Từ Vân Chân Quân lời nói xong đằng sau, toàn bộ Tiêu Diêu Cung bên trong mười phần an tĩnh, tất cả mọi người đang chờ cái thứ nhất đứng ra người. Lúc này, vị kia trước đó một mực yên lặng không lên tiếng trưởng chân nhân đột nhiên tự hết nhị sau lưng lóe ra, đứng ở giữa đại điện, hướng về phía Từ Vân Chân Quân mở miệng nói ra, "Hộ pháp đại nhân, vừa rồi vị này Nguyên Anh chân quân nói hoàn toàn chính xác không sai, chúng ta không thể chết chung coi Tiêu Diêu Sơn không làm ra bất kỳ thay đổi nào, một khi Tiêu Diêu Sơn lần nữa tự phong linh cơ, Chúng ta đều sẽ thành tiêu diêu nhất mạch tội nhân tiên của a, nếu như có thể thông qua thích hợp. Khai phát tiêu diêu sơn, là phía dưới những đệ tử này nhanh chóng trưởng thành tích lũy đại lượng tài nguyên, cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt ta, một khi có người có thể kế thừa mạch chủ di chí, lần nữa phát dương quang đại tiêu diêu sơn, chính là một cái công lớn đâu, còn xin hộ pháp đại nhân nghĩ lại mà làm sao a. Trương chân nhân một phen, nhìn như tỉnh chân ý thiết, nhưng người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra, hắn đã dao động, hắn không muốn treo cổ tại tiêu diêu sơn bên trên, hắn đây là cậu tự đắc tức có hai lòng. Tất Nghị không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trương Chân Nhân, tức giận quát: "Họ Trương, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Dạng này đại nghịch bất đạo lời nói, ngươi cũng dám nói ra miệng? Mạch chủ đại nhân đối với ngươi hủy thác trách nhiệm, ngươi cũng dám phản bội Mạch chủ đại nhân? Cái gì gọi là di chí, Mạch chủ đại nhân rất tốt đâu." Trương Chân Nhân giờ phút này tựa hồ cũng không quá để ý tự vân chân quân cung ất nghị thái độ, hắn mười phần cường ngạnh nói: "Chúng ta mặc dù là Tiêu Diêu nhất mọi người, nhưng đừng quên, chúng ta đồng thời còn là Thanh Vân Tông đệ tử, để đó lớn như vậy Tiêu Diêu Sơn không đi mở phát, bản thân cái này chính là một loại lãng phí. Hiện tại, khai phát Tiêu Diêu Sơn chẳng những có thể cấp cho chúng ta tiêu diêu nhất mạch đệ tử mang đến to lớn ích lợi, đối với tông môn mặt khác tất cả đỉnh núi cũng đều có chỗ tốt, cái này chính là vẹn toàn đôi bên sự tình, có cái gì không được." Trương Chân Nhân thời khắc này nói, rõ ràng mang theo một loại nhập đội ý vị, tự nhiên là vì hướng vị kia cảnh linh nhất mạch nguyên anh chân quân cho thấy thái độ của mình, lấy chiếm được đối phương hảo cảm, tương lai có một ngày vì chính mình đầu nhập cảnh linh phong môn hạ, đặt vững cơ sở. Khi Trương Chân Nhân rõ ràng thái độ đằng sau, phía dưới những cái kia trúc cơ cùng luyện khí đệ tử ở trong không ít người cũng đều bắt đầu dục dịch, nhưng dù sao tu vi của bọn hắn thật sự là quá thấp, cũng không dám công khai tỏ thái độ Thấy tình cảnh này, Cảnh Ninh nhất mạch vị kia Nguyên Anh Chân Quân chuẩn bị đến cái rèn sắt khi còn nóng, hắn ha ha cười nói, "Từ Vân, ngươi mặc dù là tiêu Diêu nhất mạch hộ pháp chân quân, nhưng cũng không thể xem nhẹ tiêu Diêu nhất mạch đệ tử cảm thụ, nếu hôm nay các ngươi tiêu Diêu nhất mạch đệ tử đều ở đây, sao không cũng nghe một chút ý kiến của bọn hắn, nếu như tuyệt đại đa số người đều tán thành bung ra tiêu Diêu linh sơn, để mà đổi lấy tu luyện tài nguyên, ngươi cũng không thể chuyên." Quýn độc đoán đi. Giờ phút này, Từ Vân sắc mặt hết sức khó coi, hắn lúc này cũng minh bạch là chúng người khác châm ngòi kế ly gián, nhưng hắn lại không thể làm gì, dù sao đang ngồi Nguyên Anh chân quân tùy tiện lấy ra một cái tư cách đều so với chính mình ra, thực lực đều mạnh hơn chính mình, hắn cũng không có cách nào đi khống chế những đệ tử kia ý nghĩ, nếu như thật muốn trưng cầu những đệ tử này ý kiến, đoán chừng khẳng định có không ít người sẽ đồng ý đối phương ý kiến, cứ như vậy, tiêu diêu nhất mạnh, lòng người là triệt để tạn. Từ Vân Chân Quân thời khắc này trong lòng đơn giản ngũ vị tạp trần, trước đó nghe được ất mục đã vẫn lạc tin tức đằng sau, hắn căn bản cũng không tin tưởng tin tức này là thật, bởi vì hắn biết, ất nhị chính là ất mục khế ước linh thú, nếu như ất mục thật vẫn lạc, như vậy ất nhị cũng có khả năng không có chút nào cảm ứng, cũng chính là căn cứ vào điểm này Từ Vân Chân Quân tại mở ra Tiêu Diêu Sơn một chuyện phía trên, thái độ từ đầu đến cuối mười phần kiên quyết, không chịu lui lại một bước. Nếu như hắn hôm nay đáp ứng việc này, ngày sau ất mục một, một khi trở về thành Phật tông, vậy hắn liền bây giờ không có biện pháp đối mặt đất mục lúc trước tín nhiệm cùng phó thác. Bất quá Từ Vân Chân Quân cũng biết rõ, đất mục mặc dù không có vấn lạc, nhưng đoán chừng tình huống hiện tại khẳng định không tốt lắm, làm không cẩn thận lời nói, đã thân hám nhà tù, tương lai có thể hay không thuận lợi trở về thành Phật tông, đây hết thảy đều là ẩn số. Nhưng bất kể như thế nào, chính mình thân là Tiêu Diêu nhất mạch hộ pháp chân quân, tại vấn đề nguyên tắc trên vấn đề mấu chốt là tuyệt đối không có khả năng hàm hộ. Nhưng bây giờ, tại những ngày Nguyên Anh chân quân cổ độ ở phía dưới, Tiêu Diêu nhất mạch đệ tử lòng người bàn hoàng, đội ngũ bất ổn, hắn lại không có rất tốt biện pháp đi bác bỏ những này Nguyên Anh chân quân, huống hồ hiện tại tông chủ cùng hóa thần thái thượng bọn họ thái độ không rõ ràng, cũng làm cho hắn có chút không biết làm sao, cái này khiến hắn cảm giác đến 10 phần mỏi lòng. Chương 219 bức toái vị 2, 2, chương 219 bức toái vị 2, 2. Không đợi Tử Vân chân quân mở miệng nói chuyện, bên cạnh đứng yên nhất nhị đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Nhưng Lập Tất Nghị liền đem nội tâm kích động lập tức kiềm chế xuống dưới, trên mặt trừ tiếp tục biểu hiện ra oán giận chi tình bên ngoài, mày may nhìn không ra có cái gì dị dạng. Chỉ gặp Tất Nghị chậm rãi đi ra, dùng một loại mười phần ánh mắt khinh thường, nhìn sang Trương Chân Nhân, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía những cái kia chúc cơ cùng luyện khí đệ tử, chậm rãi mở miệng nói ra, Tiêu Diêu Sơn không mở ra, chính là mạch chủ đại nhân khâm định sự tình, mục đích là vì hàm dưỡng toàn bộ Tiêu Diêu Sơn linh cơ, tập bổ toàn bộ Tiêu Diêu Sơn, đây là quy củ chết, vì thế, mạch chủ đại nhân còn chuyên môn tại toàn bộ Tiêu Diêu Sơn thiết trí cấm chế đại trận, hôm nay đem Mọi người vài mạch tiền bối bỏ vào đến, vốn là vi phạm với mạch chủ đại nhân ý chí, còn xin các vị tiền bối lập tức rời đi tiêu Diêu Sơn." Tất Nghị lời nói, làm cho cả Tiêu Diêu cung bên trong tất cả mọi người giật nảy cả mình, cho dù là Tử Vân chân quân cũng không có ngờ tới, Tất Nghị thái độ vậy mà như thế quyết tuyệt. Không đợi đám người từ kinh ngạc ở trong tỉnh táo lại, Tất Nghị lại đem ánh mắt nhìn về phía phía dưới những cái kia trúc cơ cùng luyện khí đệ tử, tiếp tục nói, "Các ngươi rất nhiều người đều là mạch chủ đại nhân tự mình chọn lựa cuối cùng bái nhập Tiêu Diêu nhất mạch môn hạ, nếu như các ngươi cảm thấy mạch chủ đại nhân không tại, các ngươi không nhìn thấy tương lai hy vọng lợi nói." Các ngươi hôm nay có thể trực tiếp rời đi Tiêu Diêu Sơn, hộ pháp đại nhân tự sẽ hướng tông chủ báo cáo hết thảy. Một lần nữa cho các ngươi lựa chọn thích hợp phong mạch bái nhập trong đó, nhưng từ đó đằng sau, các ngươi hết thảy liền cùng ta Tiêu Diêu nhất mạch lại không liên quan, còn muốn chạy người, hiện tại liền đem Tiêu Diêu nhất mạch lệnh bài đệ tử lưu lại, tự hành xuống núi liền có thể. Lần này, có người liền thật ngồi không yên. Ngọc Hư phong nguyên triệt chân quân sắc mặt âm trầm nhìn xem nhất nhị, lạnh lùng nói, chúng ta mấy cái nguyên anh chân quân nói chuyện, ngươi một cái nho nhỏ kim đàn tu sĩ có tư cách gì xen vào, thật sự là không biết trời cao đất rộng, Tử Vân, đây chính là các ngươi Tiêu Diêu nhất mạch đạo đại khách. Từ Vân Chân Quân lạnh lùng nói, "Các nhị cũng là ta Tiêu Diêu nhất mạch đệ tử, hắn tự nhiên cũng đại biểu ý của ta, các vị hay là mời trở về đi, phía dưới những cái kia còn muốn chạy lễ tự, các ngươi nếu như coi trọng ai, cũng có thể cùng nhau mang đi, những đệ tử này linh căn thuộc tính đều mười phần ưu tú, bái nhập các ngươi tất cả đỉnh núi môn hạ, các ngươi không thiệt thòi." Giờ phút này, có mấy cái trúc cơ cùng luyện khí đệ tử cũng nhịn không được nữa, cuối cùng từ giữa đám người từng cái đứng dậy. Từ Vân nhìn thoáng qua, những này muốn thoát ly Tiêu Diêu nhất mạch đệ tử đã chiếm được Tiêu Diêu nhất mạch nguyên bản đệ tử số lượng khoảng 3 phần 10, Từ Vân Chân Quân không khỏi cảm thấy một trận bi ai. Tại lợi ích trước mặt, lòng người là không chịu nổi dụ hoặc. Bất quá, Từ Vân chân quân cũng không có trách cứ những đệ tử này, mỗi người đều có quyền lợi lựa chọn chính mình muốn đi đường, những này đều không gì đáng trách. Mà lại, Từ Vân chân quân cũng phát hiện một cái kỳ quái chỗ, đó chính là nguyên lai like những cái kia từ tiêu Diêu Sơn sơn dưới chân trong thôn trang gia đời hài đồng, thế mà một cái cũng không có đứng ra, y nguyên ánh mắt lấp lánh đứng tại trong đốn ngũ, không có chút nào muốn ly khai ý tứ. Tất cả đỉnh núi nguyên anh chân quân gặp Từ Vân thái độ y nguyên cương ngạnh như vậy, trong lòng cũng là mười phần nổi nóng. Tiên địa tính tình nóng nảy, cảnh linh nhất mạch Nguyên Hạo chân quân nổi giận mắng, một đám người xa cơ thất thế, thật sự là cho thể diện mà không cần, các ngươi còn tưởng rằng là ớt mục ở thời điểm, các ngươi mạnh chủ đã vất lạc, các ngươi còn tại dáng chống đỡ cái gì, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Tất Nghị trên khuôn mặt lộ ra tức giận biểu lộ, đối với Nguyên Hạo chân quân lớn tiếng quát, còn xin vị này chân quân tự trọng, đây không phải tại các ngươi cảnh linh phòng, đây là đang ta tiêu diêu phong bên trên, muốn đuổi nghỉ phi phòng, về ngươi cảnh linh phòng. Tất Nghị không lưu tình chút nào trách cứ, trực tiếp dẫn động Nguyên Hạo chân quân nắm tính, hắn vốn là tính tình nóng nảy người. Hôm nay lại bị một cái nho nhỏ kim đan tu sĩ chách cứ, thật sự là lớn lớn bị mất mặt, hắn cũng không khống chế mình được nữa lựa giận, nổi giận mắng, một cái nho nhỏ kim đan yêu thú, chó nhà có tang thứ bình thường, cũng dám đối với ta một tên nguyên anh chân quân kêu gạo, ta nhìn ngươi thật là số đủ. Vừa dứt lời, Nguyên Hạo chân quân liền vươn tay ra, hướng phía ất nhị lăng không một chào. Từ Vân chân quân thấy thế, không do dự chút nào, trực tiếp phất ống tay áo một cái, muốn đem Nguyên Hạo chân quân linh khí đại thủ cho ngăn trở xuống tới. "Làm càn, đây là đang tiêu diêu cùng, ngươi dám ra tay đả thương người." Từ Vân chân quân nổi giận nói. Một bên Nguyên Triệt Chân Quân lại làm bộ khuyên can, trực tiếp thi triển pháp lực đem Tử Vân Chân Quân chuẩn bị cứu viện ất nhị thủ đoạn cho trực tiếp ngăn lại, trong miệng còn không ngừng nói, tất cả mọi người bất giận, không nên vọng động. Tử Vân Chân Quân có thể nào không biết Nguyên Triệt Chân Quân ý đồ, nhưng hắn dù sao vừa mới tấn thăng Nguyên Anh Chân Quân, nếu bàn về thực lực, sao có thể hơn được đã là Nguyên Anh trung kỳ Nguyên Triệt Chân Quân, chỉ có thể trợn mắt nhìn Nguyên Hạo Chân Quân linh khí đại thủ hướng phía ất nhị bắt tới. Đối mặt sắp đến tập kích, ất nhị nội tâm mặc dù rất căng trương, nhưng hắn cũng không có mảy may bố rối, thậm chí ngay cả trốn tránh đều không có bởi vì hắn trong lòng đối với mình chủ thượng không gì sánh được tín tưởng, nếu là chủ thượng an bài chính mình cố ý chọc giận đối phương, vậy đã nói rõ chủ thượng nhất định sẽ có biện pháp ứng đối, dù gì, chính mình nhiều lắm là thụ chút gia nhục chi khổ, còn không đến mức tống tán tính mệnh. Khi cái kia linh khí đại thủ sẽ phải rơi vào ất nhị trên người thời điểm, ất nhị hồn trên thân bên dưới đột nhiên bị một cỗ lực lượng thần bí bao vây, trực tiếp tuấn di tránh qua, tránh né công kích của đối phương. Nguyên Hạo chân quân sững sốt một cái, chính mình thế nhưng là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, mà ất nhị chẳng qua là một cái kim đan tu sĩ, theo lý mà nói, hắn không có khả năng trốn qua chính mình một trào. Không đợi Nguyên Hảo Trân Quân lấy lại tinh thần, hắn đột nhiên cảm giác được có một cô khổng lồ huy áp bay thẳng đến chính mình đánh tới. Nguyên Hảo Trân Quân quá sợ hãi, bởi vì hắn từ cỗ huy áp này ở trong, cảm nhận được như là huy hoàng đại nhật thiên huy bình thường, căn bản cũng không phải là mình có thể định đổi. Nguyên Hảo Trân Quân hét lớn một tiếng, trực tiếp đứng thẳng lên, đem toàn thân pháp lực hội tụ đến trong sóng trường, bày một cái nắm nâng tư thế. Tại mọi người còn chưa hiểu đến cùng phát sinh tình huống gì thời điểm, chỉ gặp Nguyên Hạo Chân Quân đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra ngoài, lập tức hắn cho đứng lập vị trí mặt đất trực tiếp sụp đổ xuống, Nguyên Hạo Chân Quân cả người cũng trực tiếp bị một loại nào đó cự lực đè sập dưới đất, cả người đã trực tiếp bất tỉnh nhân sự. Giờ phút này, Tiêu Diêu cung nội đơn giản yên tĩnh đang sợ, bao quát Nguyên Triệt Chân Quân ở bên trong tất cả đỉnh núi đến đây tạo áp lực Nguyên Anh Chân Quân tất cả đều trong lòng run sợ đứng ở nơi đó, nhìn xem thảm không nỡ nhìn Nguyên Hạo Chân Quân, trong trái tim tất cả mọi người đều sinh ra một nghi vấn lớn, vừa rồi đối với Nguyên Hạo Chân Quân phát động công kích đến tuột cùng là ai? Ai cho ngươi dũng khí? Vậy mà đến ta Tiêu Diêu phong dương oai, thật sự coi chính mình là nguyên anh chân quân liền có thể coi trời bằng vùng sao? Một cái lườm biếng thanh âm, đột nhiên từ cửa đại điện truyền đến. Nghe được thanh âm này thời điểm, những cái kia nguyên bản còn có khiếp sợ Tiêu Diêu nhất mạch đệ tử, lập tức trên mặt tất cả đều lộ ra thần sắc kích động, bọn hắn Tiêu Diêu nhất mạch định Hải thần châm, trong lòng bọn họ thần, mạch chủ đại nhân ất mục trở về. Chương 220 bức toái vị bà, 1, chương 220 bức toái vị bà, 1. Ất mục nhàn nhã đi tới Tiêu Diêu cung nội, sau lưng còn đi theo một mặt tức giận đất đại cùng mà tam. Ất Mộc không thèm để ý chút nào đám người cái kia kinh ngạc không gì sánh được ánh mắt, trực tiếp chậm rãi đi tới Tiêu Diêu cung vị trí cao nhất mạch chủ trên bảo tọa, đặt mông an vị đi lên, đất đại cung đất tam thì là phi thường tự giác chia nhóm hai bên. Gặp tình hình này, Từ Vân chân quân các loại một đám Tiêu Diêu nhất mạch đệ tử tất cả đều hướng phía Ất Mộc chắp tay hành lễ. Bái tiến mạch chủ lại nhân, thanh âm này đều nhịp, âm vang hữu lực. Mà một đám đến bước thoái vị tất cả đỉnh núi nguyên anh chân quân cùng tùy tùng của bọn hắn cũng không thể không đứng dậy, cũng đều hướng về Ất Mộc hành lễ. Đứng nhìn Ất Mộc tu vi không bằng bọn hắn, Có thể rất mục dù sao cũng là hóa thần thái thượng khâm định tiêu diêu nhất mạch mạch chủ, thân phận giống như là thanh vân tông tông chủ, bọn hắn những này nguyên anh chân quân cũng tốt, kim đan đệ tử cũng được, gặp đất mục đều phải hành lễ, quy củ không thể phế. Mặc dù trong lòng bọn họ khẳng định là 100 cái không mận ý. Đất mục ha ha cười cười, làm bộ tò mò hỏi, ta vừa mới trở về, còn không có tiến tiêu diêu cùng, liền nghe đến có người tại phát luôn bủa bãi, mắng ta tiêu diêu một mạch là người sa cơ thất thế, còn muốn bắt ta tiêu diêu nhất mạch người đến chút giận, ta hết sức tò mò, đây là chính hắn ý tứ, hay là nói đây là cảnh linh nhất mạch cảnh linh chân quân ý tứ? ất mục lời nói, như là một thanh đao nhọn bình thường, trực tiếp cắm vào tất cả đỉnh núi Nguyên Anh chân quân trong lực, làm cho tất cả mọi người tất cả đều trầm mặc không nói. Chủ yếu là mọi người bị tình cảnh vừa này cho triệt để chấn động, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, ai cũng không dám ở thời điểm này đi sờ ất mục rủi ro, tại bọn hắn còn không có làm rõ ràng ất mục nội tình tình hình dưới, chỉ có thể tạm thời ổn nhẫn. Ngược lại là lan lăng nhất mạch vị kia Nguyên Hồng chân quân dẫn đầu phá vỡ xấu hổ, trực tiếp chắp tay ôm quyền cười nói, "ất mục mạch chủ, Nguyên Hạo chân quân là có tiếng lựa tính tình, hắn có lúc đích thật là không quản được miệng của mình, cho nên có lúc nói chuyện không thông qua đại đạo." Vừa rồi mạch chủ ngài cũng giáo huấn qua hắn, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, cũng liền không nên cùng hắn chấp nhặt. Nguyên Hồng chân quân sở dĩ có thể như vậy nói, đơn giản là muốn chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có, đem vừa rồi Nguyên Hạo chân quân đưa tới xung đột tranh thủ thời gian phi thiên, bởi vì vừa rồi Nguyên Hạo chân quân đích thật là không chiếm lý, tại người ta tiêu diêu cung bên trong, muốn động thủ nắm người ta đệ tử, hành động như vậy, nói toàn này, cũng không để ý tới. Cho dù nháo đến tông chủ nơi đó, thậm chí nháo đến thái thượng nơi đó, cảnh linh nhất mạch cũng đối lý. A, có đúng không? Vậy ý của ngươi là, ta vừa rồi có chút ít để đại tố. Ta không nên đối với Nguyên Hạo Trần Quân xuất thủ. Vậy ta cũng phải hỏi một chút các hạ, nếu như ngươi tại Lan Lăng phong bên trên, có Mạc Khắc phong mạch người muốn đối với ngươi xuất thủ, nhà ngươi Lan Lăng chân quân cũng là làm như không thấy. Nguyên Hồng chân quân nhất thời vì đó nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào là tốt. Bên cạnh Nguyên Triệt chân quân vội vàng nói tiếp nói ra, "Ất Mộc mạch chủ, chúng ta không có ý tứ này, hôm nay chỉ là đến Tiêu Diêu cùng cùng tự Vân chân quân thương lượng một chút mà thôi, nếu thương lượng không thành, chúng ta liền cáo từ." Mạc Khắc tất cả đỉnh núi người thấy thế, cũng nhao nhao đứng dậy, hướng Ất Mộc cáo từ, nhưng không ngờ, Ất Mộc ha ha cười nói, "Đừng, có gấp đi a." Nếu đã tới, ngay tại Tiêu Diêu Phong bên trên ở thêm một đoạn thời gian, thuận tiện cũng giúp đỡ ta hảo hảo quản lý một chút Tiêu Diêu Sơn, cũng coi là đồng tông đồng môn ở giữa giúp đỡ lẫn nhau, các ngươi thấy thế nào đâu? Giờ phút này, cái kia trước đó bị lực lượng thần bí đập vào dưới mặt đất nguyên hạo chân quân, đã bị chính mình mang tới kim đan đệ tử từ dưới đất cho giơ lên đi lên, vừa mới khôi phục thần trí, thấy được ngồi ở vị trí đầu đất mục, trên mặt lộ ra một loại nghĩ mà sợ thần sắc, vừa rồi trong nháy mắt đó, chính mình cũng cảm giác muốn hồn phi phách tán một nửa, thật sự là quá kinh khủng, hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, đất mục vừa rồi đến cùng là dùng thủ đoạn gì đối với mình phát động tập kích? Để cho mình một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ không có chút nào chống đỡ chi lực. Ma Ứt Mộc vừa thốt lên xong, toàn trường tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, cho dù là đầu óc lại không dễ dùng người, giờ phút này cũng nghe ra Ứt Mộc trong lời nói ý tứ chân chính, cái này rõ ràng là muốn đem hôm nay đến Tiêu Diêu Phong Bắc thoái vị một đám người tất cả đều lưu lại, không có ý định thả bọn họ đi. Nguyên Triệt chân quân sắc mặt hết sức khó coi, đối với Ứt Mộc thái độ cũng không giống trước đó như vậy cung kính. Hắn lạnh lùng nói, "Mạch chủ đại nhân nói bừa, chúng ta ngũ phong hôm nay đến" Bất quá là muốn cùng tự văn chân quân thương lượng một chút tiêu Diêu Sơn mở ra sự tình, nếu sự tình không thể đồng ý, chúng ta tự nhiên không có tiếp tục lưu lại tiêu Diêu Sơn đạo lý, huống hồ, chúng ta mấy người thật muốn đi, mạch chủ đại nhân cứ như vậy tự tin có thể đem chúng ta tất cả đều lưu lại. Tất Mộc nghiêng dựa vào trên bảo tọa, hướng hờ nhìn xem những này như là tôm tép nhại nhép một dạng người, cười lạnh nói, các ngươi có thể thử một chút, nhìn ta có thể hay không đem các ngươi toàn lưu lại. Giờ phút này, trong đại điện bầu không khí vô cùng ngạt, tất cả mọi người đệm tim nhảy tới cổ rồi. Tất Mộc cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng vung tay lên, chỉ gặp bao quát tự văn chân quân, tất đại mấy người cùng những cái kia tự nguyện tiếp tục lưu lại Tiêu Diêu Sơn bên trên đệ tử thân thể đột nhiên trực tiếp lâm vào dưới mặt đất, cơ hồ là tại khoảnh khắc liền toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, mà trong đại điện hiện tại liền chỉ còn lại có các mạch Nguyên Anh chân quân, tùy tùng đệ tử lại thêm những cái kia chuẩn bị bội phản Tiêu Diêu nhất mấy người. Thấy tình cảnh này, Nguyên Triệt chân quân mấy người trên khuôn mặt lập tức trở nên mười phần nghiêm trọng, cho tới bây giờ, mấy người bọn hắn Nguyên Anh chân quân đều không có nhìn ra ất mục vừa rồi đến tụt cùng là thi triển thủ đoạn gì, có thể trong nháy mắt đem chúng với người của mình toàn bộ rời đi, xem ra cái này ất mục nhất định ẩn giấu đi bọn hắn không biết thủ đoạn. Lấy Nguyên Triệt chân quân cầm đầu một đám Nguyên Anh Kim Đăng Tu sĩ lập tức thần kinh căng thẳng, cũng không chào hỏi, quay người liền hướng Tiêu Diêu cung chạy ra ngoài. Giờ phút này lại tiếp tục lưu tại Tiêu Diêu cung nội, thực sự không phải cử chỉ sáng suốt. Còn không chờ bọn hắn thoát đi, Tiêu Diêu cung cửa lớn vậy mà nhanh chóng đóng lại, trực tiếp đem tất cả mọi người đều phong cấm tại Tiêu Diêu cung bên trong. Thấy tình cảnh này, Nguyên Triệt chân quân sắc mặt trở nên hết sức khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm Ất Mục, cau kính quát hỏi: "Ất Mục mặt chủ, ngươi là thật dự định cùng chúng ta ngũ mạch là địch phải không?" Ất Mục y nguyên bình chân như vậy ngồi tại trên bảo tọa, Nhìn xem đại điện phía dưới những này, Nguyên Anh trấn quân cười lạnh nói, "Ta cũng không có chủ động chọc giận các ngươi, các ngươi ngược lại là tới trước chúng ta, còn Newton muốn thừa dịp lúc ta không có ở đây đến chiếm lấy ta Tiêu Diêu Sơn, ai cho các ngươi là gan? Hôm nay nếu không hảo hảo giáo huấn ngươi các loại, ngày sau ta còn mặt mũi nào mà tiếp tục làm cái này Tiêu Diêu Ma chủ? Các ngươi có bản lĩnh gì sử hết ra, nhìn xem. Ta đến tột cùng có thể hay không sau đó?" Gặp đất mục đã đem nói được mức độ này lên, đám người tự nhiên không còn ôm lấy bất kỳ hy vọng nào. Nhưng bọn hắn cũng biết ất mục là nhất mạch chi chủ, bây giờ không phải là đối với ất mục thi triển công kích tùy điểm, trước tạm phá vỡ cái này Tiêu Diêu Cung, mau chóng rời đi Tiêu Diêu Sơn làm quan trọng. Nguyên Triệt chân quân hét lớn một tiếng, đem toàn thân pháp lực quán chú tại chính mình pháp kiếm phía trên, hướng về cửa lớn phương hướng hung hăng bổ tới. Nguyên Anh chân quân một kích toàn lực, nếu như đặt ở bên ngoài, có thể khai sơn, có thể tích địa, có thể liên hải, nhưng cái này mang theo không thể địch nổi chi thế một kích, rơi vào Tiêu Diêu Cung hai phiến cửa lớn đằng sau, liền như là châu đất xuống biển, không có kích tích chút nào gần sóng. Thấy tình cảnh này, Nguyên Triệt chân quân sắc mặt trở nên hết sức khó coi, nhìn về hướng bên cạnh mà khác mấy vị nguyên anh chân quân, lớn tiếng hô, "Còn chờ cái gì, đồng loạt ra tay." Chương 220 bức toái vị bà 2, chương 220 bức toái vị bà 2. Đám người nghe chút, vội vàng liên thủ, đem lực công kích của chính mình mạnh nhất tuyệt chiêu tất cả đều phát huy ra, cùng một chỗ công về phía chỗ cửa lớn, nhưng để cho người ta không kịp chuẩn bị chính là y nguyên không có kết quả, cửa lớn vẫn là không nhúc nhích tí nào. Đám người tất cả đều một mặt ngưng trọng lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía ngồi ở vị trí đầu đất mục chiến thần. Tất mục nhìn xem đám người, trên mặt lộ ra hiểu ý dáng tươi cười trêu chọc mà hỏi, thủ đoạn của các ngươi đều thi triển xong sao? Như vậy sau đó, nên ta động thủ đi." Chỉ gặp đất Mộc chậm rãi từ trên bảo tọa đứng lên, nhìn xem phía dưới một đám tu sĩ, lạnh lùng nói, "Hôm nay, ta liền lấy các ngươi giết gà giật mình khỉ, để những cái kia trong âm thầm tính toán ta tiêu diêu nhất mạch người hảo hảo mở to hai mắt thấy rõ ràng, cho dù ta không tại, ta tiêu diêu nhất mạch cũng không thể khinh thường." Phong. Đất Mộc vừa dứt lời, đứng trong đại điện một đám tu sĩ, lập tức liền cảm giác được từ riêng phần mình dưới chân, đột nhiên tản mát ra một cỗ cường đại phong cấm chí lực. Những phong cấm này chi lực cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem những cái kia nguyên anh phía dưới tu sĩ tất cả đều đứng yên ngay tại chỗ, những cái kia nguyên anh chân quân mặc dù còn có thể hoạt động, nhưng bọn hắn động tác liền như là lâm vào vũng bùn bình thường chậm chạp. Nguyên Triệt chân quân bọn người gặp tình hình này, trong lòng tất cả đều mười phần hãi nhiên, cường đại như thế phong cấm chi lực, tuyệt đối không phải một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ có thể khống chế, cái này ắt một nhất định là thông qua một loại nào đó trận pháp cùng cấm chế mới có thể thi triển đi ra. Xem ra dưới mắt đường ra duy nhất, chính là nghĩ biện pháp tranh thủ thời gian khống chế lại ớt một Nguyên Triệt chân quân bọn người cơ hồ là trong nháy mắt liền đã đạt thành nhất trí, từ khác nhau phương hướng, hướng về trên Bảo tọa ất một tới gần. Ất một nhìn thấy động tác của bọn hắn, làm sao có thể không biết trong lòng bọn họ là thế nào dự định, nhưng hắn trên khuôn mặt vẫn không có lộ ra bất kỳ bối rối. Phải biết, lúc trước Gật một vây quanh Tiêu Diêu Sơn thiết trí một vòng phong cấm đại trận, đem Tiêu Diêu Sơn bảo vệ, phòng ngừa mặt khác phong mạch đệ tử tùy ý xông tới. Hắn nguyên bản dùng phong cấm đại trận là từ tông môn nơi đó tìm tới tới, có thể lúc đầu đại trận chỉ có thể đưa đến cơ bản nhất dự cảnh tác dụng, cũng chỉ có thể phòng bị một chút cấp thấp đệ tử lộ nhập, nó bản thân cũng không có quá lớn uy lực. Có thể rất một đem lại trận này bố trí thời điểm, lại là tại nguyên lai đại trận trên cơ sở, làm rất lớn cái biến, hắn tại Tiêu Diêu Sơn xung quanh, hết thảy thiết trí 36 chỗ trận nhãn, mỗi một chỗ trận nhãn, hắn lại đơn độc thiết trí một tòa cỡ nhỏ tụ linh trận, thông qua những này cỡ nhỏ tụ linh trận, tại liên tục không ngừng từ chung quanh hấp thu linh khí đến tập bổ Tiêu Diêu Sơn đồng thời, còn tiến một bước tăng cường tòa đại trận này năng lực phòng ngự cùng phong cấm năng lực. Đương nhiên, đây chỉ là bước đầu tiên. Trọng yếu hơn là, rất một còn đem cả tòa đại trận cùng Tiêu Diêu bí cảnh tiến hành kết nối, dựa vào Tiêu Diêu bí cảnh thực lực cường đại, Hắn có thể lợi dụng đại trận tùy tiện trấn áp mỗi một cái tiến vào đại trận tu sĩ, dù là ngươi là Nguyên Anh chân quân cũng là vô dụng, chỉ cần ngươi không đến hóa thần, ngươi tiến vào ất mục thiết trí trong đại trận, liền muốn thành thành thật thật đem cái đuôi gấp lên làm người. Cang Nghiêm lặng là, ất mục làm việc từ trước đến nay không lưu hậu họa, hắn còn chuyên môn tại cái này Tiêu Diêu cung nội đơn độc thiết trí một tòa phong cấm đại trận, cũng cùng Tiêu Diêu bí cảnh tiến hành kết nối. Cứ như vậy, thì tương đương với tại Tiêu Diêu Sơn bên trên, tạo thành hai tòa phong cấm đại trận, bên ngoài một tầng, bên trong một tầng, song trọng phong cấm đại trận sinh ra phong cấm chí lực, là vô cùng cường đại nhưng dạng này phong cấm đại trận từ khi ất mục bố trí đi đằng sau, cho tới bây giờ chưa từng dùng qua, hôm nay vừa đưa ra năm vị nguyên anh chân quân, cộng thêm hơn 10 người kim đan tu sĩ, lại là vừa vận có thể nghiệm chứng một chút đại trận phong cấm chi lực đến cùng như thế nào. Mà lại, ất mục vị để phòng bảo kính khi tiến vào Tiêu Diêu cung trước đó, hắn còn đem chính mình quá rõ bảo kính trực tiếp độ nhập Tiêu Diêu cung nội phong cấm đại trận hạt tâm, trở thành tòa này phong cấm đại trận trận nhãn pháp bảo. Quá rõ bảo kính chính là tiên nhân di vật, nó mạnh mẽ phong cấm năng lực là không có gì sánh kịp, tại quá rõ bảo kính ra chỉ phía dưới, Tiêu Diêu cung tự thân phong cấm năng lực lần nữa tăng lên không chỉ một lần. Đây cũng là vì cái gì cho dù đồng thời đối mặt năm tên nguyên anh chân quân, ất mục cũng không lo lắng chút nào. Hắn hôm nay chính là muốn điên cuồng một thành, hảo hảo giáo huấn một chút những này, Lưu Toan đánh tiêu Diêu Sơn chú ý người. Tại ất mục xem ra, đánh cho một quần đi, miễn cho trăm quần đến. Hôm nay chính mình nếu là nén giận, ngày sau khó tránh khỏi hay là sẽ bị người nhớ thương. Cùng ngày sau tiếp tục muốn đối mặt liên tục không ngừng phiền phức, còn không bằng trực tiếp đập nồi rỉ thuyền, cho địch tới đánh một cái khó mà ma ma diệt giáo huấn, có lẽ về sau chính mình còn có thể rõ ràng hơn chỉ toàn một chút. Trừ vị kia đã bị trọng thương nguyên hạo chân quân bên ngoài, còn lại bốn vị nguyên anh chân quân đã không quan tâm. Trứng Vệ Hắc một lao đến. Có thể để bọn hắn không kịp chuẩn bị chính là, bọn hắn càng đến gần đất mục, liền càng cảm giác được toàn thân trên dưới tiếp nhận phong cấm chi lực càng mạnh, chờ bọn hắn đi vào đất mục trước người một trượng phương viên phạm vi thời điểm, bọn hắn căn bản chính là nửa bước cũng khó rời đi, cũng không còn cách nào tới gần đất mục. Cho dù là trên người bọn họ mang theo pháp bảo, cũng căn bản liền không cách nào thôi phát ra cái gì công kích. Đất mục lạnh lùng nhìn thoáng qua đang liều mạng dãy rủa muốn nhích lại gần mình bốn tên nguyên anh chân quân, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, chính mình làm phong cấm đại trận trưởng không, giả, thế nhưng là tuyệt không tụ đại trận chế ước cùng ảnh hưởng. Tại mọi người nhìn soi mói, Ất Mục thân hình một chút liền chìm vào trong đất biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, đã xuất hiện ở Nguyên Triệt Chân Quân sau lưng, một bàn tay liền đập vào Nguyên Triệt Chân Quân phía sau lưng. Mà Nguyên Triệt Chân Quân bị Ất Mục một đấm này, trực tiếp đập vào trên mặt đất, ngã một chó gần bùn, hết sức chất vận, không đợi Nguyên Triệt Chân Quân kịp phản ứng, hắn lập tức liền cảm giác được trong đan điền của mình tựa hồ bị cái gì dị vật xâm vào, lập tức chính mình Nguyên Anh liền bị một chút màu đen như là sợi tơ một dạng đồ vật quấn quanh, rất nhanh, Nguyên Triệt Chân Quân một thân tu vi liền không còn sót lại chút gì, phàm vật chính là một cái bình thường trung nhân nhân. Sau một khắc, Ất Mộc lại liên tiếp lách mình xuất hiện tại cái khác mấy người bên cạnh, cơ hồ là lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đem mặc khắc mấy tên nguyên anh chân quân tất cả đều đập nằm trên đất, liên đối vốn là nằm trong đại điện thụ thương nguyên hạo chân quân, một cái không rời, tất cả đều bị ất Mộc triệt để phong cấm pháp lực. Nhìn thấy ngay cả mấy vị nguyên anh chân quân đều không thể địch nổi ất Mộc, tất cả đều biến thành tu nhân, mặc khắc còn tại trong đại điện bị phong cấm kim đan tu sĩ bọn họ trên mặt càng là lộ ra thần sắc kinh khủng, nhất là cái kia phản bội ất Mộc trưởng chân nhân, càng làm một mặt vẻ sợ hãi. Bất quá Thất mục cung không có đối với những cái kia kim đan tu sĩ xuất thủ, mục đích của hắn vốn là không tại bọn này kim đan đệ tử trên thân, mục đích của hắn liền muốn là cầm chắc lấy những này nguyên anh tu sĩ. Làm xong đây hết thảy đằng sau, thất mục thân hình lượi lên, một lần nữa về tới trên bảo tọa. Mà giờ khắc này, trong đại điện những cái kia kim đan tu sĩ cùng mấy cái kia chuẩn bị tuyển cái Khắc Sơn môn trúc cơ cùng luyện khí đệ tử, lập tức cảm giác được nguyên bản ở khắp mọi nơi phong cấm chi lực đã biến mất, nhưng dù vậy, bọn hắn cũng tất cả đều như là cọc gỗ mở rộng, đứng tại chỗ không dám vận động. Đoản mục lạnh lùng quan sát một chút những người này, nhất là những cái kia nguyên bản hay là Tiêu Diêu Phong đệ tử, trầm giai nói ra, các ngươi đi thôi, lập tức rời đi Tiêu Diêu phòng, cả đời không được lại bước vào Tiêu Diêu phòng, nếu là còn dám đến, đừng trách ta trở mặt vô tình. Người phía dưới từng cái như được đại xá, cũng mặc kệ mấy vị kia đã bị ất một khống chế lại nguyên anh chân quân, chợt vất thoát đi Tiêu Diêu cùng. Lập tức, một cái tin tức tính chất bạo tạc rất nhanh liền tại Thanh Vân Tông truyền ra, Tiêu Diêu Phongất mục mạch chủ trở về Thanh Vân Tông, dưới cơn thịnh nộ lấy kim đan tu vi phong cấm năm vị nguyên anh chân quân, chương 221 tâm tường ẩn, 1, chương 221 tâm tường ẩn, 1 Khi ất mục bình an trở về thành Vân Thông tin tức truyền đến trưởng giáo Nguyên Hành Chân Quân nơi đó đàng sau, Nguyên Hành Chân Quân rõ ràng sửng sốt một chút, hắn lập tức liền ý thức được, sự tình có thể có chút khó giải quyết. Trước đó ất mục ly kỳ ma tích, liền ngay cả Hóa Thần Thái Thượng đều suy tính không ra ất mục hạ lạc, lại thêm mất mục để đặt tại trong tông môn hồn đang đột nhiên giật các, cho nên tông môn cao tần phổ biến cho là ất mục sát suất lớn là vớ lạc. Cho nên khi mà khắc vài mạch chủ sự chân quân đưa ánh mắt về phía Tiêu Diêu Sơn thời điểm, Nguyên Hành trưởng giáo mới ngầm cho phép việc này. Nhưng ai cũng không có ngờ tới, ất mục vậy mà bình bình an an trở về, mà lại ất mục chẳng những bình bình an an trở về, lại còn thi triển lôi đỉnh thủ đoạn, đem tất cả đỉnh núi phái đi bức thoái vị Nguyên Anh tu sĩ tất cả đều tạm giam tại Tiêu Diêu Phong bên trên, cái này nói rõ là muốn đánh tất cả đỉnh núi mạch chủ mặt, càng là đang nhìn chính mình cùng mấy vị hóa thần thái thượng thái độ. Việc này một khi xử lý không tốt, vô cùng có khả năng tạo thành thành văn tông nội bộ không ổn định, cho nên Nguyên Anh chân quân mới cảm giác sự tình có chút khó giải quyết. Đồng thời, hắn cũng đối mặt các tất cả đỉnh núi người chủ sự cũng là rất có phê bình kiến đáo, từng cái đều quá gấp, tướng lăn quá khó nhìn, nếu như chậm chậm Newton, có lẽ sẽ không có ngày nay như thế chuyện khó giải quyết, như thế rất tốt, tất cả vấn đề cùng mâu thuẫn tiêu điểm tất cả đều tụ tập đến trên đầu của mình, chính mình không ra mặt cũng muốn ra mặt. Mà cùng lúc đó, tại Tiêu Diêu Phong bên trên, xuất hiện kỳ quái một màn. Năm tên tạm thời bị phong ấn tu vi Nguyên Anh chân quân, liền như là năm tên phổ thông phàm nhân bình thường. Tại Tiêu Diêu cung phụ cận một khối trong cánh rừng ngay tại vất vả cần cù lao động, chặt cây, cây cối, mở linh điền, làm lấy như là đệ tử tạp dịch làm nghề kiếm sống. Cái này khiến một đám tiếp tục lưu lại Tiêu Diêu Sơn bên trên chốc cơ cùng luyện khí đệ tử nhìn chợn mắt hồ mồm. Những ngày nguyên bản theo bọn hắn nghĩ cao cao tại thượng không dính khối lựa Trần Gian Nguyên Anh chân quân bọn họ, giờ phút này cùng phổ thông phàm nhân không có bất kỳ cái gì khác nhau. Khiếp sợ mạch chủ đại nhân âm uy, bọn hắn từng cái chỉ có thể thành thành thật thật tại cái kia làm việc, cho dù là tính tình táo bạo nhất Nguyên Hạo chân quân, giờ phút này cũng như một cái nô thuận con mèo nhỏ bình thường, ngay cả cái giấm cũng không dám phóng suất. Cái này khiến một đám đệ tử cảm thấy từ đấy lòng tự hào cùng kiêu ngạo, nhìn về phía nhà mình mạch chủ ánh mắt càng thêm lửa nóng cùng xung tính. Mà lúc này, Tiêu Diêu cùng bên trong, Từ Vân chân quân cùng nhất mục, rất đại mấy người, ngay tại phòng trà. Từ Vân chân quân trên khuôn mặt viết đầy lo lắng, hắn nhìn xem nhất mục, sầu lo mà hỏi, "Mạch chủ, ngươi mặc dù dự vào đại trận cấm chế chí lực, Tạm thời phong ấn những này nguyên anh chân quân, có thể bước kế tiếp nên làm thế nào cho phải? Một khi thật đem cái kia vải bạch chân hỏa cho dẫn động, ta sợ phía sau không tốt kết thúc a. Tất Mục ha ha cười nói, các ngươi không cần lo lắng, ta tự có chủ trương, ta sở dĩ sẽ làm như vậy, muốn chính là tông môn một cái thái độ. Đến thích hợp thời điểm, ta tự sẽ thả bọn họ rời đi, bất quá dưới mắt lại là không được, nên ra mặt người còn không có ra mặt đâu. Tất đại mấy người đương nhiên sẽ không quan tâm những chuyện này, bọn hắn duy nhất biết đến chính là, Tất Mục để bọn hắn làm gì, bọn hắn tự nhiên là phục tùng vô điều kiện, về phần những người khác, căn bản cũng không tại bọn hắn phạm vi suy tính bên trong. Đang lúc mấy người đàm luận tới điểm, một tên trúc cơ đệ tử vội vội vàng vàng chạy vào trong đại điện, đi vào ất mục trước mặt, khom mình hành lễ, đem trong tay một viên ngọc giản trình đi lên, cung kính nói: "Khởi bẩm mạch chủ đại nhân, vừa rồi có một vị xa lạ kim đan chân nhân đi vào sơn môn bên ngoài, đem miếng ngọc giản này giao phó chúng ta, nói là chuyện xin mời mạch chủ đại nhân thân khai." Chúng ta nguyên bản còn muốn hỏi hỏi đối phương thuộc danh, vị chân nhân kia lại lập tức rời đi. ất mục tiếp nhận miếng ngọc giản kia, từ trên ngọc giản hắn người thấy một cố mười phần thanh nhã hư khí, ất mục trong góc trong nháy mắt liền hiện ra một người thân ảnh. Hắn vội vàng đem thần thức dò vào trong ngọc giản xem xét, chỉ gặp từ trên ngọc giản chiếu rọi đi ra mấy hàng tú khí chữ viết, là một bài thi tác. Tưởng đăng Thú Linh kiếm tiên tùng, Vũ Hải mêng mông ẩn và phong. Vân Dũng ngàn trượng che sa tụ, Tuyển lưu cửu khúc cuốn thương tùng. Sánh Vipers sơn núi xem hà úy, rắp tay trong rừng chung chim hót. Tâm hữu linh tê thông xã giao, sông núi làm gương ý tương dung. Nhìn thấy bài thơ này câu đằng sau, đất mục trên khuôn mặt lộ ra vui vẻ biểu lộ, cái kia thần bí kim đan chân nhân không phải người khác, đúng là mình hướng nghĩ mộ nghĩ hồng nhan chi kỳ mộ dung tuyết. Trước đó đất mục ly kỳ mất tích đồng thời có khả năng đã vẫn lạc tin tức truyền ra đằng sau. Mộ Dung Tuyết đoạn thời gian kia liền như là hồn bay phách lạc một dạng, một mực đem chính mình tự phong tại trong độc phủ. Lan Lăng chân quân thấy thế, cũng mười phần lo lắng, an bài chính mình đại đệ tử Quảng Thành chân nhân một mực tại mật thiết chú ý Mộ Dung Tuyết nhất cử nhất động. Cũng may, lúc này mới trải qua không lâu lắm, sự tình liền lại xuất hiện to lớn đảo ngược, ất mục lại bình an quay trở về thành Vân tông. Khi Quảng Thành chân nhân đem tin tức này cáo tri Mộ Dung Tuyết thời điểm, Mộ Dung Tuyết thậm chí đều có chút hoài nghi, hoài nghi mình sư huynh là đang nói láo lựa gần mình, dù sao hồn đăng đều dập tắt, hóa thần thái thượng đều suy tính không ra ất mục hạ lạc văn bản đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, lại đột nhiên xuất hiện lớn như vậy đảo ngược, có thể nào không để cho Mộ Dung Tuyết hoài nghi? Nhưng đợi đến Mộ Dung Tuyết xác định tin tức xác thực là thật đằng sau, Mộ Dung Tuyết tâm tình đơn giản kích động đột đỉnh. Nàng vụng trộm thay hình đổi dạng, đưa tới một viên ngọc giản cho ất mục, bên trong ký thác nàng đối với ất mục thật sâu tưởng niệm chi tình, nàng tin tưởng, ất mục khi nhìn đến miếng ngọc giản này phía trên tiểu thi đằng sau, tất nhiên là có thể hiểu tâm ý của nàng. Mà chính như Mộ Dung Tuyết dự đoán như thế, thấy được bài thơ này câu đằng sau, ất mục suy nghĩ lập tức bay đến lúc trước chính mình cùng Mộ Dung Tuyết tại Thanh Vân đỉnh núi lần thứ nhất gặp mặt thời điểm tráng cảnh cũng lập tức trở về nhớ tới trước đó hai người ngồi tại bờ sơn núi xem vân hải kỳ cảnh từng ly từng tí, ất mục trên khuôn mặt lập tức lộ ra hoa si một dạng biểu lộ, để một bên Từ Vân Chân Quân cùng ất đại đám ba người không rõ ràng cho lắm. Từ Vân Chân Quân hết chuyện để nói, trực tiếp hỏi, "Mạch chủ, ngươi thế nào? Có thể có cái gì không đối?" Từ Vân Chân Quân lời nói, đem đang chìm ngâm ở mỹ hảo hồi ức ở trong ất mục trực tiếp lại kéo về thực tế, ý thức được chính mình vừa rồi có chút thất thố, ất mục vội vàng cười cười xấu hổ, nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, "Không có gì, ta vừa rồi đột nhiên nhớ tới một việc, nhất thời có chút thất thần mà thôi, không, có gì đáng ngại?" Nhưng vào lúc này, ất mục đột nhiên cũng cảm giác được có một cô khủng lỗ thần thức rơi xuống Tiêu Diêu Phong bên trên, ất mục mặt mũi tràn đầy mang cười đứng dậy, hướng về phía Tử Vân chân quân đám người nói: "Đi, ta người muốn chờ rốt cục chịu lộ diện, chúng ta cùng đi ra nghênh đón một chút." Đợi ất mục đi vào Tiêu Diêu cung trước mặt trên quảng trường, lại là liếc mắt liền thấy được một mình đi tại trên sơn đạo trưởng giáo Nguyên Hành chân quân. Nguyên Hành chân quân nhìn như tùy ý hành động, nhưng hắn mỗi một bước đều hàm ẩn vô tận đạo vận, một bước nhẹ nhàng phóng ra, sau một khắc liền tuấn di đến trăm trượng có hơn, mấy bước đằng sau, liền đi tới ất mục trước mặt. Nhìn thấy trưởng giáo Nguyên Hành chân quân, đất mục mang theo tử vân chân quân mấy người liền đội vàng không người hành lễ. Chương 221 tâm tử ấn 2, chương 221 tâm tử ấn 2. Trưởng giáo đại nhân đến Tiêu Diêu phòng, làm sao cũng không khiến người ta sớm thông báo một tiếng, ta tốt sớm đến chân núi nên đón. Nguyên Hành chân quân ha ha cười nói, nghe nói ngươi bình an trở về, ta nguyên dự định lập tức triệu ngươi đi hỏi thăm một phen, bất quá nghe nói ngươi cái này Tiêu Diêu cũng xảy ra chút việc, đoán chừng ngươi nhất thời cũng đi không được, liền hơi chậm trễ một ngày, dù sao ta có lẽ lâu không đến Tiêu Diêu phòng. Hôm nay một là tới gặp ngươi hỏi ý chuyện tình, thứ hai cũng thuận tiện nhìn xem Tiêu Diêu Phong bây giờ khôi phục như thế nào. Tất Mục trên mặt mang cười đáp lời lấy, nhưng trong lòng đang thầm mắng, lại là một cái ngàn năm lão hồ ly, thực sẽ cho mình trên mặt thiết vàng. Đương nhiên, lời như vậy, Tất Mục cũng chỉ có thể để ở trong lòng ngẫm lại mà thôi, quả quyết là không thể nào nói ra được. Dù sao tại Ngũ Phong Bức Cung Tiêu Diêu Sơn một chuyện phía trên, làm trưởng giáo nguyên hành chân quân từ đầu đến cuối không có minh xác biểu qua thái, hắn hoàn toàn có thể đem việc này đẩy không còn một mảnh, đều là Ngũ Phong tự chủ cách làm, cùng hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ. Cho nên hiện tại, đất mục nhất định phải duy trì đối với trưởng giáo vốn có cung tính, tuyệt đối không có khả năng tại dạng này tiểu tiết phương diện bị đối phương bắt được lợi điểm. Đợi đem trưởng giáo để tiến tiêu Diêu cung bên trong sau, Nguyên Hành Chân Quân thì là đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Đất mục, ngươi lần này rời tông, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao vô cớ mất tích? Thậm chí ngươi để đặt tại trong tông hồn đăng đều dập tắt, các lão tổ đã từng thi triển đại thần thông truy tính tung tích của ngươi, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì kết quả, lúc này mới dẫn đến tất cả mọi người cho là ngươi đã vĩnh lạc." Nguyên Anh Chân Quân sở dĩ muốn đem lời này nói trước, đơn giản là muốn nói cho Ất Mục, không phải mặt khác ngũ phong cố ý cùng ngươi đối nghịch, chỉ là tất cả mọi người cho là ngươi vẫn lạc, như vậy tại ngươi đã vẫn lạc tình huống dưới, đám người đưa ánh mắt để mắt tới Tiêu Diêu Sơn, cũng là có thể thông cảm được sự tình, mục đích cuối cùng nhất, đơn giản là để Ất Mục lui nhường một bước, đem năm vị kia Nguyên Anh Chân Quân tất cả đều thả ra. Ất Mục nghe chút trưởng giáo lời nói, lập tức liền minh bạch nó trong lời nói ẩn hàm ý tứ, bất quá hắn lúc này cũng bắt đầu dạ vở ngây ngốc. Tại trở về Thanh Vân Tông trên đường, Ất Mục cũng lập đi lập lại cân nhắc quan nên như thế nào đáp lại tông môn hỏi thăm. Bởi vì hắn từ Ngũ Thiên Huệ Thủ hạ lão giả lồn kia trong lời nói, đã biết được tông môn an bài một vị người hộ đạo một đường bảo vệ mình, như vậy nói cách khác, mình tại Du Tiên sẽ lên kinh lịch, đoán chừng trừ cùng thiên cơ vạn tượng trong đồ họa trung tiên sinh ra gặp nhau sự tình, cùng tại trong tiểu lâu ngẫu nhiên gặp lão giả thần bí kia hai chuyện này bên ngoài, mà khác rất nhiều chuyện, đều không thể gạt được người hộ đạo kia. Cho dù đối phương không rõ ràng một chút chi tiết, nhưng mình đại thể kinh lịch, đối phương khẳng định từ một nơi bí mật gần đó là nhìn ở trong mắt, như vậy tại mình bị Ngũ Thiên Huệ Thủ hạ khống chế đoạn thời gian kia, đối phương đến tụ tập cùng là bởi vì cái gì sự tình tạm thời rời đi chính mình, cái này rất có nói Toàn bộ chính mình suy đoán, rất lớn xác suất là bởi vì đối phương là tại cho mình xử lý truy tung cái đuôi của mình, mà cái đuôi này vô cùng có khả năng chính là Du Tiên bạo các người, cũng chính bởi vì muốn đối mặt Du Tiên bạo các người, cho nên vị người hộ đạo này mới tạm thời cho phép chính mình giở đi tầm mắt của hắn, như vậy dưới đây cũng liền có thể biết, trưởng giáo đại nhân cùng mấy vị kia hóa thần thái thượng, hẳn là cũng đều biết lần này Du Tiên sẽ Du Tiên bạo các nội bộ khẳng định là xảy ra vấn đề. Như vậy mình tại đối mặt tông môn hỏi thăm thời điểm, đối với phương diện này sự tình, chính mình muốn toàn bộ làm như không biết, này thứ nhất Một cái khác trọng yếu phương diện chính là giải thích tại sao mình đột nhiên mất tích mà lại hồn đang giập cắt, thậm chí ngay cả hóa thần thái thượng đều suy tính không ra chính mình hạ lạc, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Đối với điểm này, tất mục cũng là vô cùng buồn rầu. Dù sao Ngũ Thiên Tuệ vụn trộm cướp bóc chính mình sự tình, thế nhưng là có một đống lớn người biết chuyện. Chính mình cho dù muốn đem đoạn lịch sử đen này cho xóa đi rơi, cũng không thực tế. Bất quá ngược lại, Ngũ Thiên Tuệ mặc dù mất tích, nhưng nàng chỗ nuôi dưỡng đám kia tử sĩ thật dám đem Ngũ Thiên Huệ sự tình cáo tri hiệp Hoan Tông cùng Long tộc sao? Dù sao tại Ngũ Thiên Tuệ trên tay, thế nhưng là chết đại lượng oan hồn, nếu như việc này thật bị bại lộ ra, Đoán trường hợp Hoàn Tông sẽ là cái thứ nhất không chịu được, bọn hắn hẳn là sẽ lập tức cùng Ngũ Thiên Tuệ làm một cái cắt chém. Ngũ Thiên Tuệ chỉ là một khách khanh trưởng lão, cũng không phải hợp Hoàn Tông dòng chính. Huống hồ hợp Hoàn Tông đi là âm dương hòa hợp chi đạo, chính là chính thống đại đạo, cùng Ngũ Thiên Huệ thuần túy thải bộ chi tuật, có bản chất khác nhau. Hiện tại cũng không rõ ràng Long tộc thái độ, Long tộc dù sao cũng là yếu thú bộ tộc, bọn hắn cùng nhân tộc hay là có khác nhau rất lớn, mà lại Long tộc mười phần bao che khuyết điểm, một khi biết được Ngũ Thiên Tuệ bị chính mình cho háng hại, Đoán chừng lòng tộc cho dù mặt ngoài không làm tỏ thái độ, nhưng trong âm thầm nhất định hận tấu ất mục, khẳng định sẽ tìm kiếm nghi cách tìm mắt một tính sổ. Cho nên ất mục đối với Ngũ Thiên Tuệ sự tình, không thể không soát, nhưng nâng lên trình độ gì, nhưng là muốn hảo hảo suy nghĩ. Cho nên khi Nguyên Hành Chân Quân hỏi đến việc này sự tình, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng ất mục thật sâu thở dài một hơi, chậm rãi nói ra, "Trưởng giáo, ta bởi vì có một chút việc tư rời đi tông môn, đi một chuyến Di La Sơn Du Tiên Tình hội, nhưng không ngờ bởi vì đập đến mấy món trò bạo, vị một chút người hữu tâm cho ghi nhớ, vì tránh né những người đối địch kia, ta cũng là trải qua một phen gặp chắc trở, lúc này mới chạy thoát." Nhưng không nghĩ tới chính là, tại ta đã tiến vào Thanh Vân tông phạm vi thế lực đằng sau, vậy mà tại trong một chỗ rừng rậm lại bị người khác cá toán. Ám Bát ta, là một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ, một tên lão giả lùn, ta Kim Đan bị hắn cho triệt để phong bế, đem ta dẫn tới một cái địa phương thần bí, về sau ta mới biết được, địa phương thần bí kia là tại một kiện không gian pháp bảo bên trong, về phần pháp bảo kia chủ nhân, là một tên nguyên anh hậu kỳ nữ tu, nàng tự xưng chính mình là Hợp Hoan tông trưởng lão, về phần cụ thể danh tự, nàng cũng không có nói cho ta biết, nguyên bản ta cho là mình là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng Không ngờ nữ tử kia không biết bởi vì nguyên nhân gì đột nhiên rời đi, mà ta liền trợ giúp nàng rời đi đúng không, vận dụng trên người ta một kiện đại na di phù, bỏ trốn mất dạng. Đại Na Di phù. Nguyên Anh chân quân trên khuôn mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, dù sao đại na di phù cũng chỉ có những cái kia hóa thần tôn giả mới có thể luyện chế ra đến, chính là cứu mạng không hay chí bảo. Không nghĩ tới tại ớt mục trên thân vậy mà cất giấu bảo vật như vậy, cũng khó trách hắn có thể từ một vị nguyên anh hậu kỳ trong tay tu sĩ trốn được tính mệnh. Nói tóm lại, ớt mục nói rất nhiều chuyện, cùng trước đó Nguyên Pháp chân quân trở về nói cơ bản nhất trí ất mục ớt một tại du tiên sẽ lên một chút kinh nghiệm, nguyên pháp chân quân cũng không phải rất rõ ràng, nhất là ớt mục tham gia cái kia mấy trận hội đấu giá, nguyên pháp chân quân đều không có quá nhiều chú ý, dù sao người ta đấu giá được cái gì bảo vật, chính mình quá chú ý liền không tốt lắm. Về phần mặt khác bị người đổi giết, cũng ớt mục phản sát, bao quát về sau ớt mục thi triển lôi đỉnh thủ đoạn thôi động bản bệnh pháp bảo diệt sát du tiên bảo các hai đại cao thủ sự tình, nguyên pháp chân quân đã không sót một chữ tất cả đều giảng thuật cho mình cùng mấy vị hóa thần thái thượng. Nhưng chính là ớt mục mất tích đoạn kinh lịch này, lại là không thể nào kiểm chứng. Nhất La ất mục cho dù thân hám nhà tổ, bị vây ở một kiện động thiên pháp bảo bên trong, nhưng hắn hồn đang tại sao phải đột nhiên giập cắt, nội văn khăn này vẫn là không có có thể giải đến mở. Chương 222 muốn chủ người, 1, chương 222 muốn chủ người, 1. Trên thực tế, ất mục hồn đang sợ rĩ sẽ giập cắt, nguyên nhân căn bản nhất ngay tại ở. ất mục lúc đó tiến nhập thiên cơ vạn tượng hình. Đây chính là một kiện tồn tại vô số năm động thiên linh bảo, là có thể sánh vai thiên hạ đệ nhất đại tông mở mịt cung lạc hồn trung một dạng linh bảo, không gì sánh được cường đại, tiến vào thiên cơ vạn tượng Newton sau, ất mục liền triệt để từ phương thế giới này biến mất. Bất quá cho dù là Thanh Vân tông hóa thần thái thượng bọn họ, cũng căn bản không nghi tới, Ất Mục có thể tiến vào một kiện tuyệt thế yếm thấy động tiên linh bảo bên trong, dù sao Ất Mục chỉ là một cái nho nhỏ kim đan sơ kỳ tu sĩ, lại không có cái gì thâm hậu với cảnh, hắn lại thế nào khả năng tiếp xúc đến tầng thứ này bảo vật đâu. Gặp Ất Mục tựa hồ cũng là chỉ tốt ở bề ngoài không làm rõ ràng được tình huống dáng vẻ, Nguyên Hành chân quân trong lòng minh bạch, hồn đăng dập tắt chuyện này, nhất định sẽ trở thành một cọc không đầu bản sự án, không làm rõ ràng được. Bất quá dưới mắt, chuyện này cũng không phải trọng yếu như vậy, Ất Mục nếu giải thích như vậy, Vậy liền tạm thời khi hắn nói tới hết thẻ tất cả đều là thật, Nguyên Hanh Chân Quân cũng tốt, những cái kia hóa thần thái thượng cũng được, sẽ không ở chuyện như vậy phía trên làm tiếp quá nhiều truy đến cùng. Nhất là những cái kia hóa thần thái thượng, chỉ cần đất một không chết, còn có thể tiếp tục khống chế Tiêu Diêu Sơn, tiếp tục duy trì Thanh Vân Tông lục mạch cùng tồn tại cục diện, đó mới là chuyện trọng yếu nhất, về phần những chuyện khác đều không trọng yếu. Nhất là đối với Nguyên Hanh Chân Quân tới nói, hiện tại chuyện trọng yếu nhất là muốn nghĩ biện pháp hóa giải Tiêu Diêu nhất mạch cùng năm người khác phong mạch ở giữa mâu thuẫn, David Zack này tranh thủ thời gian lập đầy, chỉ có dạng này mới không còn gây nên càng lớn mâu thuẫn cuối cùng dẫn đến toàn bộ Thanh Vân tông nội bộ không ổn định. Đây cũng là hắn thân làm một tông trưởng giáo chuyện nên làm. Tất mục, Ngũ Phong lần này làm đích thật là có chút quá phận, ngươi nên ra tức cũng đã hết rồi, nên trừng phạt cũng trừng phạt, bọn hắn năm người dù sao tất cả đều là nguyên anh chân quân, ngươi như thế một mực đem bọn hắn khống chế tại Tiêu Diêu trên đỉnh, cuối cùng không phải cái biện pháp, nể tình ta, ngươi liền đem người thả đi. Nhìn thấy Nguyên anh chân quân tự thân vì mấy người cầu tình, Tất mục trên khuôn mặt cố ý hiện lộ ra kinh sợ biểu lộ, nhưng lập tức lại làm bộ tức giận trả lời, "Trưởng giáo, ngài tự mình mở miệng cho bọn hắn mấy người cầu tình, theo lý mà nói" Ta hẳn là vô điều kiện đem mấy người kia phóng thích. Bất quá, trưởng giáo, ngài khả năng không hiểu rõ lắm ngày đó phát sinh sự tình, mấy người bọn hắn thật sự là quá khi dễ ta tiêu diêu nhất mạch, thật sự là quá tàn rỡ, tử vân hộ pháp để bọn hắn đưa ra trưởng giáo đại nhân hoặc là hóa thần thái thượng pháp trị, bọn hắn vậy mà nói láo việc này là ngài ngầm đồng ý, không những như vậy, bọn hắn còn muốn lấy lớn hiếp nhỏ, động thủ làm tổn thương ta tiêu diêu nhất mạch trưởng lão, dạng này hành vi, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nục. Mà lại, ta căn bản cũng không tin ngài biết ngầm đồng ý dạng này ác liệt sự tình phát sinh. Nhớ ngày đó, Hóa thần các lão tổ thế nhưng là tại Tiêu Diêu trên đỉnh chính miệm nói qua, ngày sau Tiêu Diêu nhất mạch sự tình, ai cũng không có khả năng tùy ý can thiệp, mà ngũ phong bọn hắn vậy mà như thế cả gan làm loạn, đem lão tổ lời nói xem như gió thoảng bên tai, thật sự là quá ghê tởm, không chừng trị không đủ để nhìn thẳng vào nghe, không chừng trị không đủ để bình dân vẫn, không chừng trị không đủ để lập quy củ, ngày sau ta Thanh Vân tông nếu là người người đều như vậy tùy ý làm bậy. Giả chuyên trưởng giáo pháp trị, há không muốn thiên hạ đại loạn. Nhìn xem mắt một một mặt lòng đầy căm phẫn, Nguyên Hành chân quân chỉ cảm thấy chính mình răng hàm một trận đau. Ai có thể ngờ tới tại ngũ phong bức cung mấu chốt thời kỳ nhạy cảm Một cái nguyên bản người chết lại có thể bình bình an an trở về thành Phật tông, thật vừa đúng lúc về tới Tiêu Diêu ngọn núi. Lần này xem như để ất một bắt được ngũ phong đột điểm, lại thêm mất một người này cân nhắc sự tỉnh thật sự là quá chu đáo, vậy mà tại Tiêu Diêu trên đỉnh thiết trí cấm chế lợi hại như vậy lại trợn, chết không được có thể dễ như trở bàn tay đem năm người cầm xuống, cũng là đáng đợi năm người này xui xẻo. Bất quá, hôm nay nếu mình đã ra mặt, chuyện này nhất định phải có cái viên mãn kết quả. Nếu không chẳng phải là để cho người ta cười mất rồi răng hàm, trưởng giáo đại nhân tự mình ra mặt cầu tỉnh, cũng không có đổi lấy năm người tự do, vậy mình mặt mũi cũng liền triệt để rơi trên mặt đất. Ngày sau tại Thanh Vân tông nói chuyện lại có gì quyền uy đâu. Nguyên huynh chân quân trên khuôn mặt lộ ra bất đắc dĩ cười khổ, hắn biết rõ, ắt mục đây là mượn cơ hội cho mình tạo áp lực, đồng thời cũng là đang dặn điều kiện, mấu chốt ngay tại ở mình có thể mở ra điều kiện ra sao. Ắt mục, chúng ta đều là người trưởng diện, ngươi liền cùng ta ăn ngay nói thật đi, ngươi muốn như thế nào mới có thể thả bọn họ năm người đi. Gặp Nguyên huynh chân quân cũng không còn đi vòng vo, trực tiếp cắt vào chủ đề, đã hỏi tới điểm mấu chốt, ắt mục biết, là nên chính mình ngả bài thời điểm. Bất quá, hắn cũng không thể tùy tiện đem lá bài tẩy của mình tiết lộ ra ngoài cũng nên từng bước thăm dò Nguyên Anh Chân Quân có khả năng tiếp nhận danh giới cuối cùng. Trưởng giáo đại nhân, thử nghĩ một chút, hôm đó ta nếu là không có kịp thời gấp trở về, tại năm vị Nguyên Anh Chân Quân cực hạn dưới trong áp, ta Tiêu Diêu nhất mạch thật vất vả tụ lại lên lòng người vô cùng có khả năng liền sụp đổ, Tiêu Diêu nhất mạch cũng có khả năng triệt để không còn tồn tại. Như vậy Tiêu Diêu sơn linh cơ một khi một lần nữa tự phong, lần sau lúc nào lại mở ra, cũng không biết là ngày tháng năm nào sự tình, cứ như vậy, ta Thanh Vân tông lục mạch cùng tồn tại cục diện lại đem không còn tồn tại, đây đối với ta Thanh Vân tông tới nói, chính là một cái cử đại đại kích. Như vậy những người này sẽ thành ta thanh vân tông tội nhân, bọn hắn phạm vào tội ác là không thể tha thứ. Trưởng giáo đại nhân, ngài đến nói một chút, thật muốn đến lúc kia, cho dù đem bọn hắn 5 người tất cả đều giết, thì có ích lợi gì? Nguyên Anh chân quân trong lòng không còn gì để nói, ất mục sẽ không có phát sinh sự tình tiến hành một phen hợp lý tôi diễn, cái này tại trong lúc vô hình đem 5 người làm hết thảy khả năng sinh ra không tốt hậu quả cho vô hạn phong đại, một chút không rõ nội tình người nghe ất mục lời nói, khẳng định sẽ cảm thấy 5 người kia đơn giản chính là tội ác tày trời. ất mục, vấn đề này dù sao còn không có phát triển đến như lời ngươi nói loại kia xấu nhất tình trạng. Ta muốn mấy người bọn họ cũng không có khả năng tâm hoài ác niệm muốn đem Tiêu Diêu nhất mạch triệt để hủy diệt, đơn giản là nhìn xem lớn như vậy Tiêu Diêu Sơn không có bị khai phát, cảm thấy có chút lãng phí mà thôi. Hỗ hồ, ta còn nghe nói bọn hắn cũng nâng lên thuê đề nghị, cho nên mặc dù bọn hắn có lỗi, nhưng ngươi bây giờ đem bọn hắn tu vi phong cấm, đối bọn hắn tới nói, cũng coi là một loại chương trị, không sai biệt lắm là có thể. Như vậy đi, ngươi còn có cái gì điều kiện muốn sách, ngươi có thể nói thẳng ra, chỉ cần không phải quá phận, ta liền thay mặt khắc ngũ phong đáp ứng, có lưng của ta sách, ngươi còn lo lắng cái gì? Chương 222 muốn chủ ngươi, 2 Chương 222 muốn chủ người. 2. Ất Mục thấy thế, trên mặt lộ ra nụ kế được như ý ý cười, làm bộ khó khăn nói, "Ta cũng chính là xem ở trưởng giáo đại nhân tự mình biện hộ cho phấn thượng, ta liền tạm thời tha mấy người bọn hắn, như vậy đi, để bọn hắn ngu mạch cầm đồ vật chủ người, một vị nguyên anh chân quân, ra sáu cái pháp bảo, yêu cầu này không tính quá phần đi." Nguyên anh chân quân nghe Ất Mục nói ra điều kiện, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Một cái nguyên anh tu sĩ sáu cái pháp bảo, giá hỏa này khẩu vị thật là không nhỏ. Nhìn thấy nguyên anh chân quân một mặt dáng vẻ đắn đo, Ất Mục ha ha cười nói, "Trưởng giáo đại nhân Ta điều kiện này đã coi như là rất ưu đãi, một vị Nguyên anh chân quân, ở phía dưới trong những tông môn kia mặt, đã là Thương Tông Tố Tổ tổ đại, chỉ để bọn họ ra sáu cái pháp bảo đến cho người, đã là đặc biệt khai ân. Dù sao trải qua việc này, năm người này đoán chừng mặt ngoài không nói cái gì, nhưng ở trong lòng, nhất định hận chết ta, ta gánh chịu ván khí rất nặng. Nhìn thấy ất mục không có chút nào nhã ra dáng vẻ, Nguyên anh chân quân khẽ gật đầu một cái, nói ra, "Tốt, một lời đã định, ngày mai ta liền để ngũ phong phái người đến cho người." ất mục mặt mũi tràn đầy là cười nói ra, hết thảy nhưng bằng trưởng giáo an bài. Nguyên Hạnh chân quân lại quan sát một chút Tiêu Diêu cùng, trên mặt lộ ra nụ cười khó hiểu. Ngươi tại cái này Tiêu Diêu cùng bên trong thế nhưng là bày ra không ít cấm chế, thật không nghĩ tôi a, đất mục ngươi vậy mà tại cấm chế một đạo có như thế sâu tạm nghệ, cũng xứng đáng những người kia xôi xẹo. Đất mục đội vàng trả lời, trưởng giáo, ta đây đều là tiểu đạo, khó mà đến được nơi thanh nhã, để trưởng giáo ngài chê cười. Nguyên Hạnh chân quân nói ngươi cũng không cần quá khiêm tốn, ta nói đều là lời nói thật lập tức, hắn lại từ trong ngực móc ra một viên lệnh bài, đưa cho đất mục. Ngươi ngày sau có thể cầm lệnh bài này, đi tông môn đại tàng tìm các, ở trong đó có một bộ tên là Càn Khôn pháp trận chân giải bí bản, ngươi có thể hảo hảo tìm hiểu một chút. Tất Mục nghe chút, mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới lại còn có ngoại ý muốn thu hoạch, xem ra Nguyên Anh chân quân cũng nghĩ mượn sự tình hôm nay, đem giữa hai người ngăn cách triệt để giải trừ, nếu người ta đối với mình ôm lấy thiện ý, chính mình cũng không thể không có trả lời. Vội vàng chắp tay ôm quyền nói ra, ta ơn trưởng giáo ban thượng. Đem Nguyên Anh chân quân đưa tiến đằng sau, Tất Mục lại lần nữa quay trở về tiêu giao cùng, Tử Vân chân quân mấy người vội vàng tiến tới quát mặt, hỏi tham trưởng giáo đại nhân tới đây cần làm chuyện gì? Ất Mục cười biếng rượi vào tại trên bảo tọa, cười hắc hắc nói, còn có thể có chuyện gì, đơn giản là xung làm khách khách, để cho ta thả năm người kia mà thôi. Trưởng giáo đại nhân tự mình biện hộ cho, mặt mũi này ta vẫn còn muốn bán, ta đã đáp ứng, ngày mai liền thả người. Ất Đại hận hận điệu nói ra, thật sự là tiện nghi cái này năm cái lao tiểu tử. Ất Tam thì là nghi ngờ hỏi, chủ thượng, ngài cứ như vậy thông khoái đáp ứng. Điều kiện gì cũng không có sách, dựa theo Ất Tam đối với Ất Mục hiểu rõ, chính mình chủ thượng thế nhưng là xưa nay sẽ không làm mua bán lỗ vốn. Ất Mục ha ha cười nói, Ất Tam à, ngươi thật đúng là hiểu ta a. Ta như thế nào lại thống khoẻ như vậy liền thả bọn họ rời đi, bọn hắn tất cả đỉnh núi làm sao cũng muốn ra điểm hết mới được, ta xách điều kiện lạ, một cái nguyên anh tu sĩ, cầm 6 cái pháp bảo đến chuột người. Từ Vân chân quân nghe chút, cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, nhà mình mạch chủ khẩu vị cũng không phải bình thường lớn, 6 cái pháp bảo, cho dù là đẳng cấp thấp nhất sơ phẩm pháp bảo, cũng phải lên mấy triệu linh thạch. Năm cái nguyên anh tu sĩ, chuột người chi phí, ít nhất cũng phải 30 triệu linh thạch. Có như thế một món linh thạch, tiêu diêu nhất mạch đệ tử lương tháng liền có tin tức manh mối, bọn hắn những này làm trưởng lão, rất dài thời gian đều không cần là linh thạch phát sầu. Ngày thứ 2 tất cả đỉnh núi phía tới chuột người lại biểu, vậy mà cùng đi đến Tiêu Diêu Ngọn núi. Dù sao mọi người hiện tại đối với ớt mục đều sinh ra nhất định bóng ma tâm lý, e sợ cho đơn độc đến Tiêu Diêu Ngọn núi, sơ ý một chút, chọc cái này lại ma vương, chẳng những người không có chọc đi ra, lại đem chính mình cho bản giao tiến vào. Mà mọi người cùng nhau kết bạn bên trên Tiêu Diêu Ngọn núi, cũng coi là tương hỗ là dựa vào, trong nội tâm cũng có thể hơi an tâm một chút. Nhưng tất cả mọi người không ngờ rằng, vốn cho là chuột người quá trình sẽ phi thường đơn giản, nhưng vẫn là xuất hiện vấn đề mới. Đem đại trao đổi người đầu tiên chất nguyên triệt chân quân thời điểm, một mục yên lặng không lên tiếng nguyên triệt chân quân đột nhiên mở miệng nói ra, "Ất Mục chủ, ngày đó bị ngươi dùng tâm chế đại trận cầm xuống đằng sau, chúng ta mang theo người túi trữ vật có thể tất cả đều bị ngươi vơ vát đi, hôm nay nếu thả chúng ta rời đi, có phải hay không hẳn là đem chúng ta túi trữ vật tất cả đều trả cho chúng ta?" Ất Mục một, một mặt kinh ngạc nói ra, "Ngươi nói cái gì đó, ta nhưng không có nhìn thấy có cái gì túi trữ vật. Ngươi không cần lừa gẹo, không cần vu oan người tốt." Nhìn thấy Ất Mục từ chối dứt khoát như vậy, nguyên triệt chân quân mấy người sắc mặt lập tức không gì sánh được khó coi. Gặp năm người trực câu câu nhìn mình tầm trạm. Ất Mục hai tay bại xuống, bất đắc dĩ nói, "Ngày đó, trong đại điện rất nhiều người, các ngươi cũng mang theo không ít tùy tùng, các ngươi có thể hỏi một chút bọn hắn, ta lúc đó dùng tâm chế khống chế lại các ngươi thời điểm, ta có thể từng đem bọn hắn túi trữ vật lấy đi. Ngươi đừng lại cái này chỉ nói bằng miệng vu oan ta, ta đúng vậy ăn các ngươi một bộ này." Nhìn thấy ất Mục vậy mà quyết tâm muốn giấu xuống mấy người bọn họ túi trữ vật, năm người phẫn nộ trong lòng đơn giản đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Nhưng bây giờ, năm người đều là tổ nhân, lại ở vào Tiêu Diêu trên đỉnh, một khi cùng ất Mục náo bè, đừng nói năm người này đi không được, cái kia mấy tên đến chuột người đệ tử Doán chừng cũng đi không được, sự tình một khi làm lớn chuyện, chẳng lẽ lại còn muốn làm phiền trưởng giáo đại nhân đi một chuyến nữa tiêu diêu ngọn núi. Nhất là lần này chỗ người, tất cả đỉnh núi căn bản cũng không dám lại phái Nguyên Anh tu sĩ tới, e sợ cho ất mục đồ ý, lúc đầu người không có cứu ra ngoài, lại bị ất mục thi triển âm như quỷ kế tương lai chuột người cầm xuống, vậy coi như thua thiệt lớn. Nguyên Triệt Chân Quân đệ tử cũng là một tên kim đan tu sĩ, hắn đứng tại Nguyên Triệt Chân Quân bên cạnh, nhỏ giọng thầm thì nói sư phụ, đừng lại nơi này chậm trễ, trước mau chóng rời đi tiêu diêu sơn, những chuyện khác chờ về Ngọc hư phong lại nói. Dưới sự không thể làm gì Năm người chỉ có thể lại ăn một người cơm thuốc tiệt, tạm thời tiếp nhận thực tế như vậy, nhao nhao giao tiền chuộc, ất mục tự nhiên cũng giải trừ đối bọn hắn phong cấm. Giải trừ xong phong cấm đằng sau, mấy tên Nguyên Anh chân quân yên lặng quay người liền muốn rời đi, ất mục đột nhiên hãm miệng hô, "Các vị, sắp chia tay thời khắc, ta xin khuyên các vị một câu, chỉ cần ta ất mục hay là Tiêu Diêu nhất mạch mà chủ, các ngươi ngũ phòng cũng đừng có lại đánh Tiêu Diêu Sơn chủ ý, lần này là xem ở trưởng giáo đại nhân trên mặt mũi, thả các ngươi một ngựa, nhưng chỉ một lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, ngày sau nếu là lại chọc tới ta Tiêu Diêu Sơn, cũng đừng trách ta đến lúc đó trở mặt vô tình." Về phần lời nói của ta, nghe cùng không nghe, tất cả chính các ngươi, đi thôi. Tất cả đỉnh núi tu sĩ một mặt âm trầm hướng về dưới núi vội vã rời đi, Tật Mục thì nhìn chăm chú lên những người này bóng lưng, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, mặc dù đem những người này thả, nhưng hắn lại thế nào khả năng một chút chuẩn bị ở sau cũng không có lưu đâu, chỉ mong những người này có thể nhớ kỹ hôm nay chính mình nói lời nói, bằng không mà nói, tương lai hối hận, nhưng chính là bọn hắn. Chương 223 phát đại tài, 1, chương 223 phát đại tài, 1. Bất quá, Tật Mục trong lòng rất rõ ràng, chính mình lần này thi triển lôi đình thủ đoạn, hung hăng đánh ngũ phong mặt mũi cho dù là có trưởng giáo nguyên anh chân quân từ đó nói cùng, đem việc này hóa giải, nhưng Tiêu Diêu nhất mạch cùng Mạc Khắc Ngũ mạch ở giữa khoảng cách đã tạo thành, đồng thời khó mà lấp đầy. Ngũ Phong khẳng định đã đem mắt mục cho Triệt để nghi hận, cho dù Ngũ Phong không nghi hận, cái kia năm cái bị chính mình phong ấn tu vi nguyên anh chân quân khẳng định là đối với chính mình hận thấu xương. Nói cách khác, ất mục ngày sau gặp phải địch nhân, đã có bên ngoài tông, cũng có trong tông. Nhưng ất mục cũng không sợ sệt. Càng như vậy, hắn càng là muốn biểu hiện ra cương thế, càng là không có khả năng lùi lại một bước, nếu không Tiêu Diêu nhất mạch sẽ mãi mãi không có đông sơn tái khởi ngày, thậm chí cuối cùng khả năng biến thành mặt khác ngũ phong phụ thuộc, mà tình huống như vậy, Lạc ất một tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Cho nên, cho dù ngày sau chính mình muốn đối mặt đến từ ngũ phong các loại tính toán, ất một cũng không sợ. Khi Thanh Vân trên sơn núi lại nổi lên Vân Hải kỳ quan thời điểm, một đôi rất lâu chưa từng gặp mặt người yêu, rốt cục lần nữa gặp gỡ tại đã từng cùng một chỗ lẫn nhau tố tâm sự địa phương. Ngồi tại bờ sơn núi, đối mặt với trước mắt cái kia không ngừng quay cuồng Vân Hải kỳ cảnh, ất một lần thứ nhất kéo lại mộ dung tuyết tay. Mà mộ dung tuyết trên khuôn mặt, thì là biến thành màu đỏ rực, nàng từ nhỏ đến lớn Còn là lần đầu tiên bị nam nhân giữ chặt tay của mình, Mộ Dung Tuyết bên thái phía sau tất cả đều đỏ đấu, thanh tú trắng nõn cái cổ phối hợp cái kia mái tóc đen nhánh, để mới vào tỉnh trường ất mục triệt để nhìn mấy người. "Tuyết Nhi, đã lâu không gặp, ngươi, ngươi luôn luôn vừa vẫn rất tốt." ất mục lắp ba lắp bắp hỏi hỏi. Mộ Dung Tuyết cúi đầu, không dám nhìn thẳng ất mục ánh mắt lựa nóng, nhỏ giọng nói nhỏ, "Ta, ta còn tốt." Trong mấy mắt, hai người vậy mà đều trầm mặt xuống, không biết nên nói cái gì, cứ như vậy lặng lặng ngồi tại bờ sườn núi. ất mục thật hy vọng có thể một mực tiếp tục như vậy, vĩnh viễn lôi kéo Mộ Dung Tuyết tay không buông ra, thẳng đến tiên hoàng địa lão Có thể khoái hoạt thời gian luôn luôn qua rất nhanh, theo mặt trời lặn về tây, huyển diệu vân hải kỳ cảnh cũng bắt đầu từ từ tiêu tán, Mộ Dung Tuyết tránh ra ất một tay, nhỏ giọng nói, "Ta phải nhanh trở về, không có khả năng một mực tại nơi này đợi." ất một cũng một mặt không thôi nhẹ gật đầu, lập tức từ trong ngực của mình móc ra một cái túi trữ vật, đưa cho Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết một mặt kinh ngạc nhìn xem ất một, tò mò hỏi, "Đây là cái gì?" ất một cười nói, "Đây là các ngươi Lan Lăng Phong nguyên hồng chân quân túi trữ vật, ngươi sau khi trở về, liền đem túi trữ vật này vụng trộm chuyển giao cho hắn, ta cũng là xem ở trên mặt của ngươi mới phá lệ, nghĩ đến hắn cũng sẽ không nốc đến đem việc này nói ra." ta không muốn ngươi ngày sau kẹp ở giữa khó làm, đây cũng là ta chủ động thả ra thiện ý, hy vọng vị kia nguyên hồng chân quân có thể minh bạch tâm tư của ta. Cũng hy vọng ngày sau Lan Lăng phong cùng ta Tiêu Diêu nhất mạch đừng lại sinh sống lan, chung sống hòa bình. Ngươi nếu là Lan Lăng chân quân đồ lệ, những lời này cũng làm phiền ngươi giúp đỡ ta truyền đạt một chút. Mộ Dung Tuyết chỉnh trọng nhẹ gật đầu, dù sao chính nàng thế nhưng là Lan Lăng nhất mạch người, nếu như ngày sau Lan Lăng nhất mạch thật cùng Tiêu Diêu nhất mạch sinh ra mâu thuẫn, như vậy nàng ngày sau cùng ắt một quan hệ trong đó khẳng định cũng hết sức xấu hổ, khả năng cũng sẽ đứng trước rất nhiều nhân tố không xác định. Hiện tại ất mục chủ động phóng thích tiện ý, chủ động hòa hoãn quan hệ, đoán chừng sư phụ bên kia hẳn là sẽ không ghi hận chuyện lần này. ất mục sở dĩ muốn như vậy làm, cũng là có chính mình suy nghĩ. Đến một lần, thật sự là hắn là không muốn cùng Lan Lăng nhất mạch đem quan hệ làm cưng gián, nhưng ở đối mặt Ngũ Phong Bắc cung thời điểm, hắn chỉ có thể thống hạ thủ đoạn, đối xử như nhau. Nhưng bí mật, hắn lại đem nguyên hồng chân quân túi chứa vật nguyên vật hoàn trả, mục đích đúng là muốn thể hiện ra đối với Lan Lăng nhất mạch thái độ. Thứ hai, Mộ Dung Tuyết dù sao cũng là chính mình ý hợp tâm đầu người, ngày sau, quan hệ của hai người một ngày nào đó công việc quan trọng chi tại chúng, nếu như cho đến lúc đó Lan Lăng nhất mạch cùng Tiêu Diêu nhất mạch quan hệ không có xử lý tốt, tương lai mình muốn đem mộ Dung Tuyết biến thành đạo lữ của mình, đoán chừng cái này khó khăn hệ số cũng rất cao. Thứ ba, Tất Mục trong lòng cũng rất rõ ràng, chính mình lần này một chút đem Ngũ Phong tất cả đều là tội, mình tại Thanh Vân tông một cái minh hữu cũng không có, cũng không phải một chuyện tốt. Mượn nhờ trả lại Nguyên Hồng chân quân túi trữ vật, giải khai cùng Lan Lăng nhất mạch rốt cục, thậm chí tương lai lại nghĩ biện pháp đem Lan Lăng nhất mạch kéo đến chính mình trong trận doanh, liền có một loại khả năng. Tất Mục đã không phải là lúc trước cái kia mới vào tu tiên giới thái điểu, mình bây giờ dù sao cũng là nhất phong chi chủ cũng nên vị chính mình sau lưng những đệ tử này cân nhắc, không có khả năng quá mức khư khư cố chấp. Kỳ thật, ất mục có lúc cũng thật bất đắc dĩ, nếu như từ bản ý của hắn, hắn là thật không muốn làm cái này tiêu diêu nhất mạch, mạch chủ. Nhưng rất nhiều thời điểm, hắn cũng là thân bất do kỷ. Ai bảo hắn tìm hiểu tiêu giao chân kinh, ai bảo hắn nắm giữ tiêu diêu bí cảnh, cho nên nhiều khi đều là tình thế bức người, hoàn cảnh tạo nên người. Nhất là ất mục tu vi hiện tại hay là quá thấp, chỉ có kim đan sơ kỳ tu vi, không vào nguyên anh, cho dù hắn có tiêu diêu mạch chủ thân phận bảo hộ, nhưng ở cái kia ngũ phong mạch chủ nhãn bên trong, hắn cuối cùng vẫn là rơi xuống nhất đẳng lại thêm tiêu diêu nhất mạch thực lực quá mức nhỏ yếu, lời của hắn quyền hay lạ rất nhỏ. Hiện tại hắn có khả năng dựa vào, một là lúc trước hóa thần lão tổ miệng vàng lời ngọc, chỉ cần những cái kia hóa thần lão tổ thái độ không có phát sinh trên bản chất chuyển biến, hắn cũng không cần lo lắng ngũ phong trên mặt nội tính toán, nhưng bí mật, cái này liền khó nói. Hai một cái chính là hắn tại Tiêu Diêu Sơn bên trên thiết trí phong cấm đại trận, hắn đã quyết định, lần này bởi vì được không ít phát bảo, hắn muốn đem phong cấm đại trận lại tiến hành một lần cải tạo, đem phong cấm đại trận lực phòng ngự trở nên càng thêm cường đại. Đương nhiên lần trước rất một thông qua phong cấm đại trận nhẹ nhõm nắm những cái kia bước thoái vị người, nhưng đừng quên Ngày đó những cái kia Nguyên Anh chân quân, không có một cái nào là Nguyên Anh đại viên mãn mà chủ, những người này trong tay cũng không có cái gì lợi hại bảo vật. Mà lại đừng nhìn lúc đó ất mục dễ như trở bàn tay đem mấy người cho trấn áp, nhưng vì thế cũng đem lại trận trước đó góp nhặt linh lực tiêu hao rất nhiều, trên thực tế, cái kia Phong Cấm đại trận cũng vô pháp kiên trì quá nhiều thời gian, bằng không mà nói, khẳng định sẽ tiêu hao tiêu diêu bí cảnh lực lượng bản nguyên, mà điểm này là ất mục không muốn nhìn thấy. Hắn lúc trước sở dĩ phải hướng Nguyên Anh chân quân đưa ra dùng pháp bảo đến chụp người yêu cầu, mục đích đúng là muốn đối với Phong Cấm đại trận tiến hành một phen cải tạo, hắn muốn đem những pháp bảo này tất cả đều biến thành trấn nhãn. Toàn diện tăng lên cả tòa đại trận uy lực, mà lại sự tình lần trước, cũng cho ất một một cái nhắc nhở, ngày sau, chính mình một khi rời đi tiêu diêu ngọn núi, nhất định phải tìm một cái ổn thỏa người đến chủ trì toàn bộ tiêu diêu sơn phòng ngự đại trận. Tuyệt đối không có khả năng lại xuất hiện lần trước bị người bức thoái vị chẳng cảnh. ất một nhìn xem mộ dung tuyết bóng lưng rời đi, hồi tưởng đến hai người vừa rồi tại Vân Nhai phía trên hết thảy, trong lòng không gì sánh được hạnh phúc. Trở lại tiêu diêu trên đỉnh phiêu phù ở giữa không trung tiêu điều cùng, ất một chuẩn bị phải thật tốt lối suy nghĩ một chút tiếp theo bức tiêu diêu sơn đại trận nên như thế nào cải tạo. Hắn đầu tiên đem lần này ngũ phong thuộc nhân lấy ra pháp bảo, một lần nữa cẩn thận kiểm tra một lần. Dù sao tâm phòng bị người không thể không à, vạn nhất ngũ phong những ngụy quân tử kia tại những pháp bảo này phía trên động tay chân gì, chính mình còn không biết lời nói, nói không chừng lúc nào liền cho mình trêu ra một cái đại phiền toái. Đem 30 món pháp bảo cẩn thận kiểm tra một phen, quả thật sự để ớt một phát hiện một vài vấn đề. Đầu tiên, ngũ phong lấy ra pháp bảo, tất cả đều là thuần một sát sơ phẩm pháp bảo, ngay cả một kiện trung phẩm pháp bảo cũng không có. Cái này, tự nhiên đã sớm tại ớt một trong dự liệu. Chương 223 pháp đại tài 2. Chương 223 pháp bảo đại tài. 2. Thứ yếu, những pháp bảo này phẩm chất đều rất bình thường, thậm chí trong đó có mấy món pháp bảo phẩm chất cũng chỉ so một chút cực phẩm linh khí hơi tốt một chút. Mà lại cái kia mấy món phẩm chất không tốt lắm pháp bảo, cơ hồ tất cả đều xuất từ Ngạo hư phong. Ngoài ra, những pháp bảo này đều là mười phần thường gặp pháp bảo, cũng không có cái gì đặc tu hình dạng và cấu tạo. Nhìn trước mắt một đống này hàng thông thường, ất mục thật sâu thở dài một hơi, mặc dù nói những pháp bảo này dùng để xung làm đại trận trấn nhãn, miễn cưỡng đủ, nhưng cũng không có đạt tới ất mục trong lòng kỳ vọng. ất mục tạm thời đem những pháp bảo này chỉnh lý đến một bên lại đem cái kia bốn tên nguyên anh chân quần túi trữ vật từ phong linh mục trong không gian móc ra. Trước đó đạt được những túi trữ vật này thời điểm, Ất Mộc đã từng cẩn thận đã kiểm tra, những túi trữ vật này phía trên đều thiết trí cường đại nguyên anh tu sĩ thần thức lạc ấn, bởi vì bốn cái túi trữ vật chủ nhân đều không có vắng lặng, cho nên những này thần thức lạc ấn mười phần kiên cố. Ất Mộc chỉ là một cái kim đan tầng 2 tu sĩ, dựa vào thực lực bản thân, nếu như hắn muốn phá hủy những này thần thức lạc ấn, khẳng định cần hao phí đại lượng mài nước công phu. Nguyên bản Ất Mộc tính toán đợi ngày sau tu vi của mình tăng lên, có thực lực nhất định đặng sau, lại đi phá giải những túi trữ vật này phía trên thiết trí cấm chế. Nhưng mới rời tra xét những pháp bảo kia đằng sau, bởi vì đối pháp bảo phẩm chất không hài lòng lắm, đất một lúc này mới lại đem những túi chứa vật này một lần nữa từ Phong Linh Mộc bên trong đem ra, nghĩ đến lãng phí một chút thời gian đem những này trên túi chứa vật mặt thần thức là cẩn cho khu trữ rơi, nhìn xem có thể hay không tìm. Tới càng phù hợp chính mình yêu cầu pháp bảo. Nhưng khi hắn đem bốn cái túi chứa vật lấy ra đằng sau, hắn mới kinh ngạc phát hiện, bốn cái trên túi chứa vật mặt thần thức là cẩn, vậy mà tất cả đều biến mất không thấy, miệng túi cấm chế cũng bị phá vỡ. Đất một không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này, đơn giản không thể tin được, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đang lúc rất một nghi hoặc không hiểu thời điểm, một cái đầu nhỏ đột nhiên từ trong đó một cái túi chứa vật ló ra, chính là Ất Mộc đã lâu không gặp tập bắt tinh lưu ly trùng. Chỉ gặp cái này thần bí dược trùng từ trong đó một cái túi chứa vật ở trong trôi ra, mười phần khinh thường nhìn một chút Ất Mộc, tựa hồ rất không hài lòng Ất Mộc đột nhiên đem những túi chứa vật này từ Phong Linh Mộc không gian lấy ra, hơn nữa nhìn nó thịt quần quần thân thể, tựa hồ đang trong túi chứa vật có đại tu mạch bình thường, lập tức một cái thoái hiện, liền rơi vào Ất Mộc nơi lòng bàn tay. Thông qua thần hồn cảm ứng, Ất Mộc lúc này mới biết được, cái này dược trùng vốn là tại tiểu đan lô bên trong ngủ đông, dù sao tuyệt đại đa số thời gian Dược trùng vẫn luôn luôn tại tiểu đàn lô bên trong ngủ đông, cái này kỳ thật bản thân liền là dược trùng một loại phương pháp tu luyện. Nhưng nếu như nhục trùng cảm ứng được xung quanh có cái gì để nó cảm thấy hung thú đồ vật đằng sau, nhục trùng tự nhiên sẽ không chút do dự trui ra tiểu đàn lô tới tìm kiếm ăn uống. Cho nên khi ất mục đem bốn cái túi chứa vật tất cả đều ném vào phong linh mục trong không gian sau, ngay tại ngủ đông dược trùng, bởi vì cảm ứng được nó nhận thấy hung thú đồ vật, lúc này mới từ tiểu đàn lô bên trong bò lên đi ra. Ất mục thế nhưng là rất rõ ràng, cái này dược trùng có một hạng thiên phú kỹ năng, đó chính là nó có thể không nhìn hết thể cấm chế Tự do xuất nhập một chút bí cảnh không gian bên trong, cho nên cái này nhỏ nhỏ trên túi trữ vật mật lưu lại tinh thần lạc cấn cấm chế, đối với ất một tới nói là khó mà đánh hạng, nhưng đối với dược trùng tới nói, liền như là uống nước lạnh một dạng đơn giản. Ất một nhìn thấy bốn cái túi trữ vật cấm chế tất cả đều bị phá giải ra, vậy liền chứng minh dược trùng trước đó đã vào xem bốn cái túi trữ vật, đem bên trong nó nhận thấy hứng thú đồ vật đã tất cả đều tồn vệ không còn, như vậy dưới tình huống bình thường, giờ phút này trong túi trữ vật, nhất định lưu lại dược trùng ngăn xong những linh vật kia đằng sau lưu lại dự hoàn. Tất Mục đem bản mệnh pháp kiếm Triệu Hoán đi ra, mà rược trùng một cái tuấn gì, liền tiến vào đến Phong Linh Mộc bên trong, tiếp tục trở lại chính mình tiểu đàn lô bên trong ngủ đông đi. Tất Mục cũng lười để ý tới cái cái này rược trùng, đem bản mệnh pháp kiếm một lần nữa thu nhập trong đàn điền của mình tiến hành ôn dưỡng. Lập tức, Tất Mục liền đem bốn cái trong túi trữ vật đồ vật tất cả đều móc ra, hắn phải thật tốt kiểm tra một chút tu mạch của mình. Một phen kiểm số đằng sau, Tất Mục quả thực là trong bụng nở hoa. Cái này bốn tên nguyên anh chân quân trong túi trữ vật, có thể nói là vô số chân bảo, rực rỡ muôn màu. Tất Mục đem bốn cái trong túi trữ vật đồ vật, đại khái chia làm tứ loại một loại là đan dược. Những đan dược này cơ hồ tất cả đều là nguyên anh tu sĩ sử dụng đan dược, bên trong chỉ có rất ít một chút kim đan tu sĩ mới có thể dùng đến, đoán chừng những đan dược này cũng hẳn là mấy vị nguyên anh chân quân bình thường dùng để ban thưởng đệ tử của mình cùng tùy tùng sử dụng. Tất một đem những này kim đan kỳ có thể dùng được đan dược, đơn độc gom ở cùng nhau, lưu làm dụng riêng. Về phần những cái kia nguyên anh kỳ đan dược, chính mình khả năng tương lai trăm năm đều dùng không đến, liền tạm thời tìm một cái túi trữ vật, đơn độc đặt đi vào, làm xong tiêu ký, trực tiếp liền phong tồn tại phong linh mục trong không gian, đợi ngày sau chính mình tấn thăng đến nguyên anh, kỳ lại nói Loại thứ hai chính là pháp bảo. Có thể bị nguyên anh chân quân cất giấu pháp bảo, không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm. Đương nhiên chân quý nhất pháp bảo, khẳng định đều tại những cái kia nguyên anh chân quân trong đan điền ôn dưỡng, lưu tại trong túi trữ vật pháp bảo, đều là một chút kho hoặc là vật thay thế. Dù sao cho dù là nguyên anh chân quân, ở trong đan điền đồng thời ôn dưỡng pháp bảo, cũng sẽ không vượt qua ba kiện. Thống kê xuống tới, tất một hết thảy đạt được 13 món pháp bảo, trong đó, sơ phẩm pháp bảo 2 kiện, trung phẩm pháp bảo 6 kiện, pháp bảo thượng phẩm 5 kiện, đáng tiếc là pháp bảo cực phẩm 1 kiện cũng không có. Ngẫm lại cũng là, pháp bảo cực phẩm, vậy cũng là cực kỳ hiếm thấy bảo vật. Đoán chừng tất cả đều tại những cái kia nguyên anh chân quân trong đan điền ôn dưỡng, tốt mau chóng thúc đẩy sinh trưởng ra linh tính đến. Ất Mục đem cái kia năm kiện pháp bảo thượng phẩm thu nhập phong linh mục trong không gian, đặt ở linh mạch tiến hành ôn dưỡng, ngày sau những bảo vật này chính mình cũng có thể sử dụng đến, hắn cũng không bỏ được nó những pháp bảo này xung làm trận nhãn. Lập tức, hắn lại đem còn lại 8 món pháp bảo, tính cả trước đó chuột người lấy được 30 món pháp bảo bỏ vào cùng một chỗ, chuẩn bị ngày sau chính mình dựng lại cấm chế đại trận thời điểm, xung làm trận nhãn sử dụng. Loại thứ ba chính là các loại linh tài. Trong này đã có các loại chân quý quấn thạch, cũng có các loại linh thảo linh dược. Số lượng cũng không biết, Tất Mục kiểm lại một chút, trong đó các loại chân quý khoáng thạch 210 khối, linh thảo linh dược 156 gốc, mà các thượng vàng hạ cám không gọi nổi danh tự các loại linh tài 100 nhiều loại. Tất Mục hiện tại nhức đầu nhất chính là loại bảo vật này, dù sao mình chỉ là một cái nho nhỏ kim đan tầng 2 tu sĩ, đối với nguyên anh cấp bậc bảo vật, chính mình thật sự là không cách nào phân biệt. Tất Mục đoán chừng muốn đem những bảo vật này tất cả đều phân biệt ra được, căn bản cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, mấu chốt là chính mình còn không có biện pháp bốn chỗ đi nghe ngóng, cho nên cần thời gian thì càng nhiều. Loại thứ tư chính là linh thạch Bốn tên nguyên anh chân quân thân gia đích thật là phàm phú, bốn cái trong túi chứa vật linh thạch hạ phẩm bản bạc 150 triệu, linh thạch trung phẩm ước chừng hơn 20 triệu, linh thạch thượng phẩm ước chừng hơn 5 triệu, linh thạch cực phẩm còn có hơn 1 ngàn khối. Trừ cái đó ra, đất một con chiếm được không ít đao có thuộc tính linh thạch, chủ yếu là hỏa linh thạch, thủy linh thạch cùng mộc linh thạch ba loại, mà các thuộc tính linh thạch số lượng cũng tương đối ít, tổng cộng cũng có mấy triệu khối. Đương nhiên, trừ cái này tứ đại loại bảo vật bên ngoài, bốn tên nguyên anh chân quân trong túi chứa vật còn cất chứa rất nhiều cổ quái kỳ lạ bảo vật, mà đối với những vật này, đất một là một cái cũng không biết, chỉ có thể tạm thời lưu tại trong túi chứa vật hết đũi. Ngoài ra, Thất Mục còn đem dược trùng lưu lại dược hoàn tiến hành sưu tập, hết thảy đạt được 5 loại dược hoàn, về phần cái này 5 loại dược hoàn, đến cùng đều là nó ăn cái gì linh thảo sinh ra, Thất Mục cũng tạm thời không được biết, chỉ có thể trước đơn độc thu thập lại, đợi ngày sau lại từng cái nghiệm chứng. Chương 224 Mở Sơn môn 1, 1, chương 224 Mở Sơn môn 1, 1. Đem hết thảy đều hợp quy tắc tốt đằng sau, Thất Mục 10 phần thỏa mãn ngồi liệt tại trên bảo tọa, trong lòng không gì sánh được hài lòng. Những tài nguyên này, hắn dự định xuất ra một bộ phận đến phát triển tiêu Diêu nhất mạch, bất quá, thông qua sự tình lần trước, hắn cũng ý thức được, lòng người không cố, có lúc Phàm gạo dưỡng ơn nhân, đấu gạo dưỡng cửu nhân, nếu như mình cho những đệ tử này chỗ tốt nhiều lắm, ngược lại sẽ khiến cái này đệ tử sinh ra lười biếng tri tâm, một vị đòi lấy mà không biết tính dâng, kết quả sau cùng, một khi Tiêu Diêu Ngọn Núi gặp được nguy cơ thời điểm, có người thì sẽ lập tức phản bội, như vậy, tiên kỳ chính mình đầu nhập, liền buồn phí. Trước mắt, Tiêu Diêu Ngọn Núi chính là khi yếu ớt, là cần cường điệu bảo hộ để nó từ từ phát triển, nhưng cũng không thể quá mức yêu chiều, là nên cho những đệ tử này thích hợp ra tăng một chút áp lực, đồng thời, còn muốn tăng thêm một bước những đệ tử này đối với Tiêu Diêu nhất mạch lòng cảm mến. Lúc trước hắn cũng biết đến, trước đó phản bội những đệ tử kia, tất cả đều là trước đó tất cả đỉnh núi chuyển đầu mà đến, mà từ Tiêu Diêu Sơn chân núi sinh ra linh căn, tìm được tiên duyên hải tử, vậy mà một cái phản bội cũng không có. Tai ớt một xem ra, có lẽ chính là bởi vì những hải tử này từ nhỏ sinh hoạt tại Tiêu Diêu Sơn, cũng là bởi vì Tiêu Diêu Sơn thanh nén, mới khiến cho bọn hắn sinh ra linh căn, đi lên tu tiên đại đạo, cho nên bọn hắn mới có thể đối với Tiêu Diêu Sơn có một loại đặc thù tình cảm, đây chính là một loại mãnh liệt lòng cảm mến. Nửa đường gia nhập Tiêu Diêu Sơn những người kia, sẽ rất khó có dạng này lòng cảm mến. Liên như là chính mình vừa mới gia nhập thành phần tông, được An Chi đến Tiêu Diêu Sơn thời điểm, chính mình cũng không có nghĩ tới sẽ có một ngày, chính mình có thể chân chính tỉnh lại Tiêu Diêu Sơn tự phong linh cơ, lúc đó, chính mình đã từng nghĩ tới, nếu như đổi bất tỉnh Tiêu Diêu Sơn linh cơ, chính mình liền chuyển đầu mặc khắc phong mạch muốn hạ, làm một đệ tử bình thường là có thể. Dù sao chính mình người mang đại tàng kinh, lại có dược trùng trợ giúp, chính mình con đường tu hành đã đi tại rất nhiều người đồng lửa trước mặt. Nhưng về sau, phát sinh một dãy chuyện, từ từ đem mất mục chân chính đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, cuối cùng để hắn trở thành nhất mạch chi chủ, cho nên rất nhiều chuyện đều là đang không ngừng biến hóa. Mình tại phát triển tiêu diêu nhất mạch phương diện xét lược, cũng muốn kịp thời tiến hành điều chỉnh, không có khả năng đã hình thành thì không thay đổi. Sau đó trong một đoạn thời gian, tất một cùng giải quyết tự vân chân quân mấy người, lại đối tiêu diêu nhất mạch tương quan quản lý quy định tiến hành một loạt sửa chữa cùng hoàn thiện. Theo những này tân quy ban bố, tự nhiên cũng tại các đệ tử ở trong đưa tới cực lớn tiếng vọng. Mới quy định tổng nguyên tắc chính là phá vỡ gì vang lăn trung nổi bình quân chủ nghĩa cục diện, ai là tiêu diêu sơn bỏ ra càng nhiều, người đó liền có thể đạt được càng nhiều, ai tu vi tăng lên càng nhanh, ai lấy được tài nguyên thì càng nhiều. Thông tục điểm nói, trước kia là phân phối theo nhu cầu, Hiện tại là phân phối theo lao động, ngươi làm nhiều, ngươi kiếm lợi liền nhiều, tu vi của ngươi cũng sẽ đi theo nhanh chóng tăng lên. Chính là như thế một cái nho nhỏ cải biến, cũng làm cho Tiêu Diêu nhất mạch một lần nữa tỏa sáng mới sinh cơ cùng sức sống. Ở đây trên cơ sở, Tất Mộc lại đem ánh mắt đánh tới Tiêu Diêu bí cảnh bên trên, hắn tại Tiêu Diêu Sơn bên trên xác định một vùng khu vực, thiết trí trở thành linh thú khu, hắn mang theo Ức Đại đám ba người lần nữa tiến vào Tiêu Diêu bí cảnh, từ một đám yêu thú ở trong lựa chọn sử dụng một chút tiềm lực tương đối lớn yêu thú cấp thấp, trực tiếp lộ ra Tiêu Diêu bí cảnh, nuôi thả tại Tiêu Diêu Sơn linh thú khu. Các đệ tử đều có thể bằng vào điểm cống hiến của mình đến hối đoán chính mình vừa ý khế ước linh thú. Tất Mộc Sở dĩ muốn như vậy làm, là bởi vì hắn cảm thấy, hiện tại Tiêu Diêu nhất mạch đệ tử, thực lực phổ biến tương đối yếu ớt, nếu như có thể khế ước một cái linh thú làm đồng bạn lời nói, tự nhiên có thể tăng lên cực lớn bọn hắn thực lực bản thân. Huống hồ, tại Thanh Vân Tông, tu sĩ khế ước linh thú là một kiện phi thường phổ biến sự tình, mà lại tất cả đỉnh núi phía trên, tất cả đều thiết trí linh thú viện, cũng đều chăm nuôi đại lượng yêu thú. Bất quá duy nhất tiếc nuối một điểm là, Tiêu Diêu nhất mạch nguyên bản ngự thú bảo điển đã thất truyền, lưu lại ngự thú chi pháp chỉ có thể khiến cái này đệ tử tu luyện tới kim đan kỳ, lại hướng lên liền không có. Tại Thanh Vân Tông cấp dưới thế lực ở trong, nếu bàn về đối với Ngự Thú Mộ Đạo không chế, Lự Thú Tông có thể nói là riêng một mặt cờ. Nghe nói, Lự Thú Tông tổ thượng cũng từng sa hoa qua, nó cường thịnh nhất thời điểm, nghe nói còn có qua nguyên anh đại viên mãn cấp bậc hộ sơn linh thú. Cho nên, khi hắn có quyết định tại Tiêu Diêu Sơn bên trên phát triển mạnh linh thú viên thời điểm, hắn đã sớm âm thầm đưa ánh mắt để mắt tới Ngự Thú Tông. Dù sao, lúc trước hắn vừa mới bước vào tu tiên giới thời điểm, Lự Thú Tông thế nhưng là nhiều lần tính toán qua chính mình, phái ra mấy đám người muốn đưa mình vào tử địa, năm đó thù hận, hắn nhưng là từ đầu đến cuối không có quên chỉ là bởi vì ngự thú tông thực lực quá mức cường đại, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, bất quá, hiện tại nếu như chính mình nêu độ tốt, muốn diệt đi ngự thú tông, cũng không phải cái gì chuyện quá khó khăn. Bất quá việc này không thể gấp tại nhất thời, muốn kiến đáo Mưu Độ mới được. Coi như ất một hừng hực khí thế tại cải tạo Tiêu Diêu Sơn thời điểm, tại phía xa Thanh Vân Tông Sơn môn bên ngoài 3000 dặm một chỗ tên là Tương Dương Phường trong phường thị, một trận nhằm vào ất một gầm như ngay tại Mưu Độ bí mật bên trong. Tại phường thị trung ương nhất, một tòa tên là Kính Hiển lâu lầu 3 phòng bên trong, hai tên tu sĩ đang đối mặt mặt ngồi cùng một chỗ, thương lượng như thế nào đối phó ất một Hai người này tất cả đều là Kim Đan tu sĩ, nếu như ất mục tại hiện trường, hắn liền sẽ phát hiện, cái này hai tên Kim Đan tu sĩ, lúc trước hắn tất cả đều tiếp xúc qua. Một người trong đó, chính là ngày đó Ngũ Phong Bắc Cung Tiêu Diêu Sơn thời điểm, đi theo tại một vị nào đó Nguyên Anh chân quân sau lưng Kim Đan đệ tử, mà đổi thành bên ngoài một người, thì là Ngự Thú Tông Kim Đan trưởng lão Chu Vân Điệp. Chu Vân Điệp một mặt ngưng trọng nhìn xem đối diện Kim Đan tu sĩ, trong nội tâm cũng là bất ổn. Trước đó, ất mục lắc mình biến hóa Trở thành thành viên tông tiêu diêu nhất mạch mạch chủ, tin tức này đối với Ngự Thú Tông tới nói, không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang, để Ngự Thú Tông một đám cao tầng quả thực là đem không thể say giấc. Ban đầu ở Vân Đài Sơn địa giới thời điểm, Ngự Thú Tông cùng Ngọc Sơn Tông là tử địch, khắp nơi chèn ép Ngọc Sơn Tông, nhất là đối với ớt một cái này Tân Tân Chúc Cơ, Ngự Thú Tông lúc trước thế nhưng là bày ra nhiều lần tập sát, kết quả tất cả đều thất bại. Cái này ớt một liền như là một cái đánh không chết tiểu cường ngột dạng, càng đánh càng hăng, hiện tại chẳng những tấn thăng trở thành kim đan tu sĩ, mà lại lật mình biến hóa, vậy mà thành thành viên tông tiêu diêu nhất mạch mạch chủ, thân phận to lớn chuyển đổi. Để ất mục trở thành đật ở Ngự thú tông đỉnh đầu một toàn đối lớn, có thể nói, nếu như có thể có cơ hội thích hợp giết chết ất mục, Ngự thú tông tuyệt đối sẽ dốc hết toàn lực, tuyệt không lầm mờ. Nhưng Ngự thú tông cũng hết sức rõ ràng, ất mục thân phận bây giờ, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể động được, thậm chí bọn hắn còn tại trong lòng âm thầm cầu nguyện, ất mục có thể đem ngày xưa sự tình tất cả đều quên hoặc là buông xuống, mặc dù bọn hắn cũng biết đây cơ hội là không thể nào. Hiện tại, Thanh Vân tông bên kia đột nhiên phái người đến liên lạc Ngự thú tông, cùng bàn đối phó ất mục biện pháp, xem ra cái này ất mục tại Thanh Vân tông bên trong, thời gian cũng không được khá lắm qua, khẳng định là đắc tội không ít người. Chương 224 Mở Sơn môn 1 2, chương 224 Mở Sơn môn 1 2. Nhưng bất kể nói thế nào, mất một thân phận còn tại đó, Thanh Vân tông người bên kia khẳng định là không tiện xuất thủ, cho nên mới muốn mượn đao giết người. Mà đối phương khẳng định là đã đem mất một chiếc đó tất cả kinh lịch tất cả đều điều tra rõ ràng. Dưới mắt tại Thanh Vân Tông hạ hạt thế lực ở trong, muốn nói đối với ất mục cừu hận sâu nhất, cũng nhất không hy vọng nhìn thấy ất mục ngày càng cường đại, khẳng định là Ngự Thú Tông, về phần Thú Bình Tông đã là mặt trời sắp lặn, trong Tông Kim Đan tu sĩ cũng chỉ còn lại một người, ngay cả Ngọc Sơn Tông cũng không bằng, lại thêm bị chúng quanh Tông môn lập đi lặp lại quá nhiều, đã khó mà tự vệ, thì càng đừng nói đối phó ất mục. Cho nên, hiện tại tất cả áp lực tất cả đều chuyển dời đến Ngự Thú Tông trên thân, dù sao Ngự Thú Tông hiện tại thế nhưng là cỡ trung Tông môn, trong Tông thế nhưng là có nguyên anh lão tổ tồn tại. Chu Vân Điệu trong lòng rất rõ ràng, đối với việc này mặt, Lự thú tông căn bản cũng không có quyền tự quyết, dù sao, đối phương đã quang minh thân phận, nếu như Ngự thú tông dám can đạm cự tuyệt, đoán chừng không bao lâu nữa, Ngự thú tông liền có thể triệt để tan thành mây khói. Đối phương là tuyệt đối không có khả năng để cái này biết được bí mật tông môn tiếp tục tồn tại đi xuống. Lại không xách bên này, như thế nào tính toán đất mục, một. một bên khác, đất mục mang theo ất tam, đã bắt đầu vây quanh Tiêu Diêu Sơn, tiến hành đại trận cải tạo cùng tăng lên. Trải qua tiếp tục nửa năm cải tạo cùng tăng lên, Tất Mục rốt cục đem chọn lựa ra 36 món pháp bảo tất cả đều chuyển biến trở thành 36 chỗ cỡ nhỏ trận nhãn cấm chế hạch tâm pháp bảo, trải qua cải tạo đại trận, một khi bị triệt để kích phát, có thể chống cự nguyên anh đại viên Mãng Tu sĩ dài đến 3 canh giờ tiếp tục công kích, dạng này lực phòng ngự đã viễn siêu mặt khác ngũ phong hộ sơn đại trận năng lực phòng ngự. Ở đây trên cơ sở, Tất Mục lại chuyên môn luyện chế ra hai khối trận bài, một khối làm chủ, một khối làm phụ, chủ trận bài chính mình tùy thân mang theo, phụ trận bài, Tất Mục suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn giao cho Tử Vân Chân Quân trong tay, dù sao, hiện tại Tiêu Diêu trên đỉnh, tu vi cao nhất chính là Tử Vân Chân Quân, đặt ở trong tay hắn tương đối cũng an toàn một chút. Đem Tiêu Diêu Sơn cứng rắn hoàn cảnh chế tạo xong đằng sau, sau đó nên làm chính là mềm hoàn cảnh chế tạo. Hiện tại Tiêu Diêu Sơn không thiếu tài nguyên, thiếu hụt là người. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, hắn đã một quyết định, về sau cách mỗi 5 năm, hắn liền giảng một lần tiêu giao chân kinh, mặc dù làm như vậy, đối với Tiêu Diêu bí cảnh bản nguyên sẽ có nhất định tổn thương, nhưng lại có thể không ngừng vì Tiêu Diêu nhất mạch hấp thu máu mới, cũng chỉ có dạng này, mới có thể để cho Tiêu Diêu nhất mạch không ngừng phát triển lớn mạnh, mà Tiêu Diêu nhất mạch phát triển lớn mạnh đằng sau, mới có thể tốt hơn trả lại Tiêu Diêu bí cảnh. Khi Ứt 1 đem chuẩn bị nói lại chân kinh dự định bẩm báo Nguyên Anh chân quân sau, lập tức liền được trưởng giáo Nguyên Anh chân quân đại lực duy trì, cùng lấy Thanh Vân Tông danh nghĩa, tiến hành rộng khắp tuyên bố. Rất nhanh, Thanh Vân Tông tiêu diêu nhất mạch mạch chủ Ứt 1 muốn nặng dạng chân kinh tin tức tại toàn bộ Vân Hải tu tiên giới nhanh chóng truyền bá ra, mà lại Ứt 1 còn chuyên môn đưa ra một cái điều kiện, hắn lần này giảng kinh, chỉ đối mặt trúc cơ chờ xuống tu sĩ, tuổi tác không có khả năng vượt qua 20 tuổi, hơn nữa còn nhất định phải là tán tu, hoặc là loại kia tu tiên con em của gia tộc, đối với môn phái tu sĩ tổng thể không thiết đãi vất mục sở Dĩ sẽ thiết trí điều kiện như vậy, cũng là hấp thụ lần trước giao hấn, những cái kia có môn có phái tu sĩ, cho dù cảm ngộ tiêu giao chân kinh, nhưng bởi vì trước đó môn phái ảnh hưởng, liên lụy quá sâu, một khi tiêu Diêu nhất mạch xảy ra vấn đề gì, bọn hắn còn có đường lui có thể đi, nhưng tán tu cùng gia tộc tử đệ tương đối mà nói, tình huống liền tương đối tốt một chút, nhất là những tán tu kia, lại càng dễ bị một mực cột vào tiêu Diêu nhất mạch trước chiến thuyền này phía trên. Giảng Kinh thời gian định tại 1 năm sau, sở Dĩ muốn nhường ra nhiều thời giờ như vậy, chủ yếu là vì để cho tin tức này tận khả năng truyền bá ra, hấp dẫn càng nhiều tu sĩ tới nghe trải qua. Dù sao giảng một lần chân kinh, mặc kệ đối với Ứt Mục hay là đối với Tiêu Diêu bí cảnh Bản Nguyên, đều là một lần cực lớn hao tổn, nhất là đối với Ứt Mục thần hồn, cũng là một cái cực lớn khảo nghiệm. Thời gian 1 năm nhìn như dài dằng dặc, nhưng đối với người tu hành tới nói, đơn giản giống như một cái chớp mắt qua, rất nhanh liền đi qua. Theo Ứt Mục dạng kinh thời gian tới gần, tại Thanh Vân Tông Vân Hải đại trận bên ngoài, tụ tập đại lượng tán tu, đương nhiên những tán tu này cũng không tất cả đều là tới nghe trải qua, dù sao Ứt Mục điều kiện vẫn tương đối hà khắc, nhất là cốt linh khối này, liền đem rất nhiều tán tu chặn ở ngoài cửa. Không ít tán tu đều là phụ mẫu mang theo hài tử tới những tán tu này chính mình là không có hy vọng, bọn hắn không xa vạn dặm đi vào Thanh Vân tông, chính là muốn cho con của mình nêu một cái có thể một bước bước vào thượng tông cơ hội. Cho nên cho dù là muôn vàn khó khăn, cũng ngăn cản không được những tán tu này muốn bái nhập Thanh Vân tông quyết tâm. Đứng lại trong mây xanh em thầm quan sát Nguyên Hành trưởng giáo, nhìn xem Vân Hải đại trận bên ngoài lít nha lít nhít tán tu, trong lòng cũng không khỏi cảm thán, Ứt Mục tay này thật sự là thật cao minh, cũng hoàn toàn thay đổi trước kia tiêu diêu nhất mạch truyền thừa khó khăn cục diện, nếu quả thật theo Ứt Mục Nguyên Lai like nói tới, mỗi năm năm liền giảng một lần chấn kinh, có lẽ qua không được bao lâu. Tiêu Diêu nhất mạch liền có thể một lần nữa cường thịnh đứng lên. Giờ phút này, đứng tại Vân Hải đại trận những tán tu này bọn họ, nhìn xem trước mặt vô biên vô tận Vân Hải, trong lòng của mỗi người đều tràn đầy lửa nóng. "Cha, đây chính là ta muốn bái nhập tông môn sao? Lớn như vậy à?" Quá lớn một cái thanh âm non nớt vang lên, một đôi tràn đầy ánh mắt khát vọng, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Hải đại trận. "Đứa nhỏng độc, Thanh Vân Tông Tiêu Diêu nhất mạch truyền thừa công pháp Tiêu Dao chân kinh chỉ có người hữu duyên mới có thể lĩnh hội, vô duyên người, chính là nghe tới bách biến ngàn lần cũng vô dụng, ngươi chỉ là có một cái có thể bái nhập Thanh Vân Tông cơ hội, nhưng cũng không phải là nói, ngươi liền nhất định có thể lĩnh hội chân kinh." Đi nghe kinh, ngươi có thể nhất định phải hảo hảo nghe kinh, không thể có bất kỳ sơ sẩy cùng chủ quan, ta và ngươi mẹ đời này cũng liền rằng này, chúng ta, hy vọng tất cả đều ở trên thân thể ngươi, ngươi có thể nhất định phải không chịu thua kém a. Giống như vậy dặn dò cùng dặn dò, tại đông đảo trong tán tu không ngừng mà trình diễn, những tán tu này e sợ cho con của mình tiến vào nghe kinh chi địa sau thất thần, lãng phí dạng này cơ hội cơ tốt, vậy liền thật là hối hận đều không có có thể nói. 3 ngày sau đó, Vân Hải đại trận bên ngoài tụ tập tán tu cùng gia tộc tử đệ đã đạt đến mấy vạn người nhiều. Một chút nhìn sang, Khắp nơi đều là người ta tấp nập, nhưng toàn bộ trảng diện lại là mười phần hắn tĩnh. Dù sao nơi này cũng không phải chợ bán thức ăn, chính là thiên hạ 11 lớn hơn Tông Thanh Vân Tông Sơn môn bên ngoài, ai cũng không dám ở chỗ này lố mãng, mọi người tất cả đều an tĩnh chờ đợi, chờ đợi Thanh Vân Tông đại khai sơn môn thời khắc đến. Theo một tiếng tiếng trung du dương truyền đến, trước mắt mọi người vô biên vô tận vân hải đại trận chậm rãi mở ra một đầu thông đạo, một tên kim đan tu sĩ từ bên trong đi ra. Cái này kim đan tu sĩ không phải người khác, chính là Ứt Mục hộ đạo tùy hành Ứt Nghị, hắn đứng tại sơn môn bên ngoài, nhìn trước mắt ố áp áp tu sĩ, trong lòng cũng không khỏi bồi hồi ngùi mài tôi, những người này Tất cả đều là hướng về phía nhà mình chủ thượng mà đến, tất cả đều là muốn bái nhập Thanh Vân Tông tiêu diêu nhất mạch môn tưởng phía dưới, ngày sau, theo tiêu diêu nhất mạch không ngừng phát triển lớn mạnh, chính mình cũng cuối cùng cũng có một ngày có thể sưng tông làm tổ. Ồn ồn tâm thần, tất nghị cao giọng hô, xin tất cả phù hợp nghe kinh điều kiện, theo thứ tự đứng thành ba hàng, thuần thông đạo này tiến vào. Các vị, ta đem cảnh cáo nói ở phía trước, không phù hợp điều kiện, cũng đừng có vọng tưởng lẫn vào trong đó, ta Thanh Vân Tông vân hải đại trận có thể tự lấy phân biệt ngươi là có hay không phù hợp điều kiện. Chương 225 Ngở Sơn môn hai, 1, chương 225 Ngở Sơn môn hai, 1 Thành Vân Tông bên ngoài những chuẩn bị này tham gia nghe kinh cấp tu sĩ lập tức phi thường tự giác xếp thành ba đầu như là trưởng long bình thường đội ngũ, mặc dù tại trong quá trình này phát sinh một chút chênh loạn, nhưng ở ắt nhị nhìn chăm chú phía dưới, những này mâu thuẫn nhỏ rất nhanh liền giải quyết. Theo đội ngũ không ngừng mà tiến vào thông đạo, lập tức liền có không phù hợp điều kiện người, bị Vân Hải đại trận không lưu tình chút nào bài xích đi ra, những này không phù hợp điều kiện, tuyệt đại đa số đều là tuổi tác không đạt tiêu chuẩn, một số nhỏ người là trong lòng còn có may mắn, là tông môn khác phái tới tham dự, nhưng ngươi chỉ cần trong lòng mang đặc thù sứ mệnh, thần kỳ Vân Hải đại trận vậy mà có thể cùng nhau phát hiện, không thể không nói Vân Hải này đại trận đích thật là phi, Thương cụ tượng hóa vô cùng thần bí. Toàn bộ xi si trang một mực kéo dài 3 ngày, mới đưa tất cả tới nghe trải qua toàn bộ xi si trang hoàn tất, cuối cùng ất mục đạt được một cái con số kinh người, 13000 người phù hợp hắn nguyên lai like thiết định nghe kinh điều kiện, cái số này đích thật là rung động đến ất mục. Liền ngay cả ất mục chính mình cũng không có nghĩ qua, vậy mà tới nhiều người như vậy, cái này khiến hắn nhất thời trong lòng do dự không ngừng, quyết định ban đầu mỗi 5 năm 5 năm dạng một lần trải qua, có phải hay không quá thường xuyên điểm. Tất cả nghe kinh tu sĩ tất cả đều bị an trí tại Tiêu Diêu Sơn bên trên lâm thời mở một khối đất trống chủ yếu là nhân số thực sự nhiều lắm, nguyên bản tiêu diêu cung trước mặt quảng trường căn bản là dung nạp không được nhiều như vậy tu sĩ. Như vậy đông đảo tu sĩ trẻ tuổi tụ tập cùng một chỗ, khó tránh khỏi sẽ phát sinh một chút ma sát, vì phòng ngừa xuất hiện vấn đề như vậy, đất một gan bài ất đại tự mình tọa trấn. ất đại dù sao cũng là một cái bài hổ, trên người sát phạt chi khí mười phần nồng đậm, cảm nhận được đất đại trên thân cái kia nồng đậm sát khí, dưới đáy một đám nguyên bản còn có chút dao động tu sĩ trẻ tuổi bọn họ lập tức tất cả đều trung thực đứng lên, tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám một chút, tất cả đều lặng lặng khoanh chân ngồi ở trên quảng trường. Ban đêm tiêu Diêu Sơn, có chút rét lạnh, nhưng mấy cái kia vừa mới bước vào luyện khí 8 9 tuổi hai đồng, khó mà chịu được dạng này rét lạnh, đã đem trong bao quần áo tất cả đều bọc tại trên thân, xoa xoa tay, a lấy khí, chờ đợi thiên minh. Những cái kia tu vi đạt tới luyện khí trung hậu kỳ tu sĩ, sức chống cự cũng không phải là người bình thường nhưng so sánh, hoàn cảnh như vậy, đối bọn hắn tới nói liền không coi là cái gì. Đợi cho lúc đêm khuya, thời tiết rét lạnh nhất thời điểm, cũng là tất cả mọi người nhất buồn ngủ thời điểm, ngồi tại quảng trường vị trí cao nhất đất đại, đột nhiên mở ra một đôi con mắt màu đỏ tươi, toàn thân trên dưới giống như thực chất bình thường sắc khí, liền như là sóng âm mở rộng nhanh chóng hướng về phía trước lan tràn ra. Dưới đáy những này nguyên bản liền bị đông lạnh run lẩy bẩy tu sĩ trẻ tuổi bọn họ, tại cảm nhận được bạch hồ nồng đậm sát khí đằng sau, trước mắt của bọn hắn phảng phất lập tức xuất hiện một hồi gió tanh mưa máu, mà chính bọn hắn thì phảng phất đặt mình vào tại một mảnh luyện mục bên trong, khắp nơi đều là tàn phá thi thể cùng máu cốt, một bức khủng bố tuyệt luân hình ảnh hiện ra tại bọn hắn ngay trong tứ hải, không ít hài đồng dọa đến đã ngồi không yên, đám người lập tức bắt đầu rối loạn. Lên, thậm chí có người đã đứng dậy, dự định bỏ trốn mất dạng. Bất quá cái này cảm giác khủng bố chỉ duy trì không đến 3 hơi thời gian liền hoàn toàn biến mất, Hắc Đại đã đem trên người hắn nồng đậm sát phạt chi khí cho triệt để thu liễm, xung quanh chỉ rét lạnh thấu xương bên ngoài, không còn có cái gì nữa. Thời khắc này, Hắc Mục chính ẩn thân ở chỗ tối, lặng lặng quan sát lấy trên quảng trường cái này tuổi trẻ các tu sĩ. Đối với bọn hắn vừa rồi một loạt phản ứng, Hắc Mục đã thu hết vào mắt. Hắc Mục sở dĩ nhất định phải đem cái này tuổi trẻ tu sĩ phơi tại quảng trường một đêm, để bọn hắn nhịn cơ chịu đông lạnh, còn để Hắc Đại dùng bạch hổ sát phạt chi khí đi khảo nghiệm bọn hắn, cũng là làm một cái nho nhỏ thí nghiệm. Ất Mộc là muốn thông qua biện pháp như vậy, đi đầu một bước nắm giữ những này tham gia nghe kinh tu sĩ tâm tính. Đợi nghe kinh kết thúc về sau, lại cùng những cái kia có thể lĩnh hội tiêu giao chân kinh tu sĩ tiến hành một cái so với, từ đó Ấn đếm thử phát hiện giữa hai cái này có tồn tại hay không lấy một loại nào đó trước mắt hắn tạm thời còn chưa phát hiện liên quan. Ất Mộc lực lượng thần hồn không gì sánh được tương đại, mặc dù thần hồn của hắn cường độ chỉ có kim đan 4 tầng tiêu chuẩn, nhưng đừng quên, trong thức hải của hắn có thể có lấy đệ nhị thần hồn, cũng chính là gốc kia thần bí thực vật, điều này sẽ đưa đến Ấn Mộc cường độ thần hồn mặc dù chỉ là kim đan cấp bậc, nhưng nếu như nếu bản về thần hồn của hắn độ mềm và dai. Lại là không, có gì sánh kịp, chỉ cần gốc kia thần bí thực vật không có hủy diệt, tất mục thần hồn ngân cơ hồ là bất tử bất diệt. Đây cũng là vì cái gì ất mục tại đối mặt âm đả là thời điểm, tại đối mặt ngũ thiên tuệ thời điểm, đều không chút nào nhát gan, có can đảm chính diện cùng gián. Vừa rồi một phen nhập chứng, ất mục đã đem chính mình xem trọng mấy người tất cả đều tiến hành thần hồn tiêu ký. Bước kế tiếp, liền nhìn xem, lúc trước hắn xem trọng mấy người, có thể hay không cảm ngộ chính mình chân kinh. Cho dù những người này không cách nào cảm ngộ chân kinh, Nếu như bọn hắn linh căn cũng không tệ lắm lời nói, mặc dù không cách nào trở thành tiêu diêu nhất mạch dòng chính truyền nhân, nhưng Y Nguyên có thể lưu tại Tiêu Diêu Sơn bên trên tu hành, dù sao Tiêu Diêu nhất mạch công pháp cũng không phải chỉ có truyền thừa công pháp Tiêu Dao Chân Kinh bộ này, mà các cao thâm công pháp cũng không phải số ít, chỉ cần những người này mượn ý, vậy bọn hắn Y Nguyên có thể trở thành thành vân tông đệ. Thử, lưu tại Tiêu Diêu Sơn bên trên. Kỳ thật, tình huống như vậy Tại cấp đại phong mạch bên trên đều là 10 phần thường gặp, có chút phong mạch bên trong Nguyên Anh chân quân, cũng không nhất định đều là tu luyện ngọn núi này mạch truyền thừa công pháp, cũng không nhất định đều là phong mạch dòng chính truyền nhân, nhưng dựa vào tự thân cố gắng, y nguyên có thể tấn thăng Nguyên Anh, trở thành phong mạch lực lượng trung kiên. Cho nên ắt một lần này cũng là quyết định này, muốn lung lạc một nhóm linh căn, tâm tính cũng không tệ tu sĩ lưu tại Tiêu Diêu Sơn, tiến một bước lớn mạnh Tiêu Diêu nhất mạch lực lượng. Đêm dài đàng đẵng rốt cục nên đón một vòng mặt trời đỏ, hừng đông đằng sau, Tiêu Diêu Sơn bên trên nhiệt độ không khí nhanh chóng tăng trở lại, xa xa Vân Hải đại trận đang không ngừng quần quật lấy Khi cái này mới vào Tiêu Diêu Sơn, các tu sĩ trẻ tuổi cảm giác được mười phần ngạc nhiên. Nhìn, đó chính là Tiêu Diêu nhất mạch mạch chủ ở lại Tiêu Diêu Cung. Có mắt nhỏ tu sĩ trước tiên phát hiện phiêu phù ở giữa không trung Tiêu Diêu Cung, tại Vân Hải phụ trợ phía dưới, cái kia Tiêu Diêu Cung liền như là một tòa thiên cung bình thường, để cho người ta tưởng tượng lan man, có thể ở tại Tiêu Diêu Cung bên trong người, chẳng lẽ tiên nhân đi. Đang lúc tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, một tiếng tiếng trung du dương vang lên, phiêu phù ở giữa không trung Tiêu Diêu Cung đột nhiên phát ra vạn đạo kim quang, hai phiến cửa đồng lớn từ từ mở ra, đất mục từ bên trong đi ra. Vitorin đi tới quảng trường trên không, không đợi ất mục rơi xuống, quảng trường ngay phía trước trong rừng cây, đột nhiên xuất hiện mấy đầu tráng kiện dây leo bắt đầu nhanh chóng hướng về phía trên xính trưởng, không đến 3 hơi thời gian, tại mọi người trước mặt, liền xuất hiện một cái dùm dây leo giao thoa cuốn quanh hình thành đài cao, mà tại đài cao phía trên, có một cái dùm dây leo lá xanh hình thành rộng thùng thình chỗ ngồi, mà từ Tiêu Diêu cung nội bay ra ngoài ất mục, thì là trực tiếp ngồi xuống tại dây leo kia xây dựng rộng thùng thình trên ghế ngồi. ất mục kiêu căng như thế ra sân phúng thức, tại những này vừa mới luyện khí tiểu tu trong mắt, đơn giản không gì sánh được rung động. Tại những này luyện khí tiểu tu xem ra, Ất Mục liền thật như là thần nhân bình thường, từ trên chín tầng trời đi tới nhân gian. Chương 225 Mở Sơn môn hai, hai, chương 225 Mở Sơn môn hai, hai. Tất cả mọi người lặng ngắt như tờ, tất cả đều dùng lửa nóng mà sùng bái ánh mắt nhìn về phía Ất Mục, lặng lặng chờ đợi Ất Mục bắt đầu giảng kinh. Ất Mục trong lòng kỳ thật cũng là có chút bất đắc dĩ, nếu như theo bản ý của hắn, hắn là không muốn lấy loại này cao điệu phương thức ra sân, thế nhưng là không chịu nổi Tử Vân Chân Quân yêu cầu. Tại Tử Vân Chân Quân xem ra, Ất Mục lần này giảng kinh đối tượng, tất cả đều là một chút vừa mới bước vào đường tu tiên luyện khí tiểu tu. Nếu như ngay từ đầu ngay tại những này tiểu tu tâm lý, lưu lại một cái vĩnh viễn không cách nào ma diệt ấn tượng, như vậy đối với tăng cường bọn hắn đối với tiêu diêu nhất mạch lòng cảm mến, sẽ đưa đến cực lớn đẩy mạnh cùng tăng lên tác dụng. Cái này như cùng ở tại phàm tục một dạng, có ít người tại tạo phản thời điểm, tiểu gì cũng sẽ vì chính mình an bài một chút tương đối thần dị sự kiện, để cho người khác cảm thấy mình hành động, tất cả đều là thượng thiên cho tặng, rất nhiều không rõ chân tướng người tự nhiên là dễ dàng bị mê hoặc, cũng đi theo. Khi thấy những này luyện khí tiểu tu bọn họ nhìn về phía mình ánh mắt là như vậy lựa nóng cùng sùng bái, tất một biết, chỉ ít tại trong một đoạn thời gian rất dài Những người này đều không thể quên hôm nay phát sinh sự tình. Sau đó, ất một cũng không có làm cái gì tự giới thiệu, liền trực tiếp bắt đầu điều động Tiêu Diêu Bí cảnh lực lượng bản nguyên, bắt đầu giằng kinh. Tại ất một xem ra, mặc dù bây giờ trên quảng trường rất nhiều người, nhưng tuyệt đại đa số người, cuối cùng vẫn từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó, đó là cái rất sự thật tấn công, không phải nói ngươi có phần item, ngươi liền có thể vào Tiêu Diêu nhất mạch, cho nên chính mình không cần ở trên đây lãng phí quá nhiều thời gian, đợi đến sóng lớn đại cắt đằng sau, chân chính có thể lưu lại tu sĩ, mới thật sự là cùng mình hữu duyên, cùng Tiêu Diêu nhất mạch người hữu duyên, mà khác cũng chỉ xem như vội vàng khách qua đường, theo hắn đi thôi. Khi ất mục bắt đầu giảng kinh đằng sau, toàn bộ Tiêu Diêu Sơn tụ hội đang trong nháy mắt bị thiên địa ý chí nắm trong tay bình thường. Tiêu Diêu Sơn bên ngoài mặt khác tất cả đỉnh núi các mạch các tu sĩ phát hiện, tại thần thức của bọn hắn cảm giác ở trong, toàn bộ Tiêu Diêu Phong tụ hội bị thứ gì cho bao phủ một dạng, rõ ràng con mắt có thể nhìn thấy Tiêu Diêu Phong là ở chỗ này, nhưng lại không cảm ứng được, phảng phất hư không tiêu thất bình thường. Mà tại hiện trường, những này nghe kinh điệu tu bọn họ, tại ất mục bắt đầu giảng kinh đằng sau, Bọn hắn cũng lập tức cảm giác được, phảng phất có một cỗ thiên địa ý chí bắt đầu chậm rãi hạ xuống, rơi vào mỗi một người bọn hắn trong lòng, mà trải rộng Tiêu Diêu Sơn khổng lồ linh khí thế mà trong nháy mắt tạo thành hàng trăm hàng ngàn con du long bình thường, tất cả đều hội tụ đến Tiêu Diêu Phong bên trên, bắt đầu ở những này luyện khí tiểu tu ở giữa xuyên thẳng qua lui tới. Nương theo lấy linh khí du long, cái tiếng miểu miểu thiên đạo thanh âm cũng tại mỗi cái luyện khí tiểu tu vang lên bên tai. Bất quá người khác nhau ở thời điểm này, cũng đối thiên đạo thanh âm sinh ra khác biệt phản ứng. Có người trầm mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Trong hai con người phảng phất có vô số cảnh tượng đang nhanh chóng hiện lên, như là nháy mắt vạn giảm bình thường, mà có người đã tại khóc ròng ròng, tựa hồ này thiên đạo đem hắn áp chế ở nội tâm chỗ sâu nhất thống khổ ký ức câu liền đi ra một dạng. Còn có người thì dứt khoát là không rõ ràng cho lắm, mờ mịt tự phương. Tóm lại, người khác nhau sinh ra khác biệt phản ứng, ngàn người tiên liên diện, ngàn người ngàn dạng. Hơn hai canh giờ qua đi, giảng kinh cuối cùng kết thúc. Theo thiên đạo thanh âm kết thúc, tất cả đỉnh núi tu sĩ lập tức phát hiện, nguyên bản tại thần thức của bọn hắn ở trong đã biến mất không thấy gì nữa tiêu diêu phòng, lần nữa hiện hiện ra. Mà những cái kia nguyên bản còn xa vào tại vô tận huyền tượng ở trong tiểu tu bọn họ bắt đầu từ từ lần nữa khôi phục thần trí, không ít người trong mắt đã lộ ra thần sắc kích động, rõ ràng là thu hoạch tương đối khá dáng vẻ. Ngồi tại trên đại cao ất mục, sớm đã đem vẻ mặt của tất cả mọi người thu hết vào mắt. Thông qua lần này giám kinh, cái này 13.0000 tên luyện khí tiểu tu ở trong, hết thảy có 585 người cảm ngộ đến tiêu giao chân kinh. Đương nhiên, mỗi người đến tụt cùng cảm ngộ đến trình độ nào, cái này ất mục liền không cách nào làm ra minh xác phán đoán, nhưng ất mục đem kết quả này cùng đem qua chính mình bí mật quan sát lấy được kết quả tiến hành một phen so với đằng sau. Hắn phát hiện, tối hôm qua hắn quan sát những cái kia tâm tính 10 phần cứng cỏi tiểu tu, lại có sáu thành cảm ngộ tiêu giao chân kinh, cái này cũng nói rõ, tâm tính càng là cứng cỏi người, càng ngộ tiêu giao chân kinh tỉ lệ cũng càng lớn. Nhất là lúc trước hắn xem trọng mấy người kia, cơ hồ tất cả đều cảm ngộ tiêu giao chân kinh, về phần mấy người khác, mặc dù không có cảm ngộ tiêu giao chân kinh, nhưng thông qua đối với thiên đạo thanh âm cảm ngộ, lại thêm linh khí du long thấm vào, cả người cũng đều phát sinh cải biến rất lớn, tương lai chưa hẳn không thể trở thành một phương cực tình. Tất Mộc Từ trong ngực móc ra một cái túi trữ vật, đem nó mở ra, bên trong đựng tất cả đều là Thanh Vân Tông lệnh bài đệ tử. Chẳng qua là tại những đệ tử này lệnh bài mặt trái, thì là tiêu diêu nhất mạch đặc hữu tiêu diêu thiên cung tiêu chí. Chỉ giáp đất một vùng bay lên, những lệnh bài này liền như là từng đầu vui sướng giống như cá bơi, bay về phía phía dưới những đệ tử kia. Tại Ứt Mộc pháp lực tinh chuẩn ra chỉ phía dưới, những lệnh bài này không có chút nào sai lầm rơi xuống những cái kia đã bị Ứt Mộc chọn trúng luyện khí đệ tử trong tay. Mà những này đạt được lệnh bài đệ tử, lập tức liền minh bạch, bọn hắn thành công, từ hôm nay trở đi, bọn hắn chính là Thanh Vân tông tiêu diêu nhất mạch đệ tử. Mỗi người đều bị bất thình lình to lớn hạnh phúc cho trùng kích không biết nên như thế nào cho phải mà những cái kia không có đạt được lệnh bài luyện khí tiểu tu bọn họ thì là ánh mắt đạm đạm nhìn xem đây hết thảy, từng cái liền như là ném đi tần hồn khôi lỗi bình thường, ngơ ngác đứng ở nguyên địa. Ất Mộc thấy thế, cũng không khỏi đến tở dài một hơi. Tu tiên chính là như vậy tàn khốc, hắn cũng không có biện pháp, hắn cũng không thể bởi vì đáng thương những này luyện khí tiểu tu liền không khác biệt đem bọn hắn tất cả đều thu nạp tại Tiêu Diêu Sơn bên trên, cái này căn bản liền không thực tế. Không đợi Ất Mộc mở miệng nói chuyện, một cái hơi có chút nhát gan nữ hải thanh âm ở trên quảng trường đột ngột vang lên. Mạch chủ đại nhân, ngài vừa rồi phát lệnh bài, có phải hay không phát sai, ta vừa rồi tại nghe kinh thời điểm không có lĩnh hội đến bất kỳ độ vận. Ất Mục lập tức nhìn về hướng cái kia nói chuyện tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài này Ất Mục ấn tượng rất sâu, bởi vì đêm qua khi Ất Đại phóng thích chính mình sát phạt chi khí thời điểm, nữ hài này chẳng những không có sợ sệt, ngược lại tại trong hai mắt xuyên suốt ra ánh mắt kỉu hận, ngược lại cũng không phải nói nữ hài này kỉu hận Ất Đại, tựa hồ là bởi vì Ất Đại thả ra sát phạt chi khí đệ nữ hài này nhớ tới chuyện không tốt, tựa hồ đang nữ hài này trên thân, lưng đeo quá nhiều nàng ở độ tuổi này không nên tiếp nhận độ vận. Có thể tiếc nuối là, nữ hài này cũng không có cảm ngộ tiêu giao chân kinh. Mã Ứt Mục sở dĩ muốn đem lệnh bài cho nàng, là bởi vì Ứt Mục cảm giác nữ hài này trên thân tản ra một loại đặc biệt khí tức, loại khí tức này cùng ngất đại khí tức 10 phần tương tự, chính là sát phạt chi khí, lại thêm tâm tính của nàng không gì sánh được cứng cỏi, linh căn cũng là song linh căn ưu tú tứ chất, Ứt Mục lúc này mới cho nàng phát một tấm lệnh bài. Thật không nghĩ tới, nữ hài này vậy mà chủ động nói ra chính mình không có linh hội tiêu giao chân kinh, cái này cũng thật sự là quá thành thật. Phải biết mặt khác mấy cái kia chính mình xem trong người, mặc dù cũng không có linh hội chân kinh, nhưng bọn hắn khi lấy được lệnh bài đằng sau, tất cả đều nói năng thận trọng, cũng không có nhiều lời nữa chứ. Nhị Nữ Hải lời nói, lập tức ngay tại giữa đám người xôn xao, rất nhiều người đều dùng một loại ánh mắt hoài nghi nhìn về hướng trên đại cao ớt mục, mà càng nhiều người thì là dùng một loại nhìn đồ ngốc một dạng ánh mắt nhìn về phía nữ Hải. Đã tới tay lệnh bài lại còn có đồ ngốc chủ động muốn đưa ra ngoài, cũng không biết cha mẹ của nàng biết việc này, có thể hay không tức chết. Chương 226 Mợ Sơn muốn bà, 1. Chương 226 Mợ Sơn muốn bà, 1. Tất mục nhiều hứng thú nhìn về phía nữ Hải, cười hỏi: "A, ah, có đúng không? Vậy ngươi như biết, ngươi làm như vậy, liền có khả năng bước bỏ bái nhập Thanh Vân Tông, cơ hội quý báu, ngươi không hối hận." Đối mặt tất mục vấn đề Tiểu nữ Hải tối đầu trầm mặc không nói, nhưng lập tức, nàng lại ngẩng đầu lên, dùng một loại mười phần ánh mắt kiên định nhìn Xa Mộc, dõng dạc nói, "Không phải đồ của ta, ta không thể nhận. Nếu như muốn, phúc của ta báo liền không có, chuyện xấu liền muốn trước mắt." Đây là ta mẹ dạy cho ta." Nghe tiểu nữ Hải lời nói, Tật Mộc trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, hắn thật sự là không ngờ rằng, một tiểu nữ Hải, lại có thể nói ra lời như vậy. Nói cẩu thả đề ý không cẩu thả, đây chính là nhất là dễ hiểu nhân quả luật thuật, cũng chính là một chút hóa thần tôn giả tại chăm chỉ không ngừng theo đuổi vô thượng đại đạo. "Tốt, rất tốt, ngươi rất thành thật, ta thấy." "Bất quá," Ta phải nói cho ngươi chính là, tại ta vừa rồi chọn chúng trong những người này, cũng có vài người khác giống như ngươi cũng không có lĩnh hội tiêu giao chân kinh, nhưng ta ý nguyên lựa chọn các ngươi, bởi vì tiêu diêu nhất mạch đệ tử, cũng không tất cả đều là tìm hiểu tiêu giao chân kinh, các ngươi đến ta tiêu diêu sơn, ý nguyên có thể lựa chọn mà khác đại đạo, chỉ cần các ngươi chịu chịu khổ cực, thành tựu tương lai cũng không nhất định so với cái kia tìm hiểu tiêu giao chân kinh người. Kém, ta chỉ có thể nói, các ngươi muốn lấy được cao hơn thành tựu, liền muốn bỏ ra càng nhiều cố gắng, nếu như các ngươi sợ hãi, ngươi liền đem lệnh bài trả lại cho ta, nếu như các ngươi không sợ, vậy liền tiếp tục đi tới đích. Nghe hết một lời nói, trước đó mấy cái kia không có đứng ra tiểu tu trên mặt, lập tức lộ ra vẻ mặt kích động. Tiểu nữ hài đem vân đi ra tay lại rút về, đem trong tay lệnh bài nắm thật chặt, đỏ bừng cả khuôn mặt, kích động không thôi. "Tốt, không có bị ta chọn trúng, mọi người cũng đừng nản chí, nếu hướng về phía ta tiêu diêu nhất mạch tới, ta cũng không thể để cho các ngươi hoảng công một chuyến, vừa rồi các ngươi tại lĩnh hội thời điểm, ta dùng tiêu diêu sơn linh khí du long cho các ngươi mỗi người đều tiến hành một lần tẩy tùy phạt kinh, tự thân các ngươi tư chất cùng tiềm lực đều có trình độ nhất định tăng lên, về phần đến cùng có thể tăng lên bao nhiêu, đây chính là các ngươi cá nhân cơ duyên." Mặc dù không cách nào lưu tại ta tiêu diêu nhất mạch, nhưng trời đất bao la, chỉ cần có một viên kiên định hướng đạo tri tâm, các ngươi tương lai y nguyên có thể đi ra thuộc về mình tu tiên đại đạo. Những cái kiên nguyên bản đủ dữ cuối đầu tiểu tu bọn họ, nghe ất một kiều nói này, không ít người nguyên bản có chút lạm đạm ánh mắt, trong nháy mắt vĩnh lãng, tựa hồ lại có tiếp tục đi tới đích hy vọng. Tại ất nhị chỉ dẫn bên dưới, những kẻ bị đào thải tiểu tu rất nhanh liền một lần nữa dọc theo Vân Hải đại trận rời đi Thanh Vân Tông. Giờ phút này, những cái kiêm một mực chờ đợi tại Thanh Vân Tông sơn môn bên ngoài các tu sĩ, nhìn thấy số lớn tiểu tu lần nữa từ Vân Hải đại trận bên trong đi ra, Lập tức ý thức được, tiêu diêu nhất mạch dạng kinh hoạt động hẳn là kết thúc. Tất nhị đứng tại một chỗ bãi đất, hướng về phía phía dưới tu sĩ cao giọng hô, "Tiêu diêu nhất mạch dạng kinh đại hội đã kết thúc, không phù hợp xin mau sớm rời đi, không cần tiếp tục canh giữ ở sơn môn bên ngoài." Những cái kia phù hợp đệ tử, một hồi liền đi ra cùng riêng phần mình thân nhân cáo biệt, tương lai không vào chốc cơ đêm không có khả năng ra khỏi sơn môn nữa. Giờ phút này hiện trường, thật sự là mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Được tuyển chọn, tự nhiên là nhảy tưng hoan hô, có một loại cá chép vượt long môn cảm giác, không có bị trọ trúng, tự nhiên tất cả đều là hữu dũ. Chỉ chốc lát có vui Những cái kia không phù hợp điều kiện, đã kết bạn tất cả đều rời đi, hiện trường thì là chỉ còn lại có những cái kia phù hợp điều kiện tiểu tu thân nhân, ngay tại mong ngợi cùng trong mong, chờ đợi mình hậu bối đi ra. Chỉ chốc lát có vu, Vân Hải đại trận lần nữa hiện ra một đầu thông đạo đến, những cái kia được lệnh bài có thể bãi nhập tiêu diêu nhất mạch luyện khí tiểu tu bọn họ vội vội vàng vàng từ trong thông đạo chạy ra, lập tức hướng về chờ đợi thân nhân chạy tới. Rất nhanh, tại Thanh Vân tông sơn môn bên ngoài, liền lên diễn từng màn huyền như sinh cách cái chết khác một dạng tràng cảnh. Không vào trúc cơ, liền không thể rời đi Thanh Vân tông, hôm nay từ biệt, đối với rất nhiều tu sĩ tôi nói, có lẽ chính là vĩnh biệt. Dù sao những tán tu này tuyệt đại đa số người đều là không có chỗ ở cố định, lưu lạc thiên lai, một mực qua đều là ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt, hôm nay rốt cục đã được như nguyện đem con của mình đưa vào thành Phật tông, đối với mấy cái này làm cha mẹ tới nói, đã là nhân sinh chi đại hạnh sự tình, nhưng chân chính muốn cùng con của mình ly biệt thời điểm, ai có thể nhẫn tâm? Tất nhị chính là yêu thú chi thân, tự nhiên không hiểu giờ phút này chút đạm tán tu tâm tình, nhưng nhìn thấy trạng diện hơi không khống chế được, từng cái kêu cha gọi mẹ, thật sự là có chút không giống như loài đại, liền cao giọng hô: "Các ngươi làm cái gì vậy đâu?" Có thể bái nhập Thanh Vân Tông, chính là các ngươi đã tu luyện mấy đời phúc phận." Mao đem cần lời nhắn nhủ nói nói rõ ràng, "Ta còn muốn mang theo bọn hắn về núi phục mệnh đâu." Gặp tiên trưởng hơi không kiên nhẫn, những tán tu này cũng đều nhao nhao khống chế lại chính mình nội tâm không bỏ, tại một phen dặn dò dặn dò đằng sau, những này luyện khí tiểu tu liền tại thân nhân tha thiết ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, đi theo ất nhị, lần nữa tiến vào Vân Hải đại trận. Tiêu Diêu nhất mạch một chút thu nhiều đệ tử như vậy tin tức, rất nhanh liền tại toàn bộ Thanh Vân Tông truyền ra. Nghe nói tin tức này, tất cả đỉnh núi các mạch, tất cả đều khiếp sợ không thôi. Nếu như dựa theo tốc độ như vậy cùng tiết tố, Có lẽ không tới mấy trăm năm, toàn bộ Tiêu Diêu Sơn liền có thể lần nữa hưng thịnh đứng lên. Trưởng giáo Nguyên Hành Chân Quân cũng ngay đầu tiên đem tin tức này báo cáo cho trong thiên cung mấy vị Tiêu Hóa Thần lão tổ. Mấy vị Hóa Thần lão tổ nghe nói tin tức này đằng sau, cũng là hai mặt nhìn nhau, thật không biết nên nói cái gì cho phải. Đạo pháp tôn giả thở dài một tiếng, chậm rãi nói ra, "Tổ sư dự kiến trước, hoàn toàn chính xác không phải chúng ta hậu bối có thể phỏng đoán. Tiêu Diêu Sơn sự tình, tự có thiên địa tạo hóa, không có khả năng ngang ngược can thiệp, là sống là diệt, là hưng là suy, đều có thiên định, chúng ta chỉ cần ngồi xem vân khởi mây rơi liền có thể" Mấy vị lão tổ cũng là nhao nhao gật đầu, biểu thị ra đồng ý. Mà đổi thành một bên, Tiêu Diêu Sơn truy cập tăng lên nhiều như vậy luyện khí đệ tử, tất một cũng là có chút đau đầu. Phía bên mình nhân tụ thật sự là quá ít, nhiều đệ tử như vậy quản lý, cũng là một kiện mười phần sự tình rườm rà tình. Chính mình cũng không thể từ bỏ chính mình tu hành, chuyên môn tới quản lý những này luyện khí tu sĩ, cũng không thể đem chuyện này tất cả đều giao cho Tử Vân chân quân cùng tất đại mấy người. Suy nghĩ liên tục, tất một quyết định cuối cùng, tại trong tông môn tuyên bố các loại nhiệm vụ, đem chuyện này lấy nhiệm vụ phương thức hấp dẫn tất cả đỉnh núi các mạch tu sĩ tới làm, cứ như vậy Chính mình liền có thể tiết kiệm xuống tới đại lượng quý giá thời gian. Nhưng Đệ ất Mục im lặng là, khi hắn đem những nhiệm vụ này tuyên bố đến tông môn công việc vật điện ở trong đằng sau, tất cả đỉnh núi các mạch tu sĩ, vậy mà không ai đến nhận lấy. Đất Mục lúc này mới ý thức tới, chính mình lần trước đem ngũ phong cho đắc tội quả được gác, những này phong mạch tất cả đều đem ngày đó sự tình nhớ ở trong lòng, lại thế nào khả năng cho phép riêng phần mình phong mạch tu sĩ tham dự vào Tiêu Diêu Sơn kiến thiết đi lên. Chương 226 Mộ Sơn môn 3 2, chương 226 Mộ Sơn môn 3 2. Nhất là Đệ ất Mục im lặng là, Ngọc Hư Nhất Mạch Ngọc Hư chân quân vậy mà đi trưởng giáo Nguyên Hành chân quân nơi đó đưa ra một cái bồi thường yêu cầu, nói là trước đó Tiêu Diêu Nhất Mạch lần thứ nhất cử hành mạch chủ kế vị đại điện đại điển, thế nhưng là do Ngọc Hư Nhất Mạch tổ chức, vì thế, Ngọc Hư Nhất Mạch thế nhưng là đầu nhập vào rất nhiều nhân lực vật lực, mặc dù tới lần cuối tham gia kế vị đại điện các tông đại biểu cống hiến không ít bảo vật, nhưng bởi vì bảo vật chân chính đều bị tông môn lấy mất, còn lại một chút căn bản không có khả năng chống đỡ đỉnh Ngọc Hư phong đầu nhập. Mà bây giờ Tiêu Diêu Nhất Mạch đã phát triển, là nên cho Ngọc Hư Nhất Mạch một chút bồi hưởng. Nguyên Hành trưởng giáo phái người đem mật một mời đi qua. Ngay trước Ngọc Hư Trần Quân mặt, hai người thần thương khẩu chiến tốt một phen, mắt thấy Nguyên Hành trưởng giáo mặc kệ không hỏi, Ất Mục cũng dứt khoát đùa nghịch lên vô lại, căn bản không thừa nhận chuyện này. Ất Mục đạo lý rất đơn giản, lúc trước lần thứ nhất cử hành tiêu diêu mạch chủ kế vị đại điển, tên giả mạo kia là Nhạc Thiên Bằng, đây chính là Hóa Thần lão tổ quyết định xác lập, cùng hắn Ất Mục không cũng có một phần tiền quan hệ, các ngươi muốn tìm đối tượng, đi tìm Hóa Thần các lão tổ muốn, không có quan hệ gì với chính mình. Gặp Ất Mục triệt để không nhượng lợ, Ngọc Hư Trần Quân cũng là không có biện pháp nào, dù sao Ất Mục cũng là nhất mạch chi chủ. Chính mình lại không thể cầm mất mục như thế nào, nhưng ất mục không biết là, Ngọc Hư chân quân cử động lần này, lại là có thâm ý khác. Trải qua nguyên hành trưởng giáo một phen ba phải, việc này cuối cùng không được mà chi. Đợi ất mục cùng Ngọc Hư chân quân đi ra trưởng giáo chỗ đại điện, đứng tại đại điện lối vào lúc, mắt thấy bốn bề vắng lặng, Ngọc Hư chân quân ha ha cười nói, ất mục mạch chủ, kỳ thật ta cũng không muốn vì việc này tới tìm ngươi phiền phức, đều là người phía dưới giận, ta thân là nhất mạch chi chủ, cũng nên là người phía dưới phát ra tiếng đi, nếu không ta nếu là đối với chuyện này bỏ mặc lời nói, thời gian lâu, lòng người liền tặn, hiện tại có trưởng giáo từ đó nói cùng, ta trở về cũng coi như Có một hợp lý bản giao, mong rằng ngất một mạch chủ tha lỗi nhiều hơn a. Nghe Ngọc Hư chân quân lời nói, Ất Mộc mặt ngoài đáp lời, nhưng trong lòng là hồ nghi không thôi. Ngọc Hư chân quân lão hồ ly này, lúc nào dễ nói chuyện như vậy, rất không thích hợp a, chẳng lẽ lão giả này có khác tính toán. Ất Mộc cùng Ngọc Hư chân quân lại khách sáo một hồi, lúc này mới chào từ giã rời đi. Nhìn xe mất một thân ảnh đi xa, nguyên bản cười nhẹ nhàng Ngọc Hư chân quân sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Chỉ gặp hắn đưa tay trái ra, tại nơi lòng bàn tay, vậy mà nằm sắp lấy một cái côn trùng màu đen. Nếu như Ất Mộc giờ phút này còn tại hiện trường, hắn liền sẽ phát hiện, cái này côn trùng màu đen Cùng lúc trước mình tại lĩnh cơ các tảng bão chi địa gặp phải tên kia nguyên anh cương thi thả ra côn trùng màu đen giống nhau như lúc, đi." Ngọc Hư Chân Quân mặt không thay đổi nói ra. Lập tức, cái kia côn trùng màu đen lập tức bay đến đất mộ nguyên lai like đứng yên địa phương, trên dưới bận rộn một hồi lâu công phu, sau đó lại lần nữa rơi xuống Ngọc Hư Chân Quân lòng bàn tay, nằm ở phía trên cũng không lúc nhích. Ngọc Hư Chân Quân hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó liền cong lên tay đến, thân hình lóe lên, lập tức liền từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Đất mộ trở lại tiêu diêu phòng đằng sau, cũng lâm vào trầm tư bên trong. Sự tình hôm nay mặc dù hồ là qua Nhưng hắn luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Lần trước kế vị đại điện sự tình, đó đã là rất nhiều năm trước sự tình. Ngọc Hư Chân Quân lúc này đột nhiên chuyện xưa nhắc lại, hắn luôn cảm giác trong này có khác chuyện ẩn ở bên trong. Đáng tiếc, cho đến bây giờ, hắn cũng đoán không ra Ngọc Hư Chân Quân đến cùng là vì cái gì. Chẳng lẽ lại đối phương thật chính là vì cùng mất mục tính một bút năm xưa nọ cũ, mà lại tại Nguyên Hành Trường giáo hòa giải phía dưới, sự tình cứ như vậy dễ dàng giải quyết, nhất là tại lúc đi ra, hai người cái kia một phen nói chuyện với nhau, càng thêm lộ ra cổ quái. Ngọc Hư Chân Quân hoàn toàn không cần thiết chủ động cùng mình lấy lòng. Hắn nói những người kia, ngược lại khiến người ta cảm thấy có chút càng che càng lộ. Nhất thời cũng suy đoán không ra đối phương chân thực dụng ý, ất mục cũng lười lại đi suy nghĩ nhiều, dù sao chỉ cần mình thân ở Tiêu Diêu Sơn bên trong, vậy liền tuyệt đối an toàn, cho dù là Ngọc hư chân quân muốn xuống tay với chính mình, cũng tuyệt đối không thể. Hiện tại bày ở trước mặt mình sự tình thiên đổi và tự, nhất là những này chiêu mới ghi chép đệ tử như thế nào an trí vấn đề, mới là bày ở trước mặt mình chuyện trọng yếu nhất. Trong những tháng ngày tiếp theo, ất mục cùng tự vân chân quân mấy người cơ hồ bận điệu tối đủ, thậm chí còn đem Tiêu Diêu nhất mạch những đệ tử cũ kia cùng tất cả đều phát động đi lên, lấy giả mang mới nhất là những cái kia chúc cơ lệ tử, ất mục càng là ủy thác trách nhiệm, mỗi người trên thân đều an bài đại lượng nhiệm vụ, mặc dù nắm giữ bọn hắn không ít tu hành thời gian, nhưng lấy được thù lao cũng là mười phần phong phú, nhất là ất mục còn đáp ứng, chỉ cần bọn hắn góp nhặt đủ điểm cống. Hiển, ngày sau chờ bọn hắn chúc cơ viên mãn thời điểm, liền cho bọn hắn cung cấp thượng phẩm kết kim đan, để giúp trợ bọn hắn tấn thăng kim đan. ất mục vẽ bánh nướng chiến lược, lấy được rõ rệt thành quả, hết thảy chứng 20 tên chúc cơ lệ tử, từng cái liền cùng như điên cuồng, mỗi ngày bận rộn, cũng chính là tại những người này kiệt lực duy trì phía dưới, đệ tử mới nhập môn từ từ rốt cục đi vào quỹ đạo. Hết thể cũng bắt đầu hướng về phương hướng tốt phát triển. Tại rốt cục có nhàn rỗi thời gian đằng sau, hắn một mới đưa tinh lực một lần nữa đặt ở tự thân trên tu hành. Hắn đem phong mạch sự tình an bài thỏa đáng đằng sau, liền trực tiếp tiến vào chính mình sống một mình tiêu giao cùng, bắt đầu bế quan tu hành. Chỉ trước mắt, thời gian 3 năm đi qua. Tại 3 năm này thời gian bên trong, toàn bộ Tiêu Diêu Sơn có thể nói là hoàn toàn biến dạng. Trước mắt, toàn bộ Tiêu Diêu Sơn tổng cộng có nguyên anh tu sĩ một người, kim đan tu sĩ 4 người, trúc cơ tu sĩ hết thảy 35 người, trong đó 3 năm này tần tần trúc cơ đệ tử hết thảy 13 người, còn lại thì tất cả đều là luyện khí đệ tử. Mà tại luyện khí đệ tử ở trong, luyện khí hậu kỳ đệ tử đã đạt đến hơn 300 người, luyện khí trung kỳ đệ tử gần 200 người, luyện khí sơ kỳ đệ tử hơn 100 người. Bởi vì ở tại Tiêu Diêu Sơn bên trên tu sĩ nhiều, mở độc phủ, khai thần linh điền cũng đi theo tấn bánh tăng trưởng, so Tiêu Diêu nhất mạch lúc trước sáng lập kỳ đã phát sinh biến hóa cực lớn. Nhưng dù vậy, Tiêu Diêu Sơn địa giới vẫn tồn tại đại lượng chưa khai hoang khu vực, nhất là cùng với những cái khác tất cả đỉnh núi các mạch cơ hồ khai phát hầu như không còn tình huống so sánh, càng là kém cách xa vạn dặm. Dù sao tất cả đỉnh núi các mạch truyền thừa thế nhưng là chưa từng có từng đứt đoạn, trải qua hơn vạn năm phát triển cho dù là thực lực yếu nhất phong mạch, cung cấp nuôi dưỡng tu sĩ cũng có hơn 200 người, tiêu diêu nhất mạch đến bây giờ chỉ bất quá chỉ là hơn 600 người, đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu. Trải qua 3 năm bế quan tu hành, nhất là tại đại lượng đan dược chân quý trợ lực phía dưới, đất mục tu vi đã tấn thăng đến kim đan 3 tầng hậu kỳ, cách kim đan trung kỳ cũng chỉ có cách xa một bước. Mã ớt mục lực lượng thần hồn, y nguyên đi tại tu vi phía trước, đã do kim đan 4 tầng tấn thăng đến kim đan tầng 5, cái này còn nhờ vào dược trùng trước đó chết xuất rất nhiều thần hồn bí dược tương trợ. Nguyên bản đất mục là dự định tiếp tục bế quan tu hành, Nhưng kế hoạch luôn luôn không đổi kịp biến hóa nhanh, một cái đến từ Ngọc Sơn thông tin tức, để một mực bế quan không ra ớt mục không thể không sớm xuất quan. Chương 227 nhập bế giập, 1, chương 227 nhập bế giập, 1. Ớt mục đang bế quan trước đó, đã từng lưu cho ớt tam một đạo truyền âm phù, đồng thời dặn dò qua ớt tam, không phải là đại sự khó mà lựa chọn, cũng đừng có kinh động chính mình, có thể một ngày này, thâm cư Tiêu Diêu Thiên cung bên trong ớt mục, vậy mà nhận được truyền âm phù truyền đến tin tức, có một việc đại sự, nhất định phải ớt mục đi ra tự mình giải quyết. Đợi ớt mục ra Tiêu Diêu Thiên cung, đi vào Tiêu giao trên đỉnh Tiêu giao cùng, gặp được một mặt lo lắng ớt tam. Tô mỗ hỏi: "Sự tình gì như vậy khẩn cấp, còn cần kinh động ta ra mặt?" Tất Tam một mặt bất đắc dĩ nói: "Chủ thượng, ta vốn là không muốn quấy nhiễu ngài, nhưng lại tại vừa mới, một người tu sĩ đến ta Thanh Vân Tông Bái Sơn, chỉ mặt gọi tên muốn gặp ngài." Tất Mục nghe chút, lập tức hết sức tò mò mà hỏi: "Người này là ai? Gặp ta làm gì?" Tất Tam nói người này tự xưng là chủ thượng ngài quen biết đã lâu, đến từ Ngọc Sơn Tông, tên là Tây Cổ Đạo. Tất Mục lập tức sững sờ, Ngọc Sơn Tông Tây Cổ Đạo. Cái tên này đã nhiều năm chưa từng nghe qua. Từ lần trước hắn đem chính mình sư tỷ chuyển thế chi thân đưa đến Ngọc Sơn Tông, còn cố ý dẫn Tây Cổ Đạo đem nó thu làm môn hạ đằng sau, hắn đã thật lâu không có chú ý qua Ngọc Sơn Tông tình huống, dù sao ớt một suất thân Ngọc Sơn Tông chuyện này, tại toàn bộ Thanh Vân Tông thế lực phụ thuộc ở trong, có thể nói là mọi người đều biết, cho nên căn bản là không có người còn dám đi trêu chọc Ngọc Sơn Tông. Ngọc Sơn Tông cũng ngựa đất một tên tuổi uy hiếp. Những năm này phát triển tình thế vô cùng tốt, trong tông môn đã ra đời tên thứ tư Kim Đan tu sĩ, nhất là lần trước gất một kế nhiệm mạch chủ thời điểm, Lý Duy cùng cùng Lý Vạn Sơn còn chuyên đến đây chúc mừng, đưa lên không ít hạ lễ. Nhưng bây giờ Tây Cổ Đạo đột nhiên đi vào Thanh Vân Tông, chỉ mặt gọi tên muốn gặp chính mình, chẳng lẽ lại là Ngọc Sơn Tông xảy ra đại sự gì? Lại hoặc là gặp cái gì khó mà giải quyết phiền phức. Tất Mục lập tức sắc mặt lại lạ dần mình, chính mình sư tỷ Lý Thiến Vân chuyển thế chi thân còn sinh hoạt tại Ngọc Sơn Tông, nếu như Ngọc Sơn Tông thật xảy ra vấn đề gì, sư tỷ cũng đừng gặp dính líu. Tất Mục lập tức hỏi, người ở nơi nào, tranh thủ thời gian mang tới gặp ta. Tất Tam một mặt bất đắc dĩ nói, người này đến ta Thanh Vân Tông bái sơn đằng sau, liền trực tiếp tọa hóa tại sơn môn bên ngoài. Tất Mục nghe chút, lập tức kinh hãi, vội vàng hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Ất Tam nói nghe chờ đợi tại Sơn Môn đệ tử nói, người này tới thời điểm đã bản thân bị trọng thương, khí hải đan điền cũng đã phá thoái, là dáng chống đỡ lấy một hơi tới Thanh Vân Tông, cho nên lại nói tiếp muốn gặp chủ thượng đằng sau, liền trực tiếp đã hôn mê, không bao lâu liền vất lạc. Đi. Ất Mục thân hình loé lên, nhảy lên phi kiếm pháp bảo, mang theo Ất Tam cấp tốc đi tới Thanh Vân Tông Sơn môn chỗ, gặp được thân thể đã trở nên lạnh buốt Tây Cổ đạo. Nhìn thấy ngày xưa người quen cứ như vậy lạnh buốt nằm trước mặt mình, Ất Mục trong lòng lo nghĩ không thôi. Tây Cổ đạo bản thân bị trọng thương còn muốn đến Thanh Vân Tông tìm chính mình. Xem ra Ngọc Sơn Tông nhất định là có đại sự xảy ra kiện, Tây Cổ Đạo làm không cẩn thận là thụ Ngọc Sơn Tông uy thác, đến đây Thanh Vân Tông tìm chính mình viện binh, kết quả ở trên đường bị người nào truy sát, bản thân bị trọng thương, miễn cưỡng treo một hơi tới Thanh Vân Tông. Giờ phút này, Tây Cổ Đạo mặc dù đã vất lạc, nhưng hắn muốn truyền đạt tin tức đã đưa đến, hắn tin tưởng, chỉ cần nhất mục nhìn thấy thi thể của mình, liền sẽ lập tức minh bạch Ngọc Sơn Tông có đại sự xảy ra, hi vọng nhất mục xem ở ngày xưa vẻ mặt tình cảm, xuất thủ cứu một chút Ngọc Sơn Tông. Tây Cổ Đạo làm sao biết, Lý Thiến Vân chuyển thế chi thân đúng là mình đệ tử đi chuyện cũng chính là ất mục đưa đến Ngọc Sơn Tông, ất mục cho dù không phải là vì Ngọc Sơn Tông, hắn cũng sẽ không chút do dự xuất thủ. ất mục sắc mặt hết sức khó coi, hắn đem cây cổ đạo thi thể chứa vào một cái túi trữ vật, sau đó quay đầu đối với ất Tam phân phó nói: "Ngươi lập tức trở về một chuyến, truyền ta pháp chỉ, đệ tử Vân Chân quân trông coi tốt Tiêu Diêu Sơn, để ất đại cùng ất hai mau tới nơi này cùng ta tụ họp, chúng ta lập tức đi một chuyến Ngọc Sơn Tông." ất Tam vội vàng xoay người rời đi, chỉ để lại ất mục một, một người sắc mặt âm trầm đứng tại chỗ trầm mặc không nói. Trải qua không lâu lắm, ất đại đám ba người liền vội vã đi vào ất mục sau lưng, ất mục không nói hai lời. Trực tiếp để Ất Tam hiện chân thân, mang theo ba người lập tức hướng về Ngọc Sơn Tông phương hướng mau chóng bay đi. Nhìn xe mất một rồi đi thân ảnh, Sơn Môn phỏng thủ đệ tử ở trong một người, trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Thanh Vân Tông đến Ngọc Sơn Tông, muốn vượt ngang vạn dặm xa, cho dù Ất Tam trạng này yêu thú biết bay toàn lực ứng phó, cũng cần gần thời gian nửa tháng, hú hổ, Ất Tam cũng căn bản làm không được không ngủ không nghỉ liên tục phi hành nửa tháng. Khi tiến lên đến một nửa lộ trình trải qua một mảnh rừng rậm thời điểm, Ất Mộc đột nhiên để Ất Tam rơi xuống đám mây, sau đó để Ất Đại đám ba người tiến vào chính mình trong túi linh thú che giấu, mà Ất Mộc thì là trực tiếp thi triển ảnh đột thuật. Xuống về phương xa mau chóng bay đi. Tại Ứt Mộc vừa mới rời đi không bao lâu, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái to lớn kim điêu yêu thú, vậy mà cũng là một cái phi hành loại kim đan yêu thú, mà tại yêu thú trên lưng thì là ngồi ngay ngắn một người tu sĩ, mà người này lại là một tên nguyên anh sơ kỳ chân quân. Người này một thân ngũ thải vân y liễu, trên đầu mang theo một đỉnh khăn vuông văn sĩ mũ, mặt như táo đỏ, hai mắt như câu, lộ ra âm hiểm và sảo trá, chỉ gặp hắn từ kim điêu yêu thú trên lưng nhảy xuống, giống như một mảnh lông hồng bình thường rơi vào Ứt Mộc nguyên lai đứng yên vị trí. Hắn dùng cái mũi nhẹ nhàng hít hà trong không khí lưu lại mùi, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười dữ tợn vật nhỏ, ngược lại là cảnh giác, chạy thật mau, đáng tiếc à, bất quá là vùng vây dây chết mà thôi vừa dứt lời, người này thân hình nổi lên, liền hướng phía trước đó ất mục đảo tẩu phương hướng bay đi. Đợi tên này Nguyên Anh chân quân rời đi đằng sau, trải qua không lâu lắm, một bóng người đột nhiên lại từ một góc cổ thụ phía sau chậm rãi hiện thân đi ra, người này không phải người khác, lại là đã sớm rời đi ất mục. ất mục lạnh lùng nhìn về phía tên kia Nguyên Anh chân quân bóng lưng rời đi, xem ra đây là một trận đặc biệt nhằm vào chính mình tập sát sự kiện. Những cái kia trốn ở người trong bóng tối, trong lòng rất rõ ràng Nếu như Ất Mộc một mực trốn ở Thanh Vân Tông bên trong, bọn hắn vĩnh viễn cũng không có cơ hội hạ thủ, cho nên bọn hắn mới có thể dùng Ngọc Sơn Tông làm kiếp nổ hấp dẫn Ất Mộc rời đi. Xem ra những ngày muốn đối phó người của mình, tại chế định kế hoạch này thời điểm, đã đem Ất Mộc tình huống giải phi thường thấu triệt, cũng biết rõ Ất Mộc là cái trọng tình trọng nghĩa người, không có khả năng ngồi nhìn mà kệ. Ất Mộc hiện tại duy nhất không rõ ràng chính là, cái này trốn ở âm thầm nưu đồ đây hết thảy người, đến tụt cùng là ai. Là Thanh Vân Tông mặt khác ngũ mạch chân quân, vẫn là ban đầu cùng Ngọc Sơn Tông đối địch thủy bình tông, Ngự thú tông. Bất quá liền tình huống dưới mắt nhìn, Ất Mộc càng có khuynh hướng là ngũ mạnh người. Dù sao lần trước, chính mình thế nhưng là đem ngỗ mạch cho Triệt để là tội, bởi vậy, hắn lại liên tưởng đến 3 năm trước đây Ngọc Hư Trần Quân cùng mình tại tông môn ngoài đại điện cái kia một phen nói chuyện, lúc đó hắn đã cảm thấy Ngọc Hư Trần Quân cũng cử động 10 phần quái dị, có lẽ từ lúc kia bắt đầu, nhắm vào mình tính toán cũng đã bắt đầu bố cục. Chương 227 nhập bẫy dập 2, chương 227 nhập bẫy dập 2. Bất quá, vừa rồi cái kia bị chính mình khôi lỗi phân thân dẫn đi nguyên ảnh Trần Quân, lại là vô cùng lạ lẫm, chính mình trong ấn tượng căn bản cũng không có như thế một người, mà lại người này truy tung mà đến, như vậy tinh chuẩn Cái này nói rõ nhất định có người đang cho hắn tiến hành chỉ dẫn. Hiện tại cũng không kịp suy nghĩ nhiều, thừa dịp khôi lỗi của mình phân thân đã đem người này tạm thời dẫn đi, chính mình phải nhanh đáo tẩu, nói cái gì cũng muốn đi trước Ngọc Sơn Tông xem rõ ngọn ngành, cũng không thể cứ như vậy mơ mơ hồ hồ liền tối lui. Lại chạy bảy ngày, đất mục rốt cục đi tới Ngọc Sơn Tông phụ cận trong một chỗ rừng rậm, nơi này vừa lúc là lúc trước đất mục đụng phải sư tỷ Lý Thiến Văn chuyển thế chi thân địa phương. Trở lại chốn cũ, đất mục không kịp tăng khái, dõi mắt trông về phía xa, nhìn về phía Ngọc Sơn Tông. Cái đó không sang Ngọc Sơn Tông 10 phần an tĩnh, phản phật cho tới bây giờ liền không có phát sinh qua sự tình gì một dạng. Bất quá an tĩnh cũng thật sự là có chút quá quỷ dị, Thất Mục từ loại này quá phận trong an tĩnh, đã nhận ra một tia âm u hương vị. Thất Mục trong lòng tâm thần bất định bất an, chẳng lẽ lại là mình đã tới chậm, Ngọc Sơn Tông đã bị người cho hủy diệt phải không? Thất Mục trầm tư một lát, lần nữa từ trong túi trữ vật lại móc ra một cái hình người khối lỗi, đưa ngón trỏ ra hướng về khối lỗi hình người mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo linh quang lập tức chui vào đến khối lỗi mi tâm chỗ sâu. Nguyên bản một mực không có chút nào linh tính khôi lỗi hình người đột nhiên mở mắt, hai mắt lấp loé ở giữa đã có một tia linh động chi khí. "Đi!" Thất Mục ra lệnh một tiếng, cái này mang theo Thất Mục một tia thần thức khôi lỗi hình người, lập tức hướng về Ngọc Sơn Tông Sơn môn phương hướng mau chóng bay đi. Mà đứng tại Nguyên Trú Thất Mục thì là trực tiếp hiện hóa thành một nước, tại Nguyên Trú biến mất không thấy gì nữa. Khôi lỗi hình người rất nhanh liền tới đến Ngọc Sơn Tông trước sơn môn, lúc này Thất Mục kinh ngạc phát hiện, giờ phút này Ngọc Sơn Tông Sơn môn mở rộng, căn bản là không người phỏng thủ, tông môn đại trận hộ sơn cũng không có mở ra. Gặp tình hình này, Ất Mục tâm tình càng thêm nặng nề, trong lòng của hắn loại kia dự cảm không tốt cũng càng thêm mấy liệt, không kịp nghĩ nhiều, Ất Mục tiếp tục thôi động khối lỗi hình người tiến vào Ngọc Sơn Tông bên trong. Tiến vào Ngọc Sơn Tông nội địa, Ất Mục phát hiện, Ngọc Sơn Tông nội bộ chỉnh thể cấu tạo, cùng mình lúc trước lúc rời đi cũng không có quá lớn khác nhau, nhưng bây giờ toàn bộ Ngọc Sơn Tông nội bộ, vậy mà yên tĩnh như chết. Đầy khắp núi lở, ngay cả cái chim bay rảnh rét đều không có. Mà lại Ất Mục còn phát hiện, toàn bộ Ngọc Sơn Tông nội bộ cũng không để lại cái gì đánh nhau vết tích, tựa như tất cả mọi người đều là đều đâu vào đấy rời đi bình thường. Nếu như không có Tây Cổ Đạo chuyện lúc trước, đất mục có lẽ sẽ cho rằng là Ngọc Sơn tông chỉnh thể rút lui nơi đây. Khôi Lỗi hình người đem toàn bộ Ngọc Sơn tông tỉ mỉ tìm tòi một lần, kết quả vẫn là không có chút nào phát hiện. Cái này khiến đất mục nội tâm có chút phát điên. Dưới sự không thể làm gì, đất mục đành phải triệu hồi Khôi Lỗi hình người. Thật sự là rất cổ quái, cái này căn bản liền không hợp với lẽ thường. Nếu như đối phương thật muốn tính kế chính mình, như vậy bọn hạn chế định kế hoạch nhất định là chu đáo chặt chẽ không gì sánh được. Đầu tiên tới nói, Tây Cổ Đạo có thể treo một hơi đi vào Thanh Vân tông địa binh, đây nhất định là đối phương cố ý mà làm chi? Nó mục đích đơn giản là muốn để Tây Cổ Đạo đem tin tức này chuyển cho Thất Mục. Thư yếu, chính mình rời đi Thanh Vân Tông, cũng hẳn là tại đối phương trong dự liệu sự tình, cho nên nửa đường cấp giết chính mình liền có thể nói thông được. Mà lại vì để cho việc này làm không chệ vào đâu được, đối phương còn chuyên môn xuất động một tên xa lạ nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Chỉ tiếc, đối phương còn đánh giá thấp rất một cảnh giác, Thất Mục dùng một bộ khôi lỗi đem đối phương cho dẫn đi. Bất quá tại đối phương phát hiện nó cùng tung chính là một bộ khôi lỗi đằng sau, đối phương không có khả năng trợ ư. Dưới tình huống bình thường, đối phương hoặc là tại trở về Thanh Vân Tông trên đường thiết trí mai phục cấp giếtất mục, hoặc là ngay tại Ngọc Sơn Tông nơi này ôm cây đợi thỏ. Nhưng ngươi rồi thông qua khôi lỗi dò xét, toàn bộ Ngọc Sơn Tông người đã đi nhà trống, mà tại Ngọc Sơn Tông phương viên hơn 10 dặm phạm vi bên trong, cũng căn bản liền không có cái gì chạm gắc ngầm tồn tại. Đang lúc đất mục nghi hoặc không hiểu thời điểm, khôi lỗi hình người đã xuyên qua rừng rậm, hướng về chính mình ẩn tàng phương vị tới gần, mà khi ất mục nhìn thấy khôi lỗi hình người thời điểm, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại kinh dị cảm giác. Không tốt, chính mình bại lộ. Nghi tới đây, Ất Mộc lập tức đem khôi lỗi hình người ở trong cái kia một tia thần thức tự bạo, mà bản thể của hắn thì là trực tiếp hướng về nơi xa điên cuồng bỏ chạy. Ha ha ha ha, tốt cảnh rắc một cái tiểu ra hỏa, đáng tiếc ngươi phản ứng chậm một chút, ngươi đã không trốn thoát được, một tiếng nói giản mua tại rừng rậm trên không ung dung truyền ra. Ngay tại phía trước phi nước đất Mộc, đột nhiên cũng cảm giác được chính mình tựa hồ đụng phải cái gì rào chắn một dạng, một chút liền bị ngăn lại, Ất Mộc trong lòng lập tức minh bạch, đối phương hẳn là tại Ngọc Sơn tông phương viên trăm rậm phạm vi bên trong đều thiết trí phong cấm đại trận, cũng đang chờ mình chui vào cái bẫy này. Cái này cũng rất tốt giải thích, vì cái gì Ngọc Sơn tông người đi nhà trống, nhưng là trong tông môn ngay cả cái chim bay rắn rết đều không nhìn thấy. Xem ra đối phương vì cầm xuống chính mình, cũng đích thật là nhọc lòng làm một fan kín đáo an bài. Mắt thấy mình đã không cách nào thoát đi nơi đây, ất mục phảng phất nhận mệnh bình thường, không còn hướng hướng khác bỏ chạy, mà là đứng tại chỗ trầm mặc không nói. Tất nhất một cách đó không xa hư không đột nhiên đã nứt ra một đường vết rách, từ bên trong một chút chui ra bốn tên tu sĩ, một người trong đó chính là Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, ba người khác thì tất cả đều là Kim đan tu sĩ. Khi ất mục nhìn thấy những người này thời điểm, nhất là nhìn thấy bọn hắn bên hông treo lơ lửng đông đảo túi linh thú thời điểm, Trên mặt của hắn lập tức lộ ra thoải mái dáng tươi cười. "Ha ha, không nghĩ tôi à, lại làm Ngự Thú Tông ở đây phục kích bị nhân, mà lại Liên Quý Tông lão tổ tông đều mời đi ra. Cũng thật lạ để mắt tại hạ." Ngự Thú Tông Nguyên Anh chân quân nhìn xem bất mục, liền như là đang nhìn một người chết bình thường, lạnh lùng nói, "Các hạ quá mức khiêm tốn, ngươi đã không phải là lúc trước cái kia Ngọc Sơn Tông nữ mục, thân phận của ngươi bây giờ là thủ, chính là Thanh Vân Thượng Tông lục mạch một trong mặt chủ, chúng ta không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất định phải dốc hết toàn lực, tuyệt đối không thể để cho ngươi lại thoát đi nơi đây, nếu không ta Ngự Thú Tông cũng không có cái gì tốt sống." Tất mục ha ha cười nói, ta rất hiếu kỳ, trước đó ở trên đường cấp giết ta cái kia nguyên anh Trần Quân lại là người nào? Tại trí nhớ của ta ở trong, các Ngư Ngự Thú Tông chỉ có một vị nguyên anh lão tổ, mà đổi thành bên ngoài một người chẳng lẽ là các Ngư Ngự Thú Tông dùng nhiều tiền mời tới giúp đỡ phải không? Một kẻ hấp hối sắp chết, liền không có tất yếu biết nhiều như vậy, trên hoàng tuy lộ, Ngọc Sơn Tông người đang chờ ngươi đây. Nghe đối phương, đất một sắc mặt trầm xuống, toàn thân trên dưới lập tức tản mát ra sát khí kinh khủng, nghiêm nghị quát hỏi, các ngươi đem Ngọc Sơn Tông người làm sao dạng? Đứng ở một bên kim đan tu sĩ Chu Vân Điệu cười đắc ý nói, còn có thể thế nào, tự nhiên là cả nhà đều là diệt. Chương 228 Zuyện Nguyên Anh 1, 1, chương 228 Zuyện Nguyên Anh 1, 1. Chuyện này là thật. Tất Mộc muốn rách cả mí mắt mà hỏi. Chu Vân Điệp ha ha cười nói, "Đương nhiên là thật, đối với ngươi một kẻ hấp hối sắp chết, ta còn có cái gì có thể giấu giếm. Ngọc Sơn Tông vốn là ta ngự thú tông tử địch, nếu chúng ta muốn xuất thủ, liền tuyệt đối không có khả năng lưu lại bất kỳ hậu hoạn, tự nhiên là phải độ cỏ tận gốc." Tất Mộc ánh mắt băng lãnh nhìn xem Chu Vân Điệp, liền như là đang nhìn một người chết một dạng. Ất Mộc ánh mắt như vậy, để chu Vân Điệu trong lòng nguội phần không nhanh, hắn vốn là hy vọng từ ất Mộc trong ánh mắt nhìn thấy hoàn sợ cũng bất lực, nhìn thấy sắp chết trước đó điên cuồng cùng dãy rựa, nhưng rất đáng tiếc là những này đều không tồn tại. Lự thú Tông Nguyên Anh chân quân không nhịn được nói, nhanh lên đem nó diệt sát, tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Mặt khác ba tên Kim Đan tu sợ tiền thính nghe, lập tức từ khác nhau phương hướng, đem mắt một bao vây lại, liên thủ đối với ất Mộc triển khai công kích. Gặp tình hình này, ất Mộc nhẹ nhàngung tay lên, cũng đem túi linh thú bên trong đất đại đám ba người tất cả đều phóng ra, vừa vặn tới một cái ba cặp ba. Gặp ất Mộc đột nhiên liền phóng ra đến ba cái giúp đỡ. Lự thú tông ba tiên trưởng lão cũng là giật mình không nhỏ, bọn hắn tự nhiên minh bạch, trước mắt ba người này, khẳng định đều là kim đan cấp bậc yêu thú. Không nghĩ tới cái này ớt một cũng là một tên ngự thú cao thủ, vậy mà trực tiếp khế ước ba cái yêu thú, mà lại để bọn hắn càng thêm kinh ngạc chính là, cái này ba cái yêu thú, trừ một cái là kim đan sơ kỳ bên ngoài, mà khác hai cái, một cái là kim đan đại viên mãn, một cái là kim đan hậu kỳ, có thể khế ước so với chính mình tu vi cao hơn yêu thú, vậy đã nói rõ ớt một ngự thú chi pháp, cũng tuyệt đối không tầm thường. Trong lúc nhất thời, ba tiên trưởng lão trong lòng đều sinh ra lòng mơ ước. Mà vị Tiêu Nguyên Anh chân quân trên khuôn mặt cũng lộ ra vẻ tham lam, nhìn Thất Mục nói ra, "Rất tốt, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng nắm giữ Ngự thú chi pháp, nếu như ngươi chịu đem Ngự thú chi pháp giao ra, ta sẽ cho ngươi lưu một cái toàn thây, thả ngươi hồn phách đi độ thai." Thất Mục cười lạnh một tiếng, cũng không đáp lời, sau đó phi thân lên hướng về hướng khác mau chóng bay đi. Ngự thú tông Nguyên Anh chân quân nhìn thoáng qua đạo tàu Thất Mục, cũng không có sốt ruột đuổi theo, nhàn nhạt, nhạt đối với mặt khác ba tên kim đan trưởng lão phân phó nói, "Các ngươi mau chóng đem cái này mấy cái xúc sinh cầm xuống." Thất Mục ta tới thu thập lập tức, thân hình lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại hướng về phía trước phi nước đại ất mục, trên mặt không hề bận tâm, cảm nhận được sau lưng đuổi theo nguyên anh chân quân khí tức cực lớn, ất mục trong lòng không có bất kỳ cái gì bối rối. Cảm nhận được phía trước xuất hiện lần nữa nhìn không thấy rõ chắn, ất mục chậm rãi đứng vững bước chân, không còn phi nước đại chạy trốn, ngược lại là xoay người lại, nhìn chằm chằm vào cách đó không xa đã đuổi theo ngự thú tông nguyên anh chân quân, không nói một lời. Lự thú tông nguyên anh chân quân đi vào ất mục trước mặt, nhờ ngự thú nhìn xem ất mục, ha ha cười nói, làm sao không chạy. ất mục cũng ha ha cười nói, ta là cố ý đem tiền bối dẫn tới nơi đây, chính là không muốn ở trước ngươi mấy cái kia hậu bối mặt để cho người khó xử. Lữ Thú Tông Nguyên Ảnh chân quân nghe ất mục vô ly đầu mở phen, trên mặt lộ ra nụ cười tán nhẫn, "Rất tốt, ta rất bội phục đảm lượng của ngươi cùng dũng khí, đều đến những lúc như vậy, thế mà còn có thể chậm rãi mà nói, ta rất hiếu kỳ, xương cốt của ngươi bên trong đến tuột cùng là cái gì, làm sao cứng như vậy, một hồi ta sẽ đem xương cốt của ngươi góp mở, nhìn cho kỹ." Nghe đối phương đe dọa, ất mục trên khuôn mặt vẫn không có sợ sệt biểu lộ, nhàn nhạt hỏi, "Nếu tiền bối chẳng mấy chốc sẽ đem ta giết chết, cái kia tại ta trước khi chết, tiền bối có thể hay không cho tại hạ biết tục danh của ngài đâu, cũng không thể để cho ta làm một cái quỷ hồn đồ đi, ngay cả chết tại ai thủ hạ cũng không biết." Ha ha ha ha, nguyên nguyện bộc này, ta có thể thỏa mãn ngươi, ta chính là Ngự thú tông Ngự linh chân quân, tốt, cùng ngươi nói nói nhảm đủ nhiều, chịu chết đi. Vừa dứt lời, Ngự linh chân quân linh khí đại thủ lập tức hướng về ất mục đánh ra. Cảm thụ được từ cái kia linh khí trong đại thủ truyền đến uy năng kinh khủng, ất mục cũng là cảm thán không thôi. Không hổ là nguyên anh chân quân, trong lúc phất tay, đều mang theo uy năng lớn lao, phản phất tại giờ khắc này, linh khí đại thủ đã không phải là một kẻ xảo trá đồ vặn, ngược lại biến thành thực chất hóa một dạng. Đối mặt Ngự linh chân quân linh khí đại thủ công kích, ất mục thậm chí ngay cả né tránh ý tứ đều không có cung núc núc đứng tại chỗ, chơ mắt nhìn đại thủ trụ về phía chính mình, tựa hồ là triệt đệ nhận mệnh dáng vẻ. Nhìn đứng ở nguyên địa cũng không núc núc rất mục, Ngự Linh Chân Quân trên khuôn mặt lộ ra đắc ý dáng tươi cười, một cái nho nhỏ kim đan sư kỳ tu sĩ, làm sao có thể biết Nguyên Anh Chân Quân khủng bố, tại Nguyên Anh Chân Quân lực lượng tuyệt đối trước mặt, kim đan tu sĩ tất cả chống cự đều là tổn công vô ích, loại này cao cấp sinh mạng thể đối với cấp thấp sinh mạng thể áp chế, là căn bản không cách nào tiêu trừ. Mắt thấy ớt mục liền muốn mất mạng tại Ngự Linh Chân Quân linh khí dưới đại thủ, làm cho người cảnh tượng khó tin lại phát sinh. Khi Ngự Linh Chân Quân Linh Khí Đại Thủ liền muốn rơi xuống mặt mục đỉnh đầu thời điểm, Linh Khí này đại thủ thế mà dừng lại ở giữa không trung bên trong, làm sao cũng rơi không nổi nữa, phản phất tại Linh Khí Đại Thủ phía dưới, đột nhiên xuất hiện một cái mười phần kiên cố lồng phòng ngự con. Thấy tình cảnh này, Ngự Linh Chân Quân trong lòng không gì sánh được kinh ngạc, hắn lại tăng lên 3 thành pháp lực, có thể linh khí của mình đại thủ y nguyên không cách nào rơi xuống, cái này thực sự rất cổ quái. "Hảo tiểu tử, ngươi đây là yêu pháp gì? Lại có thể ngăn cản được công kích của ta?" Ngự Linh Chân Quân không hiểu hỏi. Đứng tại chỗ ất mục, trên mặt đột nhiên lộ ra một tia thần bí dáng tươi cười, nhưng vẫn là không nói một lời. Nhìn thấy đối phương dĩ nhiên như thế xem thường chính mình, Ngự Linh Chân Quân rốt cuộc khó mà kiềm chế lửa giận trong lòng, linh khí đại thổ trực tiếp tán mát, trực tiếp đem chính mình bản mệnh pháp bảo cho điều động đi ra. Một đạo linh quang hiện lên, một kiện đại đỉnh hình dạng pháp bảo mang theo vạn quân chi lực, hướng phía ớt một vùng hàng đập tới. Có thể đệ Ngự Linh Chân Quân im lặng lạ, pháp bảo của mình liền tựa như đện ở cái gì cứng rắn không gì sánh được đồ vật bên trên một lần dạng, một cú 10 phần to lớn lực phản chấn, thông qua pháp bảo trong nháy mắt chuyển trở về, cũng làm cho Ngự Linh Chân Quân một trở tay không kịp, lùi lại ba bước. Ngự Linh Chân Quân lửa giận rốt cục triệt để bạo phát, hắn thúc dục chính mình bản mệnh pháp bảo Đối với ất mục không khác biệt phát động công kích, pháp bảo từ khác nhau phương vị tiếp tục không ngừng mà đánh tới hướng ất mục, có thể để ngự linh chân quân phát điên thời điểm, hắn tất cả công kích tất cả đều bị một tầng nhìn không thấy đồ vật cho ngăn trở trở về, mà đứng tại nguyên chỗ ất mục vẫn là mây trôi nước chảy, không có thu đến bất kỳ tổn thương, thậm chí liên y và táo cũng không có. Động một chút. Chương 228 giết nguyên anh một 2, chương 228 giết nguyên anh một 2. Ngự linh chân quân thấy thế, Rốt cục đình chỉ điên cuồng công kích, hắn một mặt âm trầm nhìn xem ất mục, nếu như không thể phá ất mục tà pháp, chẳng phải là nói, chính mình hôm nay căn bản là không làm gì được ất mục, mặc dù có thể đem hắn vây ở nơi đây, nhưng lại không gây thương tổn được đối phương mấy may, một khi ở chỗ này thời gian chỉ hoãn quá dài, cũng rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên tình huống, nếu để cho hắn từ nơi này đào thoát, vậy chờ đợi ngự thú tông chắc chắn là tai họa ngập đầu. Nghĩ tới đây, Ngự Linh Chân Quân trực tiếp đem bên hông một cái túi linh thú mở ra, đem đồ vật bên trong phóng ra. Chỉ gặp một đoàn hắc vụ từ túi linh thú bên trong nhanh chóng chui ra, tại Ngự Linh Chân Quân điều khiển, đoàn hắc vụ này lập tức hướng về ất mục bay đi. Đợi cho đoàn hắc vụ này sắp bay đến đất mộ phụ cận thời điểm, đất mộ rốt cục thấy rõ hắc vụ, bên trong vậy mà tất cả đều là một loại không biết tên tiểu trùng màu đen, lít nha lít nhít tụ tập cùng một chỗ. Đất mộ trên khuôn mặt lần đầu lộ ra kinh sợ, tiền bối, đây là vật gì? Đất mộ tò mò hỏi. Ha ha ha, tiểu tử, cái này chính là lão phu tỉ mỉ bồi dưỡng mấy trăm năm vệ linh trùng, ngươi sắc rùa đen liền xem như lại cứng rắn, cũng không chịu nổi ta tiểu bạo bối gan mướt, ngươi liền trở chết đi. Ngự linh chân quân tiếng nói vừa dứt, những cái kia tiểu trùng màu đen con cơ hồ là trong nháy mắt, tất cả đều rơi vào bao vây lấy đất mộ tầng kia nhìn không thấy trên vòng bảo hộ. Sau đó bắt đầu điên cuồng gầm nuốt đứng lên. Gặp tình hình này, thất ở trong đó ất mục trên mặt vẫn là không hề bất âm, cũng không có lộ ra bất luận cái gì sợ sệt thần sắc, nhưng nó trong miệng lại là đang yên lặng niệm tụng lấy cái gì. Sau một khắc, tầng kia bao quạ tại ất mục chúng quanh thân thể nhìn không thấy vòng bảo hộ tựa hồ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, mà những cái kia côn trùng màu đen tại không có bất kỳ ngăn cản đằng sau, một chút liền tất cả đều nhào tới ất mục trên thân thể, bắt đầu điên cuồng gầm nuốt đứng lên. Ngự linh chân quân thấy thế rốt cục thở dài một hơi, chính mình phệ linh trùng chính là chính mình trọng yếu nhất một kiện át chủ bài, phàm là gặp qua phệ linh trùng, không có để lại một người sống. Liên đệ tiểu tử này làm chính mình phệ linh trùng khẩu phần lương thực đi, chỉ tiếp tiểu tử này cái kia cao minh ngự thú chi pháp, còn có vừa rồi thi triển tầng này vòng bảo hộ chi pháp, chính mình là không lấy được. Đang nghĩ ngợi những chuyện này thời điểm, Ngự Linh chân quân đột nhiên phát hiện, đất mục toàn thân trên dưới, đột nhiên bắt đầu bốc cháy lên một loại nhàn nhạt ngọn lửa xanh lục, mà chính mình phệ linh trùng tại loại ngọn lửa màu xanh lục này thiêu đốt bên dưới, lập tức xổ đổ, không ngừng mà từ đất mục trên thân rơi xuống, rất nhanh, đất mục toàn thân trên dưới liền không nhìn thấy một cái phệ linh trùng, mà tại xung quanh thân thể của hắn trên mặt đất thì là rơi đầy phệ linh trùng bị đốt cháy. Khét thi thể. Gặp tình hình này, Ngự Linh Chân Quân một ngụm lao huyết phun tới, chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng mấy trăm năm phệ linh trùng, đầu nhập vào đại lượng tài lực, hao phí đại lượng bảo tài, kết quả lần này ngược lại tốt, tất cả đều trôi theo dòng nước. Ngươi, ngươi, ngươi Ngự Linh Chân Quân không thể tưởng tượng nổi nhìn xem mắt mục, trên mặt lộ ra bi phấn không gì sánh được thẩn sắc, hắn đã không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng lập tức, Ngự Linh Chân Quân trên khuôn mặt lại lộ ra biểu tình giận trợn, chính mình phệ linh trùng mặc dù bị ất mục trên người ta hỏa cho tiêu chết, nhưng ít ra bao khởi ất mục tầng kia sắc rùa đen thế nhưng là bị phệ linh trùng làm hỏng, chính mình muốn đem tiểu tử này bắt lại, thật tốt cho ta tấn một phen lấy tiêu chính mình mối hận trong lòng. Có thể đệ ngự linh chân quân sụp đổ chính là, khi hắn linh khí đại thủ lần nữa chụp vào ất mục tọa điểm, tầng kia nhìn không thấy vòng bảo hộ, lần nữa đem hắn linh khí đại thủ cách trở ở bên ngoài, hắn vẫn là không có cách nào chạm đến ất mục, hết thảy lại về tới nguyên điểm. Tật đến giờ phút này, ngự linh chân quân mới chậm qua tường lai, xem ra vừa rồi cũng không phải là chính mình vệ linh trùng phá hủy bao khoảng ất mục tầng kia vòng bảo hộ, mà là ất mục chủ động đem vòng bảo hộ trở hồi, thả vệ linh trùng tiến đến mà thôi. Mục đích đúng là vì dùng cái kia tà họa diện sắt chính mình vệ linh trùng Lữ Linh Chân Quân bị trong cơn tức giận này, một ngụm lao huyết lần nữa thuận thiết hầu hướng ra phía ngoài dâng trảo, nhưng lại bị hắn đè nén xuống. Một cái nguyên anh chân quân, đối mặt một cái kim đan tu sĩ, vậy mà không có biện pháp, chuyện như vậy nói ra, đơn giản sẽ cười rơi răng hàm. Chẳng trách ngay từ đầu, ất mục nói không muốn để cho mình tại mấy cái hậu bối trước mặt khó xử, nguyên bản chính mình còn tưởng rằng đây chỉ là ất mục cuồng bội nói như vậy, không nghĩ tới đúng là bị đối phương nói trúng. Tốt, rất tốt, không hổ là Thanh Vân thượng tông nhất mạch mạch chủ, thủ đoạn bảo mệnh ngược lại là hoa dạng phong phú, sau đó ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có thể hay không chịu được thần hồn của ta công kích. Vừa dứt lời, một cú khổng lồ lực lượng thần hồn lập tức hướng về ất mục nhanh chóng đánh tới. Ngự Linh Chân Quân ôm hận xuất thủ phía dưới, đã không lưu dư lực, hắn đem thần hồn chi lực của mình ngưng tụ thành kiếm, hướng phía ất mục thứ hai đột nhiên đâm tới, hắn không tin tầng kia vòng bảo hộ ngay cả lực lượng thần hồn cũng có thể ngăn cản xuống đi. Quả nhiên, Ngự Linh Chân Quân thần hồn chi kiếm trực tiếp xuyên thấu tầng kia nhìn không thấy vòng bảo hộ, hướng phía ất mục thứ hai công đi qua. Có thể để Ngự Linh Chân Quân lần nữa im lặng là, khi hắn thần hồn tiểu kiếm liền muốn rơi vào ất mục trong thứ hai lúc, ất mục ngay trong thứ hai lạc hồn trung lập tức tản mát ra một đạo kim trung hư ảnh, đem mất một một mực bảo hộ lên. Thấy tình cảnh này, Ngự Linh Chân Quân giật nảy cả mình, một mặt không thể tưởng tượng nổi, dùng tay chỉ ất mục, nói lắp bắp: "Nguyên Lai, like, Nguyên Lai like ngày xưa tại Tiêu Diêu Sơn bên trên độ tứ tượng thiên kiếp, chính là ngươi." Ngay tại Ngự Linh Chân Quân phát hiện ất mục đại bí mật, có chút thất thần thời điểm, ất mục lập tức thúc dục chính mình Lạc Hồn Trung, phát ra cường đại thần hồn phản kích. Đừng quên, Lạc Hồn Trung hiện tại đã tấn thăng trở thành cao giai pháp bảo, cũng chính là pháp bảo thượng phẩm, Lạc Hồn Trung một kích toả lực, cho dù là đối với Nguyên Anh tu sĩ, cũng sẽ sinh ra nhất định kiểm chế tác dụng. Lại thêm Ngự Linh Chân Quân đột nhiên phát hiện ất mục trọng đại bí mật, nhất thời thất thần, hai bên kết hợp phía dưới, Ngự Linh Chân Quân hai mắt cũng bị bịt kín một tầng vẻ mờ mịt. Nhưng Ngự Linh Chân Quân dù sao cũng là nguyên anh tu sĩ, chỉ trầm luân không đến nửa hơi thời gian liền thành tỉnh lại, nhưng khi hắn tỉnh táo lại trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác phía sau mình truyền đến một cỗ toàn tâm đâm nói, một đạo linh quang đột nhiên liền rõ ràng ngự mà ra, giơ xuống phía trước gật mục trong tay. Ngự Linh Chân Quân không thể tưởng tượng nổi tối đầu nhìn lại, đan điền khí hải của mình đã bị khoan thấu một lỗ thủng lớn, chính mình nguyên anh mặt ngoài cũng xuất hiện một vết nứt, hắn thất thần ngẩng đầu nhìn về phía gật mục, thấy được gật mục trong tay cái kia không ngừng đang lóe lên pháp bảo phi kiếm. Giờ phút này hắn rốt cục thấy rõ ràng thanh phi kiếm kia, lại là một thanh mang theo thuộc tính không gian pháp bảo phi kiếm. Ngươi, Ngự Linh Chân Quân tựa hồ đang đột nhiên cũng không biết nên nói cái gì, thế cục có thể nói là chuyển tiếp đột ngột, chính mình một cái đường đường nguyên anh chân quân, chẳng những không làm gì được một cái kim đan tu sĩ, lại còn bị đối phương phản sát đánh lén, cái này thật sự là quá khôi hài, việc này nói ra, mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng. Lập tức, Ngự Linh Chân Quân trên khuôn mặt lộ ra điên cuồng biểu lộ, thần hồn của hắn trực tiếp từ ngay trong thứ hải thấu thể mà ra, liều lĩnh hướng về đất một bay nào đi qua. Khí hải đan điền đã phá, nguyên anh pháp thể đã hủy nên anh cũng sẽ phải vỡ tan, chính mình trừ đoạt xá trùng sinh bên ngoài, đã không đường có thể đi. Hiện tại nhất định phải liều mạng, chỉ cần có thể đoạt xá ớt một thân thể, chính mình liền có thể lần nữa tới qua. Chương 229 giết Nguyên Anh hai, 1. Chương 229 giết Nguyên Anh hai, 1. Sau một khắc, ớt một liền thấy, từ Vũ Linh chân quân đỉnh đầu chỗ, một đạo hư ảnh chui ra, sau đó gào thét lên hướng mình đánh tới. Gặp tình hình này, ớt một trên khuôn mặt vô hỷ vô bi, cũng không có chút nào bối rối, đợi cho Ngự Linh chân quân thần hồn sẽ phải ních lại gần mình thời điểm, một mặt bảo kính đột nhiên hiện hiện ra, vừa vặn ngăn tại Ngự Linh chân quân thần hồn trước mặt. Ngự Linh Chân Quân còn không có làm rõ ràng là thế nào một chuyện, liền cảm nhận được từ trong bảo kính truyền đến một cỗ hấp lực khủng lồ, mặc dù hắn kiệt lực muốn tránh thoát cỗ lực hút này, nhưng lại căn bản tốn công vô ích, một chút liền bị hút vào bảo kính bên trong. Lần này bảo kính bên trong phong ấn không gian thì càng náo nhiệt, trừ lúc đầu Ngũ Thiên Tuệ cùng Tử Linh bên ngoài, lại thêm một cái Ngự Linh Chân Quân. Tất Mục vẫy tay một cái, bảo kính lập tức lại bay trở về đến trong đan điền của mình. Tất Mục thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Lần này đối mặt Ngự Linh Chân Quân dạng này, Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ chính mình là lần đầu thi triển Hỏa Trung Tiên truyền thụ cho Cựu Đu Giệt Thế Cấm Pháp, tất một phát hiện, Cấm Pháp này thật sự là quá cứng hãn, tại Cựu Đu Giệt Thế Cấm Pháp ra chỉ phía dưới, Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, căn bản là không cách nào đột phá chính mình lấy thân là cấm, vẽ thành lao. Đương nhiên, nếu như vừa rồi đối phương không có thi triển phía sau thủ đoạn, mà là tiếp tục cường công lời nói, đoán chừng 2 canh giờ đằng sau, chính mình cấm pháp vẫn là phải bị đột phá. Nếu như đối phương là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, thời gian này liền muốn rút ngắn làm một cái canh giờ, nhưng nếu như là Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, đoán chừng một chén trà thời gian liền có thể phá chính mình cấm pháp. Nhưng nếu như là nguyên anh đại viên mãn tu sĩ, vậy liền không có biện pháp, đối phương trong khoảnh khắc liền cũng có thể phá chính mình cấm pháp. Cho nên cái này cựu vũ diệt thế cấm pháp mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải không có hạn mức cao nhất lợi hại, vẫn là phải nhìn người thi pháp thực lực bản thân. Tại quá khứ trong thời gian 3 năm, ất mục chánh nệ tại Tiêu Diêu Thiên Cung bên trong, chủ yếu tinh lực đều đặt ở đối với cựu vũ diệt thế cấm pháp nghiên cứu cùng tìm hiểu thêm, đây cũng là vì cái gì hắn có lực lượng có can đảm chính diện cứng rắn một vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Nhất là ất mục tại cùng Ngự Linh chân quân đối địch quá trình bên trong, rất tốt nắm chắc cơ hội xuất thủ, mà lại hắn tại dẫn dắt rời đi ngự linh chân quân trong quá trình, còn để lại chuẩn bị ở sau, đem bóng đen chi kiếm sớm bố trí tại một cái ẩn nấp vị trí, vì chính là xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ. Lại thêm lạc hồn trung cùng quá rõ bảo kính xong giá trị, ất mục rốt cục chém đối phương pháp thể, thủy đối phương nguyên anh, bước bách đối phương lấy thần hồn chi pháp tới đối phó chính mình, mà ất mục nhất không sợ sệt chính là thần hồn công kích, cuối cùng nhất cử đem đối phương cầm xuống. ất mục cũng không kịp cẩn thận xem xét thu hoạch, hắn trực tiếp đem ngự linh chân quân nguyên anh chi thân trực tiếp thu vào chính mình phong linh mục trong không gian. Sau đó đường cũ trở về đến đất đại đám ba người bị vây công địa phương, đương nhiên tại trở về trên đường, ất mục cũng thuận tay đem cấm chế đại trận cho làm nhất định điều chỉnh, đây đối với hiện tại ất mục tới nói, thật sự là quá đơn giản sự tình. Các loại ất mục một, một lần nữa trở lại mấy tên kim đan tu sĩ chiến trường thời điểm, ất mục phát hiện, trừ ất đại còn tại chém giết bên ngoài, tất nhị, ất tam hai người đều bản thân bị trọng thương, nguyên nhân căn bản nhất ở chỗ, ngự thú tông ba tên kim đan tu sĩ đem riêng phần mình khế ước kim đan yêu thú tất cả đều phóng ra, tạo thành bảy đánh ba cục diện. Cú may mắn đất đại chính là Bạch Hổ bộ tộc, trời sinh chủ sát lục, mà lại tại trong một đoạn thời gian rất dài, đất đại đều không có cơ hội như vậy, có thể cùng cùng cấp bậc tu sĩ tiến hành một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly vật lộn, hôm nay thật vất vả có một cái có thể buông tay buông chân liều mạng chém giết cơ hội. Đất đại thiên tính đạt được đầy đủ phong thích, lại thêm hắn vốn là cấp 3 đỉnh phong yêu thú, thực lực muốn so ở đây tất cả mọi người mạnh hơn không ít, mặc dù ất nhị cũng ngắt tâm. Thủ thương, chiến lược giảm bớt đi nhiều, nhưng đất đại lại là hoàn toàn không để ý, cơ hội là lấy lực lượng một người đối kháng đối diện 3 tên kim đan tu sĩ cùng 4 con cái kim đan yêu thú. Khi ất mục thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại chiến trường thời điểm, tất cả bọn người tự nhiên là mừng rỡ như điên, nhưng Ngự thú tông ba tên kim đan tu sĩ lại là đột nhiên biến sắc. Cái này sao có thể? ất mục thế nhưng là do Thái thượng trưởng lão tự mình đối phó, làm sao ất mục hiện tại đột nhiên giết trở lại tới? Thái thượng trưởng lão nhưng không thấy bóng dáng, chẳng lẽ lại Thái thượng trưởng lão đã thua ở ất mục thủ hạ? Một cái nguyên anh chân quân như thế nào lại thua ở một cái kim đan 3 tầng tu sĩ trong tay? Đây quả thực là thiên phương dạ đàm, chuyện tuyệt đối không thể nào. Nguyên bản còn tại chiến đấu kịch liệt song phương đột nhiên liền tách ra, Chu Vân Thiên một mặt âm trầm nhìn xem ất mục, lạnh lùng hỏi: "Ngươi dùng âm lưu quỷ kế gì đem ta ngự thú tông lão tổ cho lừa gạt đi?" ất mục cười ha ha, đem ngự linh chân quân trước đó ngự sử món kia đại định hình dạng pháp bảo đem ra, ném xuống đất, một câu cũng không có nhiều lời, hắn tin tưởng, Lự thú tông ba người nhìn thấy món pháp bảo này, tự nhiên là minh bạch. Quả nhiên, khi thời ất mục đem nhà mình lão tổ bản mệnh pháp bảo đều ném ra ngoài, Lự thú tông ba người sắc mặt cơ hồ là trong mắt, tất cả đều biến thành màu trắng bệnh. Sự thật đã rất rõ ràng, nhà mình lão tổ nhất định là tao ngộ bất chợt. Ngay cả hắn bản mệnh pháp bảo đều rơi xuống đất mục trong tay, cái này căn bản liền không cần nhiều lời. Lự thú tông ba người lẫn nhau nhìn nhau một chút, lập tức không nói một lời, cũng không quay đầu lại xoay người bỏ chạy. Mà lại vì cho mình chế tạo cơ hội chạy trốn, ba người này còn trực tiếp thúc đẩy riêng phần mình khế ước yêu thú ngăn tại đất mục mấy người trước mặt. Tất đại thấy thế, trực tiếp mở miệng mắng, tốt một đám hèn hạ tiểu nhân, mơ tưởng đạo tẩu, đang chờ đuổi theo, nhưng không ngờ, bị một bên đất mục đưa tay ngăn lại. Không cần đi đuổi, bọn hắn chạy không được, ta vừa rồi đã đem nơi đây cấm chế đại trận cho sửa đổi, trước tiên đem trước mắt mấy cái này chờ thu thập. Ất Đại trên khuôn mặt lập tức lộ ra tàn nhẫn giết thần sắc, hét lớn một tiếng, vậy mà trực tiếp hiện bản thể chân thân, hướng về bốn con cái kim đàn yêu thú nhào tới. Ma Ức Nghị cũng ngất tam bởi vì thụ thương rất nặng, Ất Mục trực tiếp cho hai người cho ăn đan dược chữa thương đằng sau, thu vào túi linh thú bên trong, để cho hai người hảo hảo tu dưỡng. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Ất Mục lại nhìn một chút Ất Đại trên đấu, thời khắc này Ất Đại đã hóa thần trở thành tượng cổ hung thú bình thường, mặc dù bị bốn con cái kim đàn yêu thú vây công, nhưng lại căn bản không sợ, to lớn vút hổ mỗi một lần công kích, đều lộ ra một hồi gió tanh mưa máu. Mỗi một âm thanh gào thét đều để đối diện mấy cái kim đan yêu thú toàn thân phát run, tại thời khắc này, đất đại đem nó tự thân bạch hổ huyết mạch cho kích phát đến cực hạn, mà đối diện bốn cái kim đan yêu thú, mặc dù cũng đều bất phàm, nhưng gặp huyết mạch càng cao quý hơn bạch hổ, bọn hắn liền rõ ràng rơi xuống hạ phong, bị bạch hổ huyết mạch gắt gao áp chế. Lại thêm không có trước đó cái kia ba tên ngự thú tông kim đan tu sĩ ở một bên thi pháp tướng trợ, cái này mấy cái kim đan yêu thú khí thế yếu hơn, nhất là bọn hắn là bị riêng phần mình chủ nhân trở thành pháo hôi, vứt bỏ tại nơi này, cho nên trên cơ bản đã vô tâm ham chiến. Chỉ chốc lát công phu, đất đại liền đem bốn cái kim đan yêu thú dần dần đánh giết. Chương 229 giết nguyên anh hai, 2, chương 229 giết nguyên anh hai, 2. Nhìn thấy bạch hổ cũng đầy thân là thương, đất mục tử trong túi chữa vật móc ra một bình đan dược chữa thương, đưa cho bạch hổ, nhưng bạch hổ cũng không có tiếp năng lượng, ngược lại liền ôn quyền, đối với đất mục nói ra, "Chủ thượng, ta bạch hổ bộ tộc, đi chính là sát phạt chi đạo, muốn tấn thăng, liền muốn không ngừng tiến hành sát phạt. Chúng ta chữa thương phương thức, chính là ăn hết địch thủ của chúng ta, cho nên còn xin chủ thượng đem cái này mấy cái kim đan yêu thú ban cho ta, ta ăn bọn hắn, một thân thương thế tự nhiên là tốt." Tất Mục cười ha ha, nhẹ gật đầu, nói ra, từ không gì không thể, đây đều là chiến lợi phẩm của ngươi, từ nên do ngươi hưởng dụng. Bạch Hồ nghe chút, mừng rỡ trong lòng, lập tức đem bốn cố kim đan yêu thú thi thể tất cả đều thu vào túi trữ vật. Tất Mục nhìn một chút xa xa dừng rậm, trên mặt lộ ra cười lạnh, đối với Ức Đại phân phó nói, chuyện kế tiếp, ngươi liền tạm thời không cần thâm dự, mấy người này không có khả năng giết, ta muốn lưu lại người sống, hảo hảo điều tra một chút, ta không tin bọn hắn thật đem Ngọc Sơn tông tất cả mọi người đều giết. Lập tức, thân hình lóe lên, liền hướng về phương xa mau chóng bay đi. Giờ phút này, đã bỏ chạy ngựa thú tông ba người đột nhiên phát hiện, bọn hắn nguyên bản thiết trí phong cấm đại trận tựa hồ xảy ra vấn đề gì, ba người bọn họ không ra được. Dưới sự không thể làm gì, ba người một đường phi nước đại, lần nữa tới đến Ngọc Sơn Tông trong sân môn, trực tiếp mở ra Ngọc Sơn Tông hộ sơn đại trận, hy vọng Ngọc Sơn Tông hộ sơn đại trận có thể ngăn cản được gót một bước chân. Chỉ chốc lát công phu, tại ba người nhìn chăm chú phía dưới, đất mục cũng tới đến Ngọc Sơn Tông sơn môn bên ngoài. Nhìn xem đã bị một lần nữa kích hoạt Ngọc Sơn Tông hộ sơn đại trận, đất mục trên khuôn mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Hồ Sơn đại trận này ban đầu ở bố trí thời điểm, Ất Mục ở trong đó thế, nhưng là phát huy mấu chốt tác dụng, dùng một cái chính mình bố trí Hồ Sơn đại trận đến phòng bị chính mình, cũng không biết cái này Ngự thú tông ba người đầu gốc có phải hay không tú độc. Nhưng Ất Mục cũng không có trước tiên phá trận, hắn đứng tại ngoài đại trận, hướng về phía bên trong cao giọng hô, "Ngự thú tông ba vị, đừng ẩn giấu, tranh thủ thời gian hiện thân đi." Chu gia hai huynh đệ, cộng thêm một tên khác họ Lưu Kim Đan tu sĩ cũng đi đến đại trận biên giới chỗ, nhìn xem Ất Mục, trên mặt biểu lộ không gì sánh được phức tạp. "Ất Mục, chúng ta thừa nhận chúng ta bại, bởi vì cái gọi là hoàn toàn nên giải không nên tiếp." Ta Ngự Thú Tông qua chiến lực này, tổn thất nặng nề, liền ngay cả chúng ta Thái thượng nguyên anh trưởng lão đều gãy tại trong tay của ngươi, chúng ta càng không có thực lực cùng ngươi đối địch, còn xin ngươi xem ở chúng ta cũng là thành viên tông dưới chướng thế lực Phấn Hượng, thả chúng ta một nửa, ta Ngự Thú Tông ngày sau nhất định truy ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó, tuyệt đối không còn giáng có. Hai lòng, ngươi xem coi thế nào?" Thân là đại trưởng lão Chu Vân Tiên trước tiên mở miệng nói ra. Nhìn thấy đối phương chủ động bắt đầu nói nhuyễn thoại, đất mục trên khuôn mặt lại như cũng là không hề bận tâm, chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, mở miệng hỏi, "Các ngươi lúc này, có phải hay không nên nói thật với ta?" Ngọc Sơn Tông trong sân muôn, vì cái gì không, có mà hay, các ngươi chớ cùng ta nói bọn hắn tất cả đều chết, ta vừa rồi đã kiểm tra, nơi này ngay cả cái đánh nhau vết tích đều không có, ngươi đến cùng đi nơi nào? Chu Vân Tiên nóiất mục, ngươi muốn trước đáp ứng chúng ta, không làm khó dễ chúng ta mấy người, chúng ta mới có thể nói thật với ngươi, bằng không mà nói, ngươi vĩnh viễn cũng tìm không thấy bọn hắn. ất mục nghe chút Chu Vân Tiên nói như thế, ngược lại là thở dài một hơi. Từ Chu Vân Tiên lời nói ở trong, hắn tự nhiên là đã hiểu, Ngọc Sơn Tông người mặc dù tình huống không tốt lắm, nhưng ít ra còn sống, cũng không có bị chân chính dị tông. ất mục đè nén lửa giận trong lòng. Trong lòng của hắn cũng minh bạch, đối với ba người này, tuyệt đối không có khả năng bức bách quá đà, một khi làm cho đối phương sinh ra đồng quy vu tận ý nghĩ, vậy thì phiền toái, ba người này mệnh, làm sao có thể bù đắp được sư tỷ Lý Thiến Văn chuyển thế chi thân đâu? Đừng nói ba người này, chính là đem Ngự Thú Tông toàn bộ tông môn người tất cả đều dựng vào đi, cũng không kiệm sư tỷ Lý Thiến Văn chuyển thế chi thân một sợi tóc. Tốt, các ngươi yên tâm, ta đáp ứng các ngươi, chỉ cần các ngươi đem Ngọc Sơn Tông người hạ lạc nói cho ta biết, ta đối với các ngươi ba người trước đó sợ tất hết thảy, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng điều kiện tiên quyết là, Ngọc Sơn Tông người đều còn sống, bằng không mà nói Các người ngự thú tông liền đợi đến vị bọn họ chôn cùng đi. Chu Vân Tiên nói nói mà không có bằng chứng, ta muốn ngươi phát hạ thiên đạo lợi thể. Ất Mục không do dự chút nào, lập tức dựa theo Chu Vân Tiên yêu cầu, phát hạ thiên đạo lợi thể. Khi Ất Mục phát xong thiên đạo lợi thể đằng sau, từ nơi sâu xa cũng cảm giác tựa hồ có đồ vật gì từ hư không bắt đầu hạ xuống, sau đó tiến vào trong thức hải của mình, bắt đầu che đậy thần hồn của mình. Nhưng sau một khắc, Ất Mục ngay trong thức hải thực vật thần bí đột nhiên bắt đầu chập chờn, mỗi một mảnh lá cây phía trên cũng bắt đầu tán mát ra thanh huy, đem muốn che đậy chính mình thần bí đồ vật cho trực tiếp bốc hơi mất rồi. Ất Mộc trong lòng âm trầm nặng nề, nhưng trên mặt lại là không có bất kỳ cái gì dị dạng, hắn lạnh lùng nhìn xem ba người nói, "Tốt, ta nên phát lời thì đã phát, hiện tại đến phiên các ngươi, nếu như các ngươi nói dối, vậy ta trước đó phát lời thì tự nhiên là không đến." Chu Vân Thiên một mặt phức tạp nhìn xem Ất Mộc, mặc cho bọn hắn suy nghĩ nát óc, cũng thật sự là không ngờ rằng, lần này tập sát đất Mộc, lại là loại hạ chẳng này, thật sự là mất cả trị lẫn trải, thậm chí tới nói, tình huống muốn nghiêm trọng hơn nhiều hơn, sơ sót một cái, ngựa thú tông trực tiếp liền muốn lâm vào chỗ vạng kiếp bất phục. Cú may lúc trước bọn hắn để ý, cũng không có đem Ngọc Sơn tông người triệt để diệt sát, không đi tới, hôm nay ngược lại thành bọn hắn cây cỏ cữu mạng. Nghĩ tới đây, Chu Vân Thiên trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, tạo thành Ngự thú tông hôm nay bị thảm cục diện kẻ cầm đầu, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cũng không phải là ất mục, mà là những cái kia khuyến khích Ngự thú tông người xuất thủ, nếu không phải là bởi vì những người kia uy bức lợi dụng, Ngự thú tông như thế nào lại bị quá hóa liễu, lại thế nào khả năng bồi lên chính mình thái thượng trưởng lão, cho nên đây hết thảy kẻ đột đế đều là thành viên tông nội bộ. Những người kia, nghĩ tới đây, Chu Vân Thiên trong lòng lập tức sinh ra một cái mượn dao giết người ý nghĩ. ất mục Ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ, vì cái gì ta Ngự thú tông biết rõ ngươi là thành viên tông tiêu giao nhất mạch mà chủ, lại dám bị quá hóa liều thiết kế cấp dưới ngươi." Ất Mộc cười lạnh nói, "Ta tự nhiên biết, cho các ngươi Ngự thú tông 100 cái lá gan, các ngươi cũng không dám chủ động tính toán ta, đoán chừng nhất định là có người ở sau lưng sai sự các ngươi, các ngươi bất quá là thay người bán mạng mà thôi." Nghe Ất Mộc lời nói, Ngự thú tông ba người đều là sửng sợ, không nghĩ tới Ất Mộc đã sớm đoán được chân tướng sự tình. "Vậy ngươi biết là ai ở sau lưng tính toán ngươi sao?" Chu Vân Thiên tiếp tục hỏi. Ất Mộc cười lạnh nói, "Trừ Thanh Vân tông mặt khác không mạch, còn có thể là ai?" Chẳng lẽ lại các ngươi còn dám tư thông mạt khát thượng tông thế lực? Chu Vân Thiên ba người lập tức trầm mặc không nói. "Tốt, không nên cùng ta đã SB, mau nói ra ta muốn biết đến hết tại, ta nhưng không có tốt như vậy kiên nhẫn cùng các ngươi tại cái này lãng phí thời gian." Tất một không nhịn được thúc giục nói. "Chương 230 cứu người 1, 1, chương 230 cứu người 1, 1. Sai sự người của chúng ta là các ngươi thành vân tông nội bộ, cụ thể là ai, chúng ta cũng không rõ ràng, bất quá bọn hắn vì biểu đạt đối với chúng ta ủng hộ, ngược lại là cho chúng ta cung cấp không ít trợ giúp nhất là tại đối phó Ngọc Sơn Tông thời điểm, bọn hắn phát huy tác dụng cực kỳ tráo yếu, lợi dụng chúng ta giấu ở Ngọc Sơn Tông tìm hiểu tin tức ám tuyến, đem một loại tên là Thần Ảnh yêu quỷ đồ vật mang vào Ngọc Sơn Tông. Ta yêu vật này tác dụng phía dưới, toàn bộ Ngọc Sơn Tông người đều hãm sâu với cảnh, bị chúng ta nhẹ nhõm bắt, nhưng vì đem tin tức này thông tri cho ngươi, chúng ta cố ý lưu lại một cái chút cơ trưởng lão, cho hắn đơn độc tạo một cái Ngọc Sơn Tông bị một đám người thần bí vây công huấn cảnh, cuối cùng đem hắn thả ra, đồng thời phái người truy sát, sự tình phía sau, ngươi tự nhiên tất cả đều xem rõ ràng, ta cũng không cần phải nhiều lời. Tất mục lạnh lùng hỏi Vậy ta vừa mới rời đi Thanh Vân Tông thời điểm, cái kia nửa đường cấp giết ta nguyên anh tu sĩ, lại là người nào? Chu Vân Thiên rõ ràng sửng sở, nghi hoặc không giải thích được nói, cái này ta cũng không rõ ràng, chúng ta ngự thú tông chức trách, chính là ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, về phần bọn hắn ngoài ra còn có cái gì an bài, chúng ta cũng không rõ ràng. Thất Mục trong lòng lập tức minh bạch, xem ra đối phương vì đưa mình vào tử địa, thế nhưng là làm kín đáo an bài cùng chuẩn bị, các loại khả năng đều cần nhắc đến. Như vậy Ngọc Sơn tông người, các ngươi lấy tới đi nơi nào? Thất Mục hỏi. Chúng ta đem bọn hắn dùng thận hành yêu quý mê đạo sao? Tất cả đều phong cấm tu vi, đưa đến tang ngự thú tông hạ hạt một tòa quặng mỏ đi làm thợ mỏ. Tất Mộc tận đến giờ phút này mới thở dài nhẹ nhõm, nếu như chỉ là tạm thời bị phong ấn tu vi, kéo đến nơi nào đó đi làm khổ lực, chỉ cần người không chết, hết thảy cũng đều có thể cứu, bất quá là đáng tiếc Tây Cổ Đạo, có lẽ tại cả sự kiện ở trong, Tây Cổ Đạo là hy sinh lớn nhất một người. Tất Mộc lạnh lùng nhìn xem ngự thú tông ba người, không nhịn được hỏi, đem cái kia quặng mỏ vị trí nói cho ta biết. Chu Vân Thiên tử trong túi trữ vật của mình lấy ra một bức địa đồ, ở phía trên tiêu chú quặng mỏ vị trí, trực tiếp ném tới trận pháp bên ngoài, Tất Mộc cầm qua địa đồ. Nhìn kỹ một cái khắc bên dưới, khoảng mỏ kia vị trí cách Ngọc Sơn Tông ước chừng có khoảng 3000 dặm khoảng cách, chính mình toàn lực đi đường, đoán chừng 5 ngày liền có thể đến. Ất Mộc đem địa đồ cất vào trong túi trữ vật, nhìn xem trong đại trận ba người, cười lạnh nói, "Ba người các ngươi, liền tiếp tục đợi tại Ngọc Sơn Tông trong đại trận đi, chờ ta xác định Ngọc Sơn Tông người bình yên vô sự, ta tự sẽ thả ngươi đi." Ba người một mặt không hiểu, còn chưa hiểu Ất Mộc lời nói là có ý gì, chỉ gặp Ất Mộc trong miệng nói lẩm bẩm, vung tay lên, Toàn bộ Ngọc Sơn Tông hộ sơn đại trận cũng bắt đầu run rẩy lên, ba phủ tại hộ sơn đại trận bên ngoài tầng kia lồng ánh sáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, do màu trắng mở biến thành màu xám đậm. Ba người thấy thế, trong lòng kinh hãi, không biết làm sao, Chu Vân Điệu vội vàng cao giọng hô: "Ất Mục, ngươi đã nói sẽ không tổn thương chúng ta, chẳng lẽ ngươi muốn vi phạm chính ngươi thiên đạo lời thế sao?" Ất Mục cười lạnh nói: "Ba người các ngươi cũng đủ ngu xuẩn, ta xuất thân Ngọc Sơn Tông, Ngọc Sơn Tông hộ sơn đại trận ta hiểu rất rõ, dùng hộ sơn đại trận này đến ngăn cả ta, các ngươi thuần túy là muốn mù tâm, bất quá, các ngươi yên tâm." Ta không giết các ngươi, nhưng các ngươi hiện tại không thể đi, chờ ta xác định các ngươi lời nói đều là nói thật, ta đến lúc đó tự nhiên sẽ thả các ngươi rời đi. Nói đi, Tất Mục cũng lười cùng ba người giải thích nữa, thân hình lóe lên, liền hướng về phương xa mau chóng bay đi. Lự thú tông ba người giờ phút này rốt cục phát hiện, nguyên bản dùng để bảo hộ ba người hộ sơn đại trận, trái lại, lại thành cầm tù ba người lồng giam, vậy mà không cách nào rời đi. Một bên khác, Tất Mục tìm được ngay tại khôi phục tự thân lớn, ngồi lên phi trùng, lập tức hướng phía địa đồ đánh dấu địa phương nhanh chóng bay đi. Vậy phần nguyên bản quay chung quanh tại Ngọc Sơn Tông Phương Viên trăm dặm cấm chế lại trận, Tất Mục cũng không có triệt tiêu, tại chính mình không có trở về trước đó, phong cấm đại trận này cùng Ngọc Sơn Tông chính mình thiết trí hộ sơn đại trận, sẽ thành bảo hộ Ngọc Sơn Tông sơn môn hai đạo bình chứng. Sau năm ngày, Tất Mục mang theo át lớn, rốt cục đi tới Ngự Thú Tông sở thuộc chỗ kia quặng mỏ phụ cận. Tất Mục cũng không có trực tiếp đi hướng quặng mỏ, mà là tại cách quặng mỏ ước chừng khoảng 30 dặm khoảng cách, hạ xuống phi chu, Mặc dù Ngự thú Tông Chu Vân Thiên lời thể son sắc nói Ngọc Sơn Tông tu sĩ đều bị kéo đến nơi này xung làm tập mọ, nhưng người nào có thể bảo chứng hắn nói tất cả đều là nói thật, vạn nhất lại là một cái nhằm vào rốt mục bẫy giật đầu. Đợi Phi Chu hạ xuống đằng sau, Tất Mục cùngất đại tiện hạ Phi Chu, cân nhắc đến phía sau hành động nhất định phải chú ý cẩn thận, Tất Mục cuối cùng vẫn quyết định trước hành động đúng lập, hắn đem mắt lớn thu nhập túi linh thú bên trong sau, lập tức thi triển ảnh độ thuật, hướng về quặng mỏ phương hướng không ngừng nhanh chóng tới gần. Tại dần dần tới gần quặng mỏ thời điểm, Tất Mục cũng phát hiện mấy chỗ Ngự thú Tông thiết trí phòng thủ trạm gắc ngầm. Đương nhiên, chỉ bằng những này luyện khí tu sĩ Căn bản là không cách nào phát hiện nút trong bóng tối ớt mục, rất nhanh, ớt mục liền đi tới quặng mỏ phụ cận, mắt Trần có thể thấy liền thấy trên thân núi khăn che mặt đầy to to nhỏ nhỏ 10 cái hầm mỏ, mỗi cái hầm mỏ đối vào, cũng có mấy tên luyện khí đệ tử tại nhẩm trắng áp, trò chuyện chuyện tào lao. Tại ớt mục một phen dò xét phía dưới, hắn phát hiện, tại chỗ này quặng mỏ, lũ thú tông an bài ước chừng hơn 40 tên tu sĩ, trong đó tu vi cao nhất một người, đạt đến kim đan sơ kỳ, mà lại tuổi tác khá lớn, dần dần già đi, bất quá người này một mực trốn ở quặng mỏ bên trái lâm thời mở một tòa trong động phụ nhập định tu hành. Chư người này ra lại còn lại chính là mấy tên trúc cơ tu sĩ, cùng mấy chục tên luyện khí đệ tử. Lực lượng như vậy phân phối, đối với ất mục tới nói, quả thực là một bữa ăn sáng. ất mục núp trong bóng tối, trong lòng lâm thầm suy nghĩ, liền trước mắt chính mình chỗ quan sát tình huống đến xem, tựa hồ cũng không có cái gì bấy giờ. Dù sao phục kích chính mình đại sự như vậy, tại Ngự Thú Tông nội bộ, hẳn là bị hạn định tại số ít mấy cái cao tầng bên trong, không có khả năng làm mọi người đều biết. Nhưng nếu quả thật giống Chu Vân Thiên nói tới, Ngọc Sơn Tông tu sĩ tất cả đều bị đưa đến nơi này lấy quặng, một chút đưa tới nhiều như vậy tu sĩ, Lựu Thú Tông lại như cũng còn tiếp tục gan bại úy như vậy lực lượng đến phòng thủ, cái này có chút nói không thông. Mặc dù ất mục đối với hiện tại Ngọc Sơn Tông phát triển tình huống không phải hiểu rất rõ, nhưng ngẫm lại cũng biết, qua nhiều năm như thế, Ngọc Sơn Tông ngay cả kim đan trưởng lão đều gia tăng đến 4 người, như vậy phía dưới đệ tử nhân số khẳng định cũng tăng lên không ít. Chính mình lúc trước rời đi Ngọc Sơn Tông thời điểm, Ngọc Sơn Tông tu sĩ tổng lượng liền đạt đến chừng 1000 người, trải qua nhiều năm như vậy, tiếp tục một phen, đoán chừng hẳn là không có vấn đề. Như vậy chỗ này quật mỏ, có thể dung nạp nhiều tu sĩ như vậy sao? Nghĩ tới đây, ất mục trong ánh mắt để lộ ra nghi ý. Hắn có một loại dự cảm, Chu Vân Thiên cũng không có nói lời nói thật, chỗ này quặng mỏ tuyệt đối có vấn đề. Chương 230 cứu người 1 2, chương 230 cứu người 1 2. Về phần trong quặng mỏ đến cùng là tình huống như thế nào, Lật Mộc tạm thời còn không cách nào biết được, bởi vì tại hầm mỏ đối vào, hắn đã dò xét đến pháp trận ba động, nếu như hắn muốn đi vào trong đó, vậy hắn chỉ có thể thống hạ sát thủ, đem phòng thủ quặng mỏ những này ngự thú tông tu sĩ toàn bộ diệt sát. Nhưng Lật Mộc tạm thời cũng không muốn lạm sát kẻ vô tội, hắn đang đợi, chỉ cần Ngọc Sơn tông người thật sự ở nơi này là quẳng Như vậy những người này cũng nên từ trong hầm mộ đi ra, đem đào được trên khoáng thạch giao nộp, các loại những người này lúc đi ra, Tất Mục lại căn cứ tình huống thực tế quyết định phải trang lập thủ. Đêm đó muộn lâm thời điểm, 10 cái hầm mộ lối vào đều giấy lên báo đức, đợi đến giờ hợi, quả nhiên bắt đầu lần lượt có tợ mọ từ hầm mộ chui sâu chui ra. Mỗi người phía sau lưng đều có một cái giỏ trúc, bên trong chứa lớn nhỏ không đều màu nâu xám khoáng thạch. Nhìn thấy rốt cục có người chui ra ngoài, Tất Mục lập tức tinh thần tỉnh táo, cẩn thận kiểm tra, nhìn xem có thể hay không từ những tợ mọ này ở trong phát hiện chính mình quen biết người. Trải qua không lâu lắm, Một cái chính mình quen biết người rốt cục xuất hiện, người này chính là Ngọc Sơn Tông vị kia nữ tính trúc cơ trưởng lão, lúc trước người này đối với Ất Mục hay là không quá thân mật, dù sao đối phương cũng là Ngọc Sơn Tông gia tộc một phái tu sĩ, lúc đó người này đã từng hoài nghi tới Hoa Nhung là chết tại Ất Mục trong tay. Bất quá đã nhiều năm như vậy, Ất Mục cùng đối phương cái kia một chút xíu ân oán, sớm sẽ theo thời gian mất đi mà tiêu tán. Rốt cục nhìn thấy một cái chính mình nhận biết Ngọc Sơn Tông tu sĩ xuất hiện, Ất Mục tâm tình hơi có chút kích động, nhưng hắn vẫn không có vận động, vẫn lẳng lặng tiềm phục tại đêm tối ở trong. Phía sau đi ra người càng đến càng nhiều, chỉ chốc lát cơ phù liền có hơn nghìn người từ trong hầm bò chui ra. Tất Mộc lại từ trong những người này, gặp được chính mình hơi có chút ấn tượng mấy người. Cái này khiến Tất Mộc càng thêm xác định, Ngọc Sơn Tông tu sĩ đích thật là bị Ngự Thú Tông cho bắt tới đây làm giặc mỏ. Nhưng rất đáng tiếc là, cho đến bây giờ, Tất Mộc cũng không có nhìn thấy sư tỷ Lý Thiến Văn chuyển thế chi thân, càng không có nhìn thấy Lý duy cùng, Lý Vạn Sơn mấy cái người quen biết cũ. Đang lúc Tất Mộc nghi hoặc không hiểu thời điểm, một tên Ngự Thú Tông chúc cơ tu sĩ hướng về phía những cái kia đã nộp lên trên khoáng thạch tu sĩ lớn tiếng hô, "Các ngươi bọn này Ngọc Sơn Tông tạp loại, động tác tất cả nhanh lên một chút, nhận tiếp tế, nhanh đi số 3 hầm mỏ nghỉ ngơi." Ngài Mai còn muốn tiếp tục đi xuống cho ta đào quáng. Tại Ngự Thú Tông một đám luyện khí đệ tử xua đuổi bên dưới, cái này hơn 1000 hảo tu sĩ yên lặng hướng về quặng mỏ bên trái một cái hầm mỏ đi tới, chỉ chốc lát câu vu, tất cả mọi người đều chui vào hầm mỏ biến mất không thấy gì nữa, đợi tất cả mọi người đều tiến vào quặng mỏ kia đằng sau, lối vào một người tu sĩ lập tức đem một viên lệnh bài bám vào tại hầm mỏ cửa vào một cái lỗ khăm chỗ, một đạo trận pháp lần nữa dâng lên, đem cửa vào cho ngăn cản đứng lên. Cùng lúc đó, một quặng mỏ khác lối vào lại lần lượt đi ra đại lượng tu sĩ, đất mục từ trong những người này, lần nữa thấy được mấy cái chính mình có chút ấn tượng ngạo sơn tông tu sĩ. Những người này thân xác mệt mỏi từ trong động mỏ chui ra, mỗi người trên lưng một cái giỏ trúc, sau đó tại Ngự Thú Tông tu sĩ xua đội phía dưới, một lần nữa chui vào một cái khác trong động mỏ, tiếp tục đào con đi. Thấy tình cảnh này, Tật Mục Giả mới hiểu được tới, Ngự Thú Tông hẳn là đem Ngọc Sơn Tông tu sĩ phân mấy cái đội ngũ, thay phiên xuống đến quặng mỏ mật đi đào quáng, tạm thời không cần đào quáng, thì là tất cả đều xua đội đến những cái kia vứt bỏ trong động mỏ nghỉ ngơi. Dù sao hiện tại Ngọc Sơn Tông tu sĩ tất cả đều bị phong ấn tu vi, đã tính không được là tu sĩ, cho nên nếu như không nghỉ ngơi, tiếp tục lao động lời nói, đoan chừng không có mấy người có thể kiên trì. Ất Mục trong lòng quả thực là lên cơn giận dữ, cái này Ngự thú tông thật sự là đáng chết, vậy mà như thế cha Tấn Ngọc Sơn tông tu sĩ. Trải qua một phen quan sát, Ất Mục thật sự là không có phát hiện nơi này có cái gì không đúng địa phương, chính là một cái bình thường quẩn mỏ. Chính mình hoàn toàn có năng lực đem nó hủy diệt, đem bên trong tất cả Ngọc Sơn tông tu sĩ tất cả đều cứu ra, nhưng duy nhất để hắn cảm thấy có chút bất an là, cho tới bây giờ, hắn vẫn là không có nhìn thấy chính mình quen thuộc nhất mấy người kia. Ất Mục không muốn tiếp tục chờ đợi, cho dù trong động mỏ thật có phiền phức gì. Chính mình cũng không sợ, Ngự thú tông chỉ có một tên nguyên anh chân quân, chính là Ngự Linh chân quân, bất quá cái này Ngự Linh chân quân thi thể còn nằm tại chính mình phong linh mộ trong không gian, Ngự thú tông những người khác tới lại nhiều, cũng không có cái gì. Hay là trước tiên đem những này Ngọc Sơn tông người giải cứu lại nói. Nghĩ tới đây, tất mục lập tức thôi động chính mình ám ảnh chi kiếm, hướng về cái kia canh giữ tại nơi đây Ngự thú tông Kim Đan tu sĩ tới gần. Bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua. Người này dù sao cũng là một vị Kim Đan tu sĩ, mặc dù tu vi còn không bằng chính mình, nhưng người nào dám cam đoan đối phương không có cái gì thủ đoạn ẩn tàng? Tất Mục cho tới bây giờ cũng không dám xem nhẹ người trong thiên hạ, cho dù là gặp được tu vi không bằng người của mình, cũng muốn bạn phần cẩn thận, để tránh lật truyền trong mương. Nhưng đệ nhất Mục không ngờ tới là, cái này một mực đợi trong động phủ tu luyện Kim Đan tu sĩ vậy mà như thế không chịu đổi. Tất Mục cảm ảnh chi kiếm cơ hội là không có phí chút sức lực, liền đem nó triệt để dò xét. Cái này cũng thực sự quá dễ dàng. Tất Mục không biết là, người này mặc dù cũng là Kim Đan tu sĩ, nhưng hắn Kim Đan lại là ngoại đan. Nói trắng ra là, kỳ nhân tư chất không được, căn bản là không có cách thông qua bình thường đường tất tấn thăng Kim Đan. Nhưng đối phương lại đầu một tốt thai. Lựa Thủ tông thái thượng trưởng lão ngự Linh chân quân đúng là hắn tổ phụ, vì để cho chính mình cái này dòng chính hậu nhân có thể sống sót, ngự Linh chân quân chuyên môn từ chợ đen ở trong tìm một viên Kim Đan tu sĩ Kim Đan, dùng giá tiếp chi pháp, đem viên này Kim Đan ngối tây ghép đến chính mình, cái này hậu bối trong đan điền. Pháp này, tức là ngoại đan chi pháp. Đương nhiên, dạng này Kim Đan tu sĩ, tu vi sẽ vĩnh viễn dừng lại tại Kim Đan một tầng, cả đời này đều không tấn thăng nữa khả năng. Mà lại dạng này Kim Đan tu sĩ, hắn thực lực cùng chốc cơ đại viên mãn tu sĩ, cơ hồ không có gì khác biệt, muốn nói khác nhau, cũng chính là thoả nguyên khác biệt. Có viên này ngoại đan gia trì, Súng lâu cái mây trăm năm là không thành vấn đề. Cho nên, khi Ất Mộc cám bánh chi kiếm hướng đối phương phát động công kích thời điểm, đối phương căn bản cũng không có bất kỳ phản kháng, có lẽ hắn căn bản liền không có ngờ tới, lại có người dám can đảm tập kích Ngự Thú tông quần mỏ. Tại giải quyết cái này yếu thực sự không tưởng nổi Kim Đan tu sĩ đằng sau, Ất Mộc lợi dụng gió thu quét lá vàng chi thế, rất nhanh liền đem toàn bộ trong quặng mỏ phòng thủ Ngự Thú tông đệ tử toàn bộ giải quyết. Đương nhiên, Ất Mộc chỉ chém giết những cái kia cấp cơ tu sĩ, về phần những cái kia tầng dưới chốt luyện khí đệ tử, Ất Mộc cũng chỉ là phế đi tu vi của bọn hắn, cũng không có hại tính mạng của bọn hắn đem những người này toàn bộ giải quyết đằng sau, ất mục lập tức đem lúc trước cái số 3 hầm mộ mở ra, hướng về phía đen kịt địa động, lớn tiếng hô, "Ngọc Sơn Tông, tranh thủ thời gian tất cả đều đi ra." Chương 231 cứu người 2, 1, chương 231 cứu người 2, 1. Tại ất mục từng tiếng thúc dục bên dưới, vừa mới nghỉ ngơi Ngọc Sơn Tông tu sĩ, một mặt mệt mỏi lần nữa từ vất bỏ trong động mò, lục tục ngo ngoe đi ra. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy hầm mộ bên ngoài trừ một người mặc áo đen kim đan tu sĩ bên ngoài, một cái ngự thú tông trông coi cũng không có thời điểm, trên mặt mọi người đều tràn đầy kinh ngạc thần sắc. Ất Mục đi đến tên kia chính mình cũng coi là quen biết nữ tính trúc cơ trưởng lão trước mặt, mật ngữ truyền âm hỏi: "Vương trưởng lão, ta là Ất Mục, ta tới cứu các ngươi, ngươi tạm thời đừng giết dao, Thái thượng trưởng lão cùng trưởng môn, bọn hắn đều đi nơi nào?" Nghe Ất Mục lời nói, Nguyên Bản một mặt cho Tản Vương trưởng lão, trong đôi mắt lập tức để lộ ra thần thái, nhưng nàng được Phong Tu Vi, căn bản là không có cách dùng thần thức đáp lại Ất Mục, đành phải nhỏ giọng nói ra: "Thái thượng trưởng lão cùng trưởng môn bọn họ, bị giam giữ tại quặng mỏ chỗ sâu nhất, nơi đó có một cái ổ ám địa lao, ta dẫn ngươi đi." Ất Mục khẽ gật đầu một cái, hắn vung tay lên, đem đối linh thú bên trong ất đại đám ba người tất cả đều kêu gọi ra. Đột nhiên nhìn thấy ba tên tràn ngập sát khí kim đan yêu thú xuất hiện, Ngọc Sơn Tông những tu sĩ cấp thấp này trên khuôn mặt tất cả đều lộ ra thần sắc kinh khủng, trong trái tim tất cả mọi người đều tâm thần bất định bất an, không biết sau đó sẽ phát sinh sự tình gì. Trước đó Ất Mục đã dò xét qua những tu sĩ này thân thể, bọn hắn chỉ là bị phong ấn tu vi, cũng không hề cái gì trở ngại, mà lại phong cấm thủ đoạn, cũng 10 phần phổ thông, dù sao đều là một chút cấp thấp luyện khí đệ tử, không đáng ngự thú tông tốn công tốn sức. Ất Mục dạng này kim đan tu sĩ, muốn giải trừ những này đệ tử cấp thấp trên người phong ấn, có thể nói là không cần tốn nhiều sức. Ất Mục đem mất đại bọn người Triệu Hoán đi ra, mục đích đúng là muốn nhờ ất đại đám người lực lượng, nhanh lên đem những đệ tử này tu vi toàn bộ giải phóng, mà chính mình lại có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Ất Mục hướng ất đại bọn người giao phó một phen đằng sau, liền xuất thủ trước giải trừ mất rồi Vương trưởng lão bị phong ấn, sau đó trực tiếp mang theo Vương trưởng lão cùng Ngô Tam, đi một chỗ khác ẩn mộ. Tận đến giờ phút này, Ngọc Sơn Tông những đệ tử này mới rốt cục hiểu được, bọn hắn đây là được cứu, trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc kích động, không ít người đã vui đến phát khóc, trước đó đã có không ít đệ tử cấp thấp nhẫn nhịn không được tra tấn như vậy, tự sát mà chết, còn có người thì là bị thủ vệ tàn phá đến chết nhất là một chút tuổi trẻ xinh đẹp nữ đệ tử, càng là biến thành những cái kia phòng thủ độ chơi. Đã khôi phục tu vi vương trưởng lão, đơn giản liền như là đang nằm mơ, trước đó bọn hắn mơ mơ hồ hồ xuất hiện tại quận mộ nơi này, tất cả mọi người tu vi đều bị phong ấn, vốn cho là cả đời này vĩnh viễn lại không ngày nổi danh, không nghĩ tới hôm nay vậy mà được cứu. Bất quá dưới mắt nàng cũng không kịp suy nghĩ nhiều, nàng phải nhanh dẫn ất mục đi đem thái thượng trưởng lão bọn họ cứu ra. Tại vương trưởng lão chỉ dẫn bên dưới, ất mục dễ như trở bàn tay liền đem trong động mộ trên đường đi tất cả cấm chế cùng thủ vệ tất cả đều cho thanh trừ hết, ba người rất nhanh liền đi tới hầm mộ chỗ sâu. Phên mộ chôn sâu, tựa như một tòa mê cung dưới mặt đất bình thường, một chút nhìn sang tất cả đều là lít nhá lít nhít thông đạo, thông hướng bốn phương tám hướng. Đến nơi này, Vương trưởng lão đã không cách nào phân biệt phương hướng. Dù sao trước đó nàng chỉ là lấy một cái bình thường tự mộ thân phận ở chỗ này dò quáng, bởi vì bị phong ấn tu vi, nàng căn bản là không biết rõ đông tây nam bắc, nàng duy nhất nhớ ký chính là, tại quặng mộ này chôn sâu nhất, có một tòa thần bí địa lao, mà Thái thượng trưởng lão cùng trưởng môn bọn người đều bị giam giữ ở nơi đó. Tất mục trầm tư một lát, liền đối với Vương trưởng lão nói ra, "Như vậy đi, ta để ất tâm bội ti người." Lập tức đem mặt khác ngay tại đảo quán đệ tử tất cả đều tụ lại, sau đó mau thoát đi nơi này, đi tới trên mặt đất cùng những người khác tụ hợp. Về phần chuyện còn lại, các ngươi cũng không cần quản. Vương trưởng lão cũng biết, chính mình không thể giúp đất mục giúp cái gì, đành phải càng không ngừng gật đầu nói phải. Đợi hai người rời đi đằng sau, đất mục lúc này mới bình tĩnh lại tâm thần, bắt đầu cẩn thận cảm ứng chỗ này quặng mỏ địa mạch, rất nhanh, hắn liền tìm được chỗ này địa mạch linh khí nồng nặc nhất địa phương. Lương trước muốn giam giữ Kim Đan tu sĩ địa phương nhất định có trận pháp cấm chế, mà cái kia linh khí nồng nặc nhất địa phương là thích hợp nhất thiết trí cấm chế trận pháp. Đất mục lập tức hướng về phía này mau chóng bay đi. Khoan một canh giờ đằng sau, ất mục rốt cục đi tới chỗ này, quặn mò chỗ sâu nhất, tìm được Vương trưởng lão trong miệng nói tới chỗ kia địa lao. Chỗ này địa lao cấu tạo mười phần đơn giản, chính là dựa vào lấy vách đá, đào như thế 10 cái lỗ thủng, mỗi lần cái lỗ thủng bên ngoài đều thiết trí như là ngăn chướng một dạng cửa nhà lao. Mặc dù nơi này cũng không có thiết trí thủ vệ, nhưng địa lao lại bị trận pháp bao phủ, mà lại trận pháp này thập phần cường đại, cho dù là kim đan tu sĩ cường công, một lát cũng khó có thể phá hủy. Lự thú tông thiết trí trận pháp mặc dù thập phần cường đại, nhưng cũng tiếp gặp phải lại là ất mục một, một quái thai như vậy. Tại Ứt Mộc một đôi pháp nhãn quan sát phía dưới, nơi đây trận pháp ảo diệu đã triển lộ không bỏ sót, muốn phá hủy chỗ này trận pháp, đối với Ứt Mộc tới nói cũng không có khó khăn. Bất quá Ứt Mộc cũng không có tùy tiện đi xúc động trận pháp, càng là đến cuối cùng thời khắc nổ chốt, chính mình càng là phải cẩn thận cẩn thận. Tại lập đi lặp lại kiểm tra nhiều lần, Vương Tín không có mặt khác cơ quan bẫy dập đằng sau, Ứt Mộc lúc này mới xuất hiện tại địa lao trước mặt. Trước mắt địa lao mặc dù số lượng đông đảo, nhưng thông qua vừa rồi cảm ứng, bên trong giam giữ phạm nhân chỉ có 4 cái địa lao, liên tưởng đến Ngọc Sơn tông chỉ có 4 tên kim đan tu sĩ, Ứt Mộc phỏng đoán, cái này 4 cái trong địa lao giam giữ Hẳn là Ngọc Sơn Tông bốn tên Kim Đan. Ất Mộc đi tới một cái cửa nhà lao trước, bắt đầu bình tĩnh lại tâm thần bài trừ cấm chế, hơn nửa canh giờ đằng sau, bám vào tại trên cửa lao cấm chế, rốt cục bị Ất Mộc trò thanh lý đi. Mở ra cửa nhà lao đằng sau, ánh vào Ất Mộc tầm mắt, là một gian nhỏ hẹp lao thất, bên trong cũng không có mặt khác bài trí, chỉ có một tấm giường đá, trên giường đá nằm một cái ôn mệ bất tỉnh người. Người này không phải người khác, chính là Ngọc Sơn Tông trưởng giáo Lý Vạn Sơn. Thời khắc này Lý Vạn Sơn, liền như là một cái người chết sống lại bình thường, lẳng lặng nằm tại trên giường đá, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tất Mục đi đến Lý Vạn Sơn trước mặt, cẩn thận kiểm tra một phen. Lý Vạn Sơn toàn thân trên dưới không có một chút ngoại thường, nhưng hắn thần thức cùng kim đan, nhưng lại không biết bởi vì cái gì duyên cớ, tất cả đều sa vào đến độ sâu trong hôn mê, Tất Mục thử các loại biện pháp, cũng vô pháp đem nó tỉnh lại. Gặp tình hình này, Tất Mục sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Xem ra ngự thú tông ba người kia cũng không có nói lời nói thật, đối với mình che giấu rất nhiều. Bất quá nơi đây không phải nơi ở lâu, chính mình cũng không thể ở chỗ này trì hoãn quá nhiều thời gian, trước tiên đem người cứu ra ngoài lại nói. Nghĩ tới đây, Tất Mục lập tức bắt đầu động thủ bài trừ mặt khác mấy cái lao thất cấm chế. Chính Như ất một dự đoán như thế, mà khác ba cái trong lao ngục cũng đều phân biệt giam giữ lấy một tên Kim Đan tu sĩ, trong đó có Lý Duy cung vị này thái thượng trưởng lão, mà đổi thành bên ngoài ba người cũng cùng Lý Vạn Sơn một dạng lâm vào độ sâu trong hôn mê. Chương 231 cứu người 2, 2, chương 231 cứu người 2, 2. ất một cũng không đoán hỏi tới rất nhiều, lập tức dùng pháp lực bao vây lấy bốn người lần theo đường cũ đi về. Thế nhưng là để ất một không ngờ tới là, không đợi hắn từ trong động mò chui ra ngoài, hắn đột nhiên cảm giác được sau lưng bị pháp lực mình bao vây bốn người. Trong cơ thể của bọn hắn kim đang đột nhiên đồng thời bắt đầu dị động đứng lên, ất mục đội vàng nô gia thần thức tiến hành xem xét, vậy mà phát hiện bốn người kim đan đã ở vào sẽ phải tự bạo trạng thái. ất mục giật nảy cả mình, nếu như cái này bốn mai kim đan đồng thời tự bạo, đừng nói chính mình chỉ là một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ, cho dù chính mình tấn thăng đến nguyên anh sơ kỳ, bất ngờ không đề phòng cũng muốn bị thương thần đạo. Không nghĩ tới địch nhân lại như vậy giàu hạn, suy tính là như vậy chu toàn, nhất trọng nhất trọng thủ đoạn đang đợi mình. Đối mặt dạng này nguy cấp tình huống, ất mục cũng không kịp suy nghĩ nhiều, hắn lập tức lấy hai tay làm nút, xưa không làm cấm. Cơ hội là trong mấy mắt, ngay tại Lý Duy cung cùng Lý Vạn Sơn hai người kim đan bên trên, khắc họa cựu du diệt thế cấm pháp chi chói đạo cấm, sau đó liền dẫn hai người, giống như điên hướng về phía trước chạy trốn, mà đổi thành bên ngoài hai tên kim đan tu sĩ, bởi vì thời gian căn bản là không kịp, đất mộ rữa sự không thể làm gì, đành phải nhịn đau từ bỏ. Một tiếng ầm vang tiếng vang, từ hầm mộ chỗ sâu truyền đến, toàn bộ cặn mộ cũng bắt đầu đung đưa không ngừng, khắp nơi đều là lăn xuống núi đá, tựa như địa lòng xoay người bình thường. Mà giờ khắc này trên mặt đất, đất đại đám ba người đã đem tất cả Ngọc Sơn tông đệ tử toàn bộ giải trừ phong cấm, đang chờ đất mộ đi ra. Đột nhiên biến cố để ba người sắc mặt đại biến, bọn hắn lập tức ý thức được hầm mộ phía dưới nhất định là phát sinh một loại nào đó dị biến, chủ thượng nhất định là người lâm vào hiện cảnh. Chờ bọn hắn ba người đi vào hầm mộ cửa vào địa phương, lúc này mới đột nhiên phát hiện, toàn bộ hầm mộ đã toàn bộ đổ sụp. Cũng may thông qua tâm linh cảm ứng, ba người cũng biết đất mộ cũng không có vấn lạ, nhưng tình cảnh khẳng định vô cùng không tốt. Mấy tên vừa mới khôi phục tu vi chốc cơ trưởng lão cũng đội vàng chạy đến hầm mộ lối vào, nhìn thấy tình cảnh này, lòng của mọi người đều đang không ngừng trầm thấp, một loại mười phần dự cảm không tốt quen quần tại trong lòng của mỗi người. Thấy tình cảnh này, ất Tam vội vàng nói, "Mọi người không nên hoảng hốt, chủ thượng cũng không lo ngại, chúng ta cũng đừng tại cái này làm trở lấy, cùng một chỗ đồng tâm hiệp lực hướng xuống đảo." Nghe ất Tam lời nói, đám người lúc này mới lấy lại tinh thần, lập tức bắt đầu thi triển pháp lực, không ngừng hướng ra phía ngoài đào móc những nải rơi xuống đá vụn. Tại ất đại đám người dẫn đầu xuống, không cần một canh giờ, đám người liền hướng hầm mỏ chôn sâu bên dưới đảo trường trăm trượng sâu cạn, nhưng vẫn như cũ không có nhìn thấy ất mục đám người bằng dáng. Một đám chốc cơ trưởng lão đã mệt mỏi thở ngục, bọn hắn trước đó nguyên bản bị phong ấn tu vi, những ngày này một mực tại trong động mỏ đào quắng. Hiện tại thật vất vả vừa mới khôi phục tu vi, thực lực của mỗi người đều hạ xuống lợi hại, lại thêm bọn hắn túi chứa vật cũng tất cả đều bị ngự thú tông cho lấy đi, căn bản cũng không có đan dược đến khôi phục pháp lực, đến giờ phút này đã là tình trạng kiệt sức, sát thực vô lực lại đảo. Hiện tại liền chỉ còn lại có ất đại đám ba người, vẫn còn tiếp tục đảo. Ngay tại đảo móc cất đại, sắc mặt đột nhiên vui mừng, hướng về phía cách đó không xa ngay tại ra sức đảo móc đất tầng hồ, nhanh lên thuận ta phương hướng này hướng xuống đảo, ta đã cảm nhận được chủ thượng khí tức. Ất đại dù sao cũng là kim đan đại viên man yêu thú. Thân hồn chi lực của hắn rõ ràng phải mạnh hơn tất nghị cùng ngất tam khâu ít, cho nên hắn cũng là trước hết nhất cảm nhận được gắt một khí tức. Trước đó bởi vì hầm mộ đá triệt để đổ sụp, dẫn đến toàn bộ quặng mộ kết cấu đều phát sinh hỗn loạn, cho nên tại hướng phía dưới đảo thời điểm, mọi người căn bản cũng không có minh xác phương hướng, chỉ có thể là cắm đầu hướng phía dưới đảo. Hiện tại đã hướng phía dưới đảo trên trăm trượng sâu cạn, đất đại rốt cục cảm nhận được chủ thượng khí tức, cũng rốt cục có thể minh xác một cái đạo phương hướng, cứ như vậy, đào móc tốc độ cùng hiệu suất rõ ràng tăng lên không ít. Hơn 2 canh giờ đằng sau, đám người cơ hồ là đem toàn bộ quặng mộ hướng phía dưới đảo một cái thật sâu lỗ khảm, cuối cùng đem mất mục cho đào lên. Mà giờ khắc này ớt một vết thương chấm chín, xương cốt cũng gầy mất không ít, sắc mặt trắng bệch, hôn mê bất tỉnh. Mà ở phía sau hắn, có hai bộ rách rưới khôi lỗi hình người ôm nhau, bên trong bảo vệ chính là Lý Duy Cung cùng Lý Vạn Sơn. Vừa rồi nếu như không phải là vì cứu Lý Duy Cung cùng Lý Vạn Sơn lời nói, ớt một dự vào cửu trụ diệt thế cấm pháp lấy thân làm cấm vẽ thành lao chi pháp, căn bản là không sợ kim đan tu sĩ tự bảo. Nhưng nếu thật là nói như vậy, Ngọc Sơn Tông muốn tên kim đan tu sĩ, khẳng định là không có một cái nào có thể còn sống sót. Như vậy Ngọc Sơn Tông trên cơ bản liền chỉ còn trên danh nghĩa mà lại ớt mục vì bảo hộ Lý Duy Cung cùng Lý Vạn Sơn, tại trong lúc nguy cấp còn cẩn cẩn xuất lại hai bộ khôi lỗi hình người ngăn cản kim đan tự bạo to lớn trùng kích, nhưng ớt mục chính mình lại bởi vì thiếu khuyết bảo hộ mà bản thân bị trọng thương. Về sau Lý Duy Cung cùng Lý Vạn Sơn mỗi lần nói, đều tràn đầy đối với ớt mục thật sâu lòng cảm kích. Mà chung quanh một đám Ngọc Sơn Tông trúc cơ trưởng lão, nhìn thấy nhà mình trưởng giáo cùng thái thượng trưởng lão bình yên vô sự, cũng đều thở dài một hơi, nhưng lập tức sắc mặt của mọi người đều trở nên hết sức khó coi. Đến lúc này, mọi người tự nhiên đều rõ ràng vừa rồi bạo tạc là thế nào một chuyện, Ngọc Sơn Tông hai vị khắc kim đan thái thượng khẳng định đã vất Ất đại bọn người đương nhiên sẽ không đi để ý Ngọc Sơn tông cả đám ý nghĩ, bọn hắn giờ phút này tất cả lực chú ý tất cả đều tập trung đến ất mục trên thân. Tất Tam vội vàng từ trong túi trữ vật móc ra đan dược chữa thương, nhét vào ất mục trong miệng, cùng tồn tại tức thi pháp là ất mục chữa thương, hơn nữa canh giờ đằng sau, ất mục rốt cục vừa tỉnh lại. Khi ất mục mở to mắt, nhìn thấy ất đại bọn người chính một mặt lo lắng nhìn xem chính mình thời điểm, trong lòng lúc này mới bừng lòng rất nhiều, chính mình rốt cục được cứu. Lập tức rốt mục lại nghĩ tới cái gì, vội vàng hỏi, "Ta vừa rồi mang ra hai người, hiện tại như thế nào?" Tất Tam vội vàng trả lời, "Chủ thượng, hai người kia tạm thời không được gì." bị khôi lỗi bảo vệ ở, trên thân cũng không nhận được cái gì quá nhiều ngoại thương, ngược lại là ngài tự thân thụ thương rất nặng, cần hảo hảo điều dưỡng. Ất Mục trầm dãi nhẹ gật đầu, không thèm để ý chút nào nói ra, ta không sao, các ngươi không cần lo lắng, nơi này không phải nơi ở lâu, chúng ta phải lập tức rời đi. Nói chuyện, chỉ gặp rất một từ trong túi chứa vật của mình, móc ra một khung phi chu. Bộ này phi chu cũng không phải bình thường tiểu hình phi chu, chính là một khung phi truyền cỡ lớn, có thể một lần vận tải mấy ngàn tên tu sĩ, nói như vậy đều là các tông môn vật tư chiến lược. Món đồ này hay là trước đó Ất Mục tại tham gia gì là Sơn Du Tiên Biết thời điểm? Từ cái kia cấp giết chính mình Kim Đan đại viên mãn tu sĩ trên thân lấy được bảo vật, là một kiện trùng phẩm pháp bảo, đất mục trước đó cho tới bây giờ không cũng có tại trước mặt người khác triển lộ qua vật này, e sợ cho bị pháp bảo này sau Lương Tông môn phát hiện. Có thể hôm nay muốn vận chuyển nhiều như vậy Ngọc Sơn Tông đệ tử cấp thấp, đất mục cũng không lo được rất nhiều, hắn đem Phi Chu pháp bảo đưa cho Tất Tam, phân phó nói: "Ngươi lập tức an bài những người khác toàn bộ bên trên Phi Chu, chúng ta lập tức rời đi nơi này." Chương 232 cứu người 3, 1, chương 232 cứu người 3, 1. Tất Tam tuân lệnh sau, Lập tức an bài Ngọc Sơn Tông tu sĩ tất cả đều lên phi chu, ất mục thì là tại ất đại cùng ất nhị hộ vệ dưới, lên phi chu phía trên nhất một tầng, trực tiếp bế quan tiến hành chữa thương. Mà phi chu thì là tại ất tam điều kiện bên dưới, hướng về Ngọc Sơn Tông phương hướng bay đi. Sở dĩ ất mục không có lựa chọn trở về Thanh Vân Tông, là bởi vì ất mục cảm thấy tại trở về Thanh Vân Tông trên đường, nhất định còn có địch nhân vòng vây cùng cấp giết, mình bây giờ bản thân bị trọng thương, không cách nào thi triển Cửu Vũ Diệt Thế cấm pháp, lại thêm còn mang theo nhiều như vậy Ngọc Sơn Tông tu sĩ cấp thấp, mang nhà mang người, tất cả đều là vướng víu ta gặp được địch nhân phái Giang Nguyên Anh chân quân, vậy thì trở lấy bằng liệt. Vì kế hoạch hôm nay, biện pháp tốt nhất hay là trở về Ngọc Sơn Tông, dù sao Ngọc Sơn Tông trong ngoài có hai tầng cấm chế đại trận, cho dù địch nhân thật muốn vây giết chính mình, muốn phá trận cũng không phải việc dễ dàng như vậy. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất chính là tranh thủ thời gian khôi phục tự thân tương thế, hết thảy cũng chờ đến Ngọc Sơn Tông lại nói. Bất quá trước đó, tất một còn có một cái chuyện trọng yếu nhất muốn đi làm, đó chính là tìm kiếm sư tỷ chuyển thế chi tân an tiểu nghệ. Có thể để ất mục sụp đổ chính là trải qua Vương trưởng lão một phen loại bò. Không mắn còn sóng sốt đệ tử ở trong, cũng không có An Tiểu Nghệ, ngược lại là tìm được Gan Tiểu Nghệ đệ đệ An Tiểu Khuê. Hỏi thăm An Tiểu Khuê biết được, từ hắn tại quặng mỏ nơi này tỉnh lại đằng sau, hắn liền từ đầu đến cuối không có nhìn thấy tí tỉ, tỉ của mình An Tiểu Nghệ, về phần An Tiểu Nghệ đến cùng đi nơi nào, hắn cũng không rõ ràng. Tin tức này như là sấm sét giữa trời quang bình thường, đệ ất mục trực tiếp ngu ngơ ngay tại chỗ, lập tức, đệ ất cảm giác được ngược đau đớn một hồi truyền đến, trực tiếp lại mất đi. Nhìn thấy chủ thượng đột nhiên mất đi, đệ đại đám ba người lại làm một hồi lâu luôn cúi tay chân. Coi là Ứt Mộc thương thế lần nữa tái phát, ba người ngồi vây quanh tại Ứt Mộc bốn phía, vận chuyển pháp lực, bắt đầu không ngừng là Ứt Mộc rót vào pháp lực tiến hành điều trị, hơn nửa canh giờ đằng sau, Ứt Mộc rốt cục chấm dãi tỉnh lại. Ứt Tam lo lắng hỏi, "Chủ thượng, vết thương của ngài thế như thế nào?" Ứt Mộc mở mắt ra, thất thần nhìn một chút Ứt Tam đằng mấy người, hắn giờ phút này, trong lòng như là dao cắt bình thường khó chịu, chẳng lẽ lại An tiểu nghệ bất hạnh vẫn lạc? Qua hồi lâu, Ứt Mộc lúc này mới dần dần tỉnh táo lại, chỉ cần không có xác thực nhìn thấy An tiểu nghệ thi thể, vậy liền không thể nói rằng An tiểu nghệ đã vẫn lạc, có lẽ An tiểu nghệ vận khí đủ tốt, khi Ngọc Sơn tông gặp đại nạn thời điểm, Nàng vừa vận ra ngoài cũng nói không chính xác, cho nên mình bây giờ còn không thể từ bỏ, còn muốn tiếp tục tìm kiếm. Bất quá, chính mình dưới mắt thụ thương rất nặng, hữu tâm mà vô lực, vẫn là phải mau chóng khôi phục tự thân lại nói. Chiếc phi thuyền này không hổ là trung phẩm pháp bảo, tại đại lượng linh thạch gia trì phía dưới, nhanh như thiểm điện bình thường hướng về Ngọc Sơn tông phương hướng mau chóng bay đi, chỉ dùng không đến 3 ngày thời gian, đám người liền quay trở về Ngọc Sơn tông. Mã ất mục thì là lợi dụng 3 ngày này thời gian, nuốt đại lượng đan dược chữa thương, toàn thân trên dưới chịu thương, trên cơ bản tốt cái 7, 8 phần, còn lại chính là mài nước công phu từ từ khôi phục. Cái này còn nhờ vào Ứt Mục chối nuốt đan dược không phải bình thường, tất cả đều là do dược trùng chết xuất đi ra đặc thù dược hoàn, công hiệu muốn so phổ thông đan dược chữa thương mạnh không chỉ gấp đôi, bằng không mà nói, vẻn vẹn 3 ngày thời gian, Ứt Mục căn bản là không cách nào khôi phục tự thân tương thế. Khi Chu Vân Thiên đám ba người nhìn thấy một chiếc phi thuyền khổng lồ xuất hiện ở Ngọc Sơn Tông sơn môn bên ngoài thời điểm, ba người cũng mười phần kinh ngạc, không rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi bọn hắn lại nhìn thấy Ứt Mục mang theo Ứt Đại bọn người cùng đại lượng Ngọc Sơn Tông đệ tử từ, từ trên phi thuyền chậm rãi đi xuống thời điểm, ba người sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Trước đó bọn hắn để ý, mặc dù Cáo Chiất Ức Mộc Ngọc Sơn Tông một đám tu sĩ hạ lạc, nhưng lại có chỗ dấu diếm, kế hoạch ban đầu chính là muốn cho Ức Mộc táng thân tại quặng mộ kia dưới mặt đất, nhưng không ngờ tới là, Ức Mộc vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở ba người trước mặt, trong lúc nhất thời, ba người lập tức hẩn trương lên. Nhìn thấy ba người biểu lộ, Ức Mộc trong lòng tự nhiên minh bạch, chính mình đột nhiên xuất hiện, khẳng định để ba người trở tay không kịp, kế hoạch của bọn hắn thất bại, như vậy chờ đợi ba người, là dạng gì hạ chẳng, liền rõ ràng. Ức Mộc để Ngọc Sơn Tông một đám đệ tử tạm thời chờ đợi tại đại trận hộ sơn bên ngoài chính mình thì là mang theo ớt đại đám ba người trực tiếp xuyên qua trận pháp, tiến vào trong đại trận. Chu Vân Tiên sắc mặt trở nên trắng bệnh, nhưng hắn vẫn cố dạ bộ trấn định, ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Ất Mục, chúng ta không có nói láo đi, ngươi đã đem Ngọc Sơn tông người tất cả đều cứu về rồi, ngươi cũng nên thực hiện lời hứa thả chúng ta rời đi." Ất Mục ha ha cười nói, "Thật là của các ngươi không có nói láo, ta cũng đích thật là đem Ngọc Sơn tông người tất cả đều cấp cứu đi ra, đáng tiếc, các ngươi nói lời vẫn có chỗ giữ lại, tại quặng mỏ kia chỗ sâu trong địa lao, các ngươi ngự thú tông còn tiết chí mà khác bây giờ, liền đợi đến ta đi tự chui đầu vào lưới, ta mặc dù vô sự, nhưng Ngọc Sơn Tông mấy vị kim đàn tu sĩ lại là trực tiếp táng thân tại trong quần mộ, chuyện này, các ngươi cũng nên cho ta một cái công đạo đi." Chu Vân Thiên làm bộ kinh ngạc hỏi, "Cái gì bối dập? Ta căn bản cũng không biết, ta là thật không biết, ngươi không cần oan uổng chúng ta." Nhìn thấy Chu Vân Thiên rối trá làm ra vẻ biểu diễn, Tất Mục trên khuôn mặt lộ ra cười lạnh. "Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng các ngươi giải thích sao? Đã các ngươi không cùng ta nói thật, như vậy ước định của chúng ta lúc trước liền triệt để không còn giá trị rồi." Vừa dứt lời, Tất Mục sau lưng đã sớm đặt được ám chỉ ớt đại đám ba người lập tức hướng về Ngự Thú Tông ba người nhỏ tới, song phương lập tức liền hỗn chiến ở cùng nhau. Ất Mục cũng không có trực tiếp tham dự loạn chiến, ngược lại tuốc dụ cám ảnh chi kiếm ở một bên đánh lén, sau nửa canh giờ, Chu Vân Thiên đám ba người liền bản thân bị trọng thương bị tóm ở. Ất Mục sở dĩ muốn lưu lại ba người tính mệnh, cũng không phải là Ất Mục hiềm tâm, hắn có mặt khác dự định. Bởi vì cái gọi là lấy đạo của người trả lại cho người, hắn cũng nghĩ làm cho đối phương hảo hảo nếm một chút kim đan tự bạo hương vị. Đem ba người đè xuống đằng sau, Ất Mục lúc này mới đem Ngọc Sơn Tông đại trận hộ sơn mở một cái lỗ hổng, để một mực chờ đợi ở bên ngoài Ngọc Sơn Tông đệ tử toàn bộ tiến vào. Đợi tất cả đệ tử toàn bộ lần nữa tiến vào đến chính mình quen thuộc Ngọc Sơn Tông đằng sau, Tâm tình của mọi người đều vô cùng kích động, trước đó phát sinh sự tình, liền như là làm một trận ác mộng bình thường, hiện tại ác mộng rốt cục kết thúc, cuộc sống của bọn hắn lần nữa trở về đến bình thường. Tại Ngọc Sơn Tông chủ sự trong đại điện, Tất Mục ngồi ở vị trí đầu, tất đại đám ba người cùng một đám trúc cơ trưởng lão phân loại hai bên, đương nhiên cứu sau đó nên làm thế nào cho phải. Tất Mục nhìn xem Ngọc Sơn Tông một đám trúc cơ trưởng lão, bên trong người quen cũng không phải ít, bất quá cũng không ít khuôn mặt mới, xem ra hẳn là chính mình rời đi Ngọc Sơn Tông đằng sau, tân tân trúc cơ tu sĩ, trong lúc nhất thời, Tất Mục trong lòng không khỏi cũng trăm mối cảm xúc hỗn mang. Nhỏ một cái đã nhiều năm như vậy, Ngọc Sơn Tông Nguyên bạn phát triển trạng thái hay là rất tốt, trong tông môn mặc kệ là Kim Đan tu sĩ hay là trúc cơ tu sĩ, so với chính mình lúc trước lúc rời đi, đều tăng lên rất nhiều, tông môn thực lực tổng hợp cũng tăng cường không biết